390 thứ 389 chương làm thích đã thành chuyện cũ quốc ngu đoàn đội phía trước đã lái qua nhiều lần sẽ, nói Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn làm như thế nào tương tác, hôm nay ở trên vũ đài tất cả tương tác cũng là xáo lộ. Mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc, Lý Tú còn cố ý hỏa Lý Hiếu Ni nhấn mạnh, nhường Lý Hiếu Ni tuyệt đối không nên như lần trước ghi hình lúc như vậy chủ động, để tránh cho người cảm giác quá đi giá trị bản thân, giống như nàng cái này ngày sau đang quay lấy Lâm Tại Sơn tự như. Lý Hiếu Ni biết lần trước nàng hành động có chút kiếm chuyện, cho nên lần này nàng tận lực hắt chế tình cảm của mình. Nhưng dù sao cũng là ngay trước 10 vạn người xem mặt, cùng xa cách đã lâu người yêu dắt tay bước ra hướng đi quang minh bước đầu tiên, loại này đáng giá kỷ niệm thời khắc, Lý Hiếu Ni rất khó hoàn toàn khống chế chính mình. Tại Hòa Lâm Tại Sơn đến gần trong ngay mắt, nàng suýt chút nữa không có đi kéo Lâm Tại Sơn cánh tay. Có tốt, Lâm Tại Sơn trước tiên dừng lại chân, không có hòa Lý Hiếu Ni đến gần. Cách kính âm, hắn nhìn thấy Lý Hiếu Ni trong mắt buông phóng nhiệt huyết, hắn có thể dự cảm đến, muốn hòa Lý Hiếu Ni lại tới gần điểm, Lý Hiếu Ni cần phải cho hắn một cái ôm nhiệt tình không thể. Ở phía sau đài, có vô số song ghen tị con mắt đang dõi trường hắn hòa Lý Hiếu Ni tương tác đâu. Lâm Tại Sơn không muốn cho Lý Hiếu Ni kiếm chuyện. Lúc trước hắn hỏa Lý Hiếu Ni Hàn Huyên hợp tác lần này diễn xuất một chút chi tiết, biết quốc ngu đoàn đội không quá hy vọng bọn họ ở giữa đi quá gần, có lẽ còn kiêng kỵ thân phận của hắn a, cũng có thể là là muốn cho phía sau tiết mục làm càng nhiều làm nền. Tóm lại, Lâm Tại Sơn cũng cảm thấy hôm nay diễn xuất không thể quá quá đáng, dù sao, còn muốn chiếu cô Lý Hiếu Ni sau lưng cái kia hơn trăm bạn fan hâm mộ cảm tình, bọn hắn thân là nghệ nhân, vào thời khắc này chính xác không thể quá tùy. Hừ. Vì đi xa hồ lộ, hắn bây giờ nhất thiết phải hòa Lý Hiếu Ni giữ một khoảng cách. Lý Hiểu Nhi gặp Lâm Tại Sơn dừng bước, tiểu bán chen lấn chen cái mũi, oán trách Liễu Lâm Tại Sơn vô tình. Nhưng rất nhanh, nàng cũng khôi phục diễn xuất trạng thái, dùng báo trì phân tập nhiệt huyết đem Lâm Tại Sơn mời được chính giữa sân khấu, cùng Ôn Ba toa ba người hội hợp. Hiện trường người xem nhìn thấy ba người cùng cùng, tất cả đều hưng phấn. Thật nhiều người hô lên Lâm đại thúc tên. Ở phía trước sắp xếp khoảng cách sân khấu chỉ có xa mười mấy mét vị khu, Lữ Thần càng là hất da mập cánh tay, hoàn toàn không để ý người quanh ánh kêu lên, "Sơn ca, Dạng này tiếng la bao phủ ở hiện trường nhiệt liệt bầu không khí bên trong, bất quá Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni đều thấy lư thần hưng phấn tếu to bộ dáng, hai người cũng không có cách nào cười. Dựa theo phía trước đỉnh song xáo lộ, Lý Hiếu Ni cảm tạ hôm nay Lâm Tại Sơn hòa ôn toa toa tới nàng buổi hòa nhạc cổ động. Ôn toa toa hưởng thụ lấy ngày sau khen ngợi cùng hiện trường 10 vạn người xem tiếng vô tay, kích động trong lòng và phần. Nàng lần thứ nhất kinh lịch cảnh tượng như vậy, liền có chút thích cảnh tượng như vậy. Nàng ấy lòng có một âm thanh đang reo tương lai, nàng nhất định muốn thành vi Lý Hiếu Ni dạng này Mở 10 vạn người cấp vé biểu diễn, thành tựu cắt đàn kỳ. Dựa theo phía trước giảng tốt. Ôn Toa Toa mượn cơ hội này hướng hiện trường người xem mở rộng lên nàng thích nhất các vẽ, hy vọng tất cả mọi người có thể chú ý các vẽ cái này mới phát nghệ thuật, ta sẽ cố gắng vì mọi người sáng tác càng nhiều các họa tác phẩm. Nếu như các ngươi thích xem ta các vẽ, thỉnh chú ý bể ruột diễn đàn, ta các họa tác phẩm tương lai sẽ tại bể ruột diễn đàn, hy vọng đại gia ủng hộ. Ôn Toa Toa dùng thanh âm run rẩy kể xong đoạn này, nàng cũng đã lâu lời tuyên truyền, ưu hướng hiện trường người xem bái. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Rất đa quan phía trước đều nghe nói qua bệ rụt, vốn lấy vì đó chính là một cái âm nhạc diễn đàn đâu, cũng không để ý cũng người đi quan sát. Trừ Liễu Lâm tại sơn phan ruột thích ruột ngoài, phổ thông âm nhạc đều không đem bệ rụt diễn đàn quá coi ra gì. Nhưng bây giờ nghe nói ồn cái này mới lên cấp cắt quán quân tương lai sẽ tại bệ rụt diễn đàn tác phẩm. Bọn hắn đều ý thức được, cái này bệ rụt diễn đàn giống như không giống bọn hắn nghĩ như vậy phổ thông. Lâm Tại Sơn toa toa đều ở đây mở rộng bệ là cái gì diễn đàn A. Rất nhiều người đều đối bệ rụt diễn đàn sinh ra hứng thú hậu, chuẩn bị chờ có lúc đến đó đi vòng. Toa toa nói qua đoạn này lời tuyên truyền phía sau, Tại Lý Hiếu Ni hỏa lâm tại sơn tiếng vỗ tay đưa tiến phía dưới, đi về trước hậu trường. Ánh đèn lóng lánh chính giữa sân khấu, liền còn lại Liễu Lâm tại sơn hỏa Lý Hiếu Ni hai người. Ta đột nhiên phát hiện, sư phụ cùng Hiếu Ni ngày sau đứng chung một chỗ vẫn rất sướng. Trương Hạo vướt vướt phiêu giật tóc dài, tới tinh thần quan sát lên Lý Hiếu Ni hỏa Lâm tại sơn tương tác. Kim Ngọc y phụ hỏa nói, ngươi đừng nói, Lâm Đại Thúc đứng tại Hiếu Ni ngày sau bên cạnh một chút cũng không có tinh quang ảm đạm cảm giác. Lâm Đại Thúc khí chất biệt. Lý Hạc ý giảng thuyết, đó là dĩ nhiên. Chúng ta sư phụ năm đó ở giới phòng hoán Hiếu ni ngày sau còn tại am mê gì lên tiểu học đâu A trong mặt tất vĩnh vừa cảm thán một câu suy nghĩ kỹ một chút sư phụ tư lịch thật tốt sâu à Ai chi b bồ câu trắng nhưng là yếu ớt thở dài vì Lâm tại Sơn khám khá diễn nghệ tiếp sống mà cảm thấy tuyệt đối giả tưởng nàng lao cha trước kia muốn không có phạm nhiều như vậy sai bây giờ đã sớm là đương chi không thẹn hán há ngựa giới âm nhạc lo một như thế nàng lao cha mới hỏa lý Hiếu Ni xem như chân chính xứng đâu bây giờ nàng lao cha mặc dù rất ưa thích hiếu đi ngày sau Hai người cũng có quan hệ cá nhân, chim bù câu trắng lại như cũ cảm thấy nàng Lao cha Hòa Lý Hiếu Ni chỉ cách nhau lấy chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Trên sân khấu vẫn như cũ rửa theo xáo lộ. Lý Hiếu Ni chủ động hòa Lâm Tại Sơn Hàn Nguyên mấy cái âm nhạc sáng tác phương diện vấn đề, mang theo chủ đề, Bang Lâm Tại Sơn tại cuối tuần liền muốn cử hành hát ăn ở trận chung kết bên trên kéo phiếu. Hiếu Ni ra tộc các bạn học, tại trận chung kết lúc nhất định muốn ủng hộ Lâm Đại Thúc ca. Lý Hiếu Ni nhiệt tình như vậy ủng hộ, lấy được hiện trường ca nhạc mãnh liệt phản ứng. Vịp trong vùng trong vòng các nghệ nhân thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn làm cái gì vậy không hiểu. Lý Hiểu Ni làm sao lại như thế ủng hộ Lâm Tại Sơn? Chẳng lẽ quốc ngu nhận được tin tức nội tình, đại hoa hoàng tộc muốn lực nâng Lâm Tại Sơn? Bằng không, nàng cái này nâng không có đạo lý a. Một ít nghệ nhân đối với Lâm Tại Sơn cái này trước mắt hắn ngự trên giới âm nhạc lớn nhất tranh luận tính chất nhân vật bắt đầu có chút ý kiến. Thậm chí có mấy nữ nhân ca sĩ đều nghĩ vận dụng quan hệ đi bằng Lâm Tại Sơn. Cái này bằng không phải bằng người giàu có bảng, mà là nghĩ hòa Lâm Tại Sơn nhiều hơn mạnh hợp tác, tới độ sức càng nhiều lộ ra ánh sáng tỉ lệ. Liên Lý Hiếu Ni cũng dám hòa Lâm Tại Sơn chấp đối, chứng minh hòa Lâm Tại Sơn xảo hợp tác, đối với các nàng sự nghiệp phát triển chắc chắn rất có ích lợi. Cùng ít nói Lâm Tại Sơn Hàn Nguyên một hồi ngày sau, Lý Hiếu Ni đem Tiết Tấu dẫn tới đại gia muốn nhìn nhất ca hát bên trên. Kế tiếp, các ngươi là muốn nghe Lâm Đại thúc đơn ca vẫn là cùng ta hợp xướng? Lý Hiếu Ni làm ra nghiêng tai lắng nghe độc tác, muốn nghe hiện trưởng người xem đánh án. Hợp xướng 6. Hợp xướng 6. Hợp xướng 6. Hôm nay có mặt cũng là Lý Hiếu Ni ruột, bọn hắn đương nhiên muốn nghe Lý Tiên phía sau Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp đại thúc hợp xướng. Trong lũ một dạng tiếng trả lời tại Sơn vận động chúng cái này thay nhau vang lên lượn vòng lấy. Hiếm có giống lữ thần dạng này không tán thưởng người. Giống cổ đang kêu, nghe Lâm Tại Sơn đơn ca. Lâm Tại Sơn đơn ca. Ngươi ngậm miệng rồi. Lương Ngọc Băng nhìn chung quanh vị quan chúng đô tại dùng ánh mắt khác thường nhìn Lữ Thần, vội vàng cho Lữ Thần mập mạp miệng ngăn chặn. Lữ Thần nhưng là thực tình muốn nghe Lâm Tại Sơn đơn ca. Mặc dù Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni hợp xướng cũng rất động, nhưng ở hôm nay này trong nơi, lữ Thần hi vọng thấy nhất là Lâm Tại Sơn sân khấu Giống như mười mấy năm trước như thế. Tất cả mọi người muốn nghe chúng ta hợp đâu? chúng ta không giữ quy tắc hát một bài con mắt của ngươi, tới thỏa mãn mọi người hy vọng đi." Lý Hiếu Ni cười hỏi hướng Liêu Lâm Tại Sơn. "Hảo." Lớp Đại Sơn tích trữ như vàng gật đầu một cái. "Túc." Hiện trường người xem nghe được Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn muốn đối hát Kim Khúc con mắt của ngươi, tất cả đều kích động cơ múa lên trong tay bọn họ que rồi quang. Nhìn qua Lý Hiếu Ni diễn sướng hội người đều biết, cái này bài con mắt của ngươi là Lý Hiếu Ni diễn sướng hội tuyệt đối giữ lại khúc mục, có đôi khi là Lý Hiếu Nhi chính mình đơn ca, có đôi khi là Lý Hiếu Ni hòa nam khách quý ca sĩ hát đối, nhưng bất kể thế nào hát Bài hát này tại hiện trường đều sẽ gây nên to lớn tình cảm ngỡ sóng. Ở nơi này trong bài hát, đại gia không riêng gì đang nghe Lý Hiếu Ni ca hát, càng là đang đuổi ức danh xưng hàng ngũ giới âm nhạc sử thượng đẹp trai nhất cả Vương Trúc quốc Quốc Soái. Tại toàn trường người xem trong tiếng hoan hô, hiện trường dàn nhạc tấu hướng về phía con mắt của người tiếng nhạc. Sau lưng trên màn hình lớn, không ra ngoài dự liệu xuất hiện Trúc Quốc Soái hòa Lý Hiếu Ni hát đối MV. Rất nhiều đồng dạng ưa thích chúc đẹp trai mê ca nhạc thấy cảnh này, thuộc tiếng nhạc, đã lệ Sơn Hiếu Ni theo tiếng một chỗ tiến biểu diễn trận thái. Lý Hiếu Ni tình nhìn về phía Liễu Lâm Tài Sơn. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng không cần lại che giấu trong lòng tình cảm. Toàn bộ tình nhìn lại Liễu Lâm Tại Sơn, phảng phất nhìn tới Liễu Lâm Tại Sơn kính râm sau lưng cặp kia thâm thúy thâm tình mắt, mang theo phát ra từ phế phụ tình cảm, Lý Hiếu Ni đầu tiên bắt đầu hát sáu. Chuyện cũng đừng nhắc lại nhân sinh đã nhiều mưa gió dù cho ký ức lao không đi thích cùng hận đều còn tại đấy lòng thật muốn đoạn mất đi qua nhờ ngày mai thật tốt tiếp tục ngươi cũng không cần khổ đi nữa đáng truy vấn tin tức của ta sáu. Ba tác giả lời nói, vì tăng thêm đại cảm, đem cái này bài con mắt ca từ thành lãng đã thành chuyện cũ, như vậy mọi người học thời điểm trong đầu thì có giai điệu co như bài hát này là làm thích đã thành chuyện cũ loại này thâm tình tác phẩm là được rồi. Nếu là chính ta biên một bài, mọi người nhìn liền không có cảm giác. Ba Lý Tú một mực tại sân khấu bên cạnh chú ý Lý Hiếu Ni biểu diễn đâu, con mắt của người phát hành phía sau, Lý Hiếu Ni mỗi biện diễn ca nhạc hội hầu như đều biết hát bài hát này, Lý Tú nghe qua đủ loại đủ kiểu con mắt của người phiên bản, hắn gặp qua Lý Hiếu Ni hòa bất đồng năng ca sĩ hát đối bài hát này. Hôm nay nhưng lại không biết vì cái gì. Lý Hiếu Ni cái này vừa mở âm thanh, Lý Tú cũng cảm giác được một loại cùng người khác bất đồng khí trạng, có lẽ là Lý Hiếu Nhi phía trước trên đài hòa lâm tại sơn tương tác vẫn là quá chủ động. Hay là nàng thời khắc này ánh mắt quá thâm tình. Tóm lại, Lý Tú cảm thấy Lý Hiếu Ni vừa gặp Lâm Tại Sơn thì có loại cảm giác nói không ra lời. Có thể là xuất phát từ một người đàn ông mẫn cảm A Lý Tú luôn cảm giác Lý Hiếu Ni đối với Lâm Tại Sơn thái độ không quá bình thường. Lý Tú biết, Lý Hiếu Ni phi thường yêu thích cùng có tài hoa nam nghệ sĩ hợp tác, nàng thưởng thức nhất loại hình cũng là giống Lý Tông Hằng dạng này có tài hoa âm nhạc nhân. Nhưng Lý Hiếu Ni không cần thiết đối với Lâm Tại Sơn nhiệt tình như vậy a. Hiểu rõ Lý Hiếu Ni nhân hẳn là cũng có thể cảm giác được, bọn họ Lý Thiên phía sau tựa hồ có chút bị Lâm Tại Sơn cho mê hoặc sáu. Lý Tú không muốn tin tưởng chuyện như vậy phát sinh. Coi như đây hết thể cũng là ảo giác à, hiếu nghi, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm việc ngốc như vậy. Lý Tú ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, làm Lâm Tại Sơn tăng thương tiếng ca cùng một chỗ. Lý Tú trong nháy mắt thì có loại cảm giác bị chinh phục, Lâm Tại Sơn hát con mắt của ngươi hương vị, có lẽ là hắn nghe qua ngoại trừ trúc xoáy bên ngoài có mị lực nhất hiện trường phiên bản. Thậm chí, Lâm Tại Sơn hát bài hát này so chúc quốc xoáy đều càng khiến người ta hữu tưởng tượng không gian. 6. Tình yêu hắn là một vấn đề khó khăn để cho người ta hoa mắt thần mê đã quên đâu có lẽ có thể đã quên ngươi là quá không dễ dàng, ngươi chưa từng thật sự rời đi, ngươi từ đầu đến cuối trong lòng ta ta đối với ngươi vẫn có tình cảm, ta đối với mình bất lực xấu. Bởi vì ta vẫn có ngậm vẫn như cũ đưa ngươi đặt ở trong lòng ta lúc nào cũng dễ dàng bị chuyện cũ đả động, lúc nào cũng vì lòng ngươi đau đừng lưu luyến trong năm tháng ta vô tình nhu tình vạn loại, không nên hỏi ta có hay không lại gặp nhau, không cần quản ta có hay không nghĩ một đằng nói một nẻo xấu. Giã hỏa này ca hát làm sao lại dễ nghe như vậy? Lý Tú cau mày, cảm thấy tại sâu đậm cảm thán. Hiện trường 10 vạn người xem tại Lâm Tại Sơn mở lời trong ngáy mắt, tất cả đều bị Lâm Tại Sơn trong giọng nói chịu tại phong phú cố sự cảm giác cho khiên động. Cái này bài con mắt của ngươi, Giảng thuật là một đoạn làm thích đã thành chuyện cũ tình cảm, bây giờ, nghe Lâm Tại Sơn biểu diễn, rất đa quan chúng sinh ra thâm tình cảm rất phản phất. Lâm Đại Thúc thật sự hòa lý ngày sau ở giữa từng có một đoạn khó khăn cắt khó bỏ tình yêu. Lữ Thần nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này cũng có chút bị kinh động đến. Từ khoảng cách gần nhất nhìn xem Lý Hiếu Ni hỏa Lâm Tại Sơn thâm tình nhìn nhau, trong thoáng chốc, Lữ Thần cảm thấy hình tượng này rất quen thuộc. Lý Hiếu Ni trong mắt sáng cái kia hai xóa của cường, chấp nhất, nhiệt tình ánh mắt, cùng trước kia không bỏ không rời yêu lâm tại sơn chính là cái kia tiểu nữ hài giống như. Sinh ra loại hảo giác này phía sau, lữ thần nhữ lại béo lông mày cẩn thận đi manh mối Lý Hiếu Ni ngũ quan. Hắn càng xem càng cảm thấy trên sân khấu cái này siêu cấp ngày sau cùng năm đó tiểu nữ hài kia dung mạo rất giống. Thiên! Không thể nào! Ta nhất định là uống nhiều quá! Làm sao lại muốn như vậy? Vỗ vô mình béo đầu, lữ thần đem trong đầu cái này ý niệm kỳ quái cho bỏ đi. 6 Vì cái gì ngươi không hiểu đừng nói ta không hiểu, chỉ cần có thích thì có đau, có yêu thì có đau, có một ngày ngươi sẽ biết nhân sinh không có ta cũng sẽ không khác biệt, không có ngươi sẽ khác biệt sao? Nhân sinh đã quá vội vàng, ta rất sợ hãi lúc nào cũng hai mắt đẫm lệ mông lung, hai mắt đẫm lệ mông lung quên ta liền không có đau tướng đến chuyện lưu lại trong gió sáo. Lý Hiếu Ni hỏa lầm tại sơn thâm tình hát đối sau khi đứng lên, lực thần trong lòng ngực không do đã tuân ra một loại hồi ức trước kia chuyện cũ tình cảm. Có lẽ là cái này thủ đương thích đã thành chuyện cũ tác phẩm khiên động tình cảm của hắn, cũng có thể là, là hắn rất lâu cũng chưa từng thấy Lâm Tại Sơn như thế thâm tình cùng một nữ nhân hát đối. Nghe dạng này ca Lữ thần đột nhiên thật hoài niệm năm đó cái kia gọi Lý Kỳ Lâm tiểu cô nương. Cẩn thận tính toán, Lý Kỳ Lâm đến năm nay cũng nên có 30 ra mặt. Không biết hắn hiện tại có phải hay không đã thành ra có con nít Nàng còn tại cố chấp yêu Lâm tại sân sau Lữ thần đột nhiên thật muốn đi tìm một tìm Lý Kỳ Lâm, xem Lý Kỳ Lâm hiện trạng. Bất quá, hắn coi như tìm được đối phương thì có ít lợi gì đâu. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ đi một lần nữa câu lên lòng của người ta nát hồi ước sao. 26. Có lẽ giống như Lý Hiếu Ni cuối cùng hát dạng này nhân sinh đã quá vội vàng ta rất sợ hai lúc nào cũng hai mắt đẫm lệ mông lung quên ta liền không có đau tướng đến chuyện lưu lại trong gió đây mới là lựa chọn tốt nhất a chìm đắm trong lâm tại sơn hòa lý hiếu ni thâm tình hát đối bên trong, lữ thần đem những cái kia chuyện cũ đều lưu lại trong gió. Không suy nghĩ thêm nữa. Khoảng cách lữ thần không xa quan nhã linh, bị lý hiếu ni hòa lâm tại sơn cái này thâm tình hát đối hát đều phải lệ rơi. Người khác không biết lý hiếu ni hòa lâm tại sơn cảm tình, càng nhiều hơn chính là đang thưởng thức hai cái sáng tạo ra nghệ thuật tình cảm va chạm, nhưng quan nhã linh là chân chân thực thực biết giữa hai người chuyện xưa. Nghe hai người phản phất muốn đem chuyện cũ hát tiến trong gió hát đối, con nhã linh này đôi nhạy cảm lỗ tai, kích thích lòng của nàng, để cho nàng cảm thấy thật đau lòng, thật là khó chịu, đồng thời cũng tốt xúc động. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được lâm tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni Hòa nàng nhiều lần nhấn mạnh gặp qua heo chạy cùng ăn qua thịt heo không phải một cái ý tứ. Không có khắc sâu tình cảm kinh lịch. Nàng thật sự hát không ra thâm tình như vậy tác phẩm, nàng cũng không biết ra được dạy như vậy nặng tác phẩm. So sánh cái này bài con mắt của người, suy nghĩ lại một chút nàng viết những cái kia tiểu thành tân tình yêu tác phẩm, này liền giống một cái tình cảm kinh lịch tang thương đại thúc cùng rực rỡ thích huyền tưởng tiểu nữ sinh ở giữa so sánh. Cả hai đối với người nghe tạo thành tâm linh xung kích. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua tới ngay. Có lẽ, nàng thật muốn đi thử một chút hai người học sinh mới của sống. Lý Hiếu ni mắng nàng e ngại thay đổi, điểm ấy quan nhã linh nhất không chịu phục. Nàng không phải e ngại thay đổi, mà là cảm thấy hắn hiện tại sinh hoạt rất thoải mái, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng khoái khoái, làm gì đi thay đổi đâu. Nàng là lười nhắc thay đổi, không phải e ngại thay đổi. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện cuộc sống của nàng không phải giống như nàng trong tưởng tượng tốt như vậy, nàng lấy lòng một cách tự nhiên sinh ra một loại muốn thay đổi tâm tính. Nhìn xem trên sân khấu Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại Sơn Thâm Thỉnh tương tác, Quan Nhã Linh đột nhiên thật hâm mộ hai người này, có thể nói ra như thế quanh co khúc khuỷu, kinh thiên động địa yêu nhau. Nàng cũng rất giống đàm luận một hồi dạng này yêu nhau. Không cần nhiều, chỉ nói chừng này, nàng đoán chừng liền sẽ trở nên giống Lý Hiếu Ni Hòa Lâm tại Sơn một dạng đường tình tương tang. Trên thế giới này nếu là lại có một cái Lâm Tại Sơn liền tốt. Chỉ bằng Lâm Tại Sơn phần này nghịch tài hoa, chỉ cần nàng ý, nàng vài phút liền có thể thích Lâm Tại Sơn. Thì thực, hắn hiện tại cũng rất mê luyến Lâm Tại Sơn, bất quá nàng là để bày tỏ muội ngưỡng mộ anh dễ tâm tính tại mê luyến Lâm Tại Sơn tại Hoa. Loại này mê luyến để cho nàng rất nguyện ý Hòa Lâm Tại Sơn tiếp cận, từ đó đi càng nhiều cảm thụ Lâm Tại Sơn làm cho người kinh diễm tại Hoa. Nhưng cái này cũng không hề là nam nữ tri hái. Mặc dù đang nghe Lâm Tại Sơn lúc ca hát, nàng cuối cùng sẽ hữu tâm động cảm giác, nhưng bình thường Hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc, nàng cũng không có cảm giác động tâm. Nàng tin tưởng Lâm Tại Sơn đối với nàng cũng không có loại cảm giác này, cho nên nàng không có khả năng hi vọng xa vời tại Lâm Tại Sơn trên thân được cái gì. Nàng chỉ có thể đi tìm một cái khác lâm tại Sơn đi yêu. Thấy qua tối chất thịt tươi đẹp heo đang chạy, ai còn mượn ý ăn nát vụn thịt heo. Chưa xong còn tiếp. 391. Thứ 390 chương Tổng quyết tái chi dạ ngay tại Lâm tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni hợp sướng con mắt của người kết thúc, toàn trường người xem sôi trào hoàn hô thời điểm. Hát ăn ở 6 tiếng 5 vòng bán kết tại trên TV phát ra xong. Bình quân tỷ lệ người xem 6211. Cái này kỳ tiết mắt quả nhiên phá 6. Lại là đại phá. Rất xa bỏ rơi mở tâm xâm thế giới các cái khác tiến mục. Tại quý đầu tiên sắp kết thúc giờ khác này, tối cường hát ăn ở cuối cùng trở thành tiêu chủ nhật ở giữa tấm nghệ đương hoàn toàn xứng đáng tối cường vương bại tiết mục. Nhưng mà, ngay tại tổ chương trình bởi vì cao tỷ lệ người xem vui mừng khôn xiết ăn mừng thời điểm, phát đại thành, Tô Ngọc Chân chờ ủng hộ Lâm Tại Sơn tiết mục tổ nhân viên trong lòng cũng đều có một tia không vui. Cái này kỳ tiết mục đích hiệu quả cũng không có đạt đến bọn họ mong muốn, nay chủ yếu thể hiện tại âm nhạc hậu chế tổ đối với Lâm Tại Sơn tác phẩm hậu kỳ chế tác bên trên, xuất hiện mất hết tiêu chuẩn tình huống, bọn hắn đem Lâm Tại Sơn hiện trường sôi động diễn dịch đã cho độ sửa, không có chút nào đáng sắc có thể nói. Quang tại trên TV nhìn Lâm tại Sơn diễn xuất khán giả nhất định sẽ kỳ quái Lâm tại Sơn cái này kỳ hát bài giác cùng tử viết đều rất đồng dạng nhất là bãi giác tại rất đa quan chúng nghe tới rõ ràng chính là tạp âm giác rồi đi Lâm tại Sơn tại hiện hiệnà làm sao lại nhận được cao như vậy tỷ lệ ủng hộ sinh ra dạng này cảm nhận người xem có khối người liền bệ rốt trên diễn đàn rất nhiều fan ruột đều phát bài viết chất vấn liêu Lâm tại Sơn ở nơi này kỳ bị tái bên trong biểu hiện bọn hắn cũng không biết Lâm tại Sơn tại hiệnà tiêu đốt lòng người âmắt tất cả đều bị tu không còn cái này khiến biểu hiện của hắn nhìn tương đối tái nhận vô lực Duy nhất đáng giá đại gia xương đạo chính là từ viết nhanh chóng hiện trường sáng tác, nhưng bài hát này lầm tại sơn hát thời điểm loại kia sôi động cảm giác tiết tấu, cũng bị tu âm làm cho rối loạn, liền Lưu Manh manh khêu gợi âm sắc đều bị tu không còn, lộ ra đặc biệt bình thường, rất khó để cho người ta nhớ kỹ. Lưu Manh manh đêm nay lấy người đại diện thân phận buổi tiếp Lâm Tại Sơn đến xem Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc, không có ở trước tiên nhìn thấy hát ăn ở cái này kỳ thiết mắt. Nàng nếu là thấy được, cần phải cầm dao Phai đi Phương Đông đại cửa ra vào chắn Mã Hiểu Đông. Đây quả thực là khi dễ người đi, liền không có gặp qua Mã Hiểu Đông vô sĩ như vậy. Vậy mà tại trước mắt bao người cố ý Hắc Lâm Tại Sơn cùng nàng, cái này quá hiển hách. Hắn ăn ở tổ chương trình người đều biết âm nhạc tổ ở nơi này kỳ tiết trong mắt động tay động chân, nhưng bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nếu như không có cao tầng thụ ý âm nhạc tổ căn bản không dám làm như vậy. Bọn hắn cái này rõ ràng là đang nhắm vào Lâm Tại Sơn. Cái này cũng tỏ thật thượng tầng muốn cho rơi đài Lâm Tại Sơn giữa đại nghe đồn. Nghệ năng ba tổ lòng người bên trong đều rất cảm tạ Lâm Tại Sơn diễn xuất, là Lâm Tại Sơn xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn tiết mục trở thành đúng nghĩa vương bái tiết mục. Nhưng người ở dưới mái hiên, không đắc bất tối đầu Đối mặt với cao tầng muốn làm Lâm Tại Sơn cái này không thể nghịch chuyển thực tế, Nghệ năng ba tổ nhân chỉ có thể lựa chọn châm mặc, tranh thủ tại cuối tuần 6 sau cùng tổng quyết tái bên trên tận lực bang Lâm Tại Sơn làm tốt phục vụ công tác, đây chính là bọn họ có thể làm tất cả mọi chuyện. Loại sự tình này tại trong đài thâm nghiên điểm nhân viên công tác đều không phải là lần thứ nhất thấy, cơ hội chỉ cần là loại này thi đua loại tổng nghệ tiếp mắt, có hậu nhất định đô sẽ có tấm màn đen xuất hiện. Nhưng lần này cùng phía trước có chỗ khác biệt. Lâm Tại Sơn thực sự quá siêu còn mậtụy, nói một mình hắn giúp hát ăn ở trống đỡ nửa sơn tỷ lệ người xem, không có chút nào quá đáng. Dạng này một cái siêu cấp điểm nóng được quan tâm nhất tham gia tái giả, bây giờ muốn bị trong Đài làm, đây thật ra là muốn bọn hắn tiết mục gánh rất nhiều nguy hiểm. Nếu như làm không tốt, bọn hắn tiết mục danh tiếng đem bị hủy đi. Nhưng kể cả dạng này, trong Đài cao tầng hay là muốn làm Lâm Tại Sơn, như thế bạo ngược, để bọn hắn những thứ này bên trong thể chế nhân viên công tác đều cảm thấy phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ. Đêm nay, Phất Đại Thành không có giống hướng về kỳ như thế mang theo thủ hạ đi uống khánh công rượu, mà là hẹn cái Nan Nguyệt Hàm đơn độc uống ngừng lại rượu từ cái Nan chỗ này dò xét một chút, xem cao tầng bên kia có phải hay không một điểm trì hoãn cũng không có. Tổng quyết tái bên trên bọn họ có phải hay không nhất định muốn cạo chết Lâm Tại Sơn. Lão phát, ngươi không phải thứ nhất tiên làm tiết mục, cũng không phải lần thứ nhất gặp chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, thuận lợi đem tối hậu nhất kỳ ghi âm được tốt, cho tiết mục thu cái xinh đẹp cái đuôi. Lâm Tại Sơn đoạt giải quán quân, mới là xinh đẹp kết thúc công việc đâu. Nếu là hắn không giải thích được bị hãm hại đi, chúng ta tiết mục này danh tiếng rất có thể sẽ xong đời. Đến lúc đó dì ạ sân hai còn thế nào làm? Phát đại thành còn tại cố gắng, hỏi cái nan nguy hàm, ngươi có thể không thể đi cùng phương bộ trưởng nói một chút, để bọn hắn lấy đại cục làm trọng. Đường Hòa Lâm tại Sơn tính toán ký kết đường đại chuyện. Lâm Tại Sơn không phải nói sao, chờ lấy có đang trong kỳ hạ lúc. hắn sẽ một lần nữa trở về chúng ta Phương Đông Đại. Trong đài nếu là làm như vậy hắn, đây hoàn toàn chính là kết tự đoán. Tương lai hắn làm sao có thể trả về chúng ta Phương Đông Đại a? Việc này không phải Phương bộ trưởng có thể đánh nghị quyết định. Cái Nan Nguyệt Hàm cười khổ giảng giải, ngươi cho rằng Phương bộ trưởng nghĩ làm Lâm Tại Sơn sao? Hắn cũng rất thưởng thức Lâm Tại Sơn. Nhưng bây giờ là tầm cao hơn muốn làm Lâm Tại Sơn. Phương bộ trưởng chỉ có thể làm thương bị người làm cho. Vậy ngươi và Phương bộ trưởng nói một chút, chúng ta tổng nghệ bộ khởi nghiệp. Ai nói cũng không nghe. Trước tiên đem tối hậu nhất kỳ ghi âm được tốt, tiền trưởng hầu tấu, thắng cái lại địa, lại nói chuyện về sau. Ngươi nói đùa cái gì a? Lúc này mới uống vài chén a, ngươi cứ uống nhiều. Tống Nghệ đoàn đội khởi nghĩa có ích lợi gì? Có quyết định ý nghĩa thống kê số phiếu bộ phận kỹ thuật bên kia tất cả đều là trong đài cao tầng người. Bộ phận kỹ thuật là trong đài thần bí nhất một cái bộ môn, ngươi đây cũng không phải không biết. Chỉ cần bọn hắn làm một chút tay chân, các ngươi coi như lại nâng Tại Sơn cũng vô dụng thôi. Hẳn không thể, các ngươi sinh cho Lâm Tại Sơn ban một cái quán quân a. Ai, thật ba Phát đại thành uống vào giữa buồn. Sinh ra một loại sâu đầm hữu lực không sử dụng ra được cảm giác bây giờ tỷ lệ người xem tốt như vậy tiết mục đã định trước trở thành lá bài chủ chốt người cũng đừng ở nơi này bị đổi má mắc ở chuẩn bị cẩn thận tổng quyết tai a cái gì gọi là tự chốc lục nhã A ta là nhìn không được trong đài cuối cùng xảy ra chuyện như vậy người xem không qua có ích lợi gì đây chính là thực tế người không cải biến được cũng chỉ có thể tiếp nhận nếu không thì người liền từ trước đi đừng tiếp tục Phương đông đài làm người cảm thấy nhà ai đài truyền hình không có tấm mặt đen người đi điở vả nhân ra a vấn đề là bây giờ vòng tròn bên trong có dạng này đại chuyển hình sau không có Ngươi trừ phi không làm Tivi người, bằng không ngươi nhất định phải tiếp nhận thực tế như vậy. Cùng ngươi tâm sự ta thật buồn bực. Phát đại thành đại phát bất tức, Tivi bây giờ vòng hoàn cảnh làm sao lại kém như vậy? Cái này cùng chúng ta lên đại học lúc ước mơ sự nghiệp hoàn toàn không giống a. Cùng 20 năm trước so, Tivi bây giờ vòng trong suốt nhiều, ngày này một mực tại đi tới, tấm màn đen đang trở nên càng ngày càng ít. Chỉ là mấy năm gần đây tổng nghệ tiết mắt đại hòa phía sau, tất cả đại truyền hình dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại bắt đầu có chút ác tính cạnh tranh. Ta vẫn hoài niệm đại học thời điểm. Lúc lên đại học chúng ta là rốt nát tại ước mơ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn tại hoài niệm chúng ta năm đó vô tri?" Cái nan nguyệt hàm cười hỏi Pháp Đại Thành. "Hoài niệm? Đây không phải là vô tri, là tràn đầy nhiệt huyết." Bị Pháp Đại Thành mắt xanh lờ đờ bên trong chợt lẽ lên sáng tỏ ánh mắt bị điện đến rồi. Cái nan nguyệt hàm đུ་ buồn thở hát ra, tùy tâm giảng, kỳ thực ta cũng rất hoài niệm năm đó. Bây giờ làm chuyến đi này, là càng ngày càng không có nhiệt tình. Ta đều nghĩ lui." Pháp Đại Thành sửng sở, "Cái gì gọi là ngươi nghĩ lui? Mệt mỏi, liền thôi." Muốn chênh Nhân gẩy bên sợi tóc, kẻ không đếm tới thuyết, "Ta không quá muốn làm vậy được rồi." thật sự là không có như tình. Phát Đại Thành cách cái bàn đưa tay bỏ vào cái nan nguyệt hàm trên trán, ngươi không có nóng dần lên a? Ngươi ở đây dạng thật sự. Còn là nói rượu nói lẩm bẩm đâu? Ngươi coi như ta là nói rượu nói a, khanh khách, nhưng ta đúng là có chút mệt mỏi. Coi như không lùi. Cái này quý hát ăn ở sau khi kết thúc, ta cũng muốn mời một nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngươi. Ân, ngươi lặn lên nghỉ ngơi một chút, liền lùi lại dạng này, nói nhảm đều có thể nói ra. Ha ha. Phát Đại Thành khổ, hắn có thể lý giải cái nan nguyệt cực, giống nàng này đang hot tiết mục tổng thành cha chế muốn cùng các loại người giao tiếp, rất mệt mỏi lòng. Cái nan nguyệt hàm lại là cực lớn linh nữ trong thân. Ngay cả một cái bạn trai cũng không có, muốn tìm dựa vào, cũng không biết nên đi tìm ai. Cô gái này tổng thanh tra nhìn qua khéo léo. Trong tính cách còn có chút ở bên trong tiểu cường hung hãn, nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng khẳng định có cực độ yếu ớt một mắt. Phát đại thành khó có thể tưởng tượng, cái nan nguyệt hàm đang thống khổ thời điểm làm như thế nào đi bình phục tâm tình. Có lẽ, chỉ có thể cùng bọn hắn những thứ này, lão bằng hưu uống một chút rượu buồn để phát tiết một chút. Nhưng loại này thư giãn, chỉ có thể thư giãn nhất thời, chắc chắn thư giãn không được toàn bộ. Pháp đại thành tận tình thuyết phục, "Lao Kennan, không phải ta đã kích ngươi à, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, không sai biệt lắm tìm cái nam gã à, đừng có lại chọ lấy." Kén An Nguyệt Hàm tức giận nhìn chằm chằm Pháp đại thành một mắt, vốn là muốn cùng ngươi a a. Ngươi vậy mà nói với ta loại lời này, đơn này ngươi mua. Ta đi." Kén An Nguyệt Hàm nắm lên bao, đứng dậy liền đi. "Ngươi đừng sinh khí a, lại uống hai chén a, cái này còn không đến 12 điểm đâu." Kén An Nguyệt Hàm thực sự mặc kệ Pháp đại thành, nàng biết Pháp đại thành là vì nàng mới nói loại nói này, nhưng nàng thật tốt phiền nghe thế loại này lời nói. Ở người khác trong mắt, Nàng giống như một cùng hôn nhân cách biệt dị loại. Nàng cùng tuổi bằng hữu, các bạn học cơ hồ tất cả đều kết hôn, phần lớn người đều có hài tử, nhưng nàng, cái này còn đơn đây, bên người nàng chỗ hữu nhân đô thay nàng gấp gáp. Nhất là ba mẹ nàng, ba ngày hai đầu thúc giục nàng nhanh chóng tìm người gả, giúp nàng an bài ra mắt, thực sự là muốn phiền thấu nàng. Đối với cái này loại chuyện, người cho rằng chính nàng không nóng nảy sao được. Nàng đương nhiên gấp. Nàng không phải người chủ nghĩa độc thân, nàng cũng nghĩ hướng về tốt đẹp chính là tình yêu, nàng cũng hâm mộ mỹ mãn gia đình. Nhưng bởi vì đủ loại đủ kiều nguyên nhân, tuổi thanh xuân của nàng chạy tới cái đuôi, nàng chính là không có kết thành cưới cũng không đàm luận thành có kết quả yêu nhau, nàng có thể làm sao? Thật chẳng lẽ giống đại gia hỏa khuyên nàng như thế, đi chấp nhận sao? Nàng muốn đem chỉ nàng sớm đã đem liền. Hiện tại cũng 40 nhiều, còn đem nên cái gì? Cùng tìm không thích nam nhân chấp nhận, nàng còn không bằng tự mình một người chấp nhận chấp nhận tính toán. Có lẽ, trên thế giới này sẽ có kỳ tích phát sinh, mẹ tổ sẽ ban cho nàng một cái đáng giá nàng đợi 40 nhiều năm năm nhân tốt. Nhưng bây giờ, nàng đã không đi hy vọng xa vời những chuyện này, nhường hết thể đều thuận theo tự nhiên tốt. Chỉ cần người khác không phiền nàng, chính nàng cũng sẽ không bận vì này chút chuyện mà tâm phiền. Nhưng người khác chỉ cần nhắc lên cái này câu chuyện, cái Nan Nguyệt Hàn ngay lập tức sẽ trở nên tuyệt không kiên nhẫn. Liền xem như phát đại thành dạng này tri tâm lão hữu cũng không được, tuyệt đối không cho phép nói với nàng những sự tình này. 6. Bên phía Hoa Hình nhà trọ. Tới gần nửa đêm, Viên Mãn trợ diễn Lý Hiếu Ni Đông Hải diễn sướng hội Lâm Tại Sơn bọn người đang ở trong nhà nhìn hát ăn ở chiếu lại. Trên internet grim hắn cái này kỳ tiết mắt biểu diễn tiêu chuẩn chủ đề nóng, nhưng Lâm Tại Sơn nhìn tiết mục phía trước liền biết hắn cái này kỳ tiết mục đích âm tần chắc chắn bị hậu chế làm cho. Tại hiện nhìn qua cái này kỳ ghi hình chim bồ câu trắng, Lữ Minh Minh cùng Đường Á Hiên ba người Nhìn thấy trên tivi Lâm Tại Sơn thanh âm bị sửa như thế tái nhận, đều rất lòng đầy căm phẫn. Ma hiểu Đông Điên rồi sao, hắn đến cùng đang làm cái gì? Lưu Manh Manh tức giận đều phải vô bàn đứng dậy. Lâm Tại Sơn nhưng là khí không thể khí, đây là hắn đã sớm dự tính đến tình huống, Còn tốt, cái này kỳ tiết mắt hậu chế tổ chỉ đem hắn âm thần cho tu, đối với những người khác đều không động đao. Bọn hắn không hề động đường Á Hiên. Cái này khiến Lâm Tại Sơn trong lòng có chút an ủi. Tôn Ngọc Chân tại Lâm Tại Sơn bọn hắn còn nhìn xem tiết mục thời điểm về nhà. Vừa vào cửa, Lữ Manh Manh liền lập tức hỏi Tôn Ngọc Chân chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tôn Ngọc Chân rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, nàng đem nàng hiểu được trong đại cao tầng tụi hồ muốn chỉnh Lâm Tại Sơn chuyện cùng mấy người nói. Nàng còn đặc biệt hòa Lâm Tại Sơn giải thích, Nghệ năng ba tổ là tuyệt đối ủng hộ Lâm Tại Sơn. Nhưng bây giờ trong đài cao tầng khăng khăng vì đó, bọn hắn cũng rất không thể làm gì. Đối mặt đến tàn khốc như vậy thực tế, tất cả mọi người rất lên cơn giận dữ, đồng thời cũng buồn từ trong tới. Nhìn xem mấy nữ hải tử đều rất xinh khí, Lâm Tại Sơn ngược lại cười. Hắn an ủi tâm tình của mọi người, nhìn xem giống như cũng không nhận được những sự tình này ảnh hưởng. Nhưng ở Lâm Tại Sơn trong lòng, nhưng lại một cố hỏa. Hắn liền đợi đến tổng quyết tái bên trên cho những cái kia muốn mua nhỏ hắn người tối cường có lực đánh trả. 6. Kế tiếp một tuần, Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên bỏ qua một bên bên cạnh chuyện, mang theo bệ rụt cùng thái điệp giản nhạc chuyên tâm chuẩn bị thứ 7 sắp đến tổng quyết tái. Trong thời gian này, Lâm Tại Sơn cơ bản không chút lên mạng đi xem tin tức, bởi vì hắn có thể nghĩ đến, Phương Đông Đài muốn làm hắn, nhất định sẽ thả ra rất nhiều tài liệu đen tới nóng xào hắn tin tức. Phương Đông Đài bộ tuyên truyền cũng chính xác làm như vậy, lại là nhảy vọt qua năng ba tuyên truyền tổ tại một phương diện Lâm Tại Sơn đủ tức. Không chỉ sào Lâm Tại Sơn tài liệu đen Bọn hắn cũng sao một chút có liên quan Lâm Tại Sơn tích cực tin tức. Dù sao, hay là muốn dựa vào Lâm Tại Sơn cái này trụ cột tới đỏ sức tổng quyết tái tỷ lệ người xem. Cho nên bọn hắn không có một vị xóa hắc Lâm Tại Sơn. Nhưng bọn hắn lại thả ra không thiếu Lâm Tại Sơn hát hiện trường có bị đánh giá cao có vẻ như thực liệu, kỳ thực chính là muốn đem Lâm Tại Sơn ở nơi này trong tiết mục cường thế cho đánh xuống, giảm xuống người xem đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ. Quốc ngu bên kia cũng có hành động, Ngự Lý Hiếu Ni đang diễn bên Tại Sơn hợp tác. bọn hắn bắt đầu mang tiết tấu, thúc đẩy đại gia đối với Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni tại âm nhạc phương diện lên hợp tác mong muốn cùng tưởng tượng. Đồng thời, bọn hắn cũng biết đến rồi Phương Đông Đại Bai giờ nội tình động thái, xuất động bộ phận đi à, muốn đi làm làm chủ đại vương công tác. Bọn họ đại thiên phía sau lập tức phải hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ tham gia Hải Tinh Đài tổng nghệ tiếp mắt, Lâm Tại Sơn hát ăn ở album cũng sắp từ Quốc Ngưu Kỳ Hạ thải điệp đĩa nhạc tới tuyên truyền phát hành chế tác, nếu như Lâm Tại Sơn có thể cầm tới hát ăn ở quan quân. Đối với Quốc Ngưu có trăm lợi mà không có mượn hại. Giống Quốc Ngưu loại này lợi lớn công ty, nhiên muốn hắn khả năng Tại Sơn cầm xuống trọng phần quân. Đáng tiếc, cùng Hải Tinh Đài quan hệ hợp tác quá Hải Tinh Đại cùng Phương Đông Đại lại là trực tiếp nhất quan hệ cạnh tranh, tại rất nhiều lĩnh vực đều ở đây đánh nhau. Phương Đông Đại cao tầng muốn chỉnh Lâm Tại Sơn, chính là nhân vi Lâm Tại Sơn ký Hải Tinh Đại thống nghệ hẹn, Quốc ngu bây giờ nghĩ nhúng tay hòa hoan chuyện này, Phương Đông Đại cao tầng làm sao có thể cho Quốc ngu mà nuôi. Quốc ngu mặc dù rất cố gắng muốn quan hệ xã hội Phương Đông Đại, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, bọn hắn đã dự tính đến, đến rồi, Lâm Tại Sơn rất khó cầm hạt án ở quân, cho hắn ngoài phương diện tay, chuẩn bị lấy vua không tới bang Lâm Tuần này, không chỉ Quốc ngu đang làm Phương Đông đài công tác Các tam đại công ty đĩa nhạc cũng tại làm chủ đại vương quan hệ xã hội công tác, đồng thời cũng tại làm đối bọn hắn tuyển thủ hữu ích rộng rãi nhất công việc quảng cáo. Hát ăn ở cái này chương trình, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn xuất hiện, lực ảnh hưởng vượt xa khỏi tứ đại đĩa hạt ban sơ mong muốn. Cái này chương trình bây giờ được chú ý độ cực cao, nhà ai công ty Hát ăn ở nếu có thể cầm tới sau cùng tổng quản quân, đối bọn hắn công ty tại giới âm nhạc phát triển đem vô cùng có có ích. Bởi vì cái gọi là không lợi lộc không sớm, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, nhà ai công ty cũng không muốn rơi vào người phía sau, đều ở đây tận hẳn có khả năng vì bọn họ tuyển thủ xung quan tăng thêm thẻ đánh bạc. Loại này thẻ đánh bạc thậm chí đã kéo dài đến bên ngoài sân người xem bỏ phiếu khâu. Bao quát quốc ngu ở bên trong, bọn hắn đều chế định cuối cùng tổng quyết tái có ích tin nhắn đến giúp tuyển thủ soát tỷ lệ ủng hộ kế hoạch. Bất quá, những thứ này kế hoạch đối với cuối cùng đoạt giải quán quân ảnh hưởng kỳ thực không lớn, bởi vì này chương trình bây giờ chịu mọi người thể quá to lớn, mong muốn sẽ có mấy ngàn vạn gia đình xem cuối cùng tổng quyết tái. Những thứ này gia đình coi như chỉ có 10 nhân gửi nhắn tin bỏ phiếu, cũng sẽ có mấy trăm vạn chương, thậm chí hơn ngàn vạn tờ ủng hộ phiếu phát ra tới. Tại hữu hiệu bỏ phiếu trong thời gian rất ngắn, tứ đại công ty địa nhạc thủy quân căn bản không có khả năng xoát xuất siêu quá lớn chúng tỷ lệ ủng hộ số phiếu, bọn họ quẹt vé tương đối hơn ngàn vạn người xem tới nói, chỉ là như muối bỏ biển một loại cố gắng. Húm hổ, Phương Đông Đài nếu như ngầm thao tác bỏ phiếu kết quả lời nói, mặc kệ bọn hắn soát bao nhiêu phiếu, người xem chân thực đầu bao nhiêu phiếu, cũng là chẳng ăn thua gì. Kết quả này cuối cùng sẽ không chế tại Phương Đông Đài bộ phận kỹ thuật trong tay, khống chế tại Phương Đông Đài cao tầng trong ý niệm. Nhưng kể cả dạng này, công ty nhạc vì giúp tuyển thủ tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc, vẫn là chế định cặn kẽ quẹt vẽ kế hoạch, tới dùng hết khả năng ủng hộ tuyển thủ xung quan. Tại trận chung kết giả chi phía trước, trên quan tình thế một mực tại phong vân biến ảo, quần quật sóng lầm lấy. Lâm Tại Sơn, Mã Đình Đình bọn hắn những thứ này tham gia tái giả tuần này có thể không để ý tới những thứ này bên ngoài sân truyện, bọn hắn tất cả đều tại hết sức chăm chú chuẩn bị tranh tài, muốn đem chính mình trạng thái tốt nhất hiện ra ở quyết tái trên sân khấu. Một tuần đi qua rất nhanh, ba nguyệt một hảo. Thứ 7, tối cường hát tán ở quý đầu tiên tổng quyết tái đỉnh phong chi dạ, tới Chương này tổng quyết tái khai thác hiện trường truyền trực tiếp hình thức, sẽ tại buổi tối 19:35 phân đúng giờ phát sóng. Không đến 6h30, có thể dung một vạn người xem liền ngồi đông hải trong sân vận động liền cơ hồ muốn người đầy là mối họa. Bên ngoài quán thể dục, tu tập hơn ngàn vị không mua được phiếu fan đông nhạc, bọn hắn đều ở đây bồi hồi, tìm kiếm những cái kia có dầu có phiếu mê ca nhạc, hy vọng dùng giá cao mua được dầu có vé vào cửa. Hoàng Lưu trong tay lúc này cũng không có phiếu, bọn hắn cũng tại vòng quanh sân vận động tìm có dầu có phiếu mê ca nhạc. Phạm La nhìn thấy cầm trong tay tổng quyết tái vé vào cửa người xem, bọn hắn liền sẽ đụng lên đến hỏi, mỹ nữ Có dư thừa phiếu sao? Ta theo mặt giá trị 3 lần thu. Nếu quả thật có mê ca nhạc có giàu có phiếu, Hoàng Ngưu Thực sẽ dùng giá gấp 3 đi thu, bởi vì xoay tay một cái, bọn hắn liền có thể lấy 5 lần giá cả bán đi. Trận này đỉnh phong chi dạ vé vào cửa quý hiếm trình độ có thể thấy được long lổn. Tại bên trong thể dục quán, 10.000 hữu hiệu trong tính phòng trí ít có 1.000 cái người xem là tứ đại công ty đĩa nhạc ra giá cao mua phiếu mời thủy quân vào sân tới ủng hộ bọn họ tuyển thủ. Hôm nay có mặt những thứ này người xem, đem đối với sau cùng xung quan có tính quyết định ảnh hưởng, cho nên coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, tứ đại công ty đĩa nhạc cũng muốn không tiếp đại giới làm hết khả năng ở trong sân nhiều xếp vào một chút chính bọn hắn người. Trước mắt tại chỗ bên ngoài chờ trả vé những thứ này fan âm nhạc bên trong, có không ít chính là tứ đại công ty đĩa nhạc mời thủy quân, bọn hắn đang nắm chặt hết thảy cơ hội tới mở rộng bọn họ số phiếu. Bệ Dột công ty đối với cái này cũng có hành động, lúc trước internet cấp phiếu trong hoạt động. Công ty bọn họ cũng vận dụng bộ phận kỹ thuật cùng thủy quân, sinh sinh từ dòng lũ hồ khẩu bên trong cấp được 23 chương tổng quyết tái vé vào cửa. Lấy l Đông cầm không đến 6 giờ liền vào chiếm giữ tràng, bọn hắn kéo Liêu Lâm tại Sơn cùng Đường huỳnh quang ra sức tại Bang Lâm Tại Sơn cùng Đường Á Hiên chống đỡ chàng tử bỏ phiếu. Ở tại bọn hắn gần tới khu vực là mục tiêu thủy quân hậu viện đoàn. Những cái kia nghề nghiệp thủy quân khí thế, muốn so bọn hắn những thứ này, nghiệp dư thủy quân cường hãn không thiếu. Mặc dù song phương nhân số không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng mục tiêu những thủy quân kia tiếng la lớn hơn nữa. Những người kia một mực tại kêu Mã Đỉnh Đỉnh tên, cũng không mang nghỉ. Cái này cho bệ rụt bên này, bộ phận nhân sự Tôn Ngọc Chân bằng Hưu Mã Đỉnh Đỉnh làm bất đùa đùa đình đình, hay không mực gọi ngươi đấy, ngươi nên đi tìm bọn họ. Mã Đình Đình chợt nhìn Trình Tiểu Long một mắt, ngươi thật nhàm chán. Ha ha, Trình Tiểu Long người này rất biết đánh nhau đỡ, cũng rất biết làm việc, nhưng chính là sẽ không tán gái. Hắn kỳ thực thật thích Mã Đình Đình, nhưng chính là không biết nên như thế nào ra tay, thế là chỉ có thể giáng chút nhàm chán chê cười tới đùa đối phương. Ta kể cho ngươi chuyện Tiểu Lâm a, không biết ngươi có từng ngày chưa? Ngươi nói chê cười đều siêu nhàm chán có hay không hảo? Cái này không thể nhạt, ngươi nghe một chút nhịn. Vậy ngươi nhanh lên giảng, một hồi tranh tài lại bắt đầu. Hảo, ta kể cho ngươi. Trình Tiểu Long từ từ nói, có một ngày, Tiểu Minh 33 làm hai bắt bị, nhường Tiểu Minh chọn một bát ăn. Tiểu Minh không nói hai lời cầm có trứng gà trên kia, nhưng hắn không nghĩ tới, cha hắn chén mì kia phía dưới cất giấu hai cái trứng gà. Ngày thứ hai, Tiểu Minh ba ba lại làm hai bát mì, Tiểu Minh tuyển không có trứng gà trên kia, kết quả hắn ăn đến thực chất cũng không trông thấy trứng gà. Cha hắn chén kia phía trên một quả trứng gà, phía dưới cũng một quả trứng gà. Ngày thứ ba, cha hắn lại làm hai bát mì, Tiểu Minh cái này học thông minh, nhường ba ba trước tiến tuyển, cha hắn liền tuyển không có trứng gà trên kia, Tiểu Minh vội vàng đột lại, kết quả lại không ăn đến trứng gà, mà cha hắn lại ăn hai cái trứng gà sau bữa ăn, cha hắn ý vị thông trưởng đối với Tiểu Minh nói, "Tiểu Minh, ngươi rõ chưa?" Tiểu Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like hắn không phải rụt thịt. Thế là ngày thứ 2 tìm bên cạnh lão Vương nhận ba ba đi, mà Tiểu Minh ba ba bợ vì trứng gà ăn đến quá nhiều, cô cholesterol quá cao tiến vào bệnh viện 6. Không xong con tiếp, 392. Thứ 391 chương kéo ra chiến màn tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa tệ, quy cầu đại gia ủng hộ tán tượng. 7 giờ tối, tổng quyết tái bắt đầu thi đấu phía trước 35 phút. Đông Hải trong sân vận động đã khách quý trầm nhà. 10000 cái kèm theo bỏ phiếu khí hữu liệu tính phòng. Hầu như đều ngồi đầy, bên ngoài bay còn lại phiếu ít đến thấy thương. Bên ngoài quán thể dục vẫn còn có đại lượng không có phiếu người xem chờ đợi. Sân vận động cánh đông quảng trường có một màn hình lớn đã bị Phương Đông truyền hình bao phủ tới, sẽ trực tiếp Phương Đông truyền hình đêm nay chuyển ra hát ăn ở tổng kết tái. Không mua được vé người xem đại bộ phận đều chuyển rời đến quảng trường này lên, chuẩn bị tụ tập cùng một chỗ nhìn trận này kích động lòng người tranh tài. Tại bệ rụt trên diễn đàn, cả nước các nơi tới không được Đông Hải fan âm nhạc, tập trung ở khu thảo luận bên trong trò chuyện, chờ lấy tối hôm nay tranh tài. Bệ rụt diễn đàn đêm nay tức thời tại tuyến nhân số, lại sông độ cao mới. Đột phá chín và người So sánh đại chúng diễn đàn loại kia hấp dẫn cỡ lớn tính tổng hợp diễn đàn mỗi đêm đều có hơn triệu người cùng online xem, Bệ rọt diễn đàn tại tuyến nhân số còn xa không bằng người nhà quy mô. Nhưng thành lập chưa tới nửa năm, Bệ rọt diễn đàn liền có thể có thành tích như vậy, cái này đã vô cùng không dễ nổi. Có thể nói là thần tốc phát triển. Bệ rọt diễn đàn nhân viên quản lý dưới trời này buổi trưa liền phát ra hiệu triệu tiếp, hiệu triệu mê ca nhà cùng hộ đêm nay lâm tại sơn hòa đường á hiên tranh tài. Cái bài bột này trước mắt tại âm nhạc khu thảo luận một mực cao hiện ra đưa lên cao nhất lấy, hồi phục đột phá năm vạn. Chí ít có hơn vạn cái fan âm nhạc đều tỏ thái độ ra đêm nay sẽ gửi nhắn tin ủng hộ Lâm Tại Sơn hoặc Đường Á Hiên. Đêm nay gửi nhắn tin cả nước người xem tổng số người nhất định sẽ có hơn mấy trăm vạn, thậm chí vượt ngàn vạn, bệ rốt diễn đàn cái này mấy vạn người không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng cỗ này lực ảnh hưởng lại cũng không kinh thường. Nếu như những thứ này fan âm nhạc hiệu triệu bên người thân nhân, bằng hữu đều cùng một chỗ bang Lâm Tại Sơn hoặc Đường Á Hiên bỏ phiếu, cái kia số phiếu liền vô cùng khả quan. Bây giờ tại bệ rốt trên diễn đàn ủng hộ Đường Á ca nhạc cũng có rất nhiều, chủ yếu là bệ rốt Đường Á Hiên thành lập marketing đoàn thể công lao. Nửa tháng này tới Đường Á Hiên một mực tại hết sức chuyên chú chuẩn bị tổng kết tái, nhưng nàng tại Bệ Dược Cộng Đồng Trương Mục cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều sẽ có marketing đoàn thể đoạn tử thủ giúp Đường Á Hiên tuyên bố đủ loại cá nhân động thái tin tức. Còn có thể dán nàng tập luyện đẹp đẽ tấm ảnh, có đôi khi còn có thể dán Lâm Tại Sơn hòa quan nhã linh chỉ đạo nàng tập luyện ảnh chụp. Cái này khiến rất nhiều người càng gần hơn tham dự tiến vào cuộc sống của nàng cùng tranh tài. Dạng này từ truyền thông thức minh tinh marketing, tại một vị khác mặt đã sớm quá quen thuộc, nhưng ở vị diện này, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện. Bệ Cộng Đồng cái bình này, này, thật to kéo gần lại âm nhạc cùng Đường Á Hiên khoảng cách chỉ cần phổ lão liêu Đường Á Hiên cộng đồng chương mục, Đường Á Hiên mỗi ngày nhất cử nhất động tất cả mọi người có thể biết. Cái này vì Đường Á Hiên tổng lên số lớn fan hâm mộ. Trước mắt, Đường Á Hiên tại bệ ruột cộng đồng bằng hưu trên bảng xếp hạng đã siêu việt Liễu Lâm Tại Sơn, có vượt qua 8 vạn đăng ký người sử dụng chú ý liêu Đường Á Hiên cá nhân độc thái. Bởi vì còn chưa mở đối đầu đại chúng đăng ký, chỉ hạn chế có học sinh hồng thư học sinh mới có thể đăng ký, một tháng này xuống, bệ ruột cộng đồng đăng ký tổng số người còn chỉ có 15 vạn, so bệ rụt diễn đàn nước chừng thiếu đi 30 vạn đăng ký người sử dụng. Cái này 15 vạn đăng ký giả bên trong Có vượt qua 8 vạn người chú ý liêu Đường Á Hiên cá nhân đột thái, có thể thấy được loại này marketing phương thức đối với Đường Á Hiên đích nhân khí để thăng đến cỡ nào hữu hiệu. Lập Tại Sơn trước mắt bị chú ý đếm cũng đột phá 6 vạn người, tại bệ rốt cộng đồng bên trong xếp hàng thứ 2. Lập Tại Sơn không có nhường marketing đoàn đội tiếp quản tài khoản của hắn. Nếu như tài khoản của hắn cũng bị tiếp quản, có marketing đoàn đội hỗ trợ phát động thái tin tức lời nói, hắn bị chú ý đếm chắc chắn vượt qua Đường Á Hiên. Đoán chừng hiện tại cũng phá 10 vạn. Bất quá hắn vẫn nghĩ tự mình tới quản cái tài khoản này, chỉ phát chính hắn lời muốn nói. Đi qua trong khoảng thời gian này, Một mực tại chuẩn bị tổng quyết tái, Lâm Tại Sơn chỉ ở hắn bệ rốt trang chủ bên trên phát một câu nói, "Ba nguyệt một hảo, tổng kết tái gặp." Phối đồ là một chương quán quân quốc ảnh chụp, ý tứ chính là trực chỉ quán quân. Suy nghĩ rất nhiều biết Lâm Tại Sơn bình thường sinh hoạt trạng thái fan âm nhạc, bởi vì tại Lâm Sơn Tại Sơn tài khoản bên trên đắc bất đến những tin tức này, đều ngược lại chú ý Liễu Đường Á Hiên chương mục, mỗi ngày đều sẽ phổ lão Đường Á Hiên tin tức. Đường Á Hiên hòa Lâm Tại Sơn cùng chiến đội, lại cùng công ty, cùng một chỗ đang chuẩn bị sau cùng tổng kết tái, cho nên thường ngày trong tin tức có không ít Lâm Tại Sơn chuẩn bị chiến đấu ảnh chụp cùng tin tức. Thật to thỏa mãn fan âm nhạc nhốn cận. Dựa theo Lâm Tại Sơn kế hoạch, chờ tổng quyết tái sau khi kết thúc. Hắn sẽ hỏa lý Hiếu Ni thêm gần một bước hiệp đảm có liên quan bệ ruột cộng đồng bài luận đầu tư bỏ vốn cùng hợp tác sự nghi. Lý Hiếu Ni đầu tư công ty đã từ chuyên nghiệp đoàn đội kiểm tra đánh giá qua bệ ruột cộng đồng giá trị đầu tư, trong vòng chuyên gia đầu tư cho bệ ruột cộng đồng cực cao đánh giá. Tương lai nếu như Lý Hiếu Ni đầu tư công ty nhập cổ phần bệ ruột cộng đồng, Lý Hiếu Ni nếu có thể lôi kéo càng nhiều minh tinh vào ở cái này cộng đồng, cùng với tương lai đạt thông bệ rụt cộng đồng cùng đồng học ghi chép website sau đó, bệ rụt cộng đồng dự tính sẽ đạt được bạo tăng tốc phát triển. Cái này tiểu mới internet cộng đồng tiền đồ bất khả hà Thu được đoàn chuyên gia đội độ cao chắc chắn phía sau, Lý Hiếu Ni đầu tư công ty chuẩn bị ra giá tiền rất lớn tìm tới bể ruột cộng đồng. Lâm Tại Sơn ban sơ nghĩ là tiền tán 1000 vạn liền có thể dĩ liêu, hắn không hy vọng tiền tới quá nhiều, quá nhanh, dạng này đối với bể ruột cộng đồng phát triển không nhất định có chỗ tốt. Hơn nữa hắn hòa Lý Hiếu Ni nói, nếu như tiền này bồi thường, hắn sẽ tiếp tế Lý Hiếu Ni. Nhưng bây giờ Lý Hiếu Ni đầu tư công ty ước định sau đó, bài luận sẽ phải cho bể ruột cộng đồng đầu tư 3000 vạn. Phải vững vàng chiếm đóng cái này kim hằng Cái này cho Lâm Tại Sơn làm không biết nên cao hứng hảo hay là lên phát sầu hạo. Lý Hiếu Ni bổn nhân ở lấy được chuyên nghiệp đoàn thể nhất trí chắc chắn phía sau, vô cùng hy vọng nhiều bỏ tiền tới chợ bệ ruột cộng đồng bay lên. Nàng nhập hành 10 năm trước, quét ngang giới âm nhạc thời kỳ, cùng quốc ngu ký là hút máu hẹn, tiền kiếm cũng không phải rất nhiều. Nhưng 2 năm gần đây, đổi ngày sau hẹn phía sau, nàng thu vào có cự phúc để thăng. Hàng năm sau thuế sạch thu vào đều phá ức. Năm nay 08 năm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đã quyết định đủ loại quảng cáo đại luôn, buổi hòa nhạc cùng diễn xuất thu vào, album thu vào, đủ loại hoạt động thu vào vân vân vân vân vào một chỗ hẳn là có thể đột phá 2 ức. 3000 vạn đối với nàng mà nói không tính quá lớn số lượng. Đối với bể ruột cộng đồng hai luận đầu tư thêm vào một hai cái ước nàng cũng có thể phát ra tới. Chỉ cần hạng mục này rất kiếm tiền, nàng cũng rất dám bỏ tiền. Bất quá Lâm Tại Sơn cũng không hy vọng Lý Hiếu Ni vừa lên tới liền ném nhiều tiền như vậy đi ra, dù sao internet đầu tư phong hiểm vẫn rất lớn. Vạn nhất bể ruột cộng đồng không có làm, tiền này liền đốt quá thảm. Lý Hiếu Ni đầu tư bể ruột cộng đồng ngược lại là có một kèm theo chỗ tốt nàng có thể mượn nhờ bệ ruột bình đại tới tăng thêm nàng cái này siêu cấp cự tinh thân dân tính chất, giống như Đường Á Hiên như bây giờ làm này. Lâm Tại Sơn phía trước hòa Lý Hiếu Ni hơi nhắc nhấc ý nghĩ này, Lý Hiếu Ni cảm thấy loại này marketing còn rất có ý, cảm thấy rất hứng thú. Nhưng những thứ này đều phải đợi nàng chân chính nhập chủ bệ rốt cộng đồng sau đó mới có thể cụ thể phổ biến. Tương lai, bệ rốt cộng đồng sẽ theo bệ rốt trong diễn đàn triệt để tách ra, cùng bệ rốt điệu nhạc cũng sẽ không ngóc đối. Mà là mới thành lập một nhà internet phục vụ công ty, từ bệ rốt điệu nhạc Hỏa Lý Hiếu Ni đầu tư công ty cùng đầu tư cổ phần khống chế. Trước mắt, Lâm Tại Sơn tinh lực chủ yếu hay là muốn đập phía dưới tối nay hát ăn ở tổng quyết tái, tranh thủ đánh ra một hồi hoàn mỹ chiến dịch. Đến nỗi bệ ruột cộng đồng hợp tác đều phải chờ lấy trận chung kết sau đó mới tiến một bước hiệp đàm. Buổi tối 19:05, khoảng cách tổng quyết tái bắt đầu nửa chút giờ. Ở phía sau đại thải điệp nghỉ ngơi ở giữa bên trong, chim bổ câu trắng giúp chờ xuất phát lâm tại sơn, Đường Á Hiên hòa quan nhã linh cùng một chỗ hợp trực ảnh. Rất nhanh, tấm hình này liền chuyển đi liễu Đường Á Hiên bệ ruột cộng đồng trang chủ. Leng Đường Á Hiên cộng đồng động thái vừa đổi mới, trước máy vi tính đám fan hâm mộ lập tức liền nhận được thông em nhắc nhở. Bệ rụt cộng đồng trước mắt còn chưa mở mang lấy điện thoại ra phiên bản, mọi người lên bệ rụt cộng đồng còn chỉ có thể từ trên máy tính đăng nhập. Nhìn thấy Lâm Tại Sơn ba người ảnh chủ phía sau, rất nhiều fan hâm mộ đều kích động. Lâm Đại Thúc đêm nay rất đẹp trai ha. Ta bây giờ càng xem Lâm Đại Thúc xuyên đen Te lo lắng càng mê người. Đêm nay Lâm Đại Thúc khẳng định có kĩ tính tứ tọa biểu diễn. Đêm nay Lâm Tại Sơn, hoàn toàn như trước đây mặt Sau Lưng có dấu bể ruột tự dạng màu đen tê lo lắng, trên mặt trang so bình thường lên TV càng dày một chút. Vì đang diễn sướng hội bên trên cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Trợ trang điểm cho hắn lông mày vẽ đặc biệt thu trọng lộ ra đen, cùng hắn tóc trắng tạo thành trên lệch rõ ràng. Tại mai rầm nổi bật Lâm Tại Sơn nguyên bản tâm thủy giống hắc động một dạng con mắt, tại trong tấm ảnh lộ ra phá lệ sáng tỏ hữu thần, tinh thần sáng láng. Xem xét tấm hình này, đám fan hâm mộ liền ý thức được, tối nay Lâm Tại Sơn trạng thái thượng dai. hắn nhất định sẽ vì mọi người tính trình ra một hồi đặc sắc diễn xuất. Thích xem mỹ nữ fan hâm mộ thì đem càng nhiều lực chú ý bỏ vào trong hình Đường Á Hiên Hỏa Quan Nhã Linh trên thân. Đường Á Hiên Hỏa Quan Nhã Linh bài luận muốn hợp tác diễn xuất, cho nên ở lập đặt tương đối cân đối thống nhất. Tại trong tấm ảnh, hai người xuyên qua hỏa Tại Sơn hoàn toàn phản sắc sai màu trắng sáo trang. Đường Á Hiên đêm nay trải một cái ái đầu tròn. Nhu thuận gò má đẹp đẽ bị tiểu tóc xõa thác giống như một cái ngây thơ chất phát thiếu nữ. Trên người nàng mặc chính là thanh thuần không có tay váy trắng, lộ ra mịn màng tay trắng. Cổ tay trái bên trên mang theo một cái màu sắc vòng tay. Phía dưới váy nắp đến nàng đầu gối hướng về thượng nhất điểm điểm, nàng thẳng tắp mảnh khảnh bắp chân tất cả đều lộ ở bên ngoài. Bởi vì kích thước so quan nhã linh tóc không thiếu, nàng trên chân xuyên qua một đôi thực chất rất dày thiếu nữ lỏng bánh ngọt dày, cái này khiến nàng tại trong hình độ cao hòa quan nhã linh không kém bao nhiêu. Tại trong tấm ảnh, Đường Á Hiên trạng thái tinh thần cũng lộ ra rất sung mãn, ánh mắt rạng rỡ phát sáng, rõ ràng cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Liên lợi đến hưởng thụ trong đời của nàng trận đầu, cũng là là tối trọng yếu diễn xứng hội. Đã đi đến tổng quyết tái sân khấu, đường Á Hiên trên thân đã không có bất kỳ áp lực, lâm tại sơn tại quá khứ khoảng thời gian này tập luyện quá trình bên trong, liên tục cường điệu, đường Á hiện tại tổng quyết tái bên trên tự do phát huy liền có thể dĩ liệu tuyệt đối không nên quan tâm lý gì bao phủ, coi như phía trước hai vòng bị đảo thải mà lại không quan trọng, nàng chỉ cần có thể đem chính mình khả ái nhất một mặt hiện ra cho cả nước người xem liền có thể dĩ liêu. Mà Lâm tại Sơn cho đường á Hiên ở phía trước hai vòng chuẩn bị tác phẩm cũng đều là tương đương vui sướng đơn giản tác phẩm đối với đường á Hiên tới nói cơ hội không có bất kỳ biểu diễn độ khó đường á Hiên bây giờ từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đem cái này hai bài ca cho hát tốt nếu như nàng có thể xông vào vòng thứ 3 hiện trường sáng tác luận khi đó nàng mới có một chút áp lực bất quá nếu có thể xông vào vòng thứ 3, đối với nàng mà nói đã là rất lớn thắng lợi có Lâm tại Sơn cho nàng hộ giá hộ hộống đường á Hiên không có bất kỳ anh e ngại l bướcng liền không thèm há Nếu như có thể xuất hiện kỳ tích, nàng may mắn xong vào cuối cùng tăng tượng, tại vòng thứ tư bên trong đi xung quanh, vậy nàng đem biểu diễn một bài tương đối khó khăn tác phẩm, nhưng mọi người thấy một cái không cùng một dáng nàng. Cái này bài khó khăn tác phẩm, Đường Á Hiên cũng đã luyện rất lâu, luyện rất có cảm giác. Nhưng bây giờ nàng không hy vọng xa về mình có thể tiến tối hậu nhất luận, nàng chỉ cần có thể ở phía trước phát huy ra trình độ của mình liền có thể dữ liệu. Đêm nay đỉnh phong chi dạ ca khúc thứ nhất, liền đem là Đường Á Hiên hòa quan nhã linh hát đối. Vì phối hợp Đường Á Hiên thiếu nữ phong, quan nhã linh đêm nay sơ suất chàng ăn mặc cũng tương đối tiểu nữ nhân hóa. Nàng trên người mặc thu ngữ hoàn áo trắng, bên trong lại là 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem 4 hoàn toàn cho khóa bẹp tờ, nhưng kể cả dạng này, cùng trong tấm ảnh cơ hồ cũng không có cái gì ngực đường Á Hiên so, nàng vốn vẫn liền lộ ra giống hai tòa sườn núi một dạng đầy đặn. Quan nhã linh phía dưới xuyên qua màu trắng quần dài, phối thêm ưu nhã màu trắng giày thuyền. Cái này ăn mặc chợt nhìn rất chú tính, nhưng ở nàng áo sơ mi theo hoa cổ áo, ống tay áo trở rất nhiều nơi đều lộ ra một loại tiểu nữ nhân tính xảo, nhìn kỹ sẽ phi thường mê người. Vì chuẩn bị tổng kết linh phía trước lấy mái tóc ý, cùng Đường Á Hiên dạng, sơ đang chàng tạo hình cũng làm cái đầu tròn. Trên màn hắn hoa trang cũng là rất trẻ trung, tại trong tấm ảnh, nàng và Đường Á Yên thật giống như một đôi thân mật tỷ muội tự nhiên. 19:30 15 phân. Tại hiện trên sân vạn người xem trong tiếng hoan hô, tối cường hát ăn ở quý đầu tiên tổng quyết tái chính thức kéo ra chiến màn. Vừa lên tới, người chủ trì từ Thiệu Vĩ liền trước tiên cảm tạ tài trợ bản quý hát ăn ở quảng cáo công ty, tối hậu nhất lần giúp tất cả công ty đánh quảng cáo. Sau đó, hắn giới thiệu đêm nay tổng quyết tái chế độ thi đấu. Mũ nồi hai vòng, cũng là trong chảng người xem tìm tới bầu bảng phiếu chọn ủng hộ tuyển thủ. Từ vòng thứ 3 hiện trường bắt đầu. Hiện trường người xem cùng tivi key tiền người xem đem cùng nhau quyết định tuyển thủ vận mệnh tivi khi tiền người xem xin các ngươi chuẩn bị kỹ càng điện thoại đêm nay các ngươi phát ra tin nhắn đem quyết định năm nay há ăn ở tổng quán quân cuối cùng thuộc về ta muốn sớm nói rõ một chút từ vòng thứ 3 bắt đầu mỗi cái số điện thoại di động tại mỗi một luận bên trong chỉ có thể phát ra một chương hữu hiệu, hiệu phiếu ủng hộ các ngươi yêu thích ca sĩ nhiều ném vô hiệu ở phía trước hai đợt trong trận đấu tin nhắn bình đài cũng không khai phóng mời mọi người không nên phát tin nhắn bỏ phiếu đại khái tại một nửa giờ về sau tin nhắn bình đại mới có thể khai phóng Nghe được thay trở về bên trong đạo diễn nhắc nhở, Từ Thiệu vị mắt nhìn tay tạp, lại cương điệu nói: "Ta nói lại lần nữa, đêm nay dự thi hát ăn ở dãy số 1 hào, Thải Điệp chiến đội Đường Á Hiên, 2 hảo, Bợm mờ chiến đội lại Đắc Đức, 3 hảo, nghiên đại chiến đội Đặng Tiểu Lan, 4 hào Mục tiêu chiến đội Mã Đình Đình, 5 hào, Thải Điệp chiến đội Lâm Tại Sơn." Cái số này là dựa theo vòng thứ nhất thứ tự xuất trận vì hát ăn ở biên chế, đêm nay sẽ không lại sửa đổi, đằng sau mặc kệ thứ tự xuất trận như thế nào biến hóa, hát ăn ở mã hóa cũng sẽ không lại biến. TVG tiền người xem bằng hữu gửi nhắn tin ủng hộ tuyển thủ lúc, chỉ cần thuộc về bọn hắn dãy số liền có thể dễ liệu. Hiện trường người xem cũng nhất định muốn ghi lại cái này 5 cái dãy số, cái này năm cái dãy số đối ứng các người trên chỗ ngồi bỏ phiếu khí số hiệu, ủng hộ vị nào tuyển thủ, các người liền theo bọn họ số hiệu liền có thể dữ liệu. Dù bọn vẫn dung dung, Từ Thiệu Vĩ phấn chấn lên tinh thần giảng đạo, đêm nay chính là một cái đỉnh phong âm nhạc đêm. Một đoạn quảng cáo sau đó, bốn vị đạo sư cùng hát ăn ở sẽ vì bổ trợ đỉnh phong chi chiến tiết lộ mở màn. Mời mọi người không phải đi ra, khóa chặt phương đông truyền hình. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm Nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng ba có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là thích, chắc chắn thật tất cả. Không xong con tiếp, 393. Thứ 392 chương tỷ tỷ mỗi mỗi đứng lên tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa tệ, vì cầu đại gia ủng hộ tán tượng. Tốc 11. Bên trong quán thể dục người xem sôi trào, vì sắp bắt đầu tranh tại thêm nhiệt. Tại trong máy truyền hình phát ra quảng cáo thời điểm, hiện trường sân khấu ánh đèn hơi chờ tối chút. Thải điệp đám nhạc thủ đầu tiên đang trạng. Bọn hắn muốn vì đường Á Hiên hòa quan nhã linh hiện trường nhạc đệm. Ở phía sau đài, Đường Á Hiên hỏa quan nhã linh đã dắt tay đi tới cửa thông đạo, liền đợi đến đạo diễn cắt các nàng vào sân. Nhã linh lão sư, Tiểu Hiên, cố lên. Tôn Ngọc Chân đêm nay vẫn là bị an bài ở hậu trường dẫn đạo đám tuyển thủ ra trận, nàng vẫn khởi vì quan nhã linh cùng Đường Á Hiên tăng thêm dỗ. Tôn Ngọc Chân đối với hai người biểu diễn tràn đầy lòng tin. Tại hôm qua tối hậu nhất lần hiện trường diễn tập lúc, Đường Á Hiên biểu hiện rất lãnh tổ chương trình kinh diễm. Đương nhiên, tươi đẹp nhất diễn tập vẫn là Lâm Tại Sơn. Phương Khánh Tiên qua tự mình đến nhìn trận kết tuyển thủ Lâm Tại Sơn diễn tập cho Vương Khánh Thiên cùng với Mã Hiểu Đông dẫn dắt âm nhạc, khiến đoàn nghiệp nội nhân sĩ tất cả đều kinh động. Lâm Tại Sơn hôm nay ở trên vũ đài muốn biểu diễn tác phẩm, mỗi một bài hát cũng là không thể tưởng tượng nổi cấp. Cái này khiến Vương Khánh Thiên trong lòng rất là mâu thuẫn. Nếu như Lâm Tại Sơn tại tổng quyết tái bên trên có thể có diễn tập lúc trạng thái cùng phát huy, bọn hắn cấp đi Lâm Tại Sơn vô địch, vậy thì thật là không có thiên lý. Làm như vậy, nhất định sẽ tại vòng âm nhạc bên trong gây nên to lớn tranh cùng động. Liên Lâm Tài Sơn cực Mã Hiểu bị Lâm Tại Sơn cho kinh. Là một niên âm nhạc nhân Nhìn qua Lâm Tại Sơn diễn tập phía sau, Mã Hiểu Đông hoàn toàn bị chinh phục. Những chiến đội khác diễn tập Mã Hiểu Đông đều thấy, Lâm Tại Sơn hiện trường biểu diễn, dành trước những chiến đội khác tuyển thủ mấy cái cấp bậc, dạng này biểu diễn nếu như lấy không được tổng Quán quân mà nói, vậy bọn hắn cái tiết mục này thật có có thể biến thành một chuyện cười. Nhưng bây giờ Phương Đông Đài đại trưởng Âu Dương Hán Sinh đã đánh nhịp lên tiếng, tuyệt đối không cho phép cho Lâm Tại Sơn qua quân. Cũng không biết là cái nào phó trưởng đài tại Âu Dương Thái trưởng bên thai gió, hay là cái khác công ty địa quan hệ xã hội Âu Dương Thái trưởng. Tóm lại, bây giờ Âu Dương Thái trưởng vô thẩm. Chuyện này liền triệt để không có chuyện Âu Dương Thái trưởng tối nay tới đến rồi hiện trường quan sát trận này tổng quyết tái, sau cùng quán quân cúp cũng là từ hắn tự mình ban phát. Hắn đã biểu thái, cuối cùng tuyệt đối sẽ không đem quán quân cúp ban Lâm Tại Sơn cái này phản đổ. Âu Dương thai trưởng đều như thế lên tiếng, Phương Khánh Thiên bọn hắn những thủ hạ này cũng chỉ có thể nhìn xem làm. Bọn hắn đêm nay cần phải đem Lâm Tại Sơn cho cấp mất, nhất là không thể để cho Lâm Tại Sơn đi hát tối hậu nhất cho phép chắc chắn nhóm lửa toàn bộ hiện trường tác phẩm. Cho nên tại vòng thứ tư phía trước, bọn hắn liền phải đem Lâm Tại Sơn cho xử lý. Theo Phương Khánh Thiên kế hoạch, tại tràn ngập biến số vòng thứ 3 hiện trường sáng tác luận, bọn hắn sẽ làm đi Lâm Tại Sơn Không để Lâm Tại Sơn tiến sau cùng tăng cường. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Tại Sơn tại hiện trường sáng tác luận lúc như xe bị tô xích, dạng này bọn hắn cho Lâm Tại Sơn cướp mất liền chuyện đương nhiên. Bất quá, dựa theo Lâm Tại Sơn thượng nhất chàng hiện trường sáng tác thực lực hiện ra, Lâm Tại Sơn vào hôm nay hiện trường sáng tác luận như xe bị tô xích tỷ lệ rất nhỏ. Phải biết, hôm nay hiện trường sáng tác chủ đề cùng thượng nhất kỳ tác phẩm văn học đầu đề là cùng một nhiệt tờ. Hôm nay hiện trường sáng tác đầu đề là thượng nhất luận chưa từng xuất hiện Trung Hoa Trung Quốc văn học cổ tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Lâm Tài Sơn liền luận ngữ cũng có thể làm ra kĩ kinh tứ tọa tác phẩm đứ đại tác phẩm nổi tiếng đầu đề, với hắn mà nói tựa hồ không có bất kỳ độ khó. Nhưng mặc kệ Lâm Tại Sơn tại vòng thứ 3 phát huy đến cỡ nào xuất sắc, Phương Khánh Thiên bọn hắn đều chuẩn bị xuống hắc thủ cho Lâm Tại Sơn tiêu diệt. Bọn hắn đánh chết cũng không thể để Lâm Tại Sơn đi vào tối hậu nhất luận. Đem một cái chuyện cười lớn biến thành một cái tiểu chê cười, là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm chuyện. Đến nỗi những thứ khác tuyển thủ, trong đại cao tầng cũng biểu đạt thái độ rõ ràng, sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào, không đi thiên vị bất luận cái gì một nhà công ty đĩa nhạc. Chính là thực sự tranh tài, của người nào được phiếu cao nhất, người đó là sau cùng tổng quán quân. Tối nay tranh tài ngoại giới dự đoán lớn nhất đứng đầu là siêu cấp đại thúc Lâm Tại Sơn, nhưng trên thực tế, tối nay là khác bốn cái tuyển thủ cạnh tranh. 6. 19 điểm 50 phần, quảng cáo phát ra kết thúc, ống kính cắt trở về hiện trường. Lúc này, đầu tiên thời đoạn tức thời tỷ lệ người xem phản hồi đến rồi tổ chương trình trong tay. 601. Cái này tỷ lệ người xem cho Pháp Đại Thành bọn người hù dọa. Cao như vậy, không có lầm chứ? Pháp Đại Thành nhìn tỷ lệ người xem, tim đập trận gia tốc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn không có biểu diễn đâu, tỷ lệ người xem liền phá 6. Muốn theo khuynh hướng này phát triển tiếp bọn hắn tối nay bình quân tỷ lệ người xem có khả năng phá 7 đây là phương đông truyền hình tổng nghệ tiết mắt gần 10 năm cũng không có đột phá qua thần kỳ tỷ lệ người xem xem ra bọn hắn đêm nay nhất định sáng lập thần thoại người chủ trì nói chuyện tổ thứ nhất tuyển thủ chuẩn bị ra trận phát đại thành hương phấn thông qua thai trở về hệ thống bố trí hiện trường quá trình Hoan ninh đại gia trở lại hát ăn ở đỉnh phong chi dạng phía dưới, từ thải điệp chiến đội đạo sư quan Nhã Linh cùng hát ăn ở đườngÁ Hiên vì chúng ta mang đến bài vòng đấu không 1 tỷ tỷội đứng lên lúc 10 theo từ thiệu vĩ lời bộ Hiện trường người xem phát ra nhiệt tình reo họ, tới đón tiếp bài luận tuyển thủ ra sân. Cố lên. Quan Nhã Linh cùng Đường Á Hiên lẫn nhau đánh trưởng, từ Tôn Ngọc Chân trong tay tiếp nhận mịt rồ phồn, hai người dắt tay đánh chàng. Vô số đèn fö flash trong nháy mắt chớp động, cùng với như sóng biển que huỳnh quang cảnh tượng, nhường Đường Á Hiên vừa ra trận, suýt chút nữa không có bị sáng ngợi ván đầu. Trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt liền dọt tới đỉnh đầu, Đường Á Hiên cảm xúc lập tức trở nên rất hưng trương, đồng thời, loại này tâm tình khẩn trương phía dưới cũng giấu một phần kịch liệt phấn. Hoa quan Nã tay, Đường Á Hiên cảm thấy bàn tay nhỏ nàng một mực tại run dậy. Nàng đặc biệt muốn ổn định lại tâm tính, nhưng chính là không tính táo được. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Đêm nay các nàng lại là người thứ nhất đăng tràng, Đường Á Hiên trên thân tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn. Quan Nhã Linh đối với Đông Hải sân vận động cũng không lạ lắm, nàng ở đây lái qua ba trận buổi hòa nhạc. Nàng còn tại đại cự đàn Đông Hải trong sân thể dục lái qua 6 vạn người cấp buổi hòa nhạc, cho nên hôm nay chẳng diện đối với nàng cái này bài hát cũ tay tới nói cũng không tính rất lớn. Nhưng hôm nay là có trực tiếp truyền hình ca hát chính tại, cùng gì vãng bắt đầu diễn hội cảm giác hoàn toàn không giống. Quan Nhã Linh trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ sợ phạm sai lầm. Nhưng cảm thụ được Đường Á Hiên tay nhỏ một mực tại run, quan Nhã Linh không ngừng trong đầu hô hoán chính mình, nhất định muốn tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Nếu như hắn hiện tại không tỉnh táo được, các nàng diễn xuất rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đón khán giả tiếng vô tay, quan Nhã Linh dắt Đường Á Hiên tay nhỏ đi tới chính giữa sân khấu. Nữ đồng học nhóm, xin các ngươi đứng lên. Hôm nay ca khúc thứ nhất, tặng cho các ngươi tỉ tỉ mọi mọi đứng lên. Vì cho Đường Á Hiên buông lòng tâm tình, Quan Nhã Linh tiến lên một bước, mời toàn trường nữ quan chúng đô đứng dậy tới nghe ca, tận năng cố gắng lớn nhất đến giúp Đường Á Hiên điều động không khí hiện trường. Úp 10. Rất nhiều nữ quan chúng đô theo bản năng đứng lên, các nàng bên người bạn trai, không ngắc bất bội tiếp các nàng cùng một chỗ đứng tới nghe ca. Không khí hiện trường một chút trở nên rất nhiệt liệt. Đường Á Hiên, Đường Á Hiên, Đường Á Hiên, Đường Á Hiên. Lấy lữ Đông cầm đầu bệ rụt thân hữu đoàn, ra sức hô hào Đường Á Hiên tên, điên cuồng huy động trong tay đã sớm chuẩn bị xong Đường Á hiệu, kéo theo chúng quanh người xem đến giúp Đường Á Hiên cố lên. Tại cái khác chiến đội trong phòng nghỉ, Ba vị nam đạo sư gặp Quan Nhã Linh hôm nay cảm xúc cao như thế chướng ngoại phóng, đều yên lặng cười, xem ra hôm nay người nữ đạo sư này là liều mạng. Tại TVK tiền rất nhiều đà quan chúng nhìn thấy Quan Nhã Linh hôm nay như thế hoạt động mạnh, đều có chút kinh ngạc, ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Cái này rất thích ghi đàn nữ tài tử, vẫn luôn là lặng lặng gậy đàn ghi ta ca hát hình tượng, có rất ít như thế sống động thời điểm. Quan Nhã Linh cái này khác thường biểu hiện, sẽ rất nhiều TVK tiền người xem cảm xúc đều cho điều động. Vô luận nam nữ, tất cả mọi người rất muốn biết, tỷ tỷ muội đứng lên đây rốt cuộc là một bài như thế nào ca xác định là cho các nữ đồng bào nghe. Đây đúng là một bài cho các nữ đồng bào nghe ca. Tiếng nhạc cùng một chỗ, Đường Á Hiên Hỏa Quan Nhã Linh lập tức liền trước tiên hát bài hát này điệp khúc cao trào. Giống như bắn lẻ một dạng, vừa lên tới liền cho rất nhiều nam người nghe sảng độc. 6. 10 cái nam nhân, 7 cái ngốc, 8 cái ngốc, 9 cái hỏng còn có một người nhân ái bọn tỷ bưởi nhảy ra coi như dâu ngon dâu ngọt đem hắn lửa qua tới thật tốt thích không tiếp tục để hắn rời đi. 6. Rất nhiều nam người xem nhìn xem Đường Á Hiên hòa Quan Nhã Linh hai cái này nữ hài đáng yêu hát dạng này ca, đều sẽ lòng cười. Nữ khán giả nhưng là lập tức phấn giống như bị điểm trúng dê điểm. Lâm Tại Sơn cho hai người hợp sướng cải biên bài hát này kết cấu, vừa lên tới liền muốn dùng điệp khúc kim câu móc ra tất cả mọi người hứng thú. Liên tục hai lần ôn tồn điệp khúc phía sau, Đường Á Hiên cảm xúc hoàn toàn trầm tĩnh lại, bị bài hát này cho lộ ra phá lệ vui vẻ tâm tình, nàng lấy vô cùng khả ái khẩu khí. Bắt đầu đơn ca đoạn 6. Vậy thì trở luôn Hàm A nếu như tình yêu thật vĩ đại ta có cái gì tốt dễ rựa chẳng lẽ ta so với người khác kém 6. Quan Nhã Linh phối hợp ăn ý cười hướng Đường Á Hiên khoát khoát tay chỉ, tiếp tục lui về phía sau hát đối sáu. La ai muốn cuối tuần chờ ở nhà hướng về phía TV bắp rang nhớ tới ngươi nói lời tâm tình khóc đến nước mắt rầm rầm sáu giống như hai đầu khả ái nữ nhân sông Phân lưu một cái đoạn ngắn phía sau, các nàng tiếng ca rất nhanh lại hội tụ lại với nhau, dùng tối phát ra từ đáy lòng ho hét, lần nữa hướng hiện trường cùng TVK tiền các nữ đồng bào phát biểu đứng lên tuyên ngôn. 6. 10 cái nam nhân 7 cái ngốc, 8 cái ngốc, 9 cái hỏng. Còn có một người nhân ái bọn tỷ muội nhảy ra coi như rượu ngon dâu ngọt đem hắn lửa qua tới thật tốt thích không tiếp tục để hắn rời đi. 6. Lần nữa nghe được cái này kim câu đoạn, người xem trong đầu giống như nương cái đại ấn, lập tức liền đối với cái này bài khả ái tác phẩm khó mà quên. Thải Điệp nghỉ ngơi ở giữa bên trong. Nhìn xem Đường Á Hiên hòa quan nhã linh hoàn mỹ hát đối, Lâm Tại Sơn khó nén thỏa mãn mỉm cười. Chim bồ câu trắng khẩn trương dắt Lâm Tại sơ tay, cho đến lúc này mới thay Đường Á Hiên lòng ra một hơi. Lao cha, người bài hát này viết thật là đáng yêu." Chim bồ câu trắng ngửa đầu cười khen Lâm Tại Sơn, "Là các nàng hát khả ái." Lâm Tại Sơn cảm thấy Đường Á Hiên hòa quan nhã linh cái này hát đối phiên bản, so với nguyên bản vốn tử cũng không kém. Bài hát này cá tính rõ ràng dứt khoát, đơn giản dễ nhớ, tuyệt đối có thể cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng rất sâu. 6 Tìm người tới yêu nhau a mới có thể đem người đã quên nha giống khô khéo hoa hồng trong lòng mưa liệu mình phía dưới 6. Đường Á Hiên càng hát càng bùng lòng, đến đoạn thứ 2 lúc, nàng bên cạnh hát bên cạnh hỏa quan nhã linh làm một chút khả ái tương tác động tác. Quan nhã linh bị bài hát này cho nghịch sinh trưởng, phản phất biến thân trở thành đường Á Hiên người đồng lửa, dùng đông dạng động tác khả ái hồi phục đường Á Hiên. Thanh âm của nàng cũng biến thành tiểu kiểu, cùng nàng dị vãng sạch sẽ âm sắc có sự bất đồng rất lớn. Vì tăng cường đường Á Hiên Quan Nhã Linh ở nơi này, bài hát bên trên hy sinh nàng ký hiệu sạch sẽ âm sắc, đem mỗi cái âm thu đều đặc biệt rực khoát ngắn ngủi, nhường bài hát này tiết tấu trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Nhất là nghe nàng đơn ca đoạn, so sánh Đường Á Hiên ngây ngô thanh thuần, nàng khinh tục ca ngữ rõ ràng đối với hiện trường nữ người xem càng có sức thuyết phục sáu. Từ nay về sau đừng sợ bên ngoài thái dương lớn như vậy nếu như yêu nhau muốn đại giới vậy thì dũng cảm tiếp nhận nó 6. Quan Nhã Linh hát đoạn này thời điểm, công tác một ngày Lý Hiếu Ni mới vừa vặn trở lại biệt thự. Liên y phục đều không để ý tới đổi, nhanh chóng mở TV, tới xem tối nay hát ăn ở tổng quỹ tái. Vừa mở TV, liền thấy quan nhã linh đầu tròn cùng giả bộ nai tơ giọng hát, Lý Hiếu Ni suýt chút nữa không có cười nôn. Haha, đây là cái gì a? Lý Hiếu Ni bất lực chửi bậy quan nhã linh hình tượng mới, mà lập tức, quan nhã linh cùng Đường Á Hiên hợp sướng đứng lên tuyên ngôn, cho Lý Hiếu Ni nghe càng là muốn cười phun ra. Hòa Lý Hiếu Ni một dạng, rất nhiều đến lúc này mới chuyển qua đài tới người xem, nghe được quan nhã linh cùng Đường Á Hiên tuyên ngôn, đều bị đùa đến rồi, bọn hắn lực chú ý cũng lập tức liền bị hấp dẫn. Có chút tùy tiện đổi kênh nhìn người xem, nhìn thấy Đường Á Hiên hòa quan nhã ái đối, lập tức liền thả xuống điều khiển từ xa. Muốn nghe nhiều hai thai đó cái này bài kỳ quái ca 6, 10 cái nam nhân, 7 cánh đốc, 8 cánh đốc, 9 cái hỏng, còn có một người nhân ái, Bọn tỉ muội nhảy ra, coi như dấu ngon dấu ngọn, đem hắn lửa qua tới. Thật tốt thích, không tiếp tục để hắn rời đi. 6. Mà càng về sau hát, Đường Á Hiên Hòa Quan Nhã Linh ôn tổn lại càng vào dọi, các nàng tuyên luôn cường độ cũng biến thành càng phát mãnh liệt cùng có ma tính chinh phục lực. Rất nhiều hiện trường quan chúng đô bị hát hít, theo Đường Á Hiên Hòa Quan Nhã Linh hát đối cùng một chỗ hừ hừ lên đơn giản ra điệu. Có chút nữ mê ca nhạc thậm chí nghe thế, liền có thể đi theo hiện trường trên màn ảnh lớn phụ đề tới cùng một chỗ hát. Bài hát này thực sự quá đơn giản quá dịch hát, dạng này giai điệu rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Cuối cùng, tại toàn trường người xem tiếng hoan hô sóng bên trong, Đường Á Yên Hòa quan nhã linh dùng có lực nhất ôn tồn, vì này bài hát vẽ lên để cho người ta khắc sâu ấn tượng trong hết. Hai người ôn tồn cùng hiện trường dàn nhạc cùng một chỗ im bặt mà rừng, sóng âm lại phản phất còn tại người xem trong đầu bồi hồi. Bài hát này đơn giản nhịp điệu vui sướng, rõ ràng rất khoát khả hái luôn, cho hôm nay tổng kết tái mở một cái phá lệ vui sướng hào đầu lấy được hiện trường người xem cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến năm ngoet 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Không xong con tiếp, 394. Thứ 393 chương phỉ tờ tở bên trên tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa tệ, vì câu đại gia ủng hộ Đường Á Hiên cùng trở lại địa Tại Sơn chủ động tiến lên cùng hai người vỗ tay tương khánh. Khen, quá đẹp, các ngươi biểu diễn cho hôm nay thải điệp chiến đội tranh tài mở đầu xong. Sư phụ, đợi chút nữa thì nhìn chúng ta. Tống Bằng hưng phấn đổi đi lên tham gia náo nhiệt, kích động, đã không nén được muốn đi lên đại yến hát. Hôm nay chẳng diện lớn như vậy, tín đủ mấy cái khác hải tử bao quát mã nguyên bản tiên bọn hắn đều tương đối cần trường, cho dù nhìn qua không cần trường, cũng là ra vẻ nhẹ nhõm tôi. Chỉ có Tống Bằng cùng Lữ Thần thật sự không cần trương. Hai người này là trời sinh cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ, càng đến thời khắc như vậy, bọn hắn lại càng hưng phấn. Quan tại nghỉ ngơi ở giữa đánh một cái sáng ngời, nhanh đi phòng hóa trang thay y phục thay đổi quần áo. Xem như hôm nay một cái duy nhất muốn đăng tràng hiến hát hai bài ca đạo sư, Quan Nhã Linh trong lòng tự hào cùng vui vẻ khó mà che giấu, nàng đêm nay một mực vui vẻ, tâm tình bằng trướng cực kỳ. Ở trên vũ đài, Đường Á Hiên cùng Quan Nhã Linh diễn xuất sau đó không ngừng nghỉ, ngay sau đó là bờ mở chiến đội sư đổ tổ hợp biểu diễn. Ở nơi này một vòng, la bản hùng đào móc ỉ lại nạp đức thiên phú tiết tấu hữu thế, dốc sức vì bọn họ sư đổ hai người chế tạo một bài tại hiện trường vô cùng có lực trùng tác phẩm theo sóng âm lư. Cái này bài khúc, lên to lớn sóng nhiệt rất đa quan chúng đều theo sóng âm lay động đứng lên, cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn bị đốt lên. Hai người ở nơi này bài hát lên biểu hiện tương đương xuất sắc, duy nhất một chút ít tỉ vết chính là La Bản Hùng tại cao trào lúc đem cuống họng cho hát bổ. Có lẽ là quá kích động, có lẽ là ủy lại nạp đức ở nơi này bài hát bên trên biểu hiện quá xuất sắc, La Bản Hùng cũng nghĩ ở nơi này bài hát bên trên hít một cái, kết quả tiêu một cái hắn bình thường không quá tiêu hít, trực tiếp đem cuống họng cho hát bổ. Có tốt, hắn hiện trường biểu diễn kinh nghiệm vô cùng phong phú, bổ âm khu vực mà qua. Hiện trường người xem đắm chìm tại cảm xúc mạnh mẽ bầu không khí bên trong, không có quá nghe được cái này bổ âm. Nhưng TV kỳ tiền không thiếu người xem có thể nghe được la bản hùng bộ âm. Rất nhiều người cũng nhịn không được cười. Hôm nay hiện trường trực tiếp, ngoại trừ tiếp sóng tín hiệu chỉ hoan bên ngoài, âm nhạc hậu chế tổ không có làm bất kỳ tu âm thanh, cơ hội là nguyên thanh hiện ra hiện trường, ca sĩ biểu diễn tình huống. Ca sĩ biểu diễn tất cả tỉ vết, tại trên TV nhìn đều nhìn một cái không sót gì. Cái này cần ca sĩ phá lệ cẩn thận. Mặc dù hơi nhỏ tỉ vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ỷ lại nạp đức cùng la bản hùng cái này bài theo sóng âm lắc lư sức cạnh tranh mười phần, nhìn không khí hiện trường, bài hát này hẳn là so vừa mới Đường Á Hiên cùng quan nhã Linh tỷ tỷ muội muội đứng lên cạnh tranh phục người xem. Tại loại này hiện trường buổi hòa nhạc cấp bậc ca hát trong trận đấu, mạnh mẽ nhạc dốc chính xác quá chiếm ưu thế. Bậc mở chiến đội sau đó chính là niên đại vô cùng lớn sát thủ Chu Thanh Hoa, mang theo làm điều ca cơ đặng tiểu Lan ra sân diễn hát. Niên đại chiến đội vì hai người chuẩn bị là một bài mang theo mạnh mẽ cảm giác tiết tấu làm điều tác phẩm danh linh, gắng đạt tới tiểu biệt âm lực. Bất quá, cùng vô cùng lớn sát thủ Hoa tác, tiểu Lan coi như lại nô gia cũng rất dễ dàng bị Chu Thanh Hoa cho chớp nhoáng giết chết. Chu Thanh Hoa hiện trường biểu diễn thực lực qua xuất chúng, mặc dù hắn đang cực lực thu luyện chính mình trong tiếng ca phàm mang, nhưng dù sao tại giới KH chìm nổi tiểu 30 năm, hắn vốn giọng đã sớm tu luyện đến đại kiếm vô phong cảnh giới, coi như tùy tiện hát. Hắn đặc biệt trọng giọng mùi âm sắc như cũ có thể kéo theo hiện trường mỗi một cái người xem tâm. Đại gia đối với Chu Thanh Hoa thanh âm quá quen thuộc, cho nên hắn vừa mở âm thanh, sự tưởng tượng của mọi người không gian đều bị thanh âm của hắn cho đi, cho dù Đặng Tiểu Lan hát rất cố gắng, rất muốn vì đại gia lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng ở bài hát này biểu hiện bên trên, đại gia nhớ kỹ càng nhiều vẫn là Chu Thanh Hoa sát thủ cấp tiếng ca. Thừa dịp những chiến đội khác biểu diễn thời điểm, trở lại biệt thự Lý Yoni, đơn giản đi tắm, để cho mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, để bình chính mình tiểu trang diệu đỏ. Nàng về tới phòng ngủ, nằm ở trên giường tiếp tục quan sát hát ăn ở trên tai. Nàng khi trở về, đang đến Chu Thanh Hoa cùng đặng tiểu Lan hợp sướng hồi cuối. Cảm thụ được Chu Thanh Hoa hóa phức tạp thành đơn giản, nâng âm sát người mê người giọng hát, Lý Hiếu Ni cảm thấy âm thầm than lấy. Nàng đoán tiếp qua tầm 10 năm, Lâm Tại Sơn đến rồi Chu Thanh Hoa số tuổi này nói giọng hẳn là cũng có thể tu luyện tới Chu Thanh Hoa loại này lao yêu cấp lô hỏa thuần thành. Đơn thuần bây giờ ngón giọng, Lý Hiếu Ni tin tưởng Lâm Tại Sơn hát hiện trường nhất định có thể bạo chết Chu Thanh Hoa, Lâm Tại Sơn trong tiếng ca lực bộ phát thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Tại Sơn nổi cơn giận ca hát, bây giờ hắn ngự trên giới âm nhạc không ai có thể bằng được hắn. Nhưng loại này bộ phát, thuần là dựa vào âm thanh đệ đẩy ra có tính chấn động, tại một chút chi tiết cùng với tình cảm chắc chắn, Lâm Tại Sơn hay không như Hoa này gần như cấp lão tướng thành thủ. Lâm Tại Sơn mình cũng nói, tại âm xử lý trên kỹ thuật có vết, tần này hòa Lý Hiếu Nhi một dạng. Hai người hát mạnh âm lúc đều rất mạnh, rất chấn nhiếp nhân tâm, nhưng ở yếu âm lên xử lý đều không tới tuyệt cao trình độ. Hai người tương lai đều phải vượt qua cái này tai hại. Phương pháp không có hắn, chính là nhiều hát, nhiều tích lũy, nhiều lắng đạo. Giống Chu Thanh Hoa bọn hắn những người này cũng là hát 30 mấy năm ca mới đạt tới loại cảnh giới này. So sánh những thứ này siêu cường lao tướng, hai người bọn hắn còn rất dài ca hát lộ muốn đi. Tại Chu Thanh Hoa cùng đặng tiểu Lan biểu diễn sau khi kết thúc, một cái khắc càng thâm niên cấp lao tướng đang Lý Tông Hằng mang theo mục tiêu Vương Bài Mã đỉnh đỉnh, hát một bài rất có dẫn dắt tính chất tác phẩm tương lai. Ở nơi này trong bài hát, Lý Tông Hằng chủ yếu hát mộng bộ phận, âm thanh trầm dày như rượu cũ, mà Mã Đình Đình thì phụ trách tương lai bộ phận, cao âm thiên mã tinh không, hòa lý Tông Hằng thanh âm tạo thành chênh lệch rõ ràng, cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Lý Tông Hằng tiếng ca có rất tươi mình đặc điểm, không giống Chu Thanh Hoa thanh âm như vậy có lực sắt thường, lại mang theo chất lý hương vị, vừa phẩm càng có vị. Mà mấu chốt hơn là, hắn tiếng ca không cấp danh tiếng, sử dụng tốt Mã Đình, đình âm làm, làm nến, cho ngựa tiếng ca nổi bật đặc biệt chói. Hai người cái này mộng tương lai, lần nữa đốt lên không khí hiện trường. Tại người xem trong tiếng hoan hô, Lý Tông Hằng cùng Mã Đình Đình xuống tràng. Tiếp tiếp, chính là thụ nhất người chú ý Lâm Tại Sơn ra sân. Lâm Tại Sơn hòa quan nhã linh tại bài luận muốn hiến hát bọn hắn một mực tại luyện vì tợ tợ. Cái này cũng là đêm nay tổng quyết tái duy nhất một bài tiếng Anh tác phẩm, có nhất định mạo hiểm tính chất. Lữ Thần, tin đồ ngũ tử, Mã Nguyên Bản Thiên bọn người giành trước tràng chỗ đứng. Vì nóa ra bài hát này khí thế bằng bạn, Lâm Tại Sơn cho dàn nhạc thiết trí xong trống, xong phím, xong bạn, ba hợp lại hợp. Lữ thần Hoa vừa ngồi ở sân khấu đang hậu phương hai bộ giá đỡ phía sau, ở riêng tại hữu trật giống như ông hầm ông hừ một dạng, khí tràn mười phần. Tại bên cạnh hai người, là Lưu Dương cùng đổ Nam song bàn phím thiết trí. Chương Hạo cùng Tống Bằng xem như tiết tấu tay đi ta, cùng chủ âm các hắn mã nguyên bản thiên song song tại đứng cùng nhau, ở tại bọn hắn hai bên là Cắt Long Hòa Lý hạ song bản tổ hợp. Chi này khổng lồ ban nhạc dốc vừa đang tràng, lập tức đã dẫn phát hiện trường người xem reo họ. Lúc này, khoảng cách tổng quyết tái phát sóng đã có 50 phút. Không khí hiện trường dần vào giai cảnh, tỷ lệ người xem cũng tại vững bước tăng lên. Tại thượng nhất cái 10 phút tức thì tỷ lệ người xem đã đạt đến 6.53%. Cái này khiến tổ chương trình nhân viên công tác phá lệ phân trấn. Tiếp tiếp, liền muốn nhìn Lâm Tại Sơn lại một lần nữa đẩy cao tiết mục tỷ lệ người xem. Đêm nay bọn hắn tiết mục Bình Quân tỷ lệ người xem có thể hay không phá bệ, mấu chốt đều ở đây Lâm Tại Sơn trên thân. Phát đại thành bọn người, tâm tình lúc này rất mâu thuẫn, bọn hắn biết tất cả. Trong đại cao tầng nhất định phải làm Lâm Tại Sơn. Nhưng cụ thể làm cái gì vậy, bọn hắn không rõ ràng. Phát đại thành phía trước nắm lấy Trầm Hạo Nhiên, bưng Hạo như. quyết đấu thi đấu lên âm hoàn toàn không biết gì cả bởi vì tổng quyết tái bên trên muốn làm Lâm Tại Sơn, căn bản không phải bọn hắn tổng nghệ bộ môn, mà là bộ phận kỹ thuật, là muốn đăng phiếu bầu bên trên xử lý Lâm Tại Sơn. Về phần đang cái nào một loạt làm, Trương Hạo Nhiên cấp bậc này tiểu lâu la chắc chắn không biết. Bọn hắn nghệ năng ba tổ đêm nay chỉ cần quản lý trận chung kết cho tổ chức hảo là được rồi, những thứ khác đều không cần quản. Đối mặt với dạng này không thể làm gì của diện, Trương Hạo Nhiên cũng rất buồn bực và mâu thuẫn. Hắn bây giờ cũng là đứng tại Lâm Tại Sơn bên này, hắn cũng hy vọng Lâm Tại Sơn có thể giải quán quân. Vì tiết mục vẽ lên viên mãn trống hết, Nhưng trong đại cao tầng chính là không cho Lâm Tại Sơn qua quân, hắn có thể làm sao bây giờ? Bọn hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng kỳ tích xảy ra trong đại cao tầng tại đêm nay, nhìn qua Lâm Tại Sơn biểu diễn phía sau có thể thay đổi tâm tư, không muốn đang phiếu bầu bên trên làm Lâm Tại Sơn. Pháp đại thành biết tình huống này phía sau. Tại Bi vẫn đồng thời cũng có tâm quyết định, vô lực hồi thiên. Dù sao, bộ môn kỹ thuật không về hắn quảng, nhân ra như thế nào thống kê ra phiếu bầu kết quả, bọn hắn đều chỉ có thể tiếp nhận, không có cách nào đi thay đổi. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm, chính là thưởng thức Lâm Tại Sơn biểu diễn, đồng thời vi Lâm Tại Sơn cầu nguyện bài luận tối hậu nhất vị ra sân, là thải điệp chiến đội Lâm Tại Sơn. Tư Thiệu Vĩ một tiếng lời bộ bạch, tại hiện trường khơi dậy to lớn reo họ phản hồi. Tối nay tới đến Đông Hải Sơn vận động bên trong một nửa người xem, cũng là chạy Lâm Tại Sơn tới, cuối cùng đợi đến Lâm Tại Sơn đang tràng. Tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt bị đẩy lên đỉnh điểm, tất cả đều đứng lên nghênh đón Lâm Tại Sơn ra sân. Lâm Tại Sơn hòa chiến đội đạo sư Quan Nhã Linh sẽ vì chúng ta mang đến một bài tiếng Anh tác phẩm vị tở tở. 11. Không khí hiện trường càng liệt. Đã thay xong đèn lo lắng Linh, cùng Lâm Tại Sơn giắt tay đi lên sân khấu. Đâu tuần mới vừa ở đại cự đảng ngay trước 10 vạn người xem mặt hát qua ca, cho nên đêm nay cái này chỉ có 1 vạn người xem hiện trường, đối với Lâm Tại Sơn tới nói cũng không có áp lực quá lớn. Bất quá, nhìn xem tất cả quan chúng đô đứng dậy vì hắn reo họ, Lâm Tại Sơn tâm tình phá lệ sục sôi bành trướng. Nghĩ nửa năm trước, vừa tái xuất lúc, hắn vẫn một cái bị ngàn người chỉ cho kẻ thất bại. Khi đó hắn trên đài ca hát, phía dưới còn có cho hắn khinh ngược. Nhưng thời gian cánh rồi, dựa vào tuân thủ nghiêm mật cùng cố gắng, hắn cuối cùng giành được tất cả người xem tôn trọng. Và hôm nay, tối hậu nhất lần xuất hiện ở đây cái giúp hắn thắng trở về vinh dự trên sân khấu, Lâm Tại Sơn tâm tình phá lệ kích động mà phức tạp. Hắn đã không thèm nghĩ nữa mình là không phải có thể ở trên sân khấu này cười đến cuối cùng. Hắn bây giờ chỉ muốn đem kích tình của mình toàn bộ thiêu đốt đi ra, phản hồi hiện trường người xem, phản hồi TVK tiền người xem, cũng trở về kích những cái kia chất vấn cùng người hãm hại hắn. Hắn phải dùng cái này bài phỉ tự tự cảm tạ tất cả mọi người cảm tạ những cái kia khả ái người xem ủng hộ, càng phải cảm tạ những cái kia tiểu nhân hèn thị là bọn hắn, nhờ hắn đã biến thành mạnh hơn đấu sĩ. Đi tôi chính giữa sân khấu. Quan Nhã Linh hỏa lâm tại sơn liếc mắt nhìn nhau, nàng có thể từ lâm tại sơn kiên nghị ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại muốn bùng nổ nhiệt huyết, cái này khiến Quan Nhã Linh toàn thân một kích, nàng gáy lòng nhiệt huyết cũng bị kích thích ra. Chỉ cái này một ánh mắt Quan Nhã Linh thì biết do, lâm tại sơn lần này chính thức diễn xuất, lại so với phía trước bất kỳ lần nào tập luyện đều càng đột phát. Đại thúc này tiếng ca, ở nơi này bài hát hiện ra bên trên cơ hội chính là vô địch. Vì hòa Lâm tại sơn phối hợp tốt hơn, nàng nhất thiết phải đem nàng trạng thái cũng tăng lên tới một cái độ cao mới. Liêu Mạn, Quan Nhã Linh này sinh ác độc ở trong lòng hô một câu giống như Lâm Tại Sơn một dạng, nàng đêm nay cũng muốn biến thành một cái đấu sĩ. Cùng với mới cùng Đường Á Hiên hát đối lúc thanh xuân trang điểm đẹp đi lương cực. Lúc này Quan Nhã Linh, đầu tròn đã tản ra, lông mày phía dưới ngắm đặc biệt nồng đậm màu đen nhãn ảnh cùng nhãn tuyến, cái này trang phục để cho nàng lộ ra phá lệ lẫm diễm. Nét mặt của nàng cũng sẽ không mỉm cười, mà là có chút quyết tâm, phát bước mình. Tại trong TV nhìn xem Quan Nhã Linh mà ta, Lý Hiếu Ni đôi mắt sáng sáng lên, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nàng không nghĩ tới Quan Nhã Linh cũng có lẫm khốc như vậy một mặt. Xem ra trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Tại Sơn đối với nàng thay đổi rất nhiều a. Lý Hiếu Ni phía trước nghe qua Quan Nhã Linh Hỏa Lâm tại Sơn Hà Đối, nhưng nàng cảm thấy Quan Nhã Linh căn bản không cưới được cái này bài phỉ tợ tợ, bởi vì nàng trong xương cốt cũng không phải là một cái đấu sĩ. Bất quá, bây giờ thấy Quan Nhã Linh cái này cùng dĩ vãng tuyệt không một dạng biểu lộ, Lý Hiếu Ni hứng thú bị móc ra tới, nàng ngược lại muốn xem xem Quan Nhã Linh Hỏa Lâm tại Sơn cuối cùng hợp xương cái này bản phỉ tợ tợ là dạng gì. Hiện trường người xem an tính lại, có rất nhiều người lại không ngồi xuống, mà là chuẩn bị đứng nghe Lâm Tại Sơn cái này bài tranh tài khúc. Lớp Sơn cho dàn nhạc một cái động tác, Tại Lưu Dương cùng Đồ Nam đồng thời đánh xuống một tiếng trọng bàn phím khúc nhạc dạo âm bên trong, cái này bài phỉ tợ tợ đại mạc bị chậm rãi kéo ra. Quan Nhã Linh trong nháy mắt tiến vào trận thái, vung lên micro phồn, dùng khẩu khí lạnh lùng đọc lên bài hát này phía trước đưa nhạt đoạn: "Ạm giờ tồn như put mẹ thờ rút, ngươi làm cái nào sau đó giữ thì y giờ đẹp sai giu, ngươi cho rằng ta sẽ khinh bỉ ngươi bột in the end, nhưng cuối cùng ý hoảng nạ thạ giữ bệ cũ sẽ giu bởi vì cho ta biến kiên cường hơn." Theo quan Nhã Linh dần tăng cường, lưỡi thần xuống. Gian nhạc cùng nhau tấu vang lên tối phân chân chương nhạc. Lâm Tại Sơn tiến lên một bước, bá khí 10 phần bắt đầu hát. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại đọc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Không xong còn tiếp, 395. Thứ 394 chương phỉ tở tở phía dưới 6. Hợn nghi tập bữa tiếp nịu dư ta vốn cho rằng ta hiểu ngươi thịnh kịm, thắc dư về không còn sẽ tin nhị lại ngươi cạ lẹt vô bản phòng, IBS Uta muốn vạch trần ngươi phô trương thanh thế, là lúc này rồi. Cô sẽ hạ khẽ nuốt bậy vì ta đã chịu đủ rồi. 6. Lâm Tại Sơn nhắc hai khang, thanh âm bên trong giống như bắn ra vô số chi phẫn nộ chi tiễn, xuyên thấu người nghe tâm, trong lòng mọi người nổ bể ra. Rất đa quan chúng vừa nghe đến Lâm Tại Sơn tính bền dẻo mười phần âm thanh thì không chịu nổi, trực tiếp đứng dậy tới gửi lời chào. Lữ Thần cảm thụ được Lâm Tại Sơn tràn đầy lực lượng tiếng ca, hưng Hắn béo cánh tay, phấn khởi trống, tại không coi ông nói dưới huống Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát cái này, bài tại tập luyện lúc đã nghe qua hơn trăm lần đã sớm quen thuộc tại tâm tác phẩm. Mà ở Lâm Tại Sơn bên cạnh, con nhã linh cảm thụ rõ ràng nhất Lâm Tại Sơn hôm nay là mang theo đặc biệt cảm xúc đang hát. Bài hát này là giảng trong tình yêu phản bội cùng phấn khởi, nhưng Lâm Tại Sơn bây giờ hát, nhưng là một loại khác phản bội cùng phấn khởi. Con nhã linh đã tử cốc ngu bên kia nghe nói, lần này tổng quyết tái, Lâm Tại Sơn đoạt giải quán quân độ khó hệ số cực lớn. Phương Đông hẹn, không muốn cái quân ban Tại Sơn. Đây là đối với âm nhạc, so sánh thi đấu bản thân phần bội. Lâm Tại Sơn rõ ràng là tại dùng bài hát này đánh trả phương đông đài. Quan Nhã Linh lỗ thay là cực kỳ nhạy cảm, nàng có thể nghe được rất nhiều người không nghe được đồ vật. Cảm thụ được Lâm Tại Sơn bây giờ cảm xúc, lại nghe bài hát này, Quan Nhã Linh cũng bị mang vào. Lấy một loại mới tinh phẫn nộ tư thái, nàng tiếp lấy Lâm Tại Sơn biểu diễn lui về phía sau hát đối, tựa hồ cũng là tại hát phương đông đài 6. Dĩ về giờ, thờ giờ bì bì ngươi từng đứng tại bên cạnh ta à lọt. Đào muốn bị ta xếp Mở mở hơn mở mở bởi vì ngươi tham lam đáng xấu hổ đem ta bán đứng. 6. So sánh Lâm Tại Sơn hạ kỳ tiếng ca, Quan Nhã Linh ở nơi này bài hát lên diễn dịch, có chút âm thanh đi lên nấu cảm giác, cái này khiến biểu hiện của nàng nhiều hơn một phần khả giọng phẫn nộ, khí tràn mười phần. Miễn cưỡng hòa Lâm Tại Sơn đối mặt. Lâm Tại Sơn cảm nhận được Quan Nhã Linh trạng thái đề thăng, hát đối cảm xúc bị kích thích càng tăng mạnh hơn. Giống như rút roi một dạng, hắn một hơi trực tiếp đem hiện trường rút ra từng đợt tiếp theo từng đợt cao trào. 6. Abdot or not care sự linh ngàn chỉ tìm tại tất cả yêu đương vụn trộm cùng lựa gạt sau đó giúp trợ zo bbt li thị tha tí hồn rẹ xẻn mện for giu người có lẽ cho là ta sẽ vĩnh viễn mượn rủa ngươi cừu hận ngươi một.Ục ục, ô oh, thát no, rủa dòng nhưng mà, ức ục, ốc không, ngươi sai rồi. Cô sĩ đi toats for ôn thát thứ chỉ ẹ to do nếu như không phải ngươi tính toán đối với ta làm hết thể ý hồn nào giật hạ cả pa lệ y am to bụn thở rụt ta sẽ không phát hiện ta tại khó khăn bên trong chỗ phun ra năng lượng. So y, hoán, à, say, thà, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. 6. Cô bởi vì ngươi hành động khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn. Mạc Kịt Mễ lở ca liệt lệ bí hạ đỡ làm ta so dị vãng càng thêm cố gắng. Ít Mạc Kịt Mễ thát mù chọi rẹ ngươi cũng khiến cho ta càng thêm trí tuệ. So thật for 6 mẹ a phỉ tợ tở. Cho nên cảm tạ ngươi khiến cho ta thành vi nhất vị đấu sĩ. 6. Quan nhã linh dùng kiếm ý biến nhận thanh âm hát liên quốc 6. Giờn a liệt lệ bí phạt sợ ngươi còn khiến cho ta càng nhanh học tập mạc mi sợ kỳ na liệt lệ bí thị cỡ khiến cho ta càng thêm kiên cường mạc kịt sợ ma khiến cho ta thêm thông minh so thát 6 mẹ a tờ tờ. Cho nên cảm ngươi khiến cho ta thành vị nhất vị đấu sĩ. 6 Một hiệp, hiện trường người xem đã ăn no thỏa mãn. Hơn phân nửa quan chúng đô đứng dậy tới vì lâm tại sơn cùng quan nhã linh hát đối reo hò, hò hét. Ở phía sau đài, đã kết thúc vòng thứ nhất biểu diễn, những chiến đội khác nhân nhìn thấy Lâm Tại Sơn hòa quan Nhã Linh hát đối, cảm xúc bị kích thích cũng đều rất phấn khởi. Từ nơi này ca khúc thứ nhất bên trong bọn hắn liền cảm nhận đến rồi tối nay Lâm Tại Sơn trạng thái kỳ dai. Đại thúc này đêm nay nhất định sẽ báo nổi. Sử dụng ra tất cả vốn liếng đi xung kích tổng quan quân. thể người hiện tại đều biết Phương Đông đài nội tình Lâm Tại Sơn đêm nay rất khó cầm quan quân. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút rỡi tình huống như vậy, Lâm Tại Sơn sẽ dùng như thế nào biểu hiện đến đánh trả Phương Đông Đại Cường này. Không nghĩ tới, Lâm Tại Sơn cái này ca khúc thứ nhất chính là một bài cứng đối cứng tác phẩm, trực tiếp dùng ca đến đánh trả Phương Đông Đại. Tuy nhiên hắn trở nên mạnh hơn, dứt bỏ thi đấu đối thủ phương diện, đi thưởng thức Lâm Tại Sơn cái này bài tác phẩm, Mã Đình Đình bọn người không đắc bất bội phục đại thúc này tài hoa cùng khí khí. Giám trực tiếp như vậy mở xé. Phần dũng khí này, bọn hắn thực sự là không phụ không được. Phản đại thành bọn hắn tại diễn tập lúc liền nghe qua Lâm Tại Sơn bài hát này, lúc đó bọn hắn liền nghe đi ra, Lâm Tại Sơn biết cái này bài phỉ tự tự là có chỉ. Đối với cái này, bọn hắn không lời nào để nói. Bọn hắn kỳ thực là có chút lo lắng trong đài cao tầng tại hiện chẳng nghe thế bài hát sẽ có phản ứng gì. Dù sao, ai cũng không phải kẻ ngu. Bài hát này chỉ hướng tính chất rõ ràng như vậy. Đây không phải là tại nói phương Đông Đài phản bội sẽ để cho hắn trở nên mạnh hơn sao? Nếu như bài hát này phát cáo cao tầng, nhường Lâm Tại Sơn phía trước hai vòng liền bị lộ tải, vậy thì đối với bọn họ tiết mục chính là một cái tổn thất thật lớn. Giống Âu Dương hắn Sinh cao như vậy tầm nhân tình. Chính xác nghe xong liền nghe đi ra Lâm Tại Sơn bài hát này chỉ. Nhưng bọn hắn nhìn Lâm Tại Sơn, giống như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, hoàn toàn sẽ không để ý Lâm Tại Sơn phẫn nộ cảm xúc. Lâm Tại Sơn càng phẫn nộ bọn hắn lại càng cao hứng, bởi vì bọn hắn có quyền, đó là có thể khi dễ ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn trên đài KH vì bọn họ tranh tỷ lệ người xem, ngươi có bản lĩnh ra khỏi à? Bọn hắn muốn từ Lâm Tại Sơn trên thân ép ra lợi ích lớn nhất, nhường Lâm Tại Sơn giúp bọn hắn đọ sức đến cao nhất tỉ lệ người xem, sau đó mới đi mạn sát Lâm Tại Sơn trên công. Cái vòng này chính là chỗ này kiệu tàn khốc cùng tử tế. Ngươi muốn công phục, thì đừng tới cái này vòng tròn hỗn. Bọn hắn có thể thổi cho nổi tiếng Lâm Tại Sơn, tự nhiên cũng có thể chấp ngoáng giết chết Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn nếu là cảm giác đắc bất công bằng, hắn liền tự mình ra khỏi tốt. Lâm Tại Sơn đương nhiên sẽ không ra khỏi. Phương Đông Đài đang lợi dụng hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng tại lợi dụng Phương Đông Đài. Coi như đó là một bất công sân khấu, hắn cũng muốn chân quý cái sân khấu này, chân mỗi một cái thích hắn người xem. Đêm nay, hắn muốn đem chính mình toàn bộ đều dâng lên. Vì mọi người kính dâng một hồi đặc sắc không miễn chi dạ. Lâm Tại Sơn cảm xúc càng ngày càng bộc phát, một hơi trực tiếp đem hiện trường cho hắc bạo. Cầu câu như dao, chém đứt địch nhân tâm. 6. Never. Sa ủy tỉnh. Quét không. Ngồi nhìn nó đến. Ôn nó, rùa bà Stacy ngươi tất cả thủ đoạn hẹn hạ cùng hoạt động. Rõ sơ, giấu củ Cassin chỉ là vì thu được một chút chỗ tốt mà thôi. Ona gọi tìm vệ phụ ý lui dẹt rùa game thế nhưng cũng là tại ta ý thức được chân tướng phía trước. 6. Either. Rùa vì mà dừng bây giờ. Ta đang nghe nói ngươi đang ngồi lập bất an. Đỡ lại lỉnh, che vị tìm nào đang đùa bỡn những cái kia vô tội người bị hại. Bút đề văn bỏ gần nhưng hết thảy đều không có khả năng lại bắt đầu. không muốn trách cứ bởi vì này đều là ngươi đang tự mộ. 6. đã trải qua tất cả chiến đấu và sau đó, dẹ, vậy, ngươi ta, nhưng nó không có tác dụng. Ô, hát, no. ý, không còn có thể tổn thương ta. Bởi vì hết thảy đều nên kết thúc rồi. 6 Cô sĩ đi tọa sảnh for ô nốt rửa tọa tủ nếu như không phải ngươi đối với ta tất cả dày vò ý ủn nào thò be thì rốt nào, N vợ bạn ta không có thể biết bây giờ như thế nào đi con đường của chính mình, tuyệt không từ bỏ. So ý hoán nạ say thà dịu, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. 6. Cô sĩ mạ Kịt Mễ thắt mũ sợ trần chờ bởi vì ngươi hành động khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn. Mạ Kịt Mễ lở cang lịt lệ biết hạ đỡ làm ta so dị vãng càng thêm cố gắng. Mạ Kịt Mễ thắt mũ trọi rẹ ngươi cũng khiến cho ta càng thêm trí tuệ. So thà for 6 me a cho nên cảm tạ ngươi khiến cho ta thành vị nhất vị đấu sĩ. 6 Giờ nờ ác lệ bị phạt sợ ngươi còn khiến cho ta càng nhanh học tập. Mạc Mi sợ kỳ na uỷ lệ bị thị cờ khiến cho ta càng thêm kiến cường. Ít mà kịch mẹ thắt một sợ ma ở khiến cho ta càng thêm thông minh. So thạt for 6 mẹ a phỉ tở tở, cho nên cảm tạ ngươi khiến cho ta thành vi nhất vị đấu sĩ. 6. Tại liên tục cao trào đột kích ở giữa, quan nhã linh chỉ làm ra phối hát công hiệu. Lâm Tại Sơn hát thái nhất khí ai trở thành, bọn hắn đã từng thử trong lúc này có hát đối tổ hợp, nhưng hiệu quả cũng không bằng Lâm Tại Sơn chính mình hát hảo. Cho nên quan nhã linh liền cam tâm phối giác. Hoa Lâm Tại Sơn siêu cường sóng âm so thanh âm của nàng coi như lại bộ phát cũng dựng công hơn. Nhưng quan nhã linh ở nơi này trong bài hát có một càng quan trọng hơn công hiệu, chính là bang lâm tại sơn hát phịt bộ phận. Bây giờ, nàng liền dùng có tiết tấu điệp hát. Băng lâm tại sơn tới làm nền cao chiều nhất trước nhạc dạo sáu. Hao Củ Tismany tò gụ tiếp nịu cái này ta cho là ta người quen biết làm sao có thể tù no ut to be hun the so dần trở nên tản nhẫn như vậy. Cú nỗ lý sĩ te gụ tin giữ chỉ có thể nhìn thấy trên người người chỗ tốt cỡ gì tèn nọt to xì chủ bộ không nhìn thấy sự thật. Giữ chỉ e top người những cái kia luôn. Ngụy Trang chính ngươi thở rụt lì vịn in đi đi ở cứ việc sống ở loại này phụ định bên trong buộc in the en dịu lở lở sĩ, nhưng cuối cùng ngươi sẽ phát hiện 6. Tiếp lấy quan nhã linh kiếm độ. Lâm Tại Sơn bước lên trước một bước, khí thế như cầu vồng báo tố ra tối nay cao nhất âm 6. Dị Vân Tơ Spot me, ngươi sẽ phát hiện ta không người có thể địch. 6. Cái này báo tố trực đêm trống không một tiếng ho hét, trực tiếp cho hiện trường rất đa quan chúng đều hát nhảy dựng lên. Trong sân vận động bạo phát hoành động cực lớn thanh. Rất nhiều người linh hồn đều muốn bị Lâm Tại Sơn một tiếng này ho hét cho đưa ra đỉnh đầu. Bọn hắn chưa từng tại hiện trường nghe qua hung hắn như vậy tiếng ca. Liên tại phòng bên trong quan sát Âu Dương đại trưởng, nghe được Lâm Tại Sơn câu này, vân tờ sát đều có loại cảm thấy phát run cảm giác. Hắn ở trong lòng lầm bẩm nghiệm một câu, gia hỏa này thật sự rất mạnh. Tại TV kỳ tiền, có vô số người xem nghe được Lâm Tại Sơn một tiếng này hò hét, thân thể đều bệnh trực, lỗ chân lông đều phải co rút lại, thật giống như bị kích thích mèo mở dạng. Theo sát lấy, máu của bọn hắn ngay lập tức di động đứng lên, một loại sôi trào thiêu đốt cảm giác đốt khắp cả toàn thân. Đang ly rượu Lý Nhi, tại Lâm Tại Sơn một tiếng gầm giận dữ này bên trong, trực tiếp hit Trong thân thể phảng phất sinh ra sinh lý cao trào, một dòng lũ lớn từ nàng trong bụng nổ tung, để cho nàng đầu góc đều phải run minh. Mạnh mẽ như vậy biểu diễn, cho dù là từ trong TV nghe, đều có đem người hoành đến nóng lên khoái cảm. Rất đa quan chúng tại thời khắc này, liền nghĩ lấy ra điện thoại cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu. Mà Lâm Tại Sơn, còn tại trên đài tức giận hát. 6. Iama Phi tở tở Eni, ta là một cái đấu sĩ. Ý Enter gọi Na ta sẽ không ngừng. Thở dở IS nó tụt nịch bạn. Ở đây không có quay lại chỗ trống. Ý ta đã chịu đủ rồi. 6. Trên sân khấu tất cả nhạc công đều thôi Lâm Tại Sơn cảm xúc mạnh mẽ đột lên. Liên Trâm Mặc Tất Vĩnh vừa đều trong mắt đều bạo phát ra to lớn cảm xúc mạnh mẽ. Cùng lư thần bọn hắn cùng một chỗ, tại vừa đánh trống nhạc đệm bên cạnh Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát bài hát này sau cùng cao trào. 6. Cô Sít Mạc Kịt Mễ thắt một sợ trần trơ. Bởi vì ngươi hành động khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn. Mà Kịt Mễ gỡ các liệt lệ bi thà đờ. Làm ta so dĩ vãng càng thêm cố gắng. Mạc cũng khiến cho ta càng thêm trí tuệ. So Thatsfor 6 me Cho nên cảm ngươi khiến cho ta thành vị nhất vị đấu sĩ. 6. Gnarlit lệ bit faster, ngươi còn khiến cho ta càng nhanh học tập. Ma bi sở kỳ na lit lệ bit thicker, khiến cho ta càng thêm kiến tưởng. Ít mạ kịt mẹ thắc một sợ ma ở, uh. khiến cho ta càng thêm thông minh. So thật Thatsfor 6 so me a phi tự tở, cho nên cảm tạ ngươi khiến cho ta thành vi nhất vị đấu sĩ. 6. Quan nhã linh giống như đã trải qua một hồi bị hỏa thiêu ngục một dạng, đến giờ phút này, nàng đã không cảm giác được mình dây thanh, mà là tê tâm liệt phế dùng tối chính mình tối xích thành nhiệt liệt nhất tình cảm tỏa phóng. Tại Hoa Lâm tại sơn cùng một chỗ ôn tồn đang thiêu đốt hiện trường. Sáng lập lấy một cái sốc lên mái vòm sân khấu thần thoại. Không xong con tiếp, 396. Thứ 395 chương ta là nữ sinh Úc ở 8. Hiện trường người xem sôi chảo. Lâm Đại Sơn thật cường ăn a. TVG kia tiền ngàn vạn người xem tất cả đều bị Lâm Tại Sơn cái này bài giờ cho hất chấn. Dây diễn đàn trong nháy mắt quét màn hình. Đều là đối với Lâm Tại Sơn khuất phục cùng tán tưởng. Liên tục mục bị hãng hại từ thủy quân chiếm cứ chủ yếu trận địa đại chúng diễn đàn âm nhạc bàn, tại Lâm Tại Sơn cái này bài giờ sau đó đều xuất hiện đầy màn hình ca tụng. Thải đoàn đội phá lệ phấn Lâm Tại Sơn hung hăng như vậy biểu hiện, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Phương Đông Đài làm cái gì vậy Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn kêu gọi Lữ Thần, Mã Nguyên Bạt Tiên, tin đồ ngũ tử bọn người xếp hàng hướng hiện trường người xem gửi lời chào, sau đó Lữ Thần dẫn đội hưng phấn xuống đài. Quan Nhã Linh thì ngồi đi trước, võ đài duy nhất còn trống không tấm kia đạo sư trên ghế dựa lớn, cùng ba vị tiền bối đạo sư đều nhất nhất chào hỏi. Phía trước biểu diễn 4 tổ tuyển thủ, bị một lần nữa mời lên sân khấu. Phía dưới chính là hiện trường một vạn vị khán giả bằng hữu các tới lựa chọn bài luận tác phẩm. Sau lưng ta trên màn hình lớn có năm vị tuyển thủ bỏ phiếu số hiệu. Xin cầm lên các ngươi trên chỗ ngồi bỏ phiếu khí, đi theo nội tâm của các ngươi, vì 5 vị tuyển thủ phát ra ủng hộ phiếu a. Xin chú ý, lượt này bỏ phiếu thời gian chỉ có 3 phút, đại gia nhất định muốn tại trong vòng thời gian quy định để xuống trong tay bỏ phiếu khí. Tốt, đến ngược bây giờ bắt đầu. Đám tuyển thủ vận mệnh liền giao cho các ngươi. TVK tiền người xem bằng hữu xin đừng nên đi ra. Quảng cáo sau đó, chúng ta tới công bố vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả. Theo từ thiệu vị giới thiệu, hiện trường rất đa quan chúng ngay đầu tiên nhấn xuống trong tay bỏ phiếu khí, vì tuyển thủ ném ra ủng hộ phiếu. Bọn hắn đều rất tin tưởng. Bài luận cùng vòng thứ 22 vòng bỏ phiếu kết quả tổng hợp sau đó sẽ có một vị tuyển thủ rời đi. Cho nên có ít người là căn cứ bảo đảm bọn hắn yêu thích ca sĩ tại bỏ phiếu, mà đại đa số người đều theo bản tâm tại bỏ phiếu. Cái nào diễn xuất để bọn hắn chấn động nhất, bọn hắn liền đem phiếu bỏ cho ai. Hiện trường trên màn hình lớn cũng không có thời gian thực thống kê ra bỏ phiếu kết quả, cũng không có tỷ lệ ủng hộ đường nét đồ. Kết quả này chỉ có bộ phận kỹ thuật nhân viên biết. Liên Nghệ năng 3 tổ nhân viên công tác cùng người chủ trì từ thịệu vĩ cũng không biết. Rất nhanh, 3 phút bỏ phiếu thời gian đã đến. Bộ phận kỹ thuật bên kia lập tức thống kê ra bài vòng bỏ phiếu kết quả. Trong vòng này Lâm Đại Sơn chân tự cũng hộ phiếu là 5840 phiếu. Hắn lấy được gần 6 thành người xem bỏ phiếu. Mã Đình Đình thì hoàn toàn như trước đây lấy được đệ nhị cao số phiếu 1489 phiếu. Ỷ lại nạp Đức dựa vào Diêu Cuồn Phong Bạo thu được số phiếu tên thứ ba 1072 phiếu. Đường Á Hiên bằng gần đây báo tố cao nhận khí vậy mà vượt qua Đặng Tiểu Lan, lấy 861 phiếu đứng hàng đệ tứ. Đặng Tiểu Lan cầm tới 726 phiếu, tại bài luận sắp xếp danh đệ năm. Bài vòng luôn có công hiệu số phiếu là 9988 phiếu, có 12 phiếu không có phát ra tới, không biết là người xem đi nhà cậu. Vẫn là người xem không có vào sân, hay là thực sự khó chọn, bọn hắn tử bỏ bỏ phiếu. Kết quả này vừa ra, bộ phận kỹ thuật lập tức đưa cho lãnh đạo, nhường lãnh đạo cho ý kiến. Phương Đông Đài lãnh đạo gặp Lâm Tại Sơn cường thế như vậy, cái này được ra. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không thể nhường người xem cảm thấy Lâm Tại Sơn quá đáng được ham nên, cho nên bọn hắn tụ ý, nhường bộ phận kỹ thuật điều số phiếu, xinh xinh chặt liệu Lâm Tại Sơn 3600 phiếu. Đem cái này 3600 phiếu lấy mỗi người 900 phiếu thêm cho những tuyển thủ khác. Cuối cùng, hiện ra kết quả là Mã Đình Đình bài luận bài vị đệ nhất, được phiếu đếm là 2389 phiếu. Lâm Đại Sơn bị chặt 3600 phiếu phía sau, lấy 2240 phiếu sắp xếp danh đệ 2. Ỷ lại nạp Đức lấy 1972 phiếu sắp xếp danh đệ 3. Đường Á Hiên lấy 1761 phiếu sắp xếp danh đệ 4. Đặng Tiểu Lan lấy 1626 phiếu sắp xếp danh đệ 5. Dạng này số phiếu nhìn hài hòa nhiều, những người lãnh đạo liền thích xem sự cạnh tranh này kịch liệt của diện. TV ống kính cắt sau khi trở về. Từ Thiệu Vĩ lấy được bài vòng tỷ lệ ủng hộ xếp hạng, bất quá hắn không có cầm tới cụ thể số phiếu, cái này số phiếu tại hai vòng bỏ phiếu kết thúc phía trước cũng sẽ không công bố. Vốc 12. Tại hiện trường người xem mong đợi trong tiếng hoan hô. Từ Thiệu Vĩ mở ra bài vòng đứng hàng thứ tự, hiện trường người xem phát ra bài luận xếp hạng như sau. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là mục tiêu chiến đội Mã Đình Đình. Ông nghe được hạng nhất thuộc về, hiện trường người xem lập tức phát ra một hồi hử thành. Rất nhiều cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu quan chúng đô rất khó hiểu, như thế nào nhiều người như vậy ném Mã Đình Đình a? Có thì tại hỏi đồng bạn bên cạnh, các ngươi vì cái gì ném Mã Đình Đình a? Vòng thứ nhất tuyệt đối là Lâm Đại Thúc biểu hiện tốt nhất. Ta không có ném Mã Đình Đình a. Ta ném Lâm Đại Thúc. Đây rốt cuộc ai ném Mã Đình Đình? Mã Đình Đình làm sao lại cầm tới lệ nhất? Quá thần kỳ a. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Tại quần tình xúc động phía dưới, hiện trường người xem tự phát hô lên liếu Lâm tại sân tên. TV ghi tiền ngàn vạn người xem nghe được bài luận xếp tại đệ nhất là Mã Đình Đình, cũng đều rất khó hiểu cùng phẫn nộ. Không ít người đang oán trách lấy, đi người hiện trường cũng là thai mù sao? Lâm Đại Thúc biểu hiện tốt như vậy, như thế nào không ném Lâm Đại Thúc a? Làm. Mã Đình Đình làm sao lại vượt qua Lâm Đại Thúc? Người hiện trường cũng quá mù a. Lâm Đại Thúc miểu sát Mã Đình Đình a. Thế nào lại là Mã Đình Đình lấy đệ nhất? Mẹ, điện thoại di động của ngươi đâu? lấy tới cho ta, đợi chút nữa ta muốn cho Lâm Đại Thúc bỏ phiếu. Tức chết ta rồi. Rất nhiều diễn đàn đều bị kết quả này cũng cho dẫn nổ. Nhất là Lâm Tại Sơn đại bản doanh J diễn đàn, trong nháy mắt bị quét màn hình, vô số thiệp mời đều ở đây vì Lâm Tại Sơn kêu bẩm. Ở xa Luân Đôn Dương Thanh Hà, ngay nọ buổi chiều trốn học gốn tại nhà trọ xem vệ tinh trực tiếp. Gặp Lâm Tại Sơn bài luận vậy mà không có cầm tới lệ nhất, nàng trực tiếp liền đi J diễn đàn mở phu ra, trong này tuyệt đối có tấm màn đen. Phương Đông Đài muốn làm Lâm Đại Thúc. Tại phòng nghỉ, Nô Nhất Phàm cũng phát, bị vùi dập giữa chợ A. Là ai thống kê số phiếu, trong này khẳng định có vấn đề. Thải điệp nhân bây giờ tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn vốn đang ôm lấy một tia hy vọng, khi vọng Vương Đông đài Lương tâm phát hiện, không nên làm Lâm Tại Sơn cái tiết mục này công thần lớn nhất. Nhưng bây giờ nhìn, bọn hắn từ vòng thứ nhất liền mở làm a. Quá tăng tâm bệnh cuồng. Ám muội điệp nhân phẫn nộ, liền những chiến đội khác người đều cảm thấy kết quả này là đỏ. Trần. Trắng trận tấm màn đen. Lâm Tại Sơn bài luận biểu hiện rõ ràng miểu sát những tuyển thủ khác, đem hiện trường đều cho hát nổ. Hắn lại là tối hậu nhất cái ra sân, hiện trường người xem trừ phi đầu góc tú đầu mới không ném han Mã Đỉnh Đỉnh nghe được nàng vậy mà bài luận sắp xếp danh đệ một, tương đối nhận lấy thì ngại. Pha quay đặc tả bên trong, nàng người rất luống túng. Lâm Tại Sơn ngược lại là tỉnh táo, Khoe miệng cong ra một tia hờ hững mỉm cười. Ở trong biệt thự Lý Hiếu Nhi, giờ này khắc này biểu tình trên mặt hòa Lâm Tại Sơn một dạng, thứ phát quật cường cười lạnh. Tư Thiệu vi lập tức tuyên bố sắp xếp danh đệ hai là, thải điệp chiến đội Lâm Tại Sơn. Cái bài danh này hơi lắng xuống một chút hiện trường người xem cùng TV kia tiền người xem kích động cảm xúc. Bây giờ, hiện trường lên tiếng hoan hô, muốn so vừa mới tuyên bố Mã Đỉnh Đỉnh lấy đệ nhất lúc càng thêm sôi trào nhiệt liệt. Sắp xếp danh đệ 3 là Bờ Mở chiến đội ủy lại Na Đức, 6. Sắp xếp danh đệ 4 chính là Thái Điệp chiến đội Đường Á Hiên. Nghe được Đường Á Hiên sắp xếp danh đệ 4, Thái Điệp trong phòng nghỉ phẫn nộ bầu không khí bị hơi lắng xuống, tất cả mọi người đối với Đường Á Hiên đáp lại kỳ vọng cao. Đường Á Hiên chính mình càng là lòng sinh kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới nàng vậy mà vượt qua Đặng Tiểu Lan. Xếp hạng bài vòng đệ tứ, Đặng Tiểu Lan cùng nguyên đại đoàn đội có thể bực. Vô cùng lớn sát thủ Chu Thanh Hoa, sắc mặt trực tiếp biến thành đen. Bài luận từ hắn tự mình mang hắc. Đặng Tiểu Lan vậy mà rơi xuống cuối cùng, đây thật là một chuyện cười lớn. Sau đó Từ Thiệu Vy tuyên bố đặng tiểu lan thứ tự, đặng tiểu lan cũng sắp là vòng thứ hai tự do tác phẩm chiến bên trong người thứ nhất ra trận hát ăn ở bộội, tại nghỉ ngơi ngắn ngồi phía sau, đặng tiểu lan mang theo niên đại chiến đội khổng lồ vũ đoàn, vì hát ăn ở sân khấu dâng lên một hồi hoa lệ ca hát trình diễn. Nàng một khúc cô linh, diễm lệ toàn trường. Tại hiện trường đưa tới vang động cực lớn. Tại vòng thứ hai tự do chiến bên trong, tất cả chiến đội đều là nguyên vẹn nhất chuẩn bị. Không chỉ đang hát bên trên chuẩn bị, tại vũ đạo bên trên tất cả chiến đội cũng đều xuống công phu. Dù sao cũng là đang diễn sướng hội cấp bậc trên sân khấu chính Toàn diện âm thanh quang thị uyển càng có thể chinh phục hiện trường người xem. Liên Lâm tại sơn đều chuẩn bị biểu diễn vũ đoàn, muốn vì đại gia dâng lên càng lòng trọng hơn biểu diễn trên sân khấu. Đặng Tiểu Lan sau đó, bài vị đệ tứ Đường Á Hiên muốn lên đài biểu diễn. Từ quốc ngu luyện tập bộ. Vì Đường Á Hiên cung cấp một cái 10 người thiếu nữ luyện tập sinh vũ đoàn, cùng đội tịnh lệ váy lụa màu Đường Á Hiên cùng một chỗ lên đài. Các nàng muốn vì đại gia dâng lên, là một cái khác đời nữ sinh kinh điển ta là nữ sinh. Lấy Đường Á Hiên cầm đầu bọn này thanh thuần nữ sinh lên một lần đài, như một đạo tịnh lệ phong cảnh, tại hiện trường lập tức đưa tới binh động. Như thế đẹp mắt đội hình, những TVK tiền rất nhiều trạch nam đều có liếm bình phong xúc độc rồi. Tống bằng mấy cái tín đồ tiểu tử, tất cả đều trộm đi đến hậu trường cửa thông đạo, từ khoảng cách gần nhất để thưởng thức Đường Á Hiên cùng với chúng thiếu nữ biểu diễn. Vòng thứ nhất lấy được hài lòng thành tích, nhường Đường Á Hiên trên thân lại không áp lực, bị một đám so với nàng nhỏ hơn đang cố gắng học tập diễn nghệ thiếu nữ nâng ở trung ương. Đường Á Hiên tâm tình phá lệ giảo giạt, mang theo nụ cười sảng lạn, nàng cho thải điệp dàn nhạc một cái động tác, nàng tự do ca khúc biểu diễn bắt đầu. Nhạc đệm lên, quốc ngu những thứ này sói con lựa nhóm người, lập tức ra sức nhảy dựng lên cô nàng thân thể mềm mại, tại sân khấu lộng lẫy ánh đèn chiếu rọi, vũ động ra như cầu vồng một dạng quang cảnh, rất là động lòng người. Đường Á Hiên vũ đạo bản lĩnh cùng bên cạnh những thứ này bạn nhảy không cách nào so sánh được, nhưng ở những thứ này chuyên nghiệp vũ giả nổi bật, động tác của nàng bị nổi bật phải phá lệ ngây ngô khả ái, đang dán vào bài hát này ý cảnh. xinh đẹp tay một ngón tay hiện trường người xem, Đường Á Hiên dùng nàng duyên dáng dấu hiệu tính chất thiếu nữ khang bắt đầu hát sáu. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, mặt của ta lại biến thành táo đỏ, ngươi không muốn giống gấu không bôi quấn lấy ta, ta còn không muốn cùng ngươi làm bạ sáu. Ngươi không nên học lao bộ địch ni lạc trang khắp đứng tại đầu ngõ nơi đó chờ ta, người không nên viết kỳ quái thơ cho ta bởi vì chúng ta không có bèo nước gặp nhau qua sáu. Lô Úc, nữ sinh này thật là đáng yêu. Ta rất muốn để cho nàng làm bạn gái của ta a. Nàng là trường học nào a? Ta muốn đổi theo nàng. TVK tiền rất nhiều nam sinh người xem, trong nháy mắt bị Đường Á Hiên chinh phục. Tại Đường Á Hiên J cộng đồng trang chủ bên trên, lượng xem tức thì tăng vọt. Mỗi giây trên trăm đầu nhắn lại đều ở đây biểu đạt đối với Đường Á Hiên tình cảm. Dây diễn đàn trang bìa cũng từ mới vừa tức giận không khí lập tức trở nên hoa xi si rực rỡ. Rất nhiều đại học nam đều phát bài viết tuyên bố muốn cưới Đường Á Hiên. 6. Ta là nữ sinh. Xinh đẹp nữ sinh. Ta là nữ sinh. Đáng yêu nữ sinh. 6. Ta là nữ sinh. Kỳ quái nữ sinh. Ta là nữ sinh. Người không hiểu nữ sinh. 6. Đường Á Hiên càng hát càng bướng lỏng, cũng càng hát cũng có khả ái mị lực. Tại đại điệp trong phòng nghỉ, chim bổ câu trắng kích động cùng Lâm Tại Sơn giảng, "Lão cha, Tiểu Hiên có cơ hội tấn cấp a. Nàng phát huy quá tốt rồi." Lưu manh manh nhưng là lại cao hứng lại hâm nhìn xem Đường Á Hiên ở trên vũ đài phát huy cùng Đường Á Hiên thanh xuân tịnh lệ xoa ra, nàng tựa hồ sáu. Già thật rồi. Ai cũng không biết năm nay nàng bên trên hát ăn ở Cị Á Sẩn hai lúc lại có dạng gì biểu hiện. Tiểu Hiên hát thế nào? Lữ Thần lúc này đi vào phong nghỉ, vừa tiến đến liền hỏi Đường Á Hiên tình huống. Hắn vừa mới đi đạo cụ ở giữa kiểm tra, hắn cuối cùng áp trục khúc mục muốn đánh ra đọ trống to. Trình Tiểu Long vui đùa xong tí tốn, nói cho Lữ Thần, "Tiểu Hiên biểu diễn hoàn mỹ." Haha, ha, hy vọng hôm nay chúng ta dê có thể có một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Lữ Thần rất là hứng phấn, quét mắt trong TV Đường Á Hiên, dặn dò Trình Tiểu Long, "Tiểu tử ngươi đừng xem." mang theo các huynh đệ của người lại đi luyện một chút song tiết côn, một hồi đừng cho sơn, ca diễn hồng rồi. Lão đại, ta làm việc, người yên tâm. Ta những huynh đệ này cũng là võ hạnh, tất cả mọi người luyện hai tuần lễ xong tiết côn, một hồi đụ nghịch đứng lên tuyệt đối đặc sắc. Lâm Tại Sơn nghe được Trình Tiểu Long mà nói, tán dương hướng Trình Tiểu Long gật đầu một cái. Cùng Trình Tiểu Long võ hạnh đoàn đội hợp luyện nhiều lần, nhưng thứ này võ hạnh nam tiêu chuẩn vượt qua Liễu Lâm Tại Sơn mong muốn, hắn bài hát cùng bài hát đều phải từ bọn hắn tới bạn võ, đối với cái này, hắn tuyệt đối yên tâm. Ở trên vũ đài, Đường Á Hiên dùng đơn giản nhịn nghe song âm, nhiều lần vết sạch người xem lốt hai những đại gia đối với nàng khả ái lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Quảng cáo công ty lúc này kỳ thực cũng đều đang chú ý Đường Á Hiên biểu diễn. Nhìn thấy Đường Á Hiên tác phẩm khả ái như thế, bọn hắn tất cả đều lộ ra biểu tình hài lòng, thật giống như đào được một khối vàng tựa như. Khả ái như vậy tiểu tài nữ, tại hôm nay trong giới giải trí có thể nói vượng mao lân giác, lần này để bọn hắn lấy sạch đến lấy rồi, đây tuyệt đối là bút siêu giá trị mua bán. Đường Á Hiên hai luận biểu diễn hoàn mỹ kết thúc. Hiện trường rất đa quan chúng đều vẫn chưa thỏa mãn. Mà theo sát lấy Đường Á Hiên ra sân lại nạp đức, đồng dạng làm ra hoàn mỹ diêu Cổn biểu diễn. Tại hiện trường lần nữa nhấc lên sóng nhiệt, Bất quá, Ỷ Lại Nạp Đức hai luận biểu diễn không có bắt được bờ Mở đoàn thể hết sức ủng hộ. Án Ỷ Lại bà mới là Bở Mở đầu bài, Ỷ Lại Nạp Đức chỉ là La Bản Hùng Tư gia đệ tử, không phải Bở Mở nghệ nhân, cho nên Bở Mở không cho Ỷ Lại Nạp Đức phối vũ đoàn. Ỷ Lại Nạp Đức thuần là dựa vào cùng với chính mình biểu diễn chinh phục hiện trường người xem. Nhưng cùng những tuyển thủ khác biểu diễn xong, so, Ỷ Lại Nạp Đức một người ở trên vũ đài ca hát, tại khí thế cùng phô trương bên trên, rõ ràng thua một hồi. Mà ở Lại Nạp Đức sau đó, chính là đám người mong đợi Lâm Tại Sơn hai luận biểu diễn. Năm lại ra yên tâm, Lâm Đại Thúc vừa mới bắt đầu tái xuất chí Không có khả năng tranh tài xong liền bản hoàn tất. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, làm sao có thể nhanh như vậy bản hoàn tất? Gần nhất trong nhà có chuyện, lòng ta lực tiểu tụy, cho nên tốc độ đổi mới chậm chút. Dự tính cuối tuần sẽ khôi phục tốc độ đổi mới. Chưa xong con tiếp. 397 thứ 396 trường xong tiết côn phía dưới cho mời thải điệp chiến đội Lâm Tại Sơn, vì chúng ta biểu diễn cuộc tranh tài vòng thứ 2 khúc nổ song tiết côn. Tư Thiệu Vĩ một tiếng lời bộ bạch, đưa tới hiện trường người xem như sấm tiếng vô tay. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, 6 Hiện trường người xem chỉnh tề hóa một hô lên liếu Lâm Tại Sơn. Tên. Lâm Tại Sơn mang theo hai mươi mấy người mặc màu đen bệ rụt văn hóa áo võ hành diễn viên đang chàng. Bọn hắn nhân thủ một chi xong tiếp côn, thật giống như chợ búa mạnh giáp ra sân muốn đánh nhau một dạng. Lấy Lâm Tại Sơn cầm đầu, đám người này vừa ra trận liền đem toàn bộ sân khấu lộ ra một loại sơ sát tiêu điều khí tràng. Mỗi người bọn họ trên mặt cũng không có nụ cười, mà là băng bó rất khắc biểu lộ. Nếu là ở trên đường cái gặp gỡ như thế một đám người hướng ngươi đi tới, dẫn đầu còn là một cái tóc bạc lạnh lùng đại thúc, đoán chừng chó hữu nhân đô sẽ quay đầu lách qua. Trong phóng chóp Rất nhiều người phản phật thấy được trên mạng đồn đãi cái kia lúc tuổi còn trẻ đánh đâu thắng đó, đánh khắp thiên hạ vô địch tụ rừng rất rươi. Nhưng mà, theo sát lấy ra sân nhạc cụ dân gian đoàn cùng người chơi đàn dương cầm Chu Vân Dĩnh bọn người vừa ra trận, mọi người suy nghĩ lập tức lại bị lôi trở lại hôm nay KH tranh tài. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào tổ hợp? Như thế nào có nhạc giúp tay, có nhạc cụ dân gian tay, còn có người chơi đàn dương cầm cùng một chỗ nhạc điểm a. Đây quả thật là một bài tác phẩm tụ tập sao? Nhìn thấy dạng này phô trương, Lý Tống Hằng đẩy lên đẩy nho nhã cái mắt, muốn cẩn thận nhìn một chút Lâm Tại Sơn rốt cuộc muốn hiện ra một bài như thế nào tác phẩm tới. Nghe qua bài hát này, Mã Hiểu Đông trở phương Đông đại âm nhạc đoàn thể thành viên, bây giờ trong lòng đã có mơ hồ thiêu đó cảm. Bọn hắn náo hải chỉ cần vừa vang vọng ra hồn qua lâm tại sơn tập luyện bài hát này lúc tình cảnh, cảm thấy liền sẽ sinh ra bất khả tư nghị rung động. Nhất là Mã Hiểu Đông loại này tư thâm chuyên nghiệp âm nhạc nhân, nghe qua bài hát này phía sau, hắn mập mạp đầu đều phải nổ tung. Hắn căn bản muốn không biết làm như thế nào định nghĩa bài hát này. Đây là nói hát tác phẩm không? Tựa hồ không phải. Đây cũng không phải là thuần túy Ezra ạm, về tác phẩm. Thậm chí, bài hát này liền giai điệu cũng không có. Nghe như vậy tác phẩm, Mã Hiểu Đông chỉ có một cảm giác đốt. Trước này chưa có đốt. Hắn chưa từng nghe qua như thế đốt người hòa âm nhạc. Bài hát này soạn nhạc cùng tiết tấu đối với Mã Hiểu Đông tới nói, mục giam chính là lòng trời lỡ đất cấp. Lâm Tại Sơn cùng người khác bất đồng thơ lão, càng làm cho Mã Hiểu Đông mở rộng thái giới. Cái gọi là phớ lão là chỉ nói hát lúc ca sĩ miền ngẫm từng chữ một phương thức, cùng với môi cái âm tiết phát âm phương thức hoặc hạt điểm. Đang nghe cái này bài song tiết côn phía trước, Mã Hiểu Đông chưa từng nghe qua có hẳn ngữ ca sĩ giống Lâm Tại Sơn nói như vậy hát tiếng chúng ta. Lâm Tài Sơn diễn tập cái này bài tác phẩm lúc Xử lý âm tiết cùng âm tiết ở giữa đọc âm nặng nhẹ đọc quan hệ, mỗi cái âm tiết cùng nhạc đệm quan hệ đều cực kỳ đặc biệt. Hắn nói hát hoàn toàn chính là một loại tiết tấu giai điệu hai lối khu động. Mới đầu nghe bài hát này, Mã Hiểu Đông như thế nào cũng tìm không thấy bài hát này giai điệu tuyến, về sau hắn cẩn thận nghe xong hiện trường chiếu lại ghi âm, nghe xong nhiều lần phía sau hắn mới ý thức tới, Lâm Tại Sơn tiết tấu đặc biệt dập rung động chính là bài hát này giai điệu. Lâm Tại Sơn bài hát này, phở lão đem ca từ nối tiếp bộ phận tất cả đều rơi vào nhịp bên trên, như thế thiết kế. Dung xảo đoạt tiên công để hình dung cũng không quá đáng. Hắn trực tiếp gánh chịu giai điệu cùng tiếng người tiết tấu hạch bộ phận Mà bài hát soạn nhạc càng là kết hợp đông tây phương nhạc khí, đốt rối tinh rối mù. Dương Cầm cùng nhị Hồ tiếp tiến vào bộ phận, nhưng Mã Hiểu Đông lần thứ nhất nghe thời điểm cái cầm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Nhất là khi tất cả nhạc khí dừng lại, Dương Cầm solo xuất hiện một khắc này, Mã Hiểu Đông mập mạp đầu trực tiếp muốn bốc khói. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, có người có thể đem soạn nhạc chơi đến cảnh giới này. Đây hoàn toàn chính là tại dùng điện ảnh biểu hiện thủ phát hiện ra âm nhạc mị lực. Như thế sáng tác thiên phú, tại Mã Hiểu Đông xem ra, hoàn toàn chính là chưa từng có ai có thể để cho giới ca hát triệt để nổ tung cấp bậc. Như vậy tác phẩm Giọng thực sự đã không phải là kỹ thuật tầng diễn truyện, bài hát này liệu chết tuần túy là thiên phú. Hôm qua diễn tập lúc nghe qua cái này bài song tiết côn phía sau, Mã Hiểu Đông tâm tình một mực liền không có bình tĩnh trở lại. Đến một khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được. Lâm Tại Sơn là một cái tại âm nhạc lĩnh vực cỡ nào siêu phàm thoát tục thần tài. Tối hôm qua cả đêm khó ngủ, Mã Hiểu Đông đem Lâm Tại Sơn tại hát ăn ở trên sân khấu hát làm tất cả tác phẩm đều nặng mới nghe xong một lần, từ go núi bắt đầu, mãi cho đến cái này bài song tiết con. Sau khi nghe xong, Mã Hiểu Đông sinh ra sâu đậm cảm khái Lâm Tại Sơn đơn thương độc mã một người ở nơi này trên sân khấu lưu lại đồ vật, liền cơ hồ có thể bình lỗi toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn. Mới đầu, hắn là ôm khinh bị cùng tìm không đỡ đẹo tâm tính tại Hòa Lâm Tại Sơn ng tác. Nhưng bây giờ, Mã Hiểu Đông coi như vẫn hận Lâm Tại Sơn, hắn cũng không đắc bất sinh ra một loại kỳ lạ vinh dự cảm. Có thể Hòa Lâm Tại Sơn dạng này siêu phàm thiên tài hợp tác diễn xuất nhiều như vậy bài tác phẩm. Đây quả thật là hắn âm nhạc trong tiếp sóng một đại may mắn. Mặc dù biết trong đài chắc chắn sẽ không cho Lâm Tại Sơn hát ăn ở quán quân, nhưng ở Mã Hiểu Đông trong lòng, Lâm Tại Sơn đã là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Không riêng gì trên sân khấu này quan quân, Mã Hiểu Đông cảm thấy Lâm Tại Sơn căn bản chính là toàn bộ Hoa Ngữ Nhạc diễn đàn non một thiên tài. Mã Hiểu Đông tin tưởng vững chắc, Lâm Tại Sơn công khai hát qua cái này bài song tiết côn phía sau, toàn bộ Hoa Ngữ Nhạc đàn đều sẽ bị hắn một lần nữa bốc cháy lên. Hoa Ngữ Nhạc đàn phía trước gầm ứ đầy tử khí của diện, rất có thể lấy bài hát này vì tiết điểm. Tại sau cái này, Lâm Tại Sơn sắp mở sáng tạo một cái Hoa Ngữ Nhạc đàn thời đại mới. Chính giữa sân khấu, nhìn xem toàn trường quan chúng đô tại đứng dậy vì hắn vỗ tay, Lâm Tại Sơn trong lòng thiêu đốt ra một loại hưởng thụ khoái cảm, lực lượng mười phần. Hắn sở giữ tại Tổng quyết tái chúng truyền hát cái này bài song tích hồn, đúng là mang theo một phần muốn khai sáng thời đại ba khi tới. Tại hắn sinh hoạt qua thế giới kia, hoa ngữ nhạc đàn hướng đi cùng thế giới này là có chút tương tự. Thế giới kia, 20 thế kỷ đầu thập niên 90, bốn đại thiên vương thời đại mộng mạn. Thương cảng kim khúc thường chứng kiến cái kia 10 năm huy hoàng. Lưu Đức Hoa cùng đi qua thời gian trước tiên đoạt được, được hoan niên nhất nam ca sĩ thưởng. Trường học hữu mỗi ngày yêu thương ngươi nhiều một ít cầm xuống kim khúc kiếm mở sáng có lỗi với ta yêu thương ngươi vào vòng thập đại kim khúc. thành ta là không phải nên an đi ra cầm xuống tốt nhất người mới. Sau đó mấy năm, bốn đại thiên vương Lũng Đoạn Hương cảng giới âm nhạc, chương học hữu hôn tạm biệt trước tiên tiến quân đại vịnh giới Ca Hát, bốn đại thiên vương bắt đầu chân chính vang dội toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn. Bốn đại thiên vương thời đại tới, cung tuyên cáo trường, đản cái gọi là Thiên Hoàng Cự Tinh thời đại kết thúc, mà cái gọi là Thiên Vương Cự Tinh, bao quát công ty đối với đủ loại giải thưởng Lũng Đoạn, đều đầy đủ thể hiện lúc đó quá đáng thương nghiệp hóa đóng gói, cái này cũng cho 10 năm sau Hương Cảng giới 90 bắt đầu, một vị nội làm cho người ấn tượng nhất chính là đủ loại giao, cùng bàn ngủ ở trên huynh đệ, tiểu 6. vân. Cùng lúc đó, một cái diêu cồn chi hỏa cũng ở chính giữa hoa đại địa hùng gấu tiêu đốt. Báo đen, đường chiều, không điểm đại biểu tam đại giàn nhạc thế lực. Ma nham tam kiệt trở thành thần tượng của vô số người. Chính quân cùng hứa nguy xem như đến gần điểm lưu hành, đỏ trần trần, cô bé lọ lem chờ ca, tất cả thành kinh điển. Đài vịnh giới âm nhạc lúc ấy chính là Lý Tông Tịnh phàm nhân ca, Chu Hoa quyển để cho ta vui vẻ để cho ta lo, la đại phù hậu ngày mai sẽ tốt hơn thời đại. Tóm lại, đó là mặt khác vị diện hoa ngữ nhạc đàn sau cùng Huy hoàng. Đáng tiếc, cái cũng mẹn mẹn chỉ là mặt ngoài Huy hoàng. Cuối thế kỷ 20 Bốn đại thiên vương phong mang không ở quá độ thương nghiệp hóa, thời phong, lúc loạn. Không người kế tục, nhường Hương Cảng giới âm nhạc xuống dốc. Nội địa giao cổn tại thể chế bên trong tử vong hầu như không còn, hoa ngữ nhạc đàn âm u đầy tử khí. Đủ loại tà âm, đủ loại hâm lại bồi ra. Lệnh loại này mặt ngoài huy hoàng cuối cùng đi đến phần cuối, là đến nên biến đổi thời điểm. Hương Cảng tạ đình Phong tại thế kỷ cuối cùng bắt đầu đi chính hắn phản lịch chí lộ, hắn là bốn đại thiên vương sau đó, Hương Cảng vang dội nhất tên. 16 tuổi mà bắt đầu sáng tác bài hát sáng tác tại Đỉnh Phong, cuối cùng cùng anh hoàn kỳ kết, bắt đầu thuộc về hắn thời đại. 99 năm Tạ Đình Phong Quốc Ngữ album Cảm ơn ngươi thích 1999, vang dội hai bên bờ tâm địa, Tạ Đình Phong thời đại. Chính thức kết thúc lũng đoạn Hoa Ngữ nhạc đàn hơn 10 năm bốn đại thiên vương thời đại. Mọi người bắt đầu càng nhiều truy cầu mới mẻ. Hoa Ngữ nhạc đàn cần càng nhiều tính kỹ thuật bản gốc nhân tài xuất hiện, mà không phải chỉ cần một bộ túi da tốt hảo cũng học liền có thể cùng ngày vương thương nghiệp phẩm. Quá độ đóng gói cùng thương nghiệp hóa. Nhưng sáng tác hình nhân tài có thụ mai một, cũng may, Tạ Đình Phong gen còn không tính quá kém. Nhưng hắn vẫn không cách nào khai sáng một cái mới âm nhạc thời đại. Thập niên 90 trước sau phương Tây, có một thần đồng dạng nhân mà cậu Jackson. Ez ảm, khi đó nghiêm nhiên đã là tây phương chủ lưu âm nhạc, mở Ez loại nhạc khúc không chỉ có giúp hắn tại gở -E B5 ca sĩ sư vương, đồng thời cũng làm cho hắn trở thành thế giới lưu hành âm nhạc chi vương. Đại Vịnh ở nơi này phương diện đi tới hàng đầu, gồm, các lâm trở thành tìm tòi tiên phong, người hoa thế giới bắt đầu đối với Ez ảm, nhạc phong tìm tòi. Công nguyên 2000 năm, đại vĩnh khu vực một vị ca tay xuất đạo. Hắn bài eo bung dậy, gần như tẩy náo một đài hình điện đài đánh ca phía dưới. Vang dội toàn bộ đại một loại bản tổ hóa kiểu mới âm nhạc phong cách, bắt đầu nhường càng ngày càng nhiều nhân muốn ngừng mà không được. Cơ hồ tất cả trong vòng người chế tác cũng bắt đầu chú ý tới cái này đem khúc soạn nhạc rất tinh tế Nam Hải. Hắn gọi Chu Kiệt Luân. Hắn bày album đậm đà e z ảm, B loại nhạc khúc, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, buộc người cho rằng hắn lại như vậy dọc theo con đường này đi xuống sao. No. 2001 năm. Phạm Đặc Tây phát hành. Chu Kiệt Luân đặc biệt âm nhạc cái cách bắt đầu. Tiết đấu, trở thành Chu Kiệt Luân thiên mã hành không độc môn vũ khí, e -M, B. Không. Hắn âm nhạc không gọi e ảm, B mà là di thức âm nhạc. Cuối cùng, tiết tấu y đợ lọ si ẩn song tiết cuốn tới. Đông Á ma bệnh chiêu bài đã bị ta đá một cái bay ra ngoài. Thử. theo tiếng giống giận này, hoa ngữ nhạc đàn, nổ tung. Một thời đại mới mở màn. Mà giờ khác này, tại hát ăn ở trên sân khấu, tại 2008 năm 3월 1 số đêm này, Lâm Tại Sơn liền muốn mang theo Chu Động song tiết cuốn, tại cái vị diện này nổ tung một thời đại mới. Trên sân khấu, chỗ hữu nhân đô liệt vị đứng nghiêm ngắn, liền đợi đến Lâm Tại Sơn ra lệnh một tiếng, tới mở một thời đại mới. Tham dự bài hát này tập luyện tất cả mọi người, cũng đã bị bài hát này cho não bao quát phụ sướng âm thanh tống bằng bọn hắn, những ngày này đi ở trên đường cái lớn, đều sẽ không giải thích được hừ hừ a này. Mà giống có chuyên nghiệp âm nhạc tố dưỡng Chu Vân Dĩnh, Hàn Á Ngây bọn người, nghe qua bài hát này phía sau, trong đầu cố hữu âm nhạc tư duy đều bị nổ tan. Các năng căn bản là không có cách tưởng tượng, Lâm Tại Sơn rốt cuộc là như thế nào đem bài hát này cho viết ra. Đêm nay, Chu Vân Dĩnh cùng Đông Nghệ đại thanh nhạc lao sư Hàn Á Ngây sẽ phụ trách bài hát này trọng yếu nhạc đệm công tác. Chu muốn đánh cái kia đoạn để cho người ta hít thở không thông dương cầm solo, mà có nhị hồ cao đoạn biểu diễn kỹ xảo Hàn đem dùng nàng nhị hồ nhạc đệm, cố gắng là hơn lần ôn tồn lúc ra cấp thấp sai lầm tới rửa sạch khúc nhã. Trong đầu vang dội đi lại cái này bài ma một dạng tác phẩm giai điệu, hắn áng mây căn bản vốn không suy nghĩ hôm nay nàng có thể hay không lại không ra, bởi vì nàng biết, hôm nay bài hát này chỉ cần khúc nhạc dạo một vang đứng lên, cả người nàng đều sẽ tùy theo thiêu đốt. Bây giờ, các nàng liền đợi đến Lâm Tại Sơn ra lệnh một tiếng. Xong độc côn, đem mạch nằm ngang gián tại trước môi, Sơn dùng khốc khốc chính thức kéo ra cái này bài vượt thời đại tác phẩm mở Mã Nguyên bản ngày guitar điện mang theo rất nặng kim loại hương vị bạc hạ. Sân khấu trung tâm một vòng đèn vở lập tức bùng lên, tạo thành hịp tờ lò si ẩn quang ảnh hiệu quả. Lấy trình tiểu long cầm đầu võ hạnh đoàn đội, theo kích thích guitar điện nhạc đệm bỏ rơi trong tay bọn họ kim loại sóng tiết côn. Phích lịch chớp lóe một dạng âm thanh quang hiệu quả, tại vừa mở màn liền đem không khí hiện trường nô đấu. Rất đa quan chúng đều hít vào một hơi, lập tức thì có cổ nhiệt huyết hướng đỉnh cảm giác, dạng này mở màn, theo bọn hắn nghị hào đốt, mà chờ lư thần hòa tất vĩnh tiếp cận kim loại nặng sau, ca khúc tiết Trong mắt liền hiện ra một loại cường đại đại cảm, làm cho tất cả mọi người nhịp tim rung động đều tăng nhanh. Nửa phút thiêu đốt khúc nhạc dạo sau đó, Lâm Tại Sơn tiến lên một bước, tại 20 chi song tiết côn phích lịch chiếu rọi phía dưới, hắn dùng một loại lệnh chúa hữu nhân đô giật này cả mình kỳ quái âm điệu mở hát. 6. Nhang đốt điểm mùi khói tràn ngập bên cạnh là quốc thuật quán trong tiệm mụ mụ tang trà đạo có 3 đoạn dạy quyền cước võ thuật lao bản luyện thiết xa trường đường nghịch dương gia thương cứng dẫn nội tình công phu am hiểu nhất còn có thể kim trung cháo sắt bước áo 6. Con của bọn họ ta quen thuộc từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất cái gì thương cùng gì đi xong. Nam. Tung. Lối học thiếu cùng Vũ Dương 6. Đây là cái gì? Rất nhiều người nghe Lâm Tại Sơn nói hát đều sinh ra vấn đề như vậy. Nếu không phải là trên màn hình TV cùng hiện trường trên màn hình lớn đều có phụ đề, bọn hắn căn bản cũng không biết Lâm Tại Sơn tại nói cái gì. Cho dù nhìn xem phụ đề, bọn hắn đều phải theo không kịp Lâm Tại Sơn nói hát tiết ấu. Bởi vì vì Lâm Tại Sơn nuốt âm quá nhiều, phát âm cũng căn bản không đúng a. Làm sao còn có dạng này ca hát? Dần dần, rất nhiều người đều không đi nghĩ Lâm Tại Sơn đến cùng đang nói gì. Bởi vì này có tính đột phá tiết tấu, giống như vội dòng một dạng, đem bọn hắn tư duy tất cả đều cuốn vào. Lâm Tại Sơn nói hát tiết tấu càng lúc càng nhanh, đại gia cũng là càng nghe càng đốt. Rất nhiều người đầu hốc đều sắp bị Lâm Tại Sơn cho nói nổ. Không xong con tiếp, 398. Thứ 397 chương đốt, 6. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hự hự cấp hệ. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hự hự cấp hệ. Người tập võ nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện thái cực phong sinh thủy khởi? 6. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hự hự cấp hệ. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hự hự cấp hệ. Nếu như ta có khinh công vượt nóc băng tường, là người ngay thẳng bất một thân chính khí. 6 Nghe Lâm Tại Sơn đem đủ loại khẩu âm đều thêm tiến vào nói hát, rất nhiều người trong đầu chợt lóe lên vấn đề như vậy, đây là ca sao? Nhưng Lâm Tại Sơn căn bản vốn không cho ngươi dừng lại thời gian suy tính. Thật giống như một chiếc mất khống chế xe thể thao tại trên đường cao tốc bao táp. Lâm Tại Sơn dùng nổ tính phỡ là cùng tiết tấu, quét sạch tất cả mọi người lốt hai. Thường thụ lấy sóng âm đẩy con cảm giác, vô số người linh hồn đều theo bài hát này gợn sóng tiết tấu cùng một chỗ tại sông về phía trước. 6. Con của bọn họ ta quen thuộc từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất cái gì đao thương cùng côn bổng ta đều đường nghịch ra khí gì thích nhất song tiết côn nhu có cương muốn đi xông. Nam Tung. núi học Thiếu Lâm cùng Vũ đương 6. Cuối cùng, có thở một ngụm cơ hội, nhưng chợt cắm vào nhị hồ nhạc đệm, nhường càng nhiều người đi cùng. Tại kích thích như thế kim loại tiết tấu bên trong cắm vào truyền thống nhị hồ, nghe vậy mà không có chút nào cảm giác không tốt. Dạng này soạn nhạc, đơn giản thiên tài đến phát dở a. Làm hắn áng mây kéo vang dội nhị hồ một khắc, toàn trường quan chúng đô sôi trào. Đắc sắc. Lý Tông Hằng dẫn đầu đứng dậy vì trên sân khấu phấn khích diễn xuất vỗ tay lớn tiếng khen hay. Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng trên mặt cũng đều viết đầy kinh tán càng là chơi âm nhạc người, càng có thể biết được lầm Tại Sơn bây giờ đang làm như thế nào thiên mã hành không rất có lực trùng kích biểu diễn. Nhị hồ vì này bài hát nhanh tiết tấu vừa bên trong thêm lu, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng. Làm xong tiết côn sóng âm vang lên lần nữa tới phía sau, không thiếu TVK tiền quan chúng đô hưng phấn lớn tiếng khen hay, Lâm đại thuốc quá mạnh mẽ. 6. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ các hệ. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ các hệ. Người tập vội nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện thái cực phong sinh thủy khởi? 6. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ các hệ nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ các hệ. Nếu như ta có khinh công vượt nóc băng tường, làm người ngay thẳng bất khuất một thân chính khí. 6. 8. Hiện trường người xem lần nữa sôi trào. Đến mỗi đoạn này từ tín độ hỗ trợ cùng một chỗ ôn tồn nhạc đoạn, nổ tính sóng âm đều có thể đem người cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt đến một cái độ cao mới. Một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại nổi lên. Bài hát này căn bản vốn không cho người dừng lại cơ hội thở dốc. Ngay tại chỗ hữu nhân đô hưởng thụ lấy bị sóng âm đẩy con khoái cảm lúc. Tất cả nhạc vậy mà tại cùng một thời gian dừng lại. Chu Vân dĩnh tại lúc này bắn ra bài hát này linh hồn solo. Lý Đông Hằng trợn mắt vì kinh ngạc, cái này 6. Còn có thể như thế soạn nhạc. Vậy mà cho Dương Cầm Lưu trắng, thật lợi hại. Cái này tất cả đều là Lâm Tại Sơn thiết kế sao? Người này âm nhạc sức tưởng tượng đơn giản. Đây hoàn toàn chính là để cho người ta tư tưởng hẻo lọ si ẩn thiết kế a. Lý Tông Hằng kích động phía sau sống lưng đều đổ mồ hôi. Hắn đang cùng một cái như thế nào thiên tài chiến đấu a? Bọn hắn hắn ngữ giới âm nhạc lại còn cất dấu dạng này long hổ văn bối chuyện này đối với bọn hắn những lão nhân gia này tới nói thực sự là quá vui mừng. Lý Hiếu Ni nghe thế đoạn, cũng suýt chút nữa không có tự trên giường nhảy dựng lên. Nàng chưa từng thấy có thể đem âm nhạc chơi như thế tùy tâm sử dụng. Nàng một mực chưa từng nghe qua cái này bài Song Tiết Côn, không phải Lâm Tại Sơn không cho nàng nghe, mà là nàng muốn lưu ở hát ăn ở lúc tranh tài lại hưởng thụ phần này kinh hỉ. Phía trước Quan Nhã Linh liền cho nàng đánh qua dự phòng trầm, nói Lâm Tại Sơn cái này bài Song Tiết Côn có thể cho người nghe nổ Lý Hiếu Ni lúc đó vẫn không rõ cái gọi là nổ là có ý gì đâu. Bây giờ nàng rốt cuộc biết, bài hát này hoàn toàn chính là dùng thiên mã hành không sáng ý cùng một đợt cao hơn một đợt cao trào, trực tiếp đưa cho người sức tưởng tượng hướng bạc a. Bài hát này cũng quá treo a. Liền không có gặp qua sâu như vậy tác phẩm ở sa luân đôn Dương Thanh Hà cũng bị Lâm Tại Sơn cái này bài song tiết côn một đợt cao hơn một đợt xung kích cho chêu chọc hit. Từ nhà trọ trên ghế salon nhảy dựng lên, Dương Thanh Hà hưng phấn hô hét to, Lâm lại tốt mạnh quá mức đi. Nàng chưa từng thấy giống Lâm Tại Sơn như thế thần kỳ nhân. Người hoa thế giới có thể ra một người giống giống như hắn âm nhạc nhân, thực sự là quá đặc sắc. 6. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ cấp hệ. Nhanh làm cho dụng xong đoạn côn hừ hừ cấp hệ. Người tập vội nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện thái cực phong sinh thủy khởi? 6. Nhanh làm cho xong đoạn côn. Hừ nhanh làm cho dụng xong đạc côn. Hử? Nếu như ta có khinh công. Hử? Làm người ngay thẳng bất khuất một thân chính khí hử? 6. Hàn áng Mây nhị hổ tiếp đi vào, Lâm Tại Sơn mỗi một âm thanh hử, Hàn Án Mây đều phối hợp văn ý kéo nhị hổ. Thiết kế như vậy, để cho người ta tim đập đều càng mạnh mẽ hơn. Trên sân khấu chỗ hữu nhân đô hưng phấn hết sức, chuẩn bị kết thúc, võ hạnh nóng hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát cùng tới 6. Nhanh làm cho dụng xong đạc côn. Hử? Ta lấy tay đao phòng ngự. Hử? Sinh đẹp dỗ kết. 6. Lâm Bạch Sơn làm một cái thẳng thắn nhất kết thúc công việc, Trình Tiểu Long lập tức đá ra một cái đặc sắc dạo link. Tất cả âm nhạc và quang ảnh đặc hiệu trong nháy mắt im bặt mà rừng. Hiện trường người xem vui mừng như sấm, nhưng các ngươi cho là này liền xong chưa? Tiếng nhạc lại nổi lên, mạnh mẽ sóng âm giống như sóng biển dư ba lần nữa tại đáy lòng người nổ tung. Lữ thần bọn người hưng phấn lại tấu vang lên một đoạn giai điệu. Cuối cùng, tại truyền thống đồng la âm thanh bên trong, ca khúc đại mạc chậm rơi xuống. Vây Không khí hiện trường triệt để nổ tung. Rất nhiều người tại thời khắc này còn chưa kịp phản ứng bọn hắn đến cùng chịu đựng một lần như thế nào âm nhạc tơi lễ. Trên người bọn họ chỉ có một cảm giác khô, triệt đầu triệt đuôi khô. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. 6. Bên trong chàng quán vang lên trấn thiên ho hét. Phương Khánh Tiên kích động đều phải nước mắt tuôn đầy mặt, Lâm Tại Sơn biểu hiện như vậy, bọn hắn còn thế nào làm bộ a? Chẳng lẽ còn không cho Lâm Tại Sơn lượt này quán quân sao? Âu Dương đại trưởng vẫn thật là cùng Lâm Tại Sơn làm lên. Tại hắn loại này không phải rất có âm nhạc tế bảo lao đầu từ nghe tới, cái này bài song tiết côn tiêu cái gì đồ chơi a? Cái này gọi là ca sao? Những cái kia người xem đến cùng đang hoan hô cái gì? Bài hát này rất êm tai sao? Âu Dương Hán Sinh rất không minh bạch hỏi một câu bên người nữ phó trưởng đại. Cô gái này phó trưởng đại kỳ thực sớm bị Lâm Tại Sơn cho hát đốt, nhưng nghe Âu Dương đại trưởng rõ ràng không thích bài hát này, lập tức phụ họa, cũng nói bài hát này không đâu vào đâu, rất kém cỏi. Lời này truyền đến bộ phận kỹ thuật, bọn hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Mặc dù có một cái hát thủ một mực tại đè lên Lâm Tại Sơn, nhưng thì TViki tiền ức vạn người xem cũng không phải người ngu. Rất nhiều người đều bị cái này bài song tiết côn cho kinh diễm. Bọn hắn từ đó đến giờ chưa từng nghe qua dạng này ca. Bài hát này tiết tấu, để bọn hắn nghe qua phía sau vẫn có một loại không dừng được cảm giác cơ hồ có hơn triệu người tại thời khắc này đều ở đây cảm thán, Lâm Đại Túc quá thần. Nhìn hắn diễn xuất, lúc nào cũng có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Tại Lâm Tại Sơn niên cuồn kéo động phía dưới, Hát Ăn ở tức thì tỷ lệ người xem cũng đang tại tăng vọt lấy. Phía trước Lâm Tại Sơn hòa quan nhã linh hát phỉ tợ từ lúc, đã đem tỷ lệ người xem nhắc tới 6.93%, cũng nhanh xông lên 7% thần này, dấu vết cấp tốc nghệ tỷ lệ người xem. Cái này bài song tiết côn mang theo thế không thể đỡ chi thế, trực tiếp đem tỷ lệ người xem cho 7 gầm đều có hướng về 8 sông hướng. Tổ chương trình nhân tất cả đều xô chào. Bọn hắn bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn, càng lúc càng giống đang nhìn một cái thần. Liên Lý Tông Hằng đại sư như vậy tại nghe xong cái này bài song tiết côn phía sau, đều rung động đã có loại bị khóa cảm giác. Lâm Tại Sơn âm nhạc sức tưởng tượng, muốn đánh thắng bọn hắn những thứ này cửa hiệu lâu đời âm nhạc nhân. Bài hát này chơi, tiền bị bạo. Liên xem như bây giờ tối tiền vệ tuổi trẻ âm nhạc nhân, cũng chắc chắn chơi không ra dạng này hoa văn a. Cái này sáu, thật là thiên phú a. Lâm Tại Sơn mang theo Chu Vân Lĩnh, Hàn Ám Mây, Tín Đủ, Thần cùng với Trình Tiểu Long chờ một đám võ tạ dưới trở Trở lại phòng nghỉ, đại ra một mảnh vui mừng. Lâm Tại Sơn lần nữa cảm tạ tất cả tham dự diễn xuất nhân, là bọn hắn xuất sắc phối hợp, mới khiến cho hắn có như thế hoàn mỹ diễn xuất. Lỗ nhất phàm công vẫn kể, lần này xem Phương Đông Đài còn dám hay không dở cho quỷ. Không khí hiện trường đều nổ thành như vậy, chẳng lẽ Phương Đông Đài còn không cho Lâm Tại Sơn đệ nhất? Vậy thì quá giả. Lâm Tại Sơn sau đó, Mã Đình Đình lấy bài luận đệ nhất thành tích tối hậu nhất cái ra sân biểu diễn. Tại kinh lịch liễu Lâm Tại Sơn siêu cấp tiết tấu đại hoành tạc phía sau, Mã lấy một bài thiên không thành. Lần nữa sạch hiện trường người xem lốt hai. Bất quá so sánh Lâm Tại Sơn không ngừng sửa cũ thành mới, Mã Đình Đình liền dựa vào một chiêu tươi đại phổi giọng hát vạn tạc người xem lốt hai, có ít người có chút nhanh chán nghe rồi. Cảm thụ qua Lâm Tại Sơn mang cho bọn hắn đủ loại đủ kiểu không tưởng tượng được xung kích phía sau, bọn hắn bây giờ nghĩ nghe càng nhiều vật mới mẻ, mà không phải một vị thâm tình báo tố cao âm. Lâm Tại Sơn đem cái này sân khấu tiêu chuẩn cho kéo quá cao, mọi người khẩu vị đều bị dưỡng điêu ngoa. Mã Đình Đình cái này bài thiên không thành dựa vào to lớn cùng cường đại lên không nhỏ sóng, nhưng Hòa Lâm Tại Sơn vừa mới xong so, không khí hiện trường còn hơi kém hơn Theo mã đình đình trung cực một H, 5 vị Hán ăn ở vòng thứ 2 biểu diễn toàn bộ kết thúc. Lại đến hiện trường người xem bỏ phiếu thời gian. Các ngươi tới quyết định tuyển thủ vận mạng thời khắc đến rồi. Lượt này bỏ phiếu cùng vòng thứ nhất bỏ phiếu thành tích tập hợp, xếp hạng tối hậu nhất vị Hán ăn ở đem kết thúc tối nay tranh tài, xếp hạng thứ 4 tuyển thủ đem tấn cấp khi đến một vòng hiện trường sáng tắc vòng thiêu chiến. Mời mọi người chú ý bỏ phiếu thời gian vẫn như cũng là 3 phút. Thỉnh đi theo ta cùng một chỗ đếm ngược, 3 2, Bỏ phiếu bắt đầu. Xin vị các ngươi ủng hộ tuyển thủ bỏ phiếu a, 6. TVG tiền người xem tuyệt đối không nên đội tên, quảng cáo sau đó lập tức tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Kế tiếp chính là càng khẩn trương kích thích tứ cường hiện trường sáng tác chiến. Vạn chớ bỏ lỡ. Từ Thiệu vi cảm xúc mạnh mẽ cũng bị tối nay đặc sắc tranh tài cho đốt lên. Bây giờ, trong tay hắn nếu là cũng có một cái bỏ phiếu khí liền tốt, hắn cũng rất muốn tham dự dạng này bỏ phiếu khâu a. Tại người xem bỏ phiếu thời điểm, 5 vị hán ăn ở tất cả đều đứng tại chính giữa sân khấu. Trước mặt bọn hắn 4 vị đạo sư, Lý Tông Hằng Lã vọng buồn cần, La Bản Hùng cùng Quan Nhã Linh thì đều ở đây vì mình đội viên cố gắng bỏ phiếu, Chu Thanh Hoa nói chêm chọc cười đùa với hiện trường người xem vui vẻ. Cũng tại thừa cơ vì đặng tiểu Lan bỏ phiếu. Ở phía sau đài, 4 nhánh chiến đội trong phòng nghỉ, tâm tình của mọi người đều rất khẩn trương. Liên mục tiêu đoàn đội thành viên cũng rất khẩn trương, bọn hắn đều là mã đỉnh đỉnh lao vẹt mồ hôi, nếu như mã đỉnh đỉnh có thể trước đó 2 vòng đệ nhất thành tích tấn cấp khi đến vòng hiện trường sáng tác luận, bọn hắn thì có chu đáo hơn dụ thời gian tới vì mã đỉnh đỉnh sáng tác cùng tập luyện. Tại hạ một vòng bên trong, vẫn như cũng là xếp hạng lọt đáy tuyển thủ trước tiên biểu diễn diễn hát, này liền mang ý nghĩa xếp hạng rựợi vào sau, thời gian chuẩn bị là nhất. Những chiến đội khác nhân viên công tác lúc này không để ý tới cân nhắc thứ tự, bọn hắn đều mong mọi tuyển thủ có thể đi vào vòng tiếp theo là được rồi. Thải điệp bên này Đại gia không chỉ lo lắng đến Đường Á Hiên có thể hay không tấn cấp, Kỳ Thức còn có chút lo lắng Lâm Tại Sơn tình huống. Bọn họ cũng đều biết Phương Đông Đài muốn làm Lâm Tại Sơn, nếu bài luận đấu vòng loại Phương Đông Đài liền cho Lâm Tại Sơn đen ra ngoài, vậy cái này tiết mục cũng quá tối tăm không mặt trời. Phát Đại Thành chờ nghệ năng ba tổ nhân Kỳ Thức cũng rất sợ xuất hiện tình huống như vậy, hiện tại bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem cũng đã phá bệ, này cũng dựa vào Lâm Tại Sơn tại chống đỡ chàng từ đâu. Nếu như Lâm Tại Sơn bị thải, Phát Đại Thành dám bộ lực bọn hắn mục lệ người xem ngay lập tức sẽ trợt, thậm chí có, có thể chém ngang lưng. Cho nên bọn hắn tại thời khắc này đều ở đây vì Lâm Tại Sơn cầu nguyện, hy vọng trong đại tuyệt đối không nên sớm như vậy liền cho Lâm Tại Sơn nên xuống. Rất nhanh, 3 phút bỏ phiếu thời gian liền kết thúc. Lâm lại thúc, Lâm lại thúc, Lâm lại thúc, Lâm lại thúc. thúc, 6. Hiện trường người xem tự phát hô lên liếu Lâm Tại Sơn tên. Những chiến đội khác thủy quân mặc dù cũng tại rất nỗ lực kêu bọn hắn ủng hộ tuyển thủ tên, nhưng ở toàn trường người xem tiếng hò hét bên trong, bọn hắn điểm này âm thanh rất nhanh liền bị dìm ngập. Lâm Tại Sơn ở trên vũ đài cảm động hướng đại gia vẫy hôm nay có mặt những thứ này, người xem thực sự thật là đáng yêu. Ở sau đài bộ phận kỹ thuật Số phiếu không có nửa phút liền tập hợp đi ra. Vòng thứ 2 bỏ phiếu kết quả lại so vòng thứ nhất còn muốn thiên về một bên. Lâm Tại Sơn lấy được hiện trường 9992 chương hữu hiệu phiếu bên trong 7405 phiếu. Cái này số phiếu đơn giản người tiên. Thậm chí một trận nhường bộ phận kỹ thuật nhân hoài nghi bọn họ bỏ phiếu hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề. Tại sao có thể có nhiều người như vậy cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu? Này làm sao làm a? Âu Dương đại trưởng không thích Lâm Tại Sơn đệ nghị bài hát, nhưng người xem như thế ưa thích, chẳng lẽ cái này cũng muốn cho Lâm Tại Sơn thành tích gạt bỏ sao? Bộ phận kỹ thuật nhân cầm kết quả đi tìm bộ trưởng của bọn họ. Bộ phận kỹ thuật bộ trưởng nhìn thấy kết quả như vậy phía sau 10 phần đau đầu, trong Đài Trung Cực Đại bột lên tiếng, chính là không thích Lâm Tại Sơn tác phẩm, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng có thể nhắm mắt cho Lâm Tại Sơn số phiếu lần nữa xóa sạch. Hôm nay giới truyền hình chính là như vậy trong đài đại bột như thế nào cao hứng, người phía dưới liền phải thế nào làm việc. Căn bản vốn không chiếu cố người xem cảm xúc. Đài trưởng thích xem bóng đá, bọn hắn đài truyền hình liền phải nhiều phong chân trận bóng đài trưởng ưa thích nghe ca nhạc, bọn hắn đài truyền hình liền muốn nhiều phóng chương trình âm nhạc. Có rất nhiều thời điểm, bọn hắn căn bản không phải đang làm thật đang muốn xem tivi dân chúng đang thả thiết hộp. Cuối cùng Lâm Đại Sơn hai luận thành tích lại bị lao 5200 phiếu, lấy mỗi người 1300 phiếu thành tích thêm cho các bốn vị tuyển thủ, dạng này, mọi người số phiếu nhìn mới cân bằng một chút. Rất nhanh, tập hợp thành tích liền giao cho người chủ trì Từ Thiệu Vĩ trên tay. Hoàng Ninh Đại gia tiếp tục xem phương Đông truyền hình tối cường hát ăn ở quý đầu tiên tổng quyết tái định phong chí dạng. Trên tay của ta đã lấy được phía trước hai đợt bỏ phiếu kết quả. Hôm nay bởi vì là rất dài hiện trường trực tiếp, cho nên Từ Thiệu Vĩ sẽ không câu người khẩu vị. Dựa theo đạo diễn nhắc nhở, hắn trực tiếp bắt đầu tuyên bố kết quả, ta trước tiên từ hạng nhất thành tích bắt đầu công bố a. Ở phía trước hai vòng trong trận đấu, thu được ủng hộ số phiếu nhiều nhất hát ăn ở đến từ mục tiêu chiến đội Mã Đình Đình, ô 11. Kết quả này một tuyên bố, hiện trường lập tức lại vang lên to lớn hư thành. Phát đại thành số hộ nhường đạo diễn tổ đem hiện trường âm lượng điều nhỏ, để tránh TV kỳ tiền người xem cũng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được hiện trường loại này phẫn nộ bất công bầu không khí. 399. Thứ 398 chương Tào Tháo Mã Đình Đình bài chuyển động phiếu là 2389 phiếu, lần chuyển động phiếu 2390 phiếu, dù sao cũng phải phiếu 4779 phiếu. Đứng hàng đại nhất Từ Triệu Vĩ tuyên bố Mã Đình Đình được phiếu, lần nữa gây nên hiện trường người xem một hồi chỉ trích rốt cuộc là ai cho ngựa Đình Đình ném phiếu. Chẳng lẽ Lâm Đại Thúc liền 2000 nhiều phiếu cũng không có sao? Thế này thì quá mức rồi. Phía dưới luận các người đều ném Lâm Đại Thúc a. Mặc kệ hiện trường người xem như thế nào lòng đầy căm phẫn, kết quả đã ra tới, mục tiêu chiến đội trấn phấn không thôi. Nhìn hôm nay tình thế, bọn hắn có cực lớn cơ hội xung con a. Thải điệp Nhân thì lại là một mảnh mặt đen, bất quá bọn hắn bây giờ còn không mắng, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn cùng Đường Á Hiên thành tích đều không có đi ra, lòng của bọn hắn cũng đều sách theo đâu. Từ Thiệu Vĩ lập tức tuyên bố phía sau thứ tự, xếp ở vị trí thứ 2 chính là thải biểu chiến đội Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn bài chuyển động số phiếu 2240 phiếu, lần chuyển động phiếu 2205 phiếu, dù sao cũng phải phiếu 4445 phiếu. Ô 4. Hiện trường người xem lại là một mảnh hư thành. Đương nhiên đây không phải tại Suýt Lâm Tại Sơn, mà là bọn hắn đều nghe đi ra, Lâm Tại Sơn hai vòng được phiếu đều chỉ có 2200 nhiều phiếu, Mã Đình Đình cũng là 2300 nhiều phiếu, Lâm Đại Thúc hai vòng thế mà đều bị Mã Đình Đình đem áp chế, cái này quá nói chuyện vớ vẩn. Đây hoàn toàn chính là đọ. Trần trứng trận lượng gà ta. Hiện trường nhiều người như vậy tại vì Lâm tại Sơn giao họ, chỉ có 2000 nhiều người bỏ phiếu sao? Cái này sao có thể? TVK tiền người xem cũng đều nổi giận. Rất nhiều người đều ở đây trên mạng phát bài viết, lên án Phương Đông Đài vô sỉ. Còn có người trực tiếp cho Phương Đông Đài đánh tới khiếu nại điện thoại, muốn khiếu nại Phương Đông Đài thống kê số phiếu hỗn đản, trong này chắc chắn là bộ. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là niên đại chiến đội Đặng Tiểu Lan. Từ Thiệu Vy không cho đại gia phẫn nộ lên men thời gian, lập tức tuyên bố tên thứ 3, nàng càng là bài luận xếp tại sau cùng Đặng Tiểu Lan. Đặng Tiểu Lan bài chuyển động phiếu là 1626 phiếu, lần chuyển động phiếu 1991 phiếu, dù sao cũng phải phiếu 3617 phiếu. Kết quả này vừa ra, nghiên Đại Chiến đội một hồi kinh hỉ. Bọn hắn phía trước thật lo lắng cho Đặng Tiểu Lan sẽ bị đào thải a dù sao, Đặng Tiểu Lan thứ tự xuất trận rất bất lợi. Không nghĩ tới, Đặng Tiểu Lan dựa vào vòng thứ hai cường thế phát huy, lại vọt vào ba hàng đầu, này làm Nguyên Đại Chiến đội chấn phấn. Chu Thanh Hoa lập tức liền trở nên sống động, lại bắt đầu có tinh thần cùng Quan Nhã Linh la Bản Hùng bọn hắn nói đùa. Quan Nhã Linh cùng La Bản Hùng lúc này có thể lo lắng Đang tiểu Lan xu lên, liền nói do Ủy lại nạp đức cùng Đường Á Hiên sẽ có một người sẽ bị đào thải, nhất là Đường Á Hiên, vòng thứ nhất xếp hạng Ủy lại nạp đức đằng sau, nàng lần vòng phát huy cũng không so Ủy lại nạp đức mạnh quá nhiều, nàng gặp phải rất nguy hiểm cục diện. Lâm Tại Sơn lúc này cũng có chút vì Đường Á Hiên lo lắng. Mặc dù có thể đi vào tổng quyết tái, đối với Đường Á Hiên tới nói đã chọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu đều đi đến cái này, ai không nguyện ý tiến thêm một bước đâu. Đường Á Hiên khẩn trương hai mắt nhắm nghiền, cũng không dám mở mắt đi xem Từ Thiệu biểu tình. Từ Thiệu không có nhường đại gia nơm nớp lo sợ quá lâu, lập tức tuyên bố tên từ từ Xếp hạng vị thứ tư chính là Thải Điệp Chiến Đội Đường Á Hiên, A9, Tiểu Hiên tân cấp. Thải Điệp trong phòng nghỉ, chim bổ câu trắng thứ nhất nhảy dựng lên. Mừng rỡ cùng bên người Tống Bằng mang đến hương phân ốc. Tống Bằng cũng rất kích động, thừa cơ ôm ấp Bạch tổng bờ eo thon. Chim bổ câu trắng lúc này mới thấy rõ ôm nàng người là Tống Bằng, lập tức cho cái này sắc quỷ lập ra. Nàng lại cùng Liêu manh manh cao hứng ôm nhau. Ở trên vũ đài, Đường Á Hiên nghe được tự cầm đến rồi tên thứ tư, cảm động đều phải khóc. Nàng trước tiên nhìn về phía Liêu Lâm Tại Sơn. Phản ánh mắt Tại Sơn báo tin vui, thúc, ta làm được Lã Bạch Sơn mỉm cười hướng Đường Á Hiên gật đầu một cái, giờ khắc này, trong lòng của hắn vì Đường Á Hiên sinh ra vui sướng, phủ lên khắc tất cả mọi thứ không khái. Chính hắn ở nơi này trên sân khấu đã đã chứng minh hết thảy, không cần chứng minh càng nhiều. Mà Đường Á Hiên nếu có thể chứng minh càng nhiều lời nói, đối bọn hắn bể ruột công ty đó mới là vàng dòng bạc trắng lợi ích thực tế. Đường Á Hiên bài chuyển động phiếu là 1761 phiếu, lần chuyển động phiếu 1831 phiếu, dù sao cũng phải phiếu 3592 phiếu. Đường Á Hiên được phiếu chỉ so với Đặng Tiểu Lan thiếu đi 25 phiếu, vô cùng điều ớt thế yếu xếp hạng đệ tứ. Tại đạo sư trên ghế dựa lớn, Quan Nhã linh sướng đến phát rồi rồi. Nàng mang hai cái đội viên tất cả đều xông vào tứ cường, đây thật là quá cho thái điệp tranh khí. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn thải điệp cũng là đêm nay lớn nhất bên thắng. Bên cạnh La Bản Hùng, nhưng là khuôn mặt khổ sở nụ cười. Hắn tư ra đệ tử ỷ lại nạp đức vậy mà lộn ở bài luận. Đây thật là để cho người ta có chút không cam tâm. Muốn nói, ỷ lại nạp đức phát huy đã vô cùng xuất sắc, thế nhưng đối thủ phát huy xuất sắc hơn. Nhất là hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh đường Á Hiền, hai bài thiếu nữ tác phẩm cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Bài bởi đối thủ như vậy, Lã Bản Hùng tuy có không cam lòng, nhưng cũng là tương đối phục tùng. Đến lúc này, La Bản Hùng đã không còn cảm thấy Đường Á Hiên là một cái hàng lợm, bởi vì này nữ sinh tất cả tác phẩm đều rất có tính nắm vào, không nói trước bạn thân nàng ngón giọng như thế nào, sau lưng nàng đoàn đội cho thấy phần này thực lực cường đại, để cho nàng tấn cấp tư cường, đây tuyệt đối thực chí danh quy. Dù sao, cái sân khấu này liệu chết căn bản cũng không phải là cá nhân thực lực, mà là sau lưng công ty đĩa nhạc thực lực. Cuối cùng, ta muốn tiếp nối tuyên bố, ở vị trí thứ 5 chính là bờ mở chiến đội lại nạp được. Ỷ Lại Na Đặc bài chuyển động phiếu là 1972 phiếu, lần chuyển động phiếu 1575 phiếu, dù sao cũng phải phiếu 3547 phiếu. Thật đáng tiếc, Ỷ Lại nạp đức đem ra khỏi tối nay quán quân chi chiến. Từ Thiệu Vĩ nhìn về phía Ỷ Lại Na Đặc, an ủi đối phương, hay là muốn chúc mừng ngươi, tiểu Ỷ Lại, ngươi ở đây bài quý tối cường hát ăn ở trong trận đấu thu được tên thứ 5 thành tích tốt, hy vọng ngươi ở đây tương lai âm nhạc trên đường có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều hảo tác phẩm. Cố lên. Cảm tạ. Ỷ Lại Na Đặc chịu không có rơi nước mắt, hướng đại gia bái, cái này dành được hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng tay ủng hộ. Ở nơi này cạnh tranh kịch liệt trên sân khấu phân chiến lâu như vậy, chỉ cần là có chút tình cảm người đều sẽ yêu cái sân khấu này. Ở nơi này cáo biệt một khắc, lại nạp đức cá tính như vậy không nam, đều không kèm được muốn rơi nước mắt. Cái này cho bên cạnh mấy cái hát ăn ở nhìn trong lòng đều hề ẩm. Mặc dù vẫn luôn là đối thủ, nhưng ở tranh tài quá trình bên trong, giữa bọn hắn kỳ thực cũng tạo thành chiến đấu hữu nghị. Lâm Tại Sơn cho ỉ lại nạp đức một cái sâu đầm ồn, ở bên thai khích lệ cái này cùng hắn đối chiến nhiều lần hôn Nam Nam Hải này tiết tấu thiên phú là hắn thấy qua nghệ nhân bên trong phi thường xuất chúng, đợi một thời gian, ỷ lại nạp đức nhất định sẽ tại hán ngự trên giới âm nhạc sông ra thuộc về hắn một con trời. Ỷ lại nạp đức hạ chẳng phía sau, là còn giữ lại bốn vị hát ăn ở rút ra bọn hắn muốn hiện trường sáng tác đầu đề câu. Khán giả hoan hô. Tiêu gạo tới làm vui vui mừng hát ăn ở góp phần trợ uy. Hiện trường đầu đề công bố, là tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Cái mạng này đề phạm vi vừa ra, mục tiêu, nghiên đại cùng thải điệp đoàn đội tất cả đều lòng ra một hơi. Cái mạng này để bọn hắn tại thượng nhất luận tác phẩm văn học sáng tác thời gian chiến tranh thì có chuẩn bị, cơ hồ mỗi cái chiến đội đều đưa tứ đại tác phẩm nổi tiếng đầu để chuẩn bị xong. Cho nên mặc kệ rút đến cái gì, bọn hắn đều có lòng tin dâng lên đặc sắc diễn xuất. Bài danh phía trên hát hắn ở, nắm giữ ưu tiên rút tham quyền. Mã Đỉnh Đỉnh thứ nhất đi về phía màu đỏ rút tham dương. Tại nàng rút thăm thời điểm, hiện trường lại có người phát ra hư thanh. Tới suýt nàng cái tên này không phù hợp thực tế tên thứ nhất. TVK tiền rất nhiều đa quan chúng cũng đều dùng ngoài ra ánh mắt đến đối đại Mã Đỉnh Đỉnh. Muốn nói, nàng cái này tên thứ nhất cầm thực sự quá phòng tay. Có chút người xem thậm chí đối với dạng này tên thứ nhất sinh ra không ưa tầm tính, bởi vì bọn hắn cảm thấy Mã Đình Đình đây không phải dựa vào thứ thiệt thực lực giành được ví dự. Mã Đỉnh Đình kỳ thực cũng người bị hại. Nàng đích sắc muốn cầm tên thứ nhất, nhưng nàng càng muốn bằng vào thực lực của mình cũng phát huy tới hướng cái này tên thứ nhất. Nhưng bây giờ, tại lâm tại sơn phát huy nghịch thiên giới tình huống, nàng bị dâng lên đệ nhất, trong lòng chính nàng cũng có chút nhận lấy thì ngại. Tất nhiên kết quả đã ra khỏi, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Trình thủ ở phía sau dùng tốt hơn biểu hiện tới giành được hiện trường người xem ủng hộ áp bởi vì tứ đại tác phẩm nổi tiếng đầu đề đã sớm chuẩn bị, Mã Đình Đình rút thăm lúc tâm tình tương đối bừng lòng, nàng rất nhanh liền rút ra thuộc về của nàng đầu đề. Là thủy hử Chuyện. Từ Thiệu Vĩ mở ra Mã Đình Đình đầu đề phong thư, đem thủy hử truyện ba chữ to to so cho hiện trường người xem nhìn. Mục tiêu đoàn đội lập tức bày ra chuẩn bị, có liên quan thủy hử Chuyện đầu đề bọn hắn đã sớm làm xong. Đợi chút nữa hơi lại tinh tu một chút tác phẩm, liền trực tiếp thể giúp Mã Đình Đình diễn tập. Lâm Đại Sơn người thứ 2 lên tiến đến thăm. Lâm Đại Túc. Lâm Đại Túc. Lâm Đại Túc. Lâm Đại Túc. 6. Hiện trường người xem nhiệt liệt ủng hộ âm thanh, lần nữa hiển lộ rõ ràng ra hắn cái này siêu cấp đại thúc ở nơi này trên sân khấu cực kỳ được miến mộ. Phương Khánh Tiên đau đầu nổ, bọn hắn ở nơi này một vòng nói cái gì cũng phải cấp Lâm Tại Sơn làm tiếp, bằng không, bọn hắn không có cách nào cùng Âu Dương đại trưởng giao phó a. Thế là, bọn hắn chỉ có thể ngóng trông Lâm Tại Sơn rút ra một cái chuẩn bị không phải như vậy trọn vẹn đầu đề. Lâm Tại Sơn cũng rất nhanh liền rút ra đầu đề phong thư, giao cho Từ Triệu Vĩ. Là Tây Du ký. Lâm Tại Sơn lại được Tây Du đầu đề. Chim bổ câu trắng cùng Lưu Manh Manh gặp Lâm Tại Sơn rút được Tây Du Miệng Đồng thanh vui vẻ nói, "Ngộ không, đây là Lâm Tại Sơn rất sớm phía trước liền viết xong đồng thời ghi âm được tốt để mổ cho 3D điện ảnh Tế Thiên Đại Thánh gửi bản thảo tác phẩm. Bài hát này tín đồ đổ nhạc đội mấy đứa bé đều sẽ hát, bọn hắn còn mang Lâm Tại Sơn làm qua bài hát này nhạc đệm đi hình. Đối với bài hát này tương đối quen thuộc, đợi chút nữa chỉ cần hơi lấy thêm đứng lên luyện một chút, bọn hắn liền có thể buổi tiếp Lâm Tại Sơn ra sân đi diễn dịch một cái cùng người khác bất đồng Tế Đại Thánh. Lâm Tại Sơn sau đó, là Đặng Tiểu Lan tiến lên giúp tham. Chỉ còn dư tam khúc diễn nghệ cùng Hồng Lâu Nọng hai cái đầu đề. Đặng Tiểu Lan rút ra một cái Đường Á Hiên đầu đề đồng thời cũng liền định rồi. Cho nên niên đại đoàn đội cùng thải điệp đoàn đội đều rất chú ý Đặng Tiểu Lan rút thăm. Đặng Tiểu Lan đưa tay tại rút thăm trong dương sờ soạn hai thành. Đổi nhiều lần phong thư, mới đưa cuối cùng phong thư rút ra giao cho Từ Thiệu Vĩ. Là Hồng Long Ngọc. Đặng Tiểu Lan rút được kiệt tác nhất cổ điện tác phẩm nổi tiếng. Cái này đồng thời tuyên bố, Đường Á Hiên muốn đi sáng tác cùng nàng thiếu nữ hình tượng cực kỳ hoàn toàn trái ngược tam quốc diễn nghĩa. Tại hiện người xem một hồi trong tiếng hoan hô, bốn vị hát ăn ở hạ chạy về hậu trường đi sáng tác. Bốn vị đạo sư cũng đều rời sân về phía sau đài trợ giúp tuyển thủ sáng tác cùng diễn tập. Lần này Tổng quyết tái tổ chương trình chỉ cấp tuyển thủ nửa giờ sáng tác tập luyện thời gian, bọn họ cũng đều biết, bốn nhánh chiến đội đã sớm chuẩn bị tứ đại tác phẩm nổi tiếng chủ đề, cho nên bọn hắn tin tưởng nửa giờ tập luyện thời gian, đầy đủ những thứ này tuyển thủ chuẩn bị ra đặc sắc tác phẩm. Tại bốn cái hát ăn ở chuẩn bị trong khoảng thời gian này, hiện trường đẩy ra từ tứ đại công ty đĩa nhạc tài trợ khách quý biểu diễn, tiếp tục hưng nóng Tổng quyết tái bầu không khí. Mà ở hậu trường, bốn nhánh chiến đội đều ở đây khẩn la mật cổ chuẩn bị phía sau tranh tài. Đường Á Hiên bởi vì muốn người thứ nhất ra trận, nàng thời gian chuẩn bị là nhất. Bất quá Sớm tại bên trên luận phía trước lâm tại Sơn liền để nàng luyện qua một bài rất đặc biệt Tam Quốc chủ đề tác phẩm Tào Tháo cái này cũng chính là nàng đêm nay mang cho mọi người Tam Quốc tác phẩm trên thực tế vị diện khác có liên quan tam Quốc tác phẩm có rất nhiều nhưng đường á Hiên có thể hát cũng rất ít cái này bài đến từ di di rừng Tuấn Kiệt Tào Tháo không như bình thường tam Quốc tác phẩm là một bài Trung Quốc và phương Tây phương kết hợp phía Tây thức diêu cổn hiệp hợp phương thức tới giảng thuật Trung Hoa Trung Quốc cổ điển nhân vật tác phẩm phong cách rất mới lạ sẽ cho người có trước mắt sáng lên cảm giác đường á Hiên cũng họ chế bài hát này coi như có thể Bài hát này bản thân không phải rựa vào bá khí để thủ thắng, mà là mới mẹ độc đáo hình thức. Lâm Tại Sơn cho Đường Á Hiên chuyển bài hát này, chính là hy vọng có thể dùng càng mới mẹ độc đáo độ vật tới thỏa mãn người xem cậu vị. Đường Á Hiên chính mình rất ưa thích bài hát này, bởi vì này bài hát có thể làm cho nàng hát rất tận hứng. Mặc dù nàng cũng rất ưa thích Lâm Tại Sơn cho nàng làm một loạt nhi đồng ca khúc, nhưng hát nhi đồng ca khúc lúc, nàng càng nhiều hơn chính là hưởng thụ phần kia vui sướng tâm tình. Mà ở hát tạo thảo loại này có thể đem nàng dây thanh cho kéo ra tác phẩm lúc, nàng mới có thể hưởng thụ được ca hát bản thân mang cho nàng sướng ý cùng khoái cảm. Bởi vì phía trước từng có chuẩn bị chu đáo cho nên không cần 20 phút, Đường Á Hiên liền đem cái này bài Tào Tháo lần nữa nhặt lên lựa dành, miễn cưỡng đạt đến diễn xuất tiêu chuẩn. Mà ở Lân Cận diễn tập ở giữa bên trong, Lâm Tại Sơn mang theo tín đồ nhạc đội trưởng Tại Khẩn La mật cổ diễn tập lấy ngộ không. Nhằm vào Tây Du ký tác phẩm, gì thế có rất nhiều nhiều nữa, trên cơ bản cái nào một bài hát Lâm Tại Sơn lấy tới đều có thể hát. Bất quá, muốn cùng dàn nhạc phối hợp, cái này bài ngộ không nhất định là lựa chọn tốt nhất, bởi vì bọn hắn đã sớm luyện qua rất nhiều lần bài hát này. Tại loại này hiện trường buổi hòa nhạc cấp bậc trong trận đấu, Chỉ có cầm loại này thiên truy bách luyện tác phẩm đi ra mới bảo đảm nhất, cho nên hắn căn bản không làm hắn nghĩ, đi vào tập luyện phòng phía sau, liền tắm ở luyện, cái này bài ngộ không. Nghiên đại cùng mục tiêu diễn tập ở giữa bên trong, mỗi người bọn họ đoàn đội cũng đều đang vì tuyển thủ chú tâm bố trí lấy lượt này tranh tài tác phẩm. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Từ đường á Hiên đi đầu hiện trường sáng tác chiến, lập tức phải kéo ra chiến màn. Từ nơi này một vòng bắt đầu, tuyển thủ đạt được để cho hiện trường một vạn tên người xem cùng TV kia tiền ngàn ngàn vạn vạn người xem cùng tới quyết định. Hai bên tỷ lệ ủng hộ đều chiếm 50%. Tại so đấu bắt đầu phía trước, Từ Triệu Vĩ lần nữa tuyên bố luật lượt này tranh tài bỏ phiếu quy tắc. Hắn đặc biệt cùng TViki tiền người xem nhấn mạnh, chỉ có tại lượt này tranh tài 4 cái ca sĩ tất cả đều kết thúc biểu diễn phía sau, hắn tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, mới tiến vào chân chính có công hiệu bỏ phiếu thời gian. Tại nơi trong đoạn thời gian phát tin nhắn bỏ phiếu, mới là hữu hiệu bỏ phiếu. Thời gian khác tin nhắn bình đài cũng không khai phóng. Cho nên hắn muốn người xem nhất định chú ý, không muốn vào thời điểm khác gửi nhắn tin. Giảng thuật qua quy tắc phía sau, Từ Triệu Vĩ lại nói một lần còn giữ lại bốn vị tuyển thủ số hiệu: Đặng Tiểu Lan, một hào đường á, Hiên hai Mã Đỉnh Đỉnh bốn hào, Lâm Tại Sơn năm hào. Ý lại nạp đức ba hào đã bị đào thải Phía dưới, cho mời hai hảo tuyển thủ Đường Á Hiên, trước tiên vì chúng ta mang lên tam quốc chủ đề tác phẩm Tào Tháo Tại hiện trường người xem nhiệt tình tiếng vỗ tay, Đường Á Hiên thân mang một cái tiểu lộ vai váy đen đang chàng. Cái này cùng nàng phía trước ở trên vũ đài hiện ra thiếu nữ hình tượng thoạt có chút khác biệt. Nàng xem đi lên giống như thành tục không thiếu, nhưng nàng trên mặt trang dung vẫn như cũ thanh thuần khả ái. Nàng hình tượng như vậy, để cho người ta rất khó đem nàng cùng hôn thế đại tiêu hùng thảo thảo liên hệ với nhau. TV tiết trước rất đa quan chúng đều ở đây cảm thán vấn đề này, Đường Á Hiên hát thảo thảo. Không thể nào. Nàng làm muốn hát nhi đồng bản Tào Tháo sao? Hiện trường không thiếu người xem cũng tại đoán, Đường Á Hiên có thể muốn hát nhi đồng cố sự phong Tào Tháo. Nhưng mà, làm thải điệp nhạc công đem bài hát này khúc nhạc dạo tấu vang dội phía sau. Mạnh mẽ giương cổn giai điệu vừa ra, rất nhiều người lập tức liền kinh trụ. Cái này tựa hồ không phải thiếu nữ phong tác phần a. Đường Á Hiên muốn khiêu chiến giương cổn sao? Đặt mạnh mẽ giai điệu, Đường Á Hiên đi lên chính là một cái như giòi trường âm. Không muốn là anh hùng không học Tam Quốc nếu là anh hùng sao có thể không hiểu tự mình đi xuống dốc trường bản nguyệt quang quá ôn nhu Tào Tháo dài dòng một lòng muốn cầm kinh châu 6. Vô số người đều bị pin diễm. Cái này 6. là Đường Á Hiên sao? Nàng hát hảo hữu cảm giác ra, đây không phải nhi đồng ca khúc, bài hát này viết hảo rượu, thế mà không phải phong cách cổ điển tác phẩm. Tại ngàn vạn con mắt chấn kinh chăm chú, Đường Á Hiên làm liền một mạch diễn dịch ra một cái cương nhu hòa hợp nhường chỗ hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng thảo thảo. 400. Thứ 399 chương nội 06. Cuối thời Đông Hán phân tam quốc khói lửa ngập trời không ngừng nhi nữ tình trường bị loạn thế tà hữu ai tới nấu rượu 6. Nguyên lửa ta gạt là tam quốc nói không rõ đúng và sai phân phân nhiều nhiều trong ngàn năm về sau hết thấy lại từ đầu 6. Tại đại tiệc nhạc công khí thế bàng bạc nhạc đệm nổi bật, Đường Á Hiên tiếng ca lần này diễn dịch bên trong không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng khiếp ý như trung lưu vỗ lên mặt nước, sóng át phi thuyền. Hồi cuối một cái ba đoạn trường âm, Đường Á Hiên đem nàng áp đãi hỏm ngón giọng cho lấy ra. Sức kéo 10 phần. Nàng âm vực chiều rộng nhường rất nhiều người đều kinh chôn mắt. Nguyên lai like xấu, nàng như thế biết ca hát. Rất nhiều người đều dùng mới tinh ánh mắt dò xét lên trên sân khấu cái này một mực hát thiếu nữ tác phẩm nữ sinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đường Á Hiên nổi lên hệt ca tới, cũng sẽ như vậy có lực rung động. Mặc dù nàng giọng hát không giống ngựa đỉnh đỉnh như thế có đại tướng Phương Phạm, mã đỉnh đình một cái đại phổi cao âm liền có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Nhưng Đường Á Hiên loại này như cỏ nhỏ đồng dạng bền bị âm thanh, cho người xung kích đồng dạng không nhỏ. Thậm chí, làm Đường Á Hiên báo nổi ca hát thời điểm, rất nhiều người phản phất từ trên người nàng thấy được cái bóng của mình. Thiên phú không phải mỗi người đều có, nhưng cố gắng nhưng là mỗi người cũng có thể có. Bất kể là TV kỳ tiền người xem vẫn là hiện trường người xem, đều có thể từ nơi này bài tảo thảo bên trong cảm nhận được Đường Á Hiên phần kia rung cảm phóng thích cố gắng của mình. Ao ào, ào, ào. khúc rơi xuống. Toàn trường quan chúng đô bị cảm động, vì Đường Á Hiên đưa tới tiếng vô tay nhiệt liệt nhất. Tại TV Kỳ Tiền, càng là có thiên thiên vạn vạn người xem bị Đường Á Hiên phân khích diễn dịch cảm động. Tại hiện trường sáng tác khâu, có thể nghe thế dạng sửa cũ thành mới của điện tác phẩm nổi tiếng tác phẩm, không có ai yêu cầu xa vời càng nhiều, Đường Á Hiên đã cho bọn hắn quá lớn kinh hỉ. TV Kỳ Tiền không thiếu Trạch Nam, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến từ Thiệu Vĩ đợi chút nữa tuyên bố rút phiếu bắt đầu phía sau, đem đại biểu Đường Á Hiên hai hảo số hiệu phát ra ngoài. Chính giữa sân khấu, Đường Á Hiên tận tình hát qua cái này bài Tảo Thảo phía sau, thở mạnh Điều này nói rõ nàng kiến thức cơ bản vẫn còn có chút không chắc, nhưng cùng lúc cũng nói, nàng thực sự là không đếm sửa đến. Mặc dù đang trên đường, nàng có mấy cái âm hát không phải rất chính xác, câu có thậm chí không cùng nhạc đệm đối đầu, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ngược lại tất cả mọi người chưa từng nghe qua bài hát này, nàng như thế nào hát đại gia thì nghe thế đó. Khi thế đến rồi, hết thảy liền đều ok. Đường Á Hiên đoạn này biểu diễn, Lớp đại sơn muốn cho nàng đánh 99 phân, thiếu cho cái kia phân là vì để cho nàng đừng quá kiêu ngạo. Lý Tông Hằng đến lúc này cuối cùng nhịn không được, lấy tay cản trở miệng, nghiêng người tới gần Quan Nhã Linh hỏi một câu. Cô bé này tác phẩm cũng là chính nàng viết. Làm sao có thể? Quan Nhã Linh rất trực tiếp, cũng không muốn lừa gạt Lý Đại sư. Kỳ thực, hát ăn ở trên sân khấu những thứ này ca sĩ, trừ Liễu Lâm Tại Sơn bên ngoài, những người khác đều không phải mình sáng tác bài hát. Tác phẩm của bọn hắn cũng là sau lương âm nhạc đoàn đội tại cầm đạo. Cái này đã là công khai bí mật, cho nên Quan Nhã Linh không cần thiết lừa gạt Lý Tông Hằng. Bằng không, nhường Lý Tông Hằng hiểu lầm hắn ngữ giới âm nhạc trừ Liễu Lâm Tại Sơn bên ngoài lại thêm một cái siêu cấp tiểu tài nữ. Vậy thì không tốt lắm. Lý Tông Hằng nghe xong Quan Nhã Linh đáp án phía sau, hội gật, gật đầu, sẽ không hỏi nhiều. Trong lòng của hắn đã có đoán. Hắn đoán, Đường Á Hiên tác phẩm, đại bộ phận cũng đều là Lâm Tại Sơn hỗ trợ chau chuốt hoặc là dứt khoát chính là Lâm Tại Sơn viết. Cái này hẳn không phải thải điệp đoàn thể thủ bút, bởi vì Đường Á Hiên căn bản cũng không phải là thải điệp ca sĩ. Lý Tông Hằng đã sớm nghe được, Đường Á Hiên là Lâm Tại Sơn bệ rột nhà máy bài kỳ hạ ca sĩ, cho nên Lâm Tại Sơn nhất định sẽ hết sức cùng hộ Đường Á Hiên dự thi. Có thể cho dạng này, một cái thiên phú tư chất chỉ có thể nói là đồng dạng chết lên tiểu nữ hài đáp nặn ra thành công như vậy Hình tượng, Lý Tông Hằng không đắc bất Lâm Tại Sơn rượu thủ Đường Á Hiên hạ chẳng phía sau, Thải Điệp trong phòng nghỉ một hồi ca múa bước lên, chim bổ câu trắng bọn người lớn mặt dự đoán, Đường Á Hiên rất có cơ hội xông vào cuối cùng tăng cường, có thể cùng nàng Lao Cha cùng đi xung kích tổng quản quân. Nếu như Thải Điệp chiến đội có thể bao hết giới này tranh tài quán á quân, vậy thì quá kỳ tích. Nhiên lại cùng mục tiêu nhân đều không nghĩ đến Đường Á Hiên sẽ ở đây thời điểm bạo nổi. Đem đại chiêu đều lưu lại đằng sau, vào lúc này còn có thể nhờ người xem hai mắt tỏa sáng. Đối thủ như vậy là đáng sợ nhất. Mà Đặng Tiểu Lan cùng Mã Đình Đình, vì tại Lâm Tại Sơn cường lực gặp chế xuống thẳng tiến muốn mạnh. Cơ hội đã là tất cả vốn liếng ra hết. Tâm nàng rất khó lại để cho người xem có trước mắt sáng lên đặc sắc hơn biểu hiện. Các nàng hát lâu như vậy, người xem nghe xong lâu như vậy sẽ có thẩm mỹ mệt mỏi. Kế tiếp, Đặng Tiểu Lan cổ điển nhạc do tác phẩm Hồng lâu đình, liền không cho người xem mang đến quá lớn kinh hỉ. Hào đa quan chúng nghe xong Đặng Tiểu Lan Hồng lâu đình, thậm chí còn trở về vị lấy Đường Á Hiên vì bọn họ hiện ra cùng người khác bất đồng táo tháo. Tiết mục quá trình đi rất nhanh. Đặng Tiểu Lan sau đó, liền lên đến bài luận xếp tại Đệ Nhị Lâm Tại Sơn đang chàng. Tiếp tiếp, cho mời năm hào hát án ở Lâm Tại Sơn, vì chúng ta mang đến một bài Tây du chủ đề tác phẩm không. Nghe qua từ Thiệu Vĩ giới thiệu, Hiện trường rất đa quan chúng đều kích động. Lâm Đại Thuốc lại muốn chuyên môn tới hát làm cùng Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đó là một để cho người ta chăm xem không chán nhân vật chính a. Chỉ bằng Lâm Tại Sơn ở nơi này trên sân khấu thần uy, cứ giống không gì không thể đại thánh, từ hắn tới hát cái chủ đề này, nhất định sẽ kĩ kinh tứ tọa Nhưng mà, khán giả cũng không biết, Lâm Tại Sơn muốn vì bọn hắn dâng lên, là một cái cùng bọn hắn trong ấn tượng đạp nát lang thiếu, làm can bướng mình cùng Thiên Đại Thánh hoàn toàn không giống kim cô phủ đầu, muốn nói còn ngừng Ngộ Không. Hắn giở, chính là mang thiên cái kia bài Ngộ Không. Nguyệt tinh hả, đường dài mê ngông sương khói tản phế tận, độc ảnh giá rời. Đây là một bãi PK. Giống như Ngộ Không vận mệnh. Từ đại náo Thiên cung hăm hở cùng thiên đại thánh, đến ngày đem bị yêu quái trận thế khi dễ Ngộ Không, lại đến cuối cùng tu thành chính quả đấu chiến thắng Phật, Ngộ Không vận mệnh chỉ là nhường Phật môn nhiều con kỳ, mà giữa thiên địa lại thiếu một cố lại không người tới như huyết. Tại Tây Du ký hồi cuối, Ngộ Không nhìn như hái được Kim Cô, mà như lai đường hoàng một câu vui ngươi tốt khoe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng quái có công, toàn bộ cuối cùng toàn bộ bắt đầu, thêm thăng đại trách nhiệm chính quả, ngươi vì đấu chiến thắng Phật. Sao không phải không phải cho tôn Ngộ Không mang lên trên một cái cao thâm hơn Kim Cô? Hữu hình gò bó còn có thể thoát đi, vô hình kia giam cầm đâu. Ngộ không bài hát này chịu tượng đi ra ngoài ngộ không? Là người tốt, hắn ngang bướng, nhưng mà bản chất thiệt lương, cuối cùng cũng là bởi vì bản tính là người tốt, cho nên mới đấu không lại các phương thần phận. Ta muốn cái này gậy sắt để làm gì? Ta có biến hóa này lại như thế nào? Hắn căn bản hỏng bất quá những cái kia đạo mạo nghiêm trang thần phận. Một cái khoe khoang tiểu hài tử dù cho sẽ nhiều hơn nữa kỹ nghệ, lại có thể nào thắng qua đám ưu tốc trí đối thủ? Tên một tiếng phật tổ, quay đầu không mở. Bởi vì hắn không xứng quỷ một người vi sư, sinh tử không quan hệ, bởi vì hắn chỉ vì lương tâm của hắn lựa chọn Bài hát này, Mượn Ngộ Không, Dụ Nhân Sinh, là Tây Du chủ đề, cũng không phải Tây Du chủ đề. Bài hát này tối hậu nhất câu ca từ, sớm nhất phiên bản không phải một gọi này, gọi người hôi phi yên diệt, mà là một gọi này, sớm đã hôi phi yên diệt. Lâm Tại Sơn sắp hát phiên bản, cũng sắp là sớm đã hôi phi yên diệt, bởi vì chân chính Ngộ Không, tâm sớm đã chết, không phải là bởi vì 500 năm ngũ chỉ sơn chi đề, mà là bởi vì thế sự nhân tâm. Mỗi khi trong đầu quanh quẩn lên bài hát này thời điểm, Lâm Tại Sơn đều sẽ nhớ tới đại thoại Tây Du hồi cuối bên trong trời chiều võ sĩ chê cười con khỉ giống cậu. Nhưng mà Trời chiều võ sĩ thấy chỉ là ngộ không như chó bóng lưng, lại không nhìn thấy đối phương trên bờ vai trọng nhân sinh. Lúc tuổi còn trẻ, chúng ta ai không khinh cuồng? Chúng ta đều từng kiến tạo, muốn làm không cùng một dạng chính mình, làm một cái không cùng vận mệnh tỏa hiệp người. Thậm chí, chúng ta dưới đáy lòng niệm ai, chế rêu các trưởng bối sớm đã bị xã hội mài mòn góc cạnh. Nhưng tuổi xế chiều lão nhân, trước kia cái nào chưa từng tráng chí lang vân, hăng hái, chúng ta thấy được là thượng nhất đại còn xuống thân ảnh. Nhìn không thấu chính là bọn hắn trên vai nâng lên nhân sinh. Mà có một ngày, chúng ta cũng sẽ già đi, cũng sẽ bị người nhìn không thấu. Này liền giống một cái vô giải luân hồi. Lúc tuổi còn trẻ, chúng ta có một thân bạn sự, nhưng là cô độc có một thân chính khí, lại một đường lòng đong. Nhiều lúc, rõ ràng mình là đúng, lại luôn bị thế tục ánh mắt gò bó. Có đôi khi sẽ hoài nghi mình, trên thân có đủ loại, đến cùng để làm gì? Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là không cam lòng, cho nên chống lại. Mà sắp đến lao, hiểu, cũng liền giống. Con khỉ trước đây bán như lai like cái mặt mũi, lưu chính mình một mạng mà chúng ta, cũng chỉ có thể bán mạng vận cái mặt mũi, sống giống cẩu. Đi tới chính giữa sân gấu, Lâm Sơn ngồi xuống màu đen trước Dương Cẩm. Đen tê lo lắng phối Dương Cẩm. Hoàn toàn không có chút nào cảm giác không tốt. Hiện trường người xem Tiễn Lâm đại thúc lại muốn đánh đàn dương cầm hiến hát, một hồi vui mừng. Rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy dạng này Lâm Tại Sơn xoáy bạo. Liên đưa thích Gita chim bổ câu trắng cũng không đắc bất thừa nhận, nàng Lao cha ngồi ở trước dương cầm dáng vẻ là đẹp trai nhất mê người nhất. Bởi vì mỗi lần nàng Lao cha đánh đàn dương cầm ca hát thời điểm, đều có một loại người đàn hợp nhất cảm giác, cái kia phong phạm thực sự là người bình thường không học được. Tiviki tiền lý Yoni, nhìn thấy Lâm Tại Sơn ngồi ở trước dương cầm mà bên, cũng là cảm thấy dạng này Lâm Tại Sơn xoáy rực ra. Nhưng mà, chỉ có Lâm Tại Sơn chính mình Hôm nay ngồi ở trước Dương Cẩm, trong lòng một lời thương xót. Có lẽ là vừa mới tập luyện lúc quá đầu nhập cái này bài ngộ không, cũng có lẽ là hỗn loạn thế giới cho hắn quá nhiều mê trọc. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình là một người giống giống như con khỉ bị thương người. Nguyên bản Lai Na đại thúc, giống như là bướng bình cùng thiên đại thánh, đem người ở giữa nháo cái long trời lở đất. Cuối cùng, hắn cũng giống giống như con khỉ bị đẻ tiến vào vực sâu và trượng. Lâm Tại Sơn trùng sinh, giống như là con khỉ này từ ngũ chỉ sơn phía dưới bị được cứu vớt, tiền độ nhìn như bừng sáng, nhưng ở cái này thỉnh kinh trên đường đi, hắn lùi bước dài truy gian. Yêu ma quỷ quái, vẻ lũ xu lịnh. Dạng dị tiểu nhân vật đều phải cho hắn bảy một cái trứng ngại. Thế nhưng hắn có xuyên qua dị thế tinh thần tài phú thì sao? Còn không phải giống Tôn Ngộ Không một dạng, bị thế tục kim cô phong đầu, khó khăn dương tay chân. Biết do Bạch Cốt Tinh là yêu, nó lại đánh không được. Biết do Hát An ở sẽ ném quan, hắn vẫn muốn vị nhân gia hiến hát. Tại vô hạn khổng lồ không có khả năng một người đi khiêu chiến thế giới cơ chế trước mặt, cho dù là cùng Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi cũng là vô lực hồi thiên. Phản phất dự cảm được hát qua bài hát này phía sau cũng sẽ bị lợi hại, mang theo thương sót cảm xúc. Lâm Tại Sơn đánh đàn bắt đầu hát. Mới đầu, không có người khác nhạc đệm, chỉ có một mình hắn tại cô độc đánh lấy đàn, hát nhường rất nhiều người nghe không hiểu nộ không sáu. Tung tóe tinh hà đường dài bên mông xương khói tàn phế tận độc ảnh rã rời ai kêu thân ta tay bất phàm ai bảo ta thích hận lượng nan càng về sau ruột gan đứt từng khúc sáu. Tại Lâm Tại Tang Thương Đại Khí trong tiếng ca, cổ hương cổ vận đập vào mặt. Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc cảm tình hảo đặc biệt, nhưng lại không biết bài hát này cùng bọn hắn trong lòng cùng tiên đại thánh tôn không có liên hệ gì. Mà Lâm Tại Sơn nhìn như âm thanh xử lý, linh lại có thể nghe được, ở nơi này bài hát sau lưng là một cái đã trải qua vô số ngăn trở, đau khổ, khốn đốn phía sau nam nhân bóng lưng. Đây là tôn nộ không sao. Quan Nhã Linh không khỏi cũng muốn hỏi. Lúc này, hắn áng mây cây xáo tiếp đi vào. Hoa Lâm tại Sơn Dương cầm cùng một chỗ bệnh gia Cảng cổ điện bước cảnh. Lâm Tại Sơn thanh âm, lộ ra càng phát buồn điên sáu. Huyền thế trên không ân đoán thôi nghi ngờ bộc nộ cách mê sáu trần không thay đổi lại giận lại buồn lại điên cuồng quá thay là người hay quỷ là yêu quái bất quá là lòng có ma nợ sáu. Dần dần, có ít người bắt đầu nghe hiểu Lâm Tại Sơn không. Một sát na, tưởng tượng không gian trở nên lập thể. Giữa thiên địa, bọn hắn phản phất thấy được một cái rút đi ngẫu ngược tôn ngộ không, đầu đội kim cô, vai đỡ gậy sát, đón gió cát, xúc động đi về phía tây bóng lưng. Đại khí, lại thế lương. Lý Tông Hằng trong đầu dây trầm, tại thời khắc này bị kích thích. Hắn nghe hiểu Liễu Lâm tại sơn muốn hát ngộ không, cũng minh bạch Liễu Lâm tại sơn muốn tố bí thương. Hắn là đang ngượn lấy bài hát này biểu đặt trong lòng buồn cảm cái sao? Chẳng lẽ đây là hắn hiện trường làm ra? Ông trời ơi. Hắn rốt cuộc là một cái như thế nào thiên tài a? Suy nghĩ tỉ mị sợ cực, Lý Tông Hằng căn bản không dám lui về phía sau suy nghĩ. Hắn đã từng cho là nhìn thấy Liễu Lâm tại Sơn Thiên tài một mặt, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn thấy chỉ là một góc của tảng băng trìm mà thôi. Đến lúc này, rất nhiều người có thể còn nghe không hiểu cái này bài ngộ không. Nhưng bị Lâm Tại Sơn thế lương giọng hát sờ gọi tiếng lòng, lòng của bọn hắn trở nên rất tiến tĩnh, yên tĩnh đến cô đơn. Cô đơn đến không do nghĩ rơi lệ. Thì Vicky tiền lý Hiếu Nhi, đã sớm nghe qua cái này bài ngộ không. Còn cấp qua Lâm Tại Sơn gửi bản thảo ý kiến. Vào lúc đó, nàng cũng đã biết, trong nội tâm nàng cùng Thiên Đại Thánh đã, đã biến thành tôn ngộ không. Đây đối với nàng tới nói, cũng không biết là nên buồn hay là nên vui. Nguyên bản nàng cảm thấy đây là đáng được ăn mừng chuyện tốt, nhưng nghe cái này bài ngộ không, cảm thụ được Lâm Tại Sơn bị Thế Tục cùng Tuế Nguyệt đánh tới hiếm bệ góc cạnh, nàng ngộ nhiên ở giữa cảm thấy đây thật ra là một kiện rất bi thương truyện. Có nhiều thứ, đã mất đi cũng sẽ không lại có. Thí dụ như sinh mệnh, lại thí dụ như góc cạnh. Đã ngươi đã kêu một tiếng Phật tổ, hết thảy liền cũng đã quay đầu không mở. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn bản thân cảm thụ là rõ ràng nhất. 6. Têu một tiếng Phật tổ quay đầu không mở 6. Hắn từ trước gương cầm đứng dậy. lấy xuống phồn, khí treo ra tiếng này phảng phất kinh kịch thức làn điệu cao. Giống như một chi bi thương lại không cách nào quay đầu bắn cung tiễn, sẽ rất nhiều người tâm đều bắn thủng. 6. Quy một người vi sư sinh tử không quan hệ 6. Hai câu hát xong, rất đa quan chúng đều có loại bị không hiểu rung động xúc động. Bất giác minh lịch dùng tại ở đây không có gì thích hợp bằng. Nhưng cái này còn không phải là kết thúc. 6. Thiện ác phù thế thật giả giới Trần duyên tán tụ không rõ ràng khó gây 6. Tại tiến đồ cùng Hàn Ánh Mây hiện đại cùng cổ điển kết hợp soạn nhạc nhạc đệm phía dưới, Lâm Tại Sơn đi theo thổ nạp một lời hào hùng. Phản muốn hôm nay lại che không được hắn mắt, muốn cái này lại chôn không được hắn tâm. Muốn cái này chúng sinh đều hiểu ý hắn, muốn cái kia chư Phật đều tan thành mây khói, nhưng điều này có thể sao? Căn bản cũng không có thể. Thế là, hắn khoảng không còn lại một lời tự hỏi sáu, Tam muốn, cái này gậy sắt để làm gì? Tam muốn, biến hóa này lại như thế nào? Hay không sao? Vẫn là để chủ. Kim Cô phủ đầu, muốn nói còn ngừng. 6. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy liêu Lâm tại sơn nghị hát hộ không, khi nhìn đến trong ngay mắt, bọn hắn cũng bị cảm động lây chinh phục. Võ nghệ cao cường lại có Kim Cô làm công xưởng, sinh đến từ từ nhưng là con đường phía trước mê mang. Bài hát này khiến mọi người thấy được một anh hùng cái thế thế lương cùng bất đắc dĩ, cũng làm cho mọi người thấy được người hoa giới âm nhạc từ trước tới nay đối với Tôn Ngộ Không nội tâm khắc sâu nhất giải độc. Trong tháng chốc, rất nhiều người đều có chút thất giác, phảng phất trên sân khấu cái kia tóc trắng tăng thương đại thúc, chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Hắn là đang hát lấy chính hắn. Chính xác, Lâm Đại Sơn chính là đang hát lấy chính hắn. Một cái vô lực hồi thiên cũng không thể tránh được nam nhân xấu. Tam muốn, cái này gậy sắt say múa ma. Ta muốn, biến hóa này loạn mê trọc, đập nát linh tiêu, làm căn kiệt loạn. Thế ác đạo hiểm, cuối cùng khó thoát. 6. Một gậy này sớm đã hôi phi yên diệt 6. Một câu hôi phi yên diệt, đem sân vận động hát triệt để an tính lại. Chỗ hữu nhân đô lộ ra hít thở không thông biểu lộ. Dạng này ngộ không, cho bọn hắn trước nay chưa có rung động. Dạng này Lâm Đại Thúc, càng làm cho bọn hắn minh bạch cái gì gọi là giống như thần hiện trường hát làm. Ngắn ngủi ngạt thở sau đó anh. Hiện trường vang lên anh tiên tiếng vô tay. Quá cảm động. Đây là ta nghe qua tối cảm nhân ngộ không. Nửa giờ viết ra dạng này ca, Lâm Đại Thúc siêu thần. Lâm Đại Thúc, ngươi là quán quân. Lâm Đại Thúc, ta yêu ngươi Vô số quan chúng đô bạo phát ra đối với Lâm Tại Sơn khen ngợi. Liên những chiến đội khác mời thủy quân nghe qua dạng này, một bài cảm động lòng người tác phẩm phía sau, đều bị vô hạn chinh phục. Mặc dù, bọn hắn đợi chút nữa bỏ phiếu lúc căn cứ nghề nghiệp thiết thảo, như cũng sẽ không cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu, nhưng ở trong lòng bọn họ, đêm nay, Lâm Tại Sơn đã là quán quân. Tại TV kỳ tiền, chỉ ít có mấy chục vạn có người sinh lịch duyệt người xem bị Lâm Tại Sơn cái này bài ngộ không hát rớt hốc mắt. Lý Hiếu Ni dùng sức răng, mới không có để cho nàng trong mắt sáng đảo quanh nước mắt rơi xuống. Hắn rốt cuộc là đã trải qua cuộc sống ra sao, mới trở nên giống bây giờ như vậy thương sót. Chẳng lẽ đi qua những năm kia, hắn qua so đặt ở Ngũ Chỉ Sơn con khỉ còn thống khổ hơn sao? Suy nghĩ một chút, Lý Hiếu Ni liền tan nát tóe lòng đến từ điểm. Ở xa Luân Đôn Dương Thanh Hà, ngay qua Lâm Tại Sơn cái này bài nộ không phía sau, trực tiếp liền rơi nước mắt. Do dự một chút, nàng đi bệ rột diễn đàn phát một cái rất nhanh liền bị dìm ngập rất nhiều tầm thường tiếng mợi, Lâm lại thúc, ta muốn, ta thích ngươi. Chưa xong còn tiếp. 400 linh một thứ 400 chương quyết định vận mạng thời khắc thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 hồng bao trực tiếp Tin tức, an tiết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học, cái này có thể mở ra thân thủ. Nhớ ngày đó Lâm Tại Sơn một bài tiếng Quảng Đông trời cao biển rộng, đã hát ra Dương Thanh Hà tiếng lòng. Mà bây giờ, cái này bài ngọc không, càng là hát tiến vào Dương Thanh Hà trong lòng. Lâm Tại Sơn giống Tôn Hầu tử, Dương Thanh Hà chẳng lẽ không phải một cái trong thâm cung Tôn Hầu tử? Nàng phán định, kiêu ngạo, dọc theo con đường của mình muốn đi đến cùng. Kết cục sau cùng, kỳ thực Dương Thanh Hà có thể nghĩ đến, nàng rất có thể sẽ đụng cái thịt nát xương tan, hoặc bị đè trở về hoàng cung Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng vì trong lòng tự do, nàng nhất thiết phải không hối hận đi xuống. Đêu một tiếng phất tổ, quay đầu không mở. Có thể Nhiều năm sau đó nàng cũng sẽ biến thành Lâm Tại Sơn dạng này ngộ không, nhưng nàng bây giờ nhất thiết phải chân quý vẫn là đại thánh thời gian. Trở lại Đông Hải Sơn vận động. Tại toàn trường người xem tiếng vỗ tay gửi lời chào bên trong, Lâm Tại Sơn mang theo hàn án mây chờ nhạc công túi đầu xuống đài. Lý Tông Hằng đứng dậy vỗ tay vi Lâm Tại Sơn tiến đưa. Chu Thanh Hoa cũng là tại sâu đậm cảm thán Lâm Tại Sơn tuyệt thế tài hoa. Cùng dạng này thiên tài so, chiến đội bọn họ đặng tiểu làn cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Mà nguyên bản tâm tình không khỏi la bản hùng, qua dạng này một bài cảm động rất sâu nộ không phía sau, cũng bị kích phát ra âm nhạc nguyên thủy tâm tình. Làm người văn Diêu cổn giáo phụ, La Bản Hùng đối với Lâm Tại Sơn sắp túi đầu xương thần. Lâm Tại Sơn không chỉ giai điệu chơi hảo, ca tử viết lại cũng cao như thế diệu, La Bản Hùng trong lòng tự hỏi, hắn đoán chừng là không biết ra được như vậy tác phẩm. Thứ không biết ra được tới, khúc cũng không biết ra được tới. Đối mặt như vậy tác phẩm, hắn cam bái hạ phòng. Âm nhạc khu mã hiểu đồng nghe qua Lâm Tại Sơn nộ không phía sau. Trực tiếp trận tròn mắt. Hắn bị bài hát này cảm động, nhưng cùng lúc đó... Hắn cũng nghĩ đến một cái cực nghiệm tuấn vấn đề Lưu Manh manh biết Tề Thiên Đại Thánh trưng thu ca chuyện, mà Lâm Tại Sơn cái này bài ngộ không không giống như là trong vòng nửa giờ liền có thể làm ra tác phẩm. Đây nhất định là Lâm Tại Sơn đã sớm viết xong ca. Hắn vì cái gì viết dạng này một ca khúc? Nhất định là đi gửi bản thảo Tề Thiên Đại Thánh a. Mẹ nó, Lưu Manh manh tên phản đồ kia. Chắc chắn đem Tề Thiên Đại Thánh yêu cầu bản thảo chuyện nói cho Lâm Tại Sơn. Nếu như không phải nàng, Lâm Tại Sơn chắc chắn sẽ không làm dạng này một ca khúc. Như vậy tác phẩm cầm lấy đi gửi bản thảo, bên trong tỉ lệ quá lớn. Mã Hiểu Đông đi qua 2 tháng, một mực tại vắt hết óc làm tề thiên đại thánh khúc chủ đề, hơn nữa hắn cũng gửi bản thảo. Hắn vốn là rất có lòng tin giành được lần này tại vòng tròn bên trong cơ hội lộ mặt. Nhưng bây giờ nhìn, hết thảy đều phải bị lỡ. Này cũng muốn trách Lưu Minh manh. Mà Hiểu Đông nghĩ được như vậy, liền hận hàm răng nghiến ngửa. Hắn nguyên bản còn hy vọng cái này Luận Lâm Tại Sơn có thể chịu nổi, đến cuối cùng lại chết. Nhưng bây giờ, nghĩ đến ích lợi của mình bị xâm chiếm, hắn lập tức liền nguyền rủa Lâm Tại Sơn cái này luận liền đi go đi Nhưng mà, TV kỳ tiền ngàn ngàn vạn vạn người xem, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Đại Thúc cái này luận thất bại. Cái này luận là bên ngoài sân người xem lần đầu tham dự bỏ phiếu. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, liên đợi đến đợi chút nữa Mã Đình Đình hát xong đến cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu. Phía trước liên tục hai vòng, Mã Đình Đình đều áp chế Liễu Lâm Tại Sơn, cái này khiến TVK tiền rất nhiều đa quan chúng đều vì Lâm Tại Sơn tức giận bất bình. Cũng vì chính bọn hắn lỗ hai tức giận bất bình. Cuối cùng, đến bọn hắn có thể tham dự quyết định tuyển thủ vận mạng đời khác, bọn hắn nhất định muốn nhiều chi cầm Lâm Tại Sơn, tới vì Lâm lại thúc rửa sạch Ở phía sau đài, Lâm Tại Sơn mang theo bệnh rốt nhân vừa về tới thải điệp nghỉ ngơi ở giữa, Lữ Thần lập tức liên hiếp. Gọi bên trên Trình Tiểu Long cùng một đám võ hạnh huynh đệ, đi phòng thay quần áo đổi tối hậu nhất bài áp trận khúc trang phục biểu diễn. Bài hát này, bọn hắn những thứ này võ hạnh, bao quát Lữ Thần, đều sẽ mặc vào tập võ rộng quần áo khoác ngoài, bọn hắn muốn vì cả nước người xem phụng thượng nhất đại tuyệt đối kiệt tác cổ võ áp trục vở kịch. Tại Mã đỉnh đỉnh biểu diễn thủy hử chủ đề tác phẩm thời điểm, Lữ Thần đổi quần áo trở lại phòng nghỉ, lòng tin tràn đầy cùng Lâm Tại sân rạng, cái này luận ta chắc chắn lấy nhất. Phía dưới luận chúng ta tối hậu nhất cái ra sân, hát cái tướng quân lệnh đại áp trục. Chim bổ câu nói cho Lữ Thần, "Thần thúc, cái này luận cấp nếu là cầm đệ nhất. Trung cử quyết đấu các ngươi muốn người thứ nhất ra trận. A, Lữ Thần khẽ giật mình, hỏi, không phải lấy đệ nhất cũng là tối hậu nhất cái ra sân sao? Lưu Manh manh cười cho Lữ Thần giảng giải, tối hậu nhất luận không giống nhau, tối hậu nhất vòng thứ tự xuất trận là ngược lại, xếp hạng thứ nhất trước tiên ra sân, xếp hạng lọt đáy phía sau ra sân. Ngươi không thấy hôm nay phát hạ tới quy tắc sổ tay sao? Phía trên đều có viết. Ta không thấy cái kia phá sổ tay. Lữ Thần vò đầu đạo, vì cái gì ngược lại a? Hát tốt nhất không cho hát áp chủ cơ hội. Lưu Manh manh giảng, tối hậu nhất luận trước tiên ra sân có ưu thế. Tam cường trung quyết đấu lúc Trang đội trang ngoại người xem từ thứ nhất tuyển thủ bắt đầu biểu diễn phía sau, liền có thể bỏ phiếu, mà không phải đợi đến tuyển thủ toàn bộ hát xong mới bỏ phiếu. Ở nơi này theo quy tắc, trước tiên ra sân tuyển thủ là có lợi nhất, bởi vì trước tiên ra sân có thể được nhiều nhất số phiếu. Nếu như ngươi vừa lên tới liền đem tất cả mọi người cho đà động, giành được người xem bỏ phiếu. Sau cái kia ra sân tuyển thủ hát lại lần nữa như thế nào cảm động, những cái kia quan chúng đâu không có cách nào bỏ phiếu, bởi vì mỗi người chỉ có một phiếu, phát ra đến liền không có. Lữ thần giật mình nói, thì ra là như thế. Vậy cái này luận làm gì không khai thác loại này bỏ phiếu phương thức chim bổ câu chẩn đoán, này ai biết ta, có thể là trên kỹ thuật không có khả quan a. Lưu manh manh nghĩ thẩm, đây nhất định không phải kỹ thuật tầng diện vấn đề, trong này tám thành có việc, mới có thể thiết trí ra dạng này bỏ phiếu quy tắc. Tại tối hậu nhất luận, từ đệ nhất vị ca tay bắt đầu biểu diễn lên, sân khấu trên màn hình lớn liền sẽ cho thấy ba vị ca tay tức thời được phiếu tỷ lệ cao thấp. Ở nơi này một phần tiết, là tương đối khó làm bộ. Nhưng ở trước ba luận, tất cả số phiếu đều không phải là thời gian thực biểu hiện, mà là chờ ca sĩ biểu diễn hoàn tất phía sau tập hợp mới công bố, trong này rõ ràng là có thể thao tác không gian. Cái này từ Lâm Tại Sơn phía trước hai đợt được phiếu bên trên liền có thể nhìn thấy đốn. Trước đây phía sau dưới so sánh, Lữ Minh Minh có loại tuyệt không tưởng dự cảm, nàng cảm thấy Phương Đông Đài thiết trí dạng này bỏ phiếu quy tắc, rất có thể sẽ ở nơi này một vòng cho Lâm Tại Sơn đá ra khỏi cục, bằng không, nhường Lâm Tại Sơn đi vào tối hậu nhất luận. Số phiếu tức thời công khai, khi đó lại nghị cấp Lâm Tại Sơn quán quân nhưng là không dễ dàng. Chính như Lưu Minh Minh dự liệu dạng này, Phương Đông Đài kỹ năng thuật bộ chính là muốn ở nơi này một vòng giết chết Lâm Tại Sơn. Mặc kệ cái này luận xuất hiện như thế nào bỏ phiếu kết quả, bọn hắn đều phải ở nơi này luận giết chết Lâm Tại Sơn chính tại. Tuyệt đối không thể thả hổ về núi. Mã Đình Đình đi theo Lâm Tại Sơn ra sân biểu diễn tương đương đặc sắc, nàng rất đè ép được trận. Nàng hát thủy hử chủ đề tác phẩm nghĩa cái vân thiên, lần nữa phát huy nàng siêu cấp đại phổi ưu thế, đem hiện trường bầu không khí quấy lửa nóng. Mặc dù mọi người đã thành thói quen nàng đại phổi kiểu hát, đối với nàng tiếng ca không có quá nhiều cảm giác mới mẻ, nhưng cái này bài nghĩa cái vân thiên, viết chính xác đặc sắc, để cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Có rất đa con chúng, thậm chí cảm thấy phải cái này bài càng truyền thống nghĩa cái vân thiên so Lâm Tại Sơn ngộ không càng đả động hắn. Bài hát này cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu phải xa xa vượt qua đặng tiểu lan hồng lâu Tình cùng đường á hiên tàng thảo. Mã Đình Đình sau khi biểu diễn, Lâm Tại Sơn đường Á Hiên cùng đặng tiểu lan bị một lần nữa mời lên lại, tiếp xuống 5 phút. Chính là trong tràng vẻ ngoài chúng quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Mà giờ khắc này Lâm Tại Sơn, dường hồ còn không có từ ngộ không trong tâm tình của rút ra đi ra, trong lòng của hắn giống như đè ép một khối trầm trầm tảng đá, cảm xúc không cao lắm chướng, cũng không chút nào khẩn trương. Hắn phảng phất đã nhìn thấu hết thảy. Hôm nay hắn nhìn quy tắc sổ tay, phát hiện tối hậu nhất vòng bỏ phiếu quy tắc cùng phía trước hoàn toàn không giống lúc, hắn cũng đã có dự cảm, hắn có thể vào không được tối hậu nhất luân. Bây giờ Tựa hồ chính là đang đợi cái này ưu tối thời khắc đến. Trong đầu hắn không khỏi lại trở về lan ra ngộ không giai điệu, ta muốn cái này gậy sắt để làm gì? Ta muốn biến hóa này lại như thế nào? Ai xấu? Có lẽ. Từ hắn vung lên dị thế đại đồng, tham gia hát ăn ở tiết mục một khắc kia trở đi, hết thảy liền đã trần ai lập định. Hắn thua là quy tắc, nhưng hắn thắng là nhân tâm. Phóng bình tâm thái, hắn chỉ cần nhận rõ tự mình tới cái sân khấu này mục đích là được rồi, hy vọng xa vời càng nhiều, thất vọng thì sẽ càng nhiều. Bất quá, tại thời khắc này, nhìn xem dưới đài những cái kia người xem không ngừng đang reo hò lấy Lâm Đại Thúc tên Nhìn xem bọn hắn kích động còn nghĩ nghe hắn ca hát bộ dáng, Lâm Tại Sơn bình tĩnh đích tâm hồ liền giống bị bỏ ra một cái khoả cục đá, vang lên liên. Gọn giống như bốc cháy lên cầu nguyện cùng muốn, mong, nhưng hắn rất muốn ở nơi này trên sân khấu hát đến cùng. Hắn còn không muốn rời đi cái sân khấu này. Thật sự không muốn. Không vì cái gì khác người, chỉ vì trước mắt cùng TV kia tiền những thứ này khả ái người xem. Nhưng hắn có thể chứ? Hắn không biết. Tại thời khắc này, hắn duy nhất có thể làm chuyện chính là vì chính mình cầu nguyện. Phát đại thành, Tôn Ngọc Chân chờ tổ chương trình nhân tại thời khắc này cũng đều tại Vi Lâm Tại Sơn cầu nguyện. Bọn hắn tiết mục thượng nhất cái 10 phút tức thì tỷ lệ người xem đã sở cao đến rồi 8.89%. Đó là một bọn hắn liền làm mộng đẹp đều không nằm mơ được lịch tiên thu thập tỷ lệ. Bọn hắn thật hy vọng trong đài cao tầng nhìn thấy cái này tỷ lệ người xem phía sau, có thể thay đổi ý nghĩ, nhường Lâm Tại Sơn trở đến cuối cùng, thậm chí nhường Lâm Tại Sơn tới đoạt giải quán quân. Đây mới là thực chí danh quý quán quân thuộc về, cũng là rút bọn hắn tiết mục tố kim thân tối hậu nhất bước. Nhưng nếu như bởi vì cấp lãnh đạo cá nhân yêu thích, liền đem dạng này một cái có thể sáng lập truyền kỳ tỷ lệ người xem tiết mục cho hủy đi, vậy thì quá đắc bất thường thật. Cầu TV chi thần phù hộ nhất định phải Lâm Tại Sơn tấn cấp, đoạt giải quán quân. Pháp Đại Thành chắp tay trước ngực, khẩn trương vì Lâm Tại Sơn cầu nguyện. Tại thải điệp nghỉ ngơi ở giữa, chim bồ câu trắng cùng tín đồ bọn người thì tại vì Đường Á Hiên cầu nguyện. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tại Sơn tấn cấp trung cực quyết chiến là tấm tấm đinh đinh chuyện, căn bản không cần cầu nguyện. Hiện tại bọn hắn liền cầu nguyện Đường Á Hiên lấy có thể vượt qua Đặng Tiểu Lan đưa thân cuối cùng tăng cường. Mã Đỉnh Đỉnh ở nơi này một vòng biểu hiện rất sáng chói, lại là tối hậu nhất cái ra sân, nhường Đường Á Hiên Đình Đình, không quá tư thế. Cho nên chim bồ câu trắng bọn người đang cầu khẩn Đường Á Hiên có thể chiến thắng Đặng Tiểu Lan. Khách quan giảng, Đường Á Hiên cái này hát đổi tạo tháo mặc dù rất làm cho người khác kinh diễm, mà đặng tiểu lan hồng lâu tình không tính đặc biệt xuất chúng tác phẩm, nhưng đặng tiểu lan thiên phú âm sắc thực sự quá xuất chúng, thanh âm của nàng so Đường Á Hiên mạnh mấy cái đẳng cấp, nàng vừa mở âm thanh, đại gia liền có thể cảm thấy đây là một cái vô cùng có thiên phú ca cơ đang hát, ưa thích đặng tiểu lan nhân hay không tại số ít. Đường Á Hiên đến cùng có thể hay không chiến thắng đặng tiểu lan, tại kết quả công bố phía trước, ai cũng không thể nào đoán trước. Năm phút bỏ phiếu thời gian rất nhanh liền kết thúc, bởi vì tin nhắn sân thượng tin tức tiếp thu lượng có hạn, rất đa quan chúng tin nhắn phát nhiều lần đều không gửi đi thành công. Bọn hắn căn bản là không có ném thành phiếu. Thật nhiều người đều bị chọc tức, bọn hắn muốn ủng hộ tuyển thủ căn bản không duy trì nổi. Phương Đông Đài đây không phải đang gạt người đi. Tại Đông Nghệ Đại, rất nhiều học sinh liền đều không phát ra ngoài tin nhắn. Bọn hắn phát tin nhắn tại cùng một cái thời gian đẩy ra cùng một cái cơ trạm. Cơ trạm năng lực xử lý có hạn, kết quả thật nhiều học sinh tin nhắn đều bị lùi về sau. Tốn Toa Toa chính là một trong số đó. Nàng liền với cho Lâm Tại Sơn phát ít nhất 10 đầu bỏ phiếu tin nhắn, tất cả đều gửi đi thất bại. Đây thật là muốn cho nàng tức giận lửa. Tốn toa, toa là rất ít tức giận tính cách, nhưng lần này bị Phương Đông Đài làm Nàng đã có nghĩ bạo bẩn miệng xúc động rồi. Cùng Ôn Toa Toa cùng lớp lý trí, bọn hắn ký túc xá sẽ không giống Ôn Toa Toa các nàng ký túc xá như thế hàm xúc. Không phát ra được đi tin nhắn, làm cho những ngày nam sinh tất cả đều tức giận mang lên. Lý Trí vẫn rất may mắn, bởi vì tin nhắn phát sớm, hắn tin nhắn ngược lại là phát ra ngoài. Nhưng bọn hắn ký túc xá 8 cá nhân, 7 cái có điện thoại di động, chỉ có hắn phát ra ngoài. Nếu là liền Lý Trí tin nhắn đều không phát ra ngoài, bọn hắn nhất định sẽ nhận định Phương Đông Đài lần này tin nhắn bỏ phiếu là một cái đỏ. Trần. Chấm trận âm u. Kỳ tự Phương Đông Đài Kỹ năng thuật bộ đã sớm dự tính đến rồi, tại ngắn ngủi 5 phút bên trong. Hàng trăm hàng ngàn vạn tin nhắn phát tới, nhất định sẽ tạo thành tin tức bình đại bế tắc tình trạng, bọn hắn chính là hy vọng mượn cơ hội này tới làm đi Lâm Tại Sơn. Đến lúc đó cho dù có người nghi vấn, bọn hắn cũng có lý do để giải thích. Nhưng mà, lệnh kỹ năng thuật bộ không có nghĩ tới là, bọn hắn nhìn tính và tính, còn đánh giá thấp fan âm nhạc chúng ta đối với Lâm Tại Sơn yêu quý. 5 phút bên trong, tin nhắn bình đài nhận được hữu hiệu tin nhắn phiếu tổng cộng là 72.8635 đồng. Trong này Đại biểu Liễu Lâm tại Sơn năm hảo ủng hộ tin nhắn chừng 59.50050 phiếu. Lâm Tại Sơn bên ngoài sân tỷ lệ ủng hộ vậy mà cao tới 81.67%, mà hắn ở trong sân tỷ lệ ủng hộ thì càng khoa trương. Cái này luận trong chảng người xem hữu hiệu bỏ phiếu 99990 chương, kém một chương liền đấy. Lâm Tại Sơn lấy được kinh người 8572 phiếu, tỷ lệ ủng hộ vượt qua 85%. Hai hạng tổng hợp. Lâm Tại Sơn cuối cùng tỷ lệ ủng hộ đạt đến 83.7%. Cái này so với khác ba cái tuyển thủ tổng chi cầm tỷ lệ đều cao gấp mấy lần. Kỹ năng thuật bộ bộ trưởng cầm tới cái này thiên về một bên kết quả, như thế nào cũng không dám tự tiện chủ trương. Hắn tự mình đi phòng tìm Âu Dương đại trưởng, nhường Âu Dương đại trưởng cho ý kiến. Âu Dương đại trưởng bị cái này kỹ năng thuật bộ bộ trưởng cho làm tức chết. Loại này thì sự, vậy mà nhường hắn cho ý kiến. Hắn làm sao có thể cho ý kiến? Lúc này hắn cũng không có. Nhưng Lâm Tại Sơn người quán quân này hắn cũng tuyệt đối không cho. Hắn nhường kỹ năng thuật bộ nhân chính mình đi xem lấy xử lý. Nan để lại bị đẩy trở về kỹ năng thuật bộ. Kỹ năng thuật bộ bộ trưởng thực sự là không hiểu nổi, như thế thiên vị một bên thế cục, đổi một cái khác lãnh đạo chắc chắn thỏa hiệp, ít nhất cũng phải phóng Lâm Tại Sơn tiến tối hậu nhất luận a. Nhưng nhìn Âu Dương đại trưởng ý tứ, hắn căn bản cũng không nghĩ lại nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Mặc dù Âu Dương đại trưởng nhường kỹ năng thuật bộ chính bọn hắn nhìn xem xử lý, thế nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là muốn cái này luận phán Lâm Tại Sơn tự hình. Kỹ năng thuật bộ nhân rất khó lý giải, Lâm Tại Sơn đến cùng như thế nào đắc tội Âu Dương đại trưởng? Vì sao lại lọt vào danh liệt như vậy chống lại? Trên thực tế, Lâm Tại Sơn thật đúng là không chê yêu vào Âu Dương Hán Sinh, Âu Dương Hán Sinh bản thân đối với Lâm Tại Sơn cũng không có quá mạnh thái độ địch. Lần này thúc đẩy Âu Dương Hán Sinh muốn chết làm Lâm Tại Sơn, là một cái cùng Âu Dương Hán Sinh quan hệ vô cùng tốt đồng thời cũng là phương Đông đài ban giám đốc đại cổ đồng quý tộc thế gia. Người quý tộc này thế gia cùng đại hoa hoàng tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại Hán ở tổng quyết tái phía trước, trong hoàng tộc, một bộ cùng Dương hoàng phi không phải như vậy người đối phó, làm thế gia này công tác, để bọn hắn nhất thiết phải không muốn cho Lâm Tại Sơn dạng này một cái đầy người vết nhơ nhân cầm cái này thứ bị tái tổng quản quân. Cái kia phái người cố gắng nhường thế gia này nhân tin tưởng, hoàng tộc cũng không có nâng Lâm Tại Sơn ý tứ. Hơn nữa hoàng tộc bộ văn hóa còn có ý muốn ép một chút Lâm Tại Sơn gần nhất quá mức phách lối khí diễm. Thế gia này thành viên cùng phái này hoàng tộc người cũng không phải rất quen, cho nên bọn hắn để ý, nhờ trong hoàng tộc thân thích hỗ trợ hỏi thăm một chút, Dương Hoàng Phi có phải là không có tâm muốn dựng nên Lâm Tại Sơn điển hình. Bởi vì bọn hắn phía trước nghe nói, Dương Hoàng Phi có chú ý tới Lâm Tại Sơn. Cũng chính bởi vì Dương Hoàng Phi chú ý hơn nữa cho Lâm Tại Sơn tác phẩm bản hưởng, thế này nhà mới ảnh hưởng tới phương đông đại, muốn lực nâng Lâm Tại Sơn. Nhưng lần này đến hỏi, bọn hắn lấy được đáp án nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Trong hoàng cung tân tích nói với bọn họ, Dương hoàng phi chú ý Lâm Tại Sơn truyền luôn, trong cung đã sớm tan thành mấy khói. Bây giờ trong cung căn bản cũng không có những thứ này hoàn tin. Thế này nhà vừa nghe đến tin tức này, có thể hủy lại cân nhắc một chút phía trước tìm bọn hắn hoàng tộc thái độ, bọn hắn lập tức đánh nghị quyết, định, cái này thứ bị tái, lý do cẩn thận, không muốn cho Lâm Tại Sơn quan quân. Trong hoàng tộc muốn làm Lâm Tại Sơn truyền luôn nếu là thật, vậy bọn hắn cho Lâm Tại Sơn quan quân, này liền thuần túy là ở không đi sự. Tại ở tiết mục này bên trên, Lâm Tại Sơn mặc dù lên rất trọng yếu tác dụng, nhưng sau đó nếu như Lâm Tại Sơn bị làm Đối thủ cạnh tranh mượn bọn hắn cho Lâm Tại Sơn cơ hội vô địch tới đen bọn hắn phương Đông Đại, vậy bọn họ tình cảnh cũng quá khó chịu. Thế là, tại tổng hợp cân nhắc, thế này nhà cùng Âu Dương Hán Sinh thương lượng xong, mặc kệ ngoại giới nhìn thế nào, bọn hắn đều phải lý do ổn thỏa, không nên đem người quán quân này ban Lâm Tại Sơn, để tránh rước họa vào thân. Sau lưng có cái này đại cổ đông thế ra cùng hoàng tộc người ủng hộ, Âu Dương Hán Sinh hung cột đương nhiên cứng rắn, nói không cho Lâm Tại Sơn trao giải sẽ không cho bàn. Ai đều không vùng. Âu Dương Hán Sinh nhưng lại không biết, bây giờ Trong hậu cung so Dương Hoàng phi còn muốn lợi hại hơn non một nữ bộ hiện nay, Hoàng hậu cùng đệ nhất công chúa Dương dài dài đang nhìn bọn hắn, cái này chương trình. Đợi chút nữa xử lý qua quốc gia đại sự hiện nay hoa hoàng, cũng sẽ xem bọn hắn tiết mục này. Bọn hắn cho là không cho Lâm Tại Sơn quán quân là dàn xếp ồ thỏa, nhưng lại không biết, vận mệnh đang cùng bọn hắn phương đông đài mở ra một cái đại nói đùa. Chỉ một ý nghĩ sai lầm, liền để bọn hắn cái này đương vốn nên khắc ghi vào lịch sử tổng nghệ tiết mắt triệt để hôi phi yên diệt. Nghệ năng ba tổ nhân viên công tác đêm kỹ năng thuật bộ xử lý qua kết quả cuối cùng, đưa cho trên sân khấu từ tiểu vĩ. Quyết định mấy người vận mạng tới khắc, đến Giới. Truy canh đồng hải nhóm, Miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không há 515 hồng bao bảng đến ngược, ta tới kéo một cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một cái. Chưa xong con tiếp. 402 thứ 401 chương quần tình xúc động mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm cánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao điên cuồng lật khẳng định muốn nhìn, hồng bao nào có không cấp đạo lý, vạn xong đồng hồ báo thức ngang thật cần trường, ta đều không dám mở cái này phong thư. Tư Thiệu Vy cầm tới phong thư phía sau, cười đối với đám người giảng: Hắn quả thật có chút khẩn trương, bởi vì hắn dự cảm được phong thư này bên trong cất giấu một hồi báo tố. Mã Đình Đình, Đạc Tiểu Lan cùng Đường Á Hiên trong lòng đồng dạng khẩn trương, các nàng chuyên chú nhìn xem Từ Thiệu Vy, hy vọng gia hỏa này không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng cho các nàng một cái công đạo. Sân khấu ngay phía trước, đạo sư trên ghế dựa lớn, trừ La Bản Hùng ra ba vị tại chiến đạo sư, tâm cũng nhấc lên, trở lấy Từ Thiệu Vy công bố cuối cùng vào vòng trung cực tam cường tuyển thủ. Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, 6. Hiện trường người xem lại tự phát hô lên Lâm tại sân tên. Phía trước hai vòng Lâm Tại Sơn đều không thể đoạt đầu danh, cái này khiến tất cả mọi người rất thay Lâm Tại Sơn kêu bất bình. Một vòng này, Lâm Tại Sơn làm gì cũng nên vọt tới vị thứ nhất đi. TV kỳ tiền ngàn ngàn vạn vạn người xem, cũng tại chờ đợi người chủ trì công bố Lâm Tại Sơn thu được thủ vị tấn cấp chung cực quyết chiến kết quả. Lý Hiếu Ni xử lý nửa cả chai rượu vàng, tâm đang ấm, thân thể cũng ấm áp, nàng biết hôm nay Lâm Tại Sơn trở về tìm nàng, nàng đã chuẩn bị xong tràn đầy nhiệt huyết tới vi Lâm Tại Sơn phán công. Cho dù Lâm Tại Sơn không cầm được quán quân, cũng nhất định sẽ đi vào cuối cùng tăng cường, trở thành vua không ai. Cho nên nàng căn bản không lo lắng cái này luận kết quả. Tư Thiệu Vĩ cũng cảm thấy Lâm Tại Sơn nhất định có thể tấn cấp đến cuối cùng tam cường, nhưng khi hắn mở ra phong thư, nhìn thấy kết quả phía sau, ánh mắt của hắn trực tiếp kinh tròn một vòng. Kết quả này 6 Không sai a. Từ Thiệu Vĩ nghiêng đầu liếc mắt nhìn cho hắn tiến đưa kết quả nhân viên công tác, thấy đối phương một mặt nghiêm mặt không có đùa giỡn ý tứ, Từ Thiệu Vĩ có chút luôn cuống. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Kết quả này 6 Có chút ngoài dự liệu a. Từ Thiệu Vĩ cởi khổ cho mọi người trầm cứu dự phòng tâm. Nhưng đại gia như cũng không hiểu ngoại dự liệu có ý tứ là cái gì. Rất nhiều người cho là Mã Đình Đình bị đào thải nữa nha, kết quả này tuyệt đối ngoài dự liệu. Mục tiêu chiến đội đột nhiên liền trở nên cần trương, bọn hắn cũng không muốn mã thất tiền đề, Mã Đình Đình muốn chưa đi đến cuối cùng trận chung kết. Bọn hắn đêm nay cũng quá thất bại. Vòng thứ 3, trong chẳng vẻ ngoài chúng bỏ phiếu chọn lựa tên thứ nhất là mục tiêu chiến đội Mã Đình Đình. Từ Thiệu Vi đem kết quả một tuyên bố, hiện trường lập tức lại vang lên nô cực lớn tranh luận âm thanh. TVK tiền rất nhiều đa quan chúng cũng ngậm Mã Đình Đình tại sao lại đệ nhất. Có lầm hay không? Như thế nào nhiều người như vậy cho ngựa Đình Đình bỏ phiếu? Hẳn là hưu hắc Các người ai cho ngựa Đình Đình bỏ phiếu? Dựa vào, cũng muốn cho nàng ném đâu, tin nhắn không phát ra được đi ha. Tối hậu nhất luận tất cả đều ném Lâm Đại Thúc A. Ta cũng không tin. Lâm Đại Thúc vung Mã Đình Đình mấy con phố, làm sao lại không cầm được đệ nhất. Sân vận động bên trong rất đa quan chúng cũng bắt đầu hỏi người bên cạnh, rốt cuộc là ai cho ngựa Đình Đình ném phiếu. Vì cái gì Mã Đình đỉnh lúc nào cũng lấy đệ nhất. Đại bộ phận người xem hỏi phía sau, lấy được đáp án cũng là đầu cho liếu Lâm Tại Sơn, cơ hồ cũng không có cái gì người ném Mã Đình Đình. Kết quả này rõ ràng chính là bị thao tác. Hiện trường người xem cảm xúc trở nên rất kích động, đại gia quần tình kích phấn hô lên liếu lâm tại sân, đến cho lâm tại sơn trợ uy. Đạo diễn tổ không đắc bất đem hiện trường âm lượng điều nhỏ, để tránh bầu không khí lộ ra quá mất khống. Tại lâm tại sơn ủng hộ âm thanh bên trong, Từ thiệu vi tuyên bố Mã Đỉnh Đỉnh được phiếu tỷ lệ, bên ngoài sân người xem gửi nhắn tin cho ngựa Đỉnh Đỉnh bỏ phiếu chiếm cuối cùng tin nhắn bỏ phiếu đến bên trong 30.2%, Mã Đỉnh Đỉnh lấy được trong chạng tỷ lệ ủng hộ là 28.5%, tổng hợp tỉ lệ ủng hộ 29.35%, xếp hạng thứ nhất. Tô 6. Hiện trường người xem một hồi gây rối. Mã Đình Đình tỷ lệ ủng hộ nhìn không tính quá cao, nhưng nàng lại vượt qua Liễu Lâm Tại Sơn, này liền nhường khán giả tuyệt không hiểu được. Mục tiêu đoàn đội cũng mặc kệ nhiều như vậy, liên tục ba mảnh, Mã Đình Đình đều cầm đệ đề nhất. Tại tối hậu nhất luận có tốt nhất ra sân ưu thế, bọn hắn đã bắt đầu mảnh liệt đi ước mơ quản quân. Tự hồ, Mã Đình Đình một cái tay cũng đã chạm đến tối cường hát ăn ở cút. Chỉ cần tối hậu nhất luận Mã Đình Đình không phát vung thất thường, người quán quân này liền đem có rất lớn cơ hội thu vào bọn hắn mục tiêu trong túi. Vòng thứ 3 bên trong xếp hạng thứ 2 chính là niên đại chiến đội Đặng Tiểu Lan. Tư thiệu vị cái này tuyên bố, Trấn kinh hiện trường bên ngoài cơ hồ tất cả người xem. Liên đặng Tiểu Lan bản thân, đặng tiểu lan mê ca nhạc cùng nguyên đại đoàn đội đều bị chấn kinh. Đặng tiểu lan thế mà cũng vượt qua liếu Lâm Tại Sơn. Cái này thật bất khả tư nghị. Phía trước hai vòng bên trong, Mã Đỉnh Đỉnh lực áp Lâm Tại Sơn, cực kỳ số phiếu ít vô cùng, đối với cái này, đại gia có thể lý giải. Dù sao, Mã Đình Đỉnh cũng là một cái rất có thực lực hát tân ở, nàng hôm nay phát huy cũng rất xuất sắc. Thắng bại tại trong gắng tấp, này cũng tính toán bình thường trong phạm vi kết quả. Coi như vòng thứ 3, Lâm Tại Sơn cầm tên thứ 2, rất nhiều người cũng là có thể theo thói quen tiếp nhận kết quả này. Dù sao còn có một vòng quyết chiến không có so, Lâm Tại Sơn chỉ cần tại quyết chiến bên trong chiến thắng Mã Đình Đình là được rồi, như thế mới không lủng công hắn tối nay siêu cấp phát huy. Nhưng bây giờ, nghiên lại Đặng Tiểu Lan lại cũng vượt qua Liếu Lâm Tại Sơn. Cái này sao có thể? Đặng Tiểu Lan ở nơi này hát đuổi cái gì ca? Rất nhiều người đều quên hết. Nàng như thế nào vượt qua Lâm Tại Sơn? Rốt cuộc là ai cho Đặng Tiểu Lan ném phiếu? Hiện trường người xem muốn nổ. Rất nhiều người đều ở đây tức giận hỏi bên người fan âm nhạc, có người cho Đặng Tiểu Lan bỏ phiếu sao? Phía trước bọn hắn hỏi Mã Đình Đình thời điểm, xung quanh quả thật có người cho ngựa Đình, Đình bỏ phiếu. Nhưng nhân số rất ít lần này hỏi Đặng Tiểu Lan cơ hội sẽ không có người cho Đặng tiểu Lan bỏ phiếu nàng rốt cuộc là như thế nào vượt qua Lâm tại Sơn ai cũng không hiểu rõ kết quả này thực sự quá giả rất đa quan chúng đều ngồi không yên đứng lên lớn tiếng Hô Lâm tại Sơn tên tới ủng hộ Lâm tại Sơn Đặng tiểu Lan tại chỗ bên ngoài lấy được tỷ lệ ủng hộ là 27.7% trong chàng lấy được tỷ lệ ủng hộ là 23.5% tổng hợp tỷ lệ ủng hộ 25.6% xếp hàng thứ 2. câu 8 từểu vi tuyên bố Đặng tiểu Lan thành tích phía sau hiện trường người xem lại là một hồi đenên củauyên Đặng Tiểu Lan ở trên vũ đài đều không cười được, biểu lộ rất lung túng. Chính nàng cũng không hiểu rõ, nàng làm sao lại vượt qua Lâm Tại Sơn. Nhiên đại đoàn đội lại tại vỗ tay tương khánh, bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, Đặng Tiểu Lan có thể lấy hạng nhì thân phận tấn cấp tăng cường. Để bọn hắn lại bốc cháy lên xung quanh hy vọng. Thải Điệp nghỉ ngơi ở giữa, bây giờ một mảnh trầm mặc. Phía trước hai tên vừa ra, liền mang ý nghĩa, Thải Điệp chiến đội chắc là phải bị đào thải một người. Bọn hắn đương nhiên nghĩ đến là Đường Á Yên bị đảo thải. Nhưng Lâm Tại Sơn bị đè đến tên thứ ba, kết quả này đối bọn hắn cũng rất bất lợi. Cao hứng trong một đêm bọn hắn, bây giờ đều trở nên siêu cấp khó chịu. Chím bổ câu trắng trên mặt giống như kết liễu tầng xương tự như, thực sự là quá không cam lòng tâm. Đường Á Hiên phát huy tốt như vậy, vẫn là tấn cấp không được tăng cường. Đây là số mệnh a? 26. Đường Á Hiên ở trong lòng cũng thán lên khí, nàng đang cố gắng tự an ủi mình, có thể đánh đến một bước này, đầy đủ. Nàng không đi hy vọng xa vời càng nhiều. Đạo sư trên ghế rửa lớn. Quan Nhã linh sắc mặt biến thành đen, Đường Á Hiên bị đào thải nàng đây có thể tiếp nhận. Nhưng ở trận chung kết luận phía trước, Lâm Tại Sơn bị đến tên thứ ba, này liền quá tang tâm bệnh của a. Vì đoạt Lâm Tại Sơn quán quân, cứ như vậy khi dễ người đi. Cái tiết mục này thật mẹ nó đen. Quan Nhã Linh ở trong lòng đã bảo bẩn miệng. Ở xa Luân Đôn Dương Thanh Hà, gặp Lâm Tại Sơn thế mà chưa đi đến phía trước hai tên, cũng bị phát cáu, đang làm cái gì à? Giờ khắc này, nàng rất muốn gọi điện thoại cho Quốc Nội bằng Hữu, để bọn hắn thông chi bên người bằng Hữu thân thích. Tại trận chung kết luận tất cả đều cho Lâm Tại Sơn bỏ phiếu. Nàng cũng không tin cái này ta. Hôm nay nàng chính là muốn nhìn thấy Lâm Tại Sơn đoạt giải quán quân. Đây mới là thực chí danh quy quán quân. Nhưng mà, lệnh chỗ Hữu nhân không tưởng tượng được bạo tác tính chất kết quả, Tư Thiệu Vĩ còn không có động đâu. Tư Thiệu Vĩ chờ chờ mấy giây, cũng không dám đọc tên thứ ba thuộc về. Mãi cho đến đạo diễn tổ thuốc hắn, nhanh chóng tuyên bố a. Từ Thiệu vi mới không thể không nhắm mắt đi đọc, vòng thứ ba tranh tải bài danh thứ ba chính là, Thải Điệp chiến đội 5 Đường Á Hiên. Ai? Vô luận hiện trường vẫn là TV kỳ tiền người xem, cũng hoài nghi mình ngay lầm. Rất nhiều người uống nước suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Đường Á Hiên. Không có lầm chứ? Lâm Đại thúc đầu. Hiện trường người xem lần này không thở dài, tất cả đều an tĩnh, bởi vì bọn hắn căn bản không nạp qua một tới, đến cùng ai là tên thứ ba? Đường Á Hiên vòng thứ 3 tại chỗ bên ngoài lấy được tỷ lệ ủng hộ là 20.6%. Trong chàng lấy được tỷ lệ ủng hộ là 25.5%, tổng hợp tỷ lệ ủng hộ 23.05, đứng hàng tên thứ 3. Cái này, hiện trường có thể độ ngay, phải thứ 3 xác định là Đường Á Hiên. Cái này sao có thể? Hugh Harman, không biết hai chiếc tiên hô lên, toàn trường quan chúng đô nổi giận. Đứng lên, cơ nắm đấm hô to, Hugh Harman, Hugh Harman, Hugh Harman, Hugh Harman, xấu. Thải điệp nghỉ một mảnh trầm mặc, đến giờ phút này, bọn hắn như cũng có chút không thể tin được hiện thực này. Là tiểu hiên tấn cấp sao? Ta không nghe lầm chứ?" Tống bằng trố mắt nghẹn họng hỏi bên người Chương Hạo. Chương Hạo cái cầm đều nhanh rất xuống đất, hắn cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chim bộ câu trắng, lưu manh manh bọn người một mặt cho tàn. Ngô Nhất Phàm mắt mở thật to, tức giận tâm đều phải chết. Phương Đông Đài làm như vậy, vẫn còn so sánh cái gì so. Vậy mà không để Lâm Tại Sơn tiến trận chung kết. Ta Fuji. Ngô Nhất Phàm nghiêm mặt liền muốn đi ra ngoài. Bên cạnh Phó Tổng La Hiểu Hiến, vội vàng cho Ngô Nhất Phàm ngăn cản, nàng biết Ngô Nhất muốn đi sự. Lữ Thần lung lay nửa ngày thần nhi, mới rõ ràng Lâm Tại Sơn bị loại thải. Ba đem trong tay tố uống ném đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quá mẹ nó khi dễ người. Tiểu Long, mang lên các huynh đệ, cùng lao tử đập phá quán đi. Trình Tiểu Long không nói hai lời, lập tức đi gọi thượng Vũ làm được huynh đệ, muốn đi đập phá quán. Thải Điệp Nhân gặp những thứ này võ hạnh, xét ra vốn là tại tối hậu nhất vòng đấu bên trong muốn biểu diễn dùng đại khảm đao, muốn đi đập phá quán, tất cả đều nhìn cho vắng. Lô Nhất Phàm là bạo tinh khí, nhưng hắn tối đa cũng chính là cùng Phương Đông đại cãi nhau lên thôi. Bây giờ gặp Lữ Thần phải mang theo một đám mặc võ phục quần áo đi đánh đập, Nô Nhất Phàm kinh ngạc. Vội vàng gọi bên người nhân viên công tác cho Lữ Thần bọn hắn cả lại. Hàm Miêu hướng thứ nhất đi ngăn đón Lữ Thần, Lữ cuối cùng ngươi trước đừng có gấp đập. Bây giờ kết quả còn chưa có đi ra đâu. Như thế nào không có đi ra? Sơn Ca đệ tứ. bị đăng thải, không mang theo bọn hắn người khi dễ như vậy. Hiểu Long, mang lên các huynh đệ, đập cho ta. Hết thể kết quả ta gánh chịu. Thần Úc, ngươi đừng như thế nào. Ngươi dạng này náo cha ta liền xong rồi. Chi Vũ Câu trắng cũng rất tức giận kết quả này, nhưng nàng rõ ràng hơn, Lữ Thần bọn hắn muốn đem tiết mục này đập, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Đây chính là hiện trường trực tiếp 3. Nếu như bọn hắn bệ rột náo ra chuyện lớn như vậy tới, công ty bọn họ liền xong đợi. Lấp tại Sơn tái xuất phía sau góc nhạc tốt danh tiếng cũng toàn bộ xong. Trình Tiểu Long gặp chim bồ câu trắng gấp, cũng bắt đầu khuyên Lữ Thần, "Thần ca, hôm nay ta trước tiên nhịn à, còn nhiều thời gian. Ta nhịn không được. Cái này mẹ nó tiết mục đem chúng ta làm khỉ độ nghịch. Chúng ta cố gắng cho bọn hắn biểu diễn, bọn hắn liền cho chúng ta kết quả như vậy. Ta mẹ nó liều mạng với bọn hắn." Lữ Thần nộ khí hướng đầu, nam nhi nước mắt đều sắp bị khí đi ra. Chim bồ câu trắng gặp Lữ Thần giận điên lên, thật muốn lao ra đánh đập. Một cái bước chân mèo tiến lên, từ phía sau ghim Thần mập bụng, trực tiếp tới cái bên cánh ngã. Đem Lữ Thần vùng lấy ngã lại trong phòng. "Thần thúc, coi như ta van ngươi còn không được đi, ngươi đừng cho ta lão cha kiếm chuyện." Chính tiểu long bọn người thấy thế cũng đều nhảy tới, đè lại lưu Thần không để Lữ Thần phát tác. Lữ Thần thực sự là bị tức khóc, chán loẻ ra gân xanh, giống, không mang theo bọn hắn dạng này, không mang theo bọn hắn dạng này. Vọng âm nhạc chính là bị bọn này rác rưởi cho hủy. Ta mẹ nó hôm nay nhất thiết phải đập chiêu bài của bọn họ." Hiện trường người xem phẫn nộ không có chút nào so phía sau đài Lữ Thần tiểu. Rất nhiều người đều sẵn tay háo. Lớn tiếng hô hào tấm màn đen, muốn đòi một lời giải thích. Pháp đại thành chờ tổ chương trình nhân lúc này đều muốn bị giận điên lên. Trong đài cao tầng quá đen, liền không thể cho Lâm Tại Sơn một cái tiến quyết tái cơ hội sao? Có thể kết quả đã xuất, cũng là không cách nào sửa đổi. Tiết mục còn phải tiếp tục, không thể bị hủy như vậy a? Pháp đại thành chỉ có thể nhường hiện trường đạo diễn đem hiện trường âm điệu đến rồi nhỏ nhất, đồng thời an bài nhân viên công tác đi trấn an hiện trường người xem cảm xúc. Trên TV thanh âm mặc dù nhỏ đi, nhưng phía trước trên sân tuân gia ngập trời tấm màn đen đông thanh, bị thiên thiên vạn vạn người xem rõ ràng nghe được. Đại gia lúc này đều thấy rõ, phía trước bị bọn hắn hiểu lầm đấy hiện trường người xem, cũng là đứng tại Lâm Tại Sơn một bên. Hôm nay trận này trận chung kết, chính là một hồi đỏ. Trần, chẳng trận lửa gạt. Phương Đông Đài đang làm người ta? Rất đa quan chúng đều bị tức nổ tung, ở trên mạng vô thiên cái điểm mắng lên. Bệ Rốt diễn đàn lập tức tại tuyến nhân số, đột phá 15 vạn. Sáng tạo ra lịch sử số 1. Âm nhạc khu thảo luận hoàn toàn nổ bình phong. Lấy ngàn mà tính tiếp mười đều ở đây bạo mắng Phương Đông Đài hưu hất màn. Bệ Rốt sẽ vở trong nháy mắt suite chút nữa không có bị hướng đặng cơ. Ở xa London, Thanh Hà, giận từ ghế sofa bọc lên, lên, đây tuyệt đối là tấm màn đen. Dương Thanh Hà thực sự nhìn không được Phương Đông Nhất quyết xông lên đầu, nàng cơ lấy điện thoại tới, cho nàng Tỷ Tỷ đánh tới Việt Dương điện thoại. Nàng biết, Tỷ Tỷ nàng Dương giai giai là đại hoa hoàng tộc văn hóa sự nghiệp bộ cốt cán, tương lai sẽ tại phía sau màn giám sát cùng trưởng quản bên trong Hoa Đế quốc văn hóa sự nghiệp. Vui chơi giải trí vòng những thứ này thí sự, Tỷ Tỷ nàng đều cũng có năng lực đi can dự. Rất lâu đều không cho nàng Tỷ gọi điện thoại, lần này Dương Thanh Hà thực sự là nhịn không nổi. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Sẽ không mang Phương Đông đại người khi dễ như vậy. Một cái như thế lập lòe bầu trời đêm người hoa thiên tài, tự nhiên bị Phương Đông đại dạng này một cái hắc đài truyền hình khí dễ. Dương Thanh Hà nhất tiết phải thay Lâm Tại Sơn lấy lại công đạo. DS. 5.15 điểm xuất phát phía dưới Hồng Ba Mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 hồng bao thì nhìn vật khí. Các người đều đi cướp, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta chương kia. Chưa xong con tiếp. 403 thứ 402 chương một hồi náo kịch mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, cho năm cánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao điên cùng khẳng định nhìn, bao nào có cấp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang quần thành. Càng núi cao chân núi Đại hoa hoàng cung, hậu cung, hoàng hậu chỗ ở Dương Gia Gia đang phụng bồi nàng hoàng hậu mẫu thân nhìn Hạ Tân ở. Cái này Lâm Tại Sơn hát rất tốt nha, như thế nào quan chúng đâu không thích hắn? Là bởi vì hắn tiền khoa quá nhiều sao? Hoàng hậu nhướn mày cười hỏi Dương Gia Gia. Hẳn không phải là, cái này Lâm Tại Sơn, tái xuất sau danh tiếng không tệ, cho xã hội mang tới phần lớn là chính năng lượng. Ta xem không phải người xem không thích hắn, mà là tiết mục này có chút vấn đề. Bây giờ trong giới giải trí vừa độn tấm màn đen nhiều lắm, đài truyền hình làm giả ví dụ nhiều vô số kể. Đối với dạng này của diện, Đại Hoa Hoàng tộc bộ văn hóa cũng không đủ sức quét sạch, bởi vì trong này bản căn thác tiết lợi ích phương quá nhiều quá phức tạp đi. Chỉ cần không đúng xã hội tạo thành quá mặt trái ảnh hưởng, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay đi quản. Nhưng nhìn thấy hiện tượng như vậy lại một lần nữa xuất hiện, Dương Gia Gia cái này tương lai muốn tại phía sau màn trưởng quản bên trong Hoa Đế quốc văn hóa sự nghiệp lớn tuổi nữ công chúa, không khỏi hay là muốn sinh ra một tiếng thở dài. Ngài nếu là mệt liền đi nghỉ ngơi đi, ta một người chờ lấy phụ thân là được rồi. Gặp Hoàng hậu tại đánh áp, Dương Gia Gia ôn Không có việc gì, ta không mệt mỏi. Cái tiết mục này thật để mắt, đến nơi lên trốn, đem nó xem xong. Hoàng hậu không đề cập tới Lâm Tại Sơn, nàng kỳ thực biết tiết mục này bên trong có tấm màn đen, nàng không phải kẻ ngu, trên TV quan chúng đâu còn tình xúc động, chỉ cần có ánh mắt người liền biết trong này nhất định là có chuyện. Nhưng hoàng hậu cũng không muốn đi tìm hiểu những sự tình này. Có liên quan Lâm Tại Sơn, trưởng quản lấy hộ cung hoàng hậu, là nghe nói không thiếu tin tức. Nàng biết Hoa hoàng rất thưởng thức Lâm Tại Sơn cái kêu bài biển cả một tiếng cười, cũng biết Dương hoàng phi nhằm vào Lâm Tại Sơn đang làm lấy một ý chuyện mà cùng Dương hoàng phi đối nghịch một đám người, thì tại làm lấy mặt khác một số việc. Đối với những người này, những sự tình này Hoàng hậu không làm bất luận cái gì can thiệp, chỉ là lặng lặng nhìn các nàng tranh bước. ngược lại muốn xem xem các nàng có thể chơi ra hoa gì tới. Hôm nay Hoa Hoàng trẻ trung khỏe mạnh, năm nay là tuất tử năm, Hoa Hoàng 51 tuổi. Tính cả năm nay, Hoa Hoàng còn muốn tại vị dòng dã 10 năm. Cái này 10 trong năm, hoàng hậu đều sẽ là hậu cung này bên trong quyền thế lớn nhất nữ nhân. Nhưng 10 năm sau, nếu không xảy ra ngoại ý muốn mà nói, chính là dương thế chắc thiên hạ. Bây giờ, Dương Hoàng phi liền bắt đầu cho nhi tử tạo thế, đang nhanh chóng mở rộng lấy chính nàng trong hoàng cung quyền thế. Đối với điểm ấy, hoàng hậu là có chút tiểu khó chịu. Bất quá nàng cũng không muốn đi trở mặt Dương Hoàng phi. Dù sao, 10 năm sau đó, hậu cũng sẽ thành thiên. Thêm một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch hảo. Tương lai, Dương Gia Gia, Dương Thanh Hà hai vị này công chúa, còn muốn đời tiếp theo hoa hoàng dương thế chắt chiếu cố đâu. Cho nên để nữ nhi, hoàng hậu cũng không khả năng đi cùng Dương Hoàng phi trở mặt. Tại lúc cần muốn hỗ trợ, tại không xúc phạm chính nàng lợi ích dưới tình huống, hoàng hậu rất nguyện ý đi giúp một cái Dương Hoàng phi, xem như bán một cái nhân tình. Có liên quan lâm tại sơn bao quát các vẽ cái này rất không có khả năng hưng khởi tới nghệ thuật hình thức. Hoàng hậu cảm thấy Dương Hoàng phi cuối cùng đều rất có thể sẽ chơi đập. Cái này xuất thân tại Trinh chiến thế gia nữ nhân, trái tim gấp, lúc nào cũng dùng sức quá mạnh. Đến lúc đó, chính là nàng cùng Dương Gia Gia tới cứu chàng thời điểm. Mà bây giờ, có liên quan Dương Hoàng phi làm hết vậy, hoàng hậu đều không đi thăm dự, chính là lặng lặng nhìn nàng trang B trong tivi, từ thiệu vị nhắm mắt tuyên bố Liễu Lâm Tại Sơn thứ tự, vòng thứ 3 xếp ở vị trí thứ 4, là thải đại chiến đội Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn lấy được bên ngoài sân tỷ lệ ủng hộ là 21.5%, trong chàng tỷ lệ ủng hộ 22.5%, tổng hợp tỷ lệ ủng hộ 22% thật đáng tiếc, tại bản quý hạt ăn ở bên trong. Lâm Tại Sơn cuối cùng thứ tự đem dừng lại tại tên thứ tư. Cái này có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là phải chúc mừng giáo. Treo lên toàn trường tiếng mắng, Từ Thiệu Vít đều nhanh nói không được nữa. Ông tính cho Liễu Lâm Tại Sơn một cái đạt tạ, hắn đang mỉm cười, dường như là rất bình tĩnh đón nhận kết quả này. TVK tiền ngàn vạn người xem, thấy cảnh này, tan nát cõi lòng độ dung, có chút tình cảm ba động lớn người, hốc mắt trực tiếpướt. Đông Nghệ Đại, Tốn gặp Lâm Tại Sơn bị không giải thích được đạo tại, thực sự là khó chịu chết. Nàng rất ít gặp nổi giận, đem chính mình điện thoại di động ném tới trên tường, ba một tiếng. Suýt chút nữa không có rớt bể. Lần này cho các nàng cùng tốc nữ sinh giật nảy mình. Ôn toa toa tức giận muốn khóc, nhưng lại phát tiết không ra. Nàng có chút không rõ tự trách, giống như bởi vì nàng không có phát ra phiếu đi, cho nên mới dẫn đến Lâm Tại Sơn bị loại. Các nàng cùng tốc nữ sinh đều ở đây vì Lâm Tại Sơn bị đào thải mà cảm thấy thất hận. Lý trí bọn hắn nam sinh ký túc xá càng là trực tiếp vỡ tổ. Tiết mục này không có cách nào nhịn. Mấy ca, đi với ta phương Đông đại cửa già vào kháng nghị. Nhặt lên bình thường chứng dùng cái chảo. Lý Chí muốn dẫn đầu đi phương Đông Đại du hành thị uy. Đại ca, tiết mục này không phải tại phương Đông Đại đi chép, là ở Đông Hải sân vận động, ngươi đi phương Đông Đại kháng nghị có ích lợi gì? Đều đã chế thế như vậy, muốn kháng nghị ngày mai lại đi có hay không hảo? Trong túc xá có đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh đồng học, cho Lý Trí khuyên nhủ. Lý Trí như cũng giận không tìm được, bên trên bệ ruột diễn đàn đi phát hiệu triệu tiếp, hiệu triệu Đông Hải tất cả Lâm Đại Thúc fan hâm mộ, sáng sớm ngày mai đều đi phương Đông Đài kháng Đại kháng nghị. tao giải thích. Tại Đông Hải ngoại biệt thự, Lý Hiếu Nhi nhìn thấy trong màn ảnh Lâm Tại Sơn trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu như đêm nay nàng tại Hát ăn ở hiện trường, nàng đổi quan Nhã Linh làm đạo sư, nàng cần phải cùng cái này phá tiết mục lật xe không thể. Nàng tuyệt đối không ghi lại. Liền không có Phương Đông Đài làm như vậy. Bọn hắn coi như muốn cấp Lâm Tại Sơn quan quân, cũng ít nhất nên cho Lâm Tại Sơn cái á quân a. Bây giờ, bọn hắn lại trực tiếp đem Lâm Tại Sơn đá ra trước ba, cái này ngay cả khuôn mặt cũng không cần a. Bọn hắn tiết mục này có còn muốn hay không làm tiếp a? Nguyên bản, Quốc ngu đoàn đội cân nhắc qua nhường Lý Hiếu Ni đi làm sỉ ạ sân hai hát sư, tới lấy thay quan Nhã Linh, Quốc Ngưu bạn bộ thay thế thải điệp địa nhạc. Bọn hắn muốn mượn tiết mục này đại hỏa, tới đẩy ra bọn hắn quốc ngu siêu cấp người mới. Nhưng bây giờ nhìn Phương Đông đài như thế điên, Lý Hiếu Ni lúc này liền quyết định, coi như cho nàng một đứa, nàng cũng không tham gia cái này phá tiết mục. TV trong màn ảnh không nhìn thấy, nhưng hiện trường người xem lúc này thấy được, tại Từ Thiệu Vy tuyên bố Lâm Tại Sơn được đệ tứ phía sau, Quan Nhã Linh trực tiếp nghiêm mặt rời sân. Phải biết, đại điệp chiến đội còn có một cái tuyển thủ muốn so thi đâu đâu, nhưng Quan Nhã Linh thực sự không nhìn được. Dường như là thôi ghi chép. Tại Quan Nhã Linh xem ra, Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp tài lại bị dạng này đồ Đây hoàn toàn chính là giới truyền hình tại trà đạm hắn ngữ giới âm nhạc. Đây là toàn bộ người hoa giới âm nhạc sĩ đủ. Quan Nhã Linh vẫn mà rời sân, cho bên cạnh La Bản Hùng kích thích. Là một tự phụ có trách nhiệm lòng nhân văn diêu cổn giáo phụ, La Bản Hùng đối với Lâm Tại Sơn dạng này một cái siêu cấp thiên tài bị đào thải tấm màn đen, cũng không nhìn nổi. Hắn dưới cờ không có tuyển thủ dự thi, vốn là tức sôi ruột, bây giờ lại xảy ra như thế đi nhân phẩm sự tỉnh. La Bản Hùng cũng không nợ, đứng dậy rời sân. Nhân viên công tác đi lên quên, nhưng căn bản không cần dùng, hai cái đạo sư trực tiếp trở về hậu trường. Chu Thanh Hoa có chút mắt trợn tròn, nhìn một chút Lý Tông Hằng, Lý Tông Hằng ảm nhiên thở dài, cũng đứng dậy rời sân. Chu Thanh Hoa xem xét Lý Tông Hằng cũng đi, hắn còn chấn thủ cái gì? Hắn cũng đứng dậy đi. Trên sân khấu, Lâm tại Sơn bọn hắn cũng đều không có hạ chẳng đâu. Bốn cái đạo sư lại đi hết. Cái này cho Mã Đỉnh Đỉnh các nàng làm tương đương lúng túng. Hiện trường người xem nhưng là một hồi xôi chào giễu họ. TV kỳ tiền người xem lại nghe không đến những thứ này giễu họ, cũng không nhìn thấy đám đạo sư đã rời trường hình ảnh. Rất nhiều người đều ở đây tức giận mang lấy. Có không ít người tắt liền TV hoặc đội không nhận Vương Đài tức giận. Nhưng phần lớn người còn không có đổi khen. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem hôm nay cuộc diện rối giấm này kết thúc như thế nào. Tại Đại Hoa hoàng tộc hậu cung, không chỉ hoàng hậu cùng Dương Gia Gia đang nhìn tiến mục, Dương hoàng phi cũng tại nhìn tiến mục. Phía trước mấy vòng, Lâm Tại Sơn một mực không có cầm tới đệ nhất. Trọc Dương hoàng phi rất không tao hứng. Không nghĩ tới, bây giờ Lâm Tại Sơn lại bị đào thải ra khỏi sau cùng tổng quyết tái. Dương hoàng phi tức giận trực tiếp vũ bản. mắng to Phương Đông Đài không biết điều. Những người này làm sao lại tò gan như vậy? Đây là đọ. Trần. Trắng trận làm giả Nếu như Lâm Tại Sơn hát chính xác chẳng ra sao cả bị đào thải còn chưa tính, nhưng Lâm Tại Sơn hát rất toa, liền xem như Dương Hoàng Phi loại này không hiểu nhiều âm nhạc người đều có thể nghe được, Lâm Tại Sơn so những tuyển thủ khác phát huy xuất sắc rất nhiều, dạng này còn bị đào thải, đây không phải làm giả là cái gì? Đây hoàn toàn chính là Phương Đông Đài tại đánh từ sa mặt của nàng. Dương Hoàng Phi híp mắt lại tới, ánh quang hiển thị rõ, cái mặt này nàng nếu không thì đánh lại, nàng cái này tương lai thái hậu cũng đừng làm. Tại hoàng hậu chỗ ở hoàng hậu tâm tình cũng rất nhẹ nhõm. căn bản vốn không suy nghĩ Lâm Tại chuyện, mà là cảm giác hứng thú cùng Dương Gia Gia thảo luận, người cảm thấy cuối cùng ba nữ tử ai sẽ đoạt giải quán quân? Dương Gia Gia cũng không nghĩ nhiều Lâm Tại Sơn chuyện. Đối với dạng này tấm màn đen, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt đều chẳng muốn đi xem, nàng vẫn là nguyện ý đi xem tích cực một mặt. Nghi nghĩ, Dương Gia Gia cười nói, nếu như tiết mục này còn có thể làm hạ thấp đi mà nói, ta đoán cái kia gọi Đường Á Hiên tiểu cô nương có lớn nhất cơ hội đoạt giải quán quân. Đường Á Hiên sao? Hoàng hậu nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng là Lâm Tại Sơn đồng đội A Lâm Tại Sơn bị đạo thải, những cái kia ưa thích Lâm Tại Sơn fan âm nhạc nếu như rất tức giận mà nói, sẽ bỏ phiếu cho Đường Á Không nhất định a, ta nếu là cái phổ thông fan nhạc Tức giận, ta cũng sẽ không lại bỏ phiếu, có thể ta đều không nhìn cái tiết mục này. Ngài nói có lý. Dương Giai Giai hỏi lại nói, vậy ngài cảm thấy của người nào quán quân cùng nhau lớn nhất? Muốn nói quán quân cùng nhau, nhất định là mục tiêu mã đình đình lớn nhất. Người xem hảo mã đình đình đoạt giải quán quân. Không quá xem trọng. Hoàng hậu lắt đầu, cười nói, kỳ thực ta và người mở dạng, cũng cảm thấy cái kia tiểu đường cuối cùng đoạt giải quán quân cơ hội lớn nhất. Tại sao vậy? Dương Giai Giai muốn nghe Hoàng hậu lý do. Bởi vì này tiểu nữ Hải Cảng hát càng tốt ra phía trước ta không có quá từng chú ý cái tiết mục này, chỉ từ tối nay cả chàng tranh tài đến xem, Mã đỉnh Đình tiêu chuẩn rất cao, nhưng nàng phát huy là một đầu bình tuyến, một mực duy trì ở một cái cao cấp, rất đặc sắc, nhưng cái khó xương kinh diễm. Cái kia đặng tiểu Lan cũng giống vậy, trình độ của người của các nàng đều cao vô cùng, nhưng các nàng giống như cũng đã phát huy đến cực hạ, các nàng diễn xuất cũng là bằng thẳng. Nhưng cái này tiểu đường, tiềm lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra. Nàng tối nay phát huy một mực là đi lên. Nàng vừa mới hát cái kia bài táo táo, ngươi cẩn thận nghe xong a. Nàng kỳ thực thật biết ca hát như bộ phát ra tất cả tiềm lực tới, rất có thể sẽ kinh diễm toàn trường a. Nàng ấy bài tào tháo hát quả thật không tệ, nhưng nàng tiềm lực cùng ngón giọng cùng mặt khác hai nữ hài so, rõ ràng yếu đi không thiếu. Nàng tối nay phát huy coi như một mực là đi lên, điểm cao nhất cũng không có thể đạt đến mặt khác hai nữ hải tốc độ, coi như không đạt được, nàng quyết chiến phát huy cũng rất có thể sẽ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đến lúc này, cảm xúc phấn khởi, hoặc giả thuyết là tức giận người xem, ta đoán bọn hắn càng muốn bỏ phiếu cho bọn hắn mang đến không giống bình thường cảm giác ca sĩ. Ân, ta đồng ý ngài ý kiến. Lớn nhất quán quân cùng nhau Mã Đình Đình rất có thể sẽ bởi vì người xem tức giận mà mất đi người quản quân này." Hoàng hậu cười nói, nàng vốn là còn không có có thực lực tuyệt đối tới bắt người quán quân này. Dương Gia Gia hiểu ý nợ nụ cười, đang muốn cùng hoàng hậu trò chuyện tiếp, điện thoại di động của nàng lúc này vang lên. Dương Gia Gia cầm qua điện thoại tới xem xét, càng là Dương Thanh Hà London dãy số. Là A Hà điện thoại của. Dương Gia Gia ngạc nhiên đưa điện thoại di động nâng cho hoàng hậu. "A Hà, nghe nói là mình tiểu nữ nhi địa báo." Hoàng hậu mừng rỡ không thôi. Tiếp nhận Dương Gia Gia điện thoại của, nàng tới đón cú điện thoại này. Dương Gia Gia thì dùng điều khiển, đem trên TV dối bởi âm thanh cho giảm. Bây giờ, tại trong TV, chính là Hồng Biến Châu Á người chủ trì đang làm tóc sâu biểu diễn. Dựa theo Hát ăn ở quyết tái quá trình, tại trung cực tam cường trước khi quyết chiến, là tiếp đương Hát An ở tiết mục mới Hồng Biến Châu Á người chủ trì làm tóc sâu, tới vì này đương tiết mục mới làm tuyên truyền. Phía trước phác đại thành nhìn hiện trường hỗn loạn, tình thế nhanh không khống chế nổi, liền nhắc nhở từ Triệu Vĩ. Nhưng Hồng Biến Châu Á tiết mục tổ lên mau chống đỡ chẳng tử. Nguyên bản bị đào thải tuyển thủ sẽ có một cái phát biểu ly biệt cảm nghĩ thời gian, nhưng căn cứ đại cục làm trọng, phác đại thành không cho Lâm Tại Sơn phát biểu sắp chia tay cảm nghĩ thời gian. Để tránh hiện trường tình thế một phát mà không có thể thu thập. Bản thân hắn cũng thực sự đau lòng, không đành lòng nghe Lâm Tại Sơn ở thời điểm này phát biểu loại này lúng túng tầng ý. Từ Thiệu Vĩ vội vã giới thiệu qua Hồng Biến Châu Á cái này chương trình phía sau, đem Hồng Biến Châu Á chủ trì nhóm người lên lại, từ bọn hắn tới thay đổi vị trí hòa lực. Nhưng người xem cái nào làm a? Tại Hồng Biến Châu Á chủ trì nhóm làm tóc sâu thời điểm, hiện trường một vạn người xem không ngừng đang tức giận hô hào, có tấm màn đen, có tấm màn đen. Lâm Đại Túc, Lâm Đại Thúc. Chúng ta muốn Lâm Đại Túc, 6. Hồng Biến Châu Á chủ trì nhóm bị làm lúng túng chết, cán bạn không cách nào cùng hiện trường người xem tương tác. Tổ chương trình nhân lại muốn bị sắp điên. Nhìn cái này tình thế, trận chung kết căn bản không so được. Hiện trường người xem muốn một mực la như vậy xuống, quyết tái ba vị tuyển thủ còn thế nào ca hát. Một mực tại phía sau màn nắm trong tay tiết mục bọn phương cánh thiên, đến lúc này đã nản lòng phách trí, chán nản ngồi xuống trên ghế, nằm bứt mũi. Lười đi nghĩ hôm nay sẽ như thế nào phát triển. Hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là ngày mai muốn làm sao thu thập cái này cục diện rồi dám. Ngày mai các đại sách giải trí đầu đề chắc chắn đều là đối với bọn hắn tiết mục công kích. Bọn hắn tiết mục này danh tiếng xem như hủy, Cạ si Sần còn thế nào làm a. Bên cạnh kẻ nan hàm vương văn bộ trưởng như thế suy sụp tinh thần. Thật giống như trong nháy mắt già mấy tuổi tựa như, trong nội tâm nàng càng thêm kiên định, nghề này nàng tuyệt đối bất năng tái làm tiếp, nàng muốn đổi nghề. Phía trước cái Nhan Nguyệt Hàm có nghe nói, Lâm Tại Sơn đương nhiệm người đại diện lưu manh manh, giống như tại Bang Lâm Tại Sơn tìm kiếm một cái mới chuyên trách người đại diện. Đối với đương Lâm Tại Sơn người đại diện công việc này, cái Nhan Nguyệt Hàm còn rất động tâm. Toàn trình tham dự hát ăn ở quay trụ, cái Nhan Nguyệt Hàm đối với Lâm Tại Sơn bây giờ có một cái tương đương toàn diện hiểu rõ. Đây hoàn toàn chính là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như có thể đương Lâm Tại Sơn người đại diện, tương lai công tác của nàng nhưng là có ý tứ. Có lẽ tùy thời tùy chỗ đều sẽ mang đến kinh hỉ. Mặc dù, từ một cái đại truyền hình đại tổng giám biến thành một người nghệ sĩ người đại diện, thân phận của nàng sẽ xuống giá không thiếu, hơn nữa đương Lâm Tại Sơn người đại diện, áp lực nhất định sẽ rất lớn, có thể so tại đại truyền hình làm tổng thanh tra còn muốn đối mặt đến càng nhiều phức tạp hơn người cùng sự, nhưng cái năng Nguyệt Hàm cảm thấy làm việc như vậy rất có tính khiêu chiến, cũng rất có ý tứ, nàng nguyện ý đi đến thử, bất luận thân phận. Nếu như nàng thật có thể đương bên trên Lâm Tại Sơn người đại diện, thu vào nhất định sẽ so bây giờ có tăng lên trên diện rộng. Nàng phía trước đã nghe ngóng, Tinh Đài cho Lâm Tại Sơn khai ra phi thường kinh người diễn xuất bằng giá hoàn toàn chính là chuẩn thiên vương cấp đánh nộ Lâm tại Sơn về sau phải dựa theo cái gián này tham dự đủ loại hoạt động cùng tiết mục người nào đương Lâm tại Sơn người đại diện người đó liền phát đạt cái năng Nguyệt hàm bây giờ đối với Lâm tại Sơn người đại diện công tác tương đương cảm thấy hứng thú nàng tin tưởng năng lực của nàng cùng người trong vòng mạch quan hệ đều đủ để để cho nàng có thể có thể gánh vắt phần công tác này hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Lâm tại Sơn có thể hay không bởi vì tối nay tranh tài giận lây sang phương đông này dẫn lây sang bọn hắn tổ chương trình đối với nàng có chỗ thành Ki A Nếu như bởi vì chuyện tối nay nàng mất đi đương Lâm tại Sơn người đại diện cơ hội vậy nàng nhưng là quá b bực Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng là không lời nào để nói, ai bảo bọn hắn trong đài hắc lâm tại sơn đâu. Kén An Nguyệt Hàm tâm tư lấy, chờ thêm 2 ngày Hát ăn ở quyết tái danh tiếng hơi chút đi qua, nàng liền muốn lập tức đi tìm Lâm Tại Sơn cho thấy thái độ của nàng. Nàng cũng không muốn bởi vì trong đại cao tầng cố chấp, mà làm trễ nải nàng chuyển trước tốt đẹp tiền đồ. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. chúng ta muốn Lâm Đại Thúc. chúng ta muốn Lâm Đại Túc, 6. Từ phòng nghe được lấy hiện trường người xem giận không kìm được tiếng thê, Âu Dương Hán Sinh ở giờ khắc này cũng có chút bị chấn động. Hắn liền không hiểu nổi, những thứ này người xem vì sao lại là một cái đầy người điểm đen giá hòa kích động như thế. Hắn cho trợ thủ kêu đến, thì thầm vài câu, nhường trợ thủ nhanh đi tìm nghệ năng tổ, đem không khí hiện trường bình ổn lại. Nay cũng biến thành một hồi náo nhiệt sao được. Âu Dương trợ thủ tiếp vào mệnh lệnh này phía sau rất là phiên muộn. Còn không phải bởi vì đại trưởng cố chấp, tối nay tranh tài mới biến thành náo kịch. Bây giờ đại trưởng lại mất hứng, bọn hắn thật đúng là khó xử a. Nhắm mắt, cái này trợ thủ đi tìm pháp đại thành, nhường năng tổ nhanh chóng nghĩ biện pháp, đem người xem cảm xúc cho ổn định lại. Hiện tại bọn hắn có thể có biện pháp gì? Hiện trường người xem một mực muốn bọn họ lâm đại thúc, bọn hắn chỉ có thể lầm tại sơn bản thân đi ra cứu chàng. The S5.15 phía dưới hồng ba mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 hồng bao thì nhìn vật khí. Các người đều đi cướp, giành được tệ tiếp tục tới đặt mua ta chương kia ta. Không xong con tiếp, 404. Thứ 403 chương cứu chàng hạ. Lão mụ. A, ngươi cuối cùng chủ động gọi điện thoại cho nhà. Tại sao là ngươi nhận? Thì ta đâu? Ngươi không muốn mụ, mụ chỉ muốn tỷ ngươi sao? Ngươi bình thời là không phải cuối cùng cho ngươi tỷ trộn gọi điện thoại a. Trong điện thoại Hoàng hậu lại có ăn chút gì rẫm, lườm Dương Gia Gia một mắt. Hoàng hậu làm ở miệng nói nghe điện thoại, Dương Gia Gia ở bên cạnh tất cả đều nghe được, bất đắc dĩ nở nụ cười, khoát khoát tay, biểu thị mình bình thường căn bản không nhận đến Dương Thanh Hà điện thoại. của. Cái gì trộn gọi điện thoại a, người mau đưa điện thoại cho ta tỷ, ta có việc tìm nàng. Dương Gia Gia hướng Hoàng hậu ra dấu một cái, ra hiệu vẫn là đem điện thoại giao cho nàng A nghe Dương Thanh Hà khẩu khí, giống như rất phát hỏa vẻ. Nàng lo lắng Dương Thanh Hà tại Luân Đôn bên kia đã xệ ra chuyện. Hoàng hậu không tình nguyện đem điện thoại giao cho Dương Gia Gia, phút cuối cùng còn chỉ chỉ miệng đề khóa. Dương Gia Dương giai giai không muốn lấy đi đi đón. Dương Gia Dương giai gật gật đầu, mở ra miễn để tiếp Dương Thanh Hà điện thoại của. "Uy. A ha, ngươi tìm tỷ tỷ chuyện gì?" "Tỷ, ngươi muốn xem vào quán quốc nội giới truyền hình. TV bây giờ đại đều quá tối đen, làm tiết mục tất cả đều là tấm màn đen, cầm cả nước người xem làm đồ đẩn Cái này loạn tượng muốn tiếp tục xuống, quốc nội tiết mục TV liền không có cách nào nhìn Dương Gia Dương giai, giai nghe xong, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi Dương Thanh Hà, "Ngươi là đang nhìn Phương Đông đài tối cường hát ăn ở sao?" "Đúng vậy a." Dương Thanh Hà hỏi lại, "Ngươi và Mụ Mụ cũng tại nhìn." Hoàng Hổ cười đâm đầy miệng, làm sao lại nhìn cái tiết mục liền cho ngươi tức thành như vậy? Các ngươi không tức giận sao? Các ngươi muốn nhìn qua cái tiết mục này, sẽ biết Lâm Tại Sơn là một cái cỡ nào siêu phẩm âm nhạc thiên tài. Người như hắn lại bị Phương Đông Đài đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, này đối trung hoa giới âm nhạc chính là một cái xỉ đục. Tỷ, ngươi là quản khối này, ngươi không thể trơ mắt nhìn đen như vậy màn càng ngày càng nghiêm trọng đi xuống đi. Dương dai dai kiên nhẫn giảng, mỗi cái vòng tròn đều có mỗi cái vòng quy tắc, bất kể là minh quy tắc vẫn là ám, những quy tắc này là duy trì cái vòng này vận hành đi cơ sở sáu. Ngươi đừng theo ta giảng những đạo lý lớn này. Dương Thanh Hà đánh gây Dương Dài Dài, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, việc này ngươi có quản hay không?" Dương Dài Dài lại cười hỏi lại, "Ngươi nghĩ ta quản sao?" Dương Thanh Hà làm tức chết, "Ta không nghĩ ngươi quản ta điện thoại cho ngươi làm gì?" "Ha ha, a ha, ha, việc này ta có thể không quản được. Ngươi nếu là nhiệt tâm như vậy lời nói, ngươi trở về quản. Ngươi như thế ưa thích văn nghệ, đem đầy khang nhiệt huyết đều vùi đầu vào chúng ta hoàng tộc văn nghệ sự nghiệp bộ. Ngươi nhất định có thể đại triển hơi đồ. Làm gì cuối cùng để tâm vào chuyện vụn vặt cùng phụ thân đối nghịch đâu." Hoàng hậu cũng xen vào khuyên, "Đúng vậy à, ha, ở bên ngoài quá cực khổ liền trở lại a." Đừng lao để tâm vào chuyện vụn vặt. Ai để tâm vào chuyện vụn vặt? Là cái kia ngoan cố xấu xí phụ hoàng Chui sừng châu, không để ta làm ta thích làm chuyện. Dương Gia Gia Quyên, tại Văn hóa Sự nghiệp bộ, ngươi một dạng có thể làm ngươi ưa thích làm chuyện a giống như bây giờ, ngươi xem không quen những thứ này tấm màn đen, ngươi hoàn toàn có thể thành lập một đoàn đội. Quyết đoán đối với giới truyền hình loạn tượng tiến hành thanh lý cùng cái cách đi. Ta không phải là làm loại chuyện này nhân, ta không có năng lực này. Thì, ngươi có năng lực như thế, ngươi nên nâng lên nhiệm vụ lớn này. Giới truyền hình nhất thiết phải cải cách. Nếu không thì tiết mục càng làm càng tồi tệ, nhìn người càng tới càng ít. Bây giờ đài truyền hình tuyên dương tất cả đều là phụ năng lượng, đại gia mỗi ngày nhìn tấm màn đen, dưỡng ra một thân lệ khí, đối với xã hội một chút chỗ tốt cũng không có. Dương dai dai cười không nói, hoàng hậu lại cắm đầy miệng, hả, ngươi bây giờ tinh thần trách nhiệm vẫn còn lớn. Nếu không thì mụ mụ giúp ngươi theo phụ hoàng cái kia tìm một thang, ngươi trở về." "Ta không trở về." Dương Thanh Hà vội muốn chết, kêu nói, "Tỷ, Phương Đông đại việc này ngươi đến cùng có quản hay không? Ngươi cho ta một cái tin chính xác. Ngươi trở về ta liền "Ta không trở về." "Các ngươi vì cái gì cầm loại sự tình này áp chế ta? Ta về sau cũng không tiếp tục cầu các ngươi." 6, Tích 6, Tích 6. Dương Thanh Hà tức giận báo tố nước mắt, cúp điện thoại. Hắn hiện tại cảm giác giống như là Tôn hầu tử chỉ có một thân công phu lại không thi triển ra được, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cầu quan âm Bồ Tát, quan âm Bồ Tát cũng không hỗ trợ. Thực sự là quá oan uổng. Ai? Thở dài một tiếng, nàng càng hiểu hơn Lâm Tại Sơn đau buồn lưu trí. Hoàng hậu bên này, đột nhiên liền bị Dương Thanh Hà cúp điện thoại, hai mẹ con bất đắc dĩ đối mặt, lúng túng không thôi. Muội muội của ngươi thế nào giận đến như vậy a? Hoàng hậu phòng đoán lấy rằng, Nàng tựa như là đang cấp Lâm Tại Sơn kêu Bất Bình, cái này Lâm Tại Sơn là của nàng bằng hữu sao? Ngài biết đến? A ha, tại văn nghệ vòng kết bạn không ít. Bất quá, cái này Lâm Tại Sơn là gần nhất mới nô ra. A ha, vòng bằng hữu phải cùng hắn không có gì gặp nhau. Nàng nàng vì cái gì giận đến như vậy? Hoàng hậu không hiểu. Nàng một mực chính là một cái tính tình nóng nảy, có thể lần này là bị Lâm Tại Sơn âm nhạc hấp dẫn a, đang vì thần tượng Têu Bất Bình. Dương giai giai lại giảng, cái này Lâm Tại Sơn âm nhạc tố dưỡng cùng phú, chính xác rất à, như vậy ưa thích người, gặp hàng nhạc đi ra một thiên tài như vậy nhất định sẽ vô cùng chú ý hắn. Lâm Tại Sơn bị ủy khuất, liền cung A Hà bị ủy khuất một dạng, nàng tự nhiên sinh khí. Cái này Lâm Tại Sơn, thật sự có người nói lợi hại như vậy sao? Ta nhớ được trước kia hắn chính là một cái gai nhỏ đầu a. A. Ngày trước kia có chú ý qua hắn. Dương Gia Gia đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, cũng không tính toán chú ý. Hoàng hậu hồi ức trước kia lấy giảng khi đó ngươi phụ hoàng còn chưa lên vị đâu, dân gian vận động gây rất lợi hại, Lâm Tại Sơn chính là khi đó trên xã hội rất lú đầu một cái tiểu tử cả ngày ném luận thảo. Ngươi hoàng gia gia trước kia thật đáng giận những người này. Bất quá ngươi phụ hoàng nhưng thật ra vô cùng ưa thích bọn họ, bởi vì bọn hắn cái này náo trò cho lão hoàng gia rất nhiều kế hoạch đều làm rối loạn. Ngươi phụ hoàng cuối cùng có thể cường thế thiết bị, may mắn mà có có những người này náo. Dương Gia Gia hiểu ý nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ, mỗi lần hoàng đế đổi vị trí lúc, trên xã hội đều sẽ có người làm vận động, cái này nhìn tựa như là trùng hợp, nhưng thật là trùng hợp sao? Lớp Đại Sơn như thế một môn đại pháo, trước kia có cái kia cỡ nào cơ hội lên tiếng, hắn dám trực tiếp pháo vênh hoàng tộc, còn có báo chí dám lên, cái này suy nghĩ một chút cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này sau lưng nhất định là có người ở vụ trụ ủng hộ Lâm Tại Sơn dạng này người tại phá văn hoàng tộc, mà có năng lực trong bóng tối ủng hộ những thứ này đại bá người, nhất định là trong hoàng tộc nhân. Người này rất có thể chính là nàng Lao Cha, hiện nay hoa hoàng. Dương Gia giai suy nghĩ, sau lưng liền sinh ra thấy lạnh cả người. Thường nghĩ, 10 năm sau đó, dương thế chắc muốn tiếp vị lúc, có thể hay không cũng náo ra như thế những sự tình này tới, dùng phương thức giống nhau tới công kích nàng phụ hoàng. Hoàng hậu gặp Dương Gia giai tại như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, nói qua chủ đề khác hỏi, ta nghe nói, Dương hoàng phi giống như cũng tại chú ý cái này Lâm Tại Sơn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào a? Người gần nhất có chú ý hắn sao? Ừm, ta hơi chú ý một chút. Hắn là gần nhất trung hoa trong giới giải trí nóng bỏng nhất cũng là lớn nhất tranh cãi một trong mấy người. Người này tuổi nhỏ thành danh, 20 năm trước liền hồng biến thiên hạ. Sau đó ngộ nhập lạc lối 6. Ba lạc ba lạc lốt 6. Dương dai dai giản yếu đem Lâm Tại Sơn lịch sử cùng hoàng hậu nói một chút. 6. Năm ngoái, hắn lạc đường biết quay lại, mang theo bất khả tư nghị thiên phú trở về giới KH. Hắn tái xuất trạm thứ nhất chính là hát ăn ở cái tiết mục này. Bất khả tư nghị thiên phú So với hắn lúc tuổi còn trẻ lợi hại rất nhiều sao? Ta nghe qua hắn tuổi trẻ lúc HK rất bình thường a. Hoàng hậu nghệ thuật bản lĩnh muốn so dương hoàng phi các nàng cao nhiều, nàng là chính khoa hoàng gia học viện nghệ thuật tốt nghiệp nghệ thuật sinh. Nhưng nàng không chú ý qua Lâm Tại Sơn, cũng không hiểu rõ Lâm Tại Sơn sau khi sống lại siêu phẩm tài hoa. Nếu như chỉ nói âm nhạc tài hoa, ta cảm thấy hắn có thể là hán ngữ lưu hành em nhạc giới bên trong cao cấp nhất cấp nhân vật. Bất kể là hát vẫn là làm, đều có thể xứng đỉnh tiêm. Đương nhiên, trước đây sách là hắn tại hát ăn ở lên tất cả tác phẩm cũng là xuất từ chính hắn chỉ thủ. Nếu như là có đoàn đội vận hành, vậy thì nói khác. Bất quá, căn cứ ta hiểu, hắn tất cả tác phẩm cũng là chính hắn viết, thậm chí tất cả soạn nhạc cũng là chính hắn làm, chỉ bằng vào điểm ấy, hắn thì có quét ngang hắn ngựa giới âm nhạc thực lực. A hạ sùng bái hắn, không phải là không có lý do. Chỉ riêng lưu hành âm nhạc lĩnh vực, ta giống như nghị không ra có ai so với hắn toàn diện hơn càng giàu có tài hoa. Chẳng thể trách A Hà sẽ vì hắn ra mặt, xem ra cái này Lâm Tại Sơn thật là có có chút tài năng. Đâu chỉ là hai thanh. Dương Gia Gia cười nói, cái này Lâm Tại Sơn không chỉ âm nhạc làm ảo. Hắn còn mở một nhà internet âm nhạc công ty. Tại thương nghiệp vận hành phương diện cũng rất có ý nghĩ. Công ty bọn họ làm một cái bệ rụt cộng đồng. Mục đích tính chất rõ ràng, hình thức vô cùng mới lạ, trong thời gian rất ngắn, liền tổng lên rất nhiều nhân khí, vì hắn bồi dưỡng được số lớn học sinh fan hâm mộ. Hắn biết lấy xuất thân của hắn, rất khó giành được tất cả công chúng tán thành, cho nên nhằm vào học sinh thị trường, mở mang cái này cộng đồng, chuyên công học sinh fan hâm mộ. Nước cờ này ở dưới rất là khéo. Có thể nói là cho hắn tái xuất con đường đã mở ra. Từ điểm này nhìn, Lâm Tại Sơn là một cái rất có đầu não người. Cùng lúc tuổi còn trẻ tưởng như hai người, nghiệt bản sinh dùng tại trên người hắn, lại cực kỳ thích hợp. Hoàng hậu cười nói, hẳn là biết hổ thẹn sau đó dung a. Ha, ha cũng đối. Tóm lại, hắn là một cái vô cùng điện hình dốc lòng nhân vật, thân hãm nhà tù, quyết trí thề không đổi, cuối cùng dựa vào cường đại tín nghiệm và tình thân, lại trở về trước mặt công chúng, trong bóng đêm tìm được Quan Minh, dưỡng hoàng phi tuyển người này làm văn chương, rất có ý nghĩ. Ân. Hoàng hậu tán đồng gật gật đầu, xem ra, lần này Phương Đông đại là chọc đại phi toái, căn bản không cần người giúp hắn ra mặt, dưỡng hoàng phi bên kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đoán Trường Phương Đông Đài bên kia cũng có nguyên nhân mới dám như thế hố lâm tại sơn. Lần này chúng ta lại có thể nhìn mà diễn. Ha ha. Dương Giai Giai cười Hoàng hậu cũng vui mừng cười, dùng điều khiển đem tivi âm lượng lớn hơn rồi, mang theo xem trò vui tâm tình dạng, làm sao còn không đến trận trung kết ta. Những cái kia hiện trường người xem còn không có ngồi giận sao. Dương Giai Giai cười nói, bây giờ trừ phi Lâm Tại Sơn đi ra cứu trảng, bằng không cái này trận chung kết liền tiếp tục không nổi nữa. Trận chung kết hậu trường. phát Đại Thành mang theo Tôn Ngọc Trân tự mình đến thỉnh Lâm Tại Sơn ra sân hỗ trợ lắng lại một chút người xem lừa giận. Cái năn nguyệt hàm triệu phương khánh nhờ, cũng tới đến hậu thỉnh Lâm Tại Sơn Tổ chương trình muốn mời Lâm Tại Sơn lên đài hát một chút hắn áp chủ khúc mục, đến cho hôm nay trận trùng kết rợ dạ gừng a sen, cũng thỏa mãn một chút hiện trường người xem lưu cầu. Nghe bên ngoài người xem chấn thiên tiếng ho hét, Lâm Tại Sơn trong lòng rất xúc động, hắn rất nguyện ý vì hiện trường người xem dâng lên tối hậu nhất trang vợ kịch, thế nhưng là lư thần tên kia đặt xuống đá hậu. Đánh chết cũng không ra sân biểu diễn, ai quên đều không dùng. Thần thúc, ngươi cũng đừng giận dỗi, theo ta lão cha một khối đi lên diễn a, các ngươi tập luyện lâu như vậy, không phải liền là đang chờ giờ khắc này sao? Cậu bọn hắn cho sơn ca đen thành dạng này, còn giúp bọn hắn diễn xuất. Mumu Ta không đi. Thần Úc, bổ câu, ngươi đừng quên ta, bây giờ coi như sơn ca tới quên ta ta cũng không đi. Không quen mặt của bọn hắn. Chim bổ câu trắng gặp Lữ Thần như thế ngoan cố, triệt để bất đắc dĩ, trở lại thải địa phòng nghỉ, buồn bực cùng Lâm Tại Sơn bắt đầu, biểu thị Lữ Thần vẫn kiên trì không diễn. Ai xấu? Lâm Tại Sơn thở dài, hắn biết Lữ Thần tính bướng bỉnh, tiên kia có đôi khi giống như một tiểu hài tử tựa như, một thân thật chân tình, cũng không có theo năm tháng trôi qua mà biến mất, ngược lại càng già càng tùy hứng. Hắn rất lý giải Lữ Thần tâm tính bây giờ, muốn đổi làm là hắn, đại ca bị đen như vậy. Hắn cũng không cho tổ chương trình mặt mũi này. Bất quá, cân nhắc đi ra bên ngoài người xem kích động cảm xúc, cùng với đằng sau còn có Đường Á Hiên muốn so thi đấu, Lâm Tại Sơn hiện tại nói cái gì cũng muốn ra ngoài cứu chẳng. Mặc kệ tiết mục này bây giờ như thế nào đen hắn, hắn đúng là tiết mục này bưng ra tới. Pháp đại thành bọn hắn người đều không tệ. Lúc trước hắn từ Tôn Ngọc Chân bên kia đã biết, lần này đen không phải là hắn nghệ năng ba tổ, mà là Phương Đông đài cao tầng. Bây giờ pháp đại thành bọn hắn những thứ này đã giúp hắn người có phiền toái, hắn tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Chỉ là Lữ Thần Gia Hỏa này không biểu diễn mà nói, bọn hắn liền không có cách nào làm áp chủ khúc mục biểu diễn, bởi vì bài hát kia khúc từ xưa khúc tướng quân lệnh, giai đỏ chống to là ca khúc linh hồn, nếu như không có Lữ Thần trống to chống đỡ chẳng, bài hát này khí thế sẽ biến mất hơn vần nửa, hắn không cách nào đem tốt nhất phiên bản lộ ra cho đại gia. Ba mọi cách rơi vào đường cùng, Lâm Tại Sơn không thể làm gì khác hơn là mang theo tín độ mấy đứa bé ra sân, chuẩn bị đổi một ca khúc tới cùng người xem tạm biệt. Rất cảm tạ, Lâm lão sư. Pháp đại thành nhìn Lâm Tại Sơn phải ra khỏi chảng tướng trợ, cảm động đến rơi nước mắt. "Phải. Pháp giờ, ngài nhanh chóng trở về đạo diễn đại a." Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, vì khán giả dâng lên ta cáo biệt cái sân khấu này tác phẩm. Nghe Lâm Tại Sơn giảng cáo biệt cái sân khấu này, phát đại thành cũng họng chua chua, hốc mắt suite chút nữa không có đỏ lên. Bên cạnh Tôn Ngọc Trần, Lữ manh manh bọn người càng lả lén, lén lau nước mắt, các nàng thật là hy vọng Lâm Tại Sơn cứ như vậy bị thương rời đi cái này sáng lập qua vô số kiệt tác sân khấu. Cái năng mượt hàm ngược lại là không có đặc biệt cảm giác lòng chua xót, mà là gặp Lâm Tại Sơn hiểu rõ như vậy Thức lễ, nàng kiên định hơn muốn đi cạnh tranh Lâm Tại Sơn người đại diện chức vụ ý nghĩ. Chúng ta muốn Lâm lại thúc. Chúng ta muốn Lâm lại thúc. Chúng ta muốn Lâm lại thúc. Chúng ta muốn Lâm Đại Túc, 6. Tại người xem phẫn nộ chấn thiên trong tiếng reo, Hồng Biến Châu á chủ trì nhóm lúng túng rời sân. Phía dưới, cho mời Lâm Tại Sơn, vì chúng ta dâng lên diễn tiếp khúc mục. Từ Thiệu Vĩ dùng tốc độ nhanh nhất giới thiệu Liễu Lâm Tại Sơn sắp ra sân. Khán giả phẫn nộ cảm xúc lập tức liền chuyển biến trở thành tiếng hoan hô cùng kích động hò hét, Lâm Đại Thúc, là quán quân. Lâm Đại Túc, là quán quân, 6. Không xong con tiếp, 405. Thứ 404 trường gặp lại 6. Lâm Đại Thúc, là quán quân. Lâm Đại Thúc, là quán quân. Nghe la, Lâm Tại Sơn ôm loan lổ lão guitar Mang theo tin đồ ngũ tử ra sân, hắn biết, hắn cũng tại trên sân khấu này thắng lợi, nhưng không cách nào đem chính mình tốt nhất tác phẩm lộ ra cho hiện trường người xem, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có lưu một tia tiếc nuối. Tín đồ mấy đứa bé biết cái này chính là Lâm Tại Sơn cáo biệt khúc, tâm tình rất là trầm trọng. Nhưng nhìn thấy toàn trường quan chúng đô tại đứng dậy hô to sư phụ của bọn hắn là quả quân, mấy đứa bé tất cả đều lệ nóng rưng rưng. Một cỗ to lớn vinh quang cảm giác buộc phát đáy lòng. Cái gì gọi là vua không ai? Đây chính là tin đồ ngũ tử tại thời khắc này, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Trên người bọn họ thật giống như có một cỗ hỏa muốn bốc cháy lên, muốn dùng cảm xúc mạnh mẽ đem toàn bộ sân vận động đều overhit, làm cho những này khả ái khán giả hưởng thụ được hạnh phúc lớn nhất. Nhưng mà, đi đến chính giữa sân khấu Lâm Tại Sơn lại có vẻ phá lệ tình táo. Oops 15. Khán giả điên cuồng hoan hô. Cảm tạng, cảm ơn mọi người. Một tay vịn micro phổng, Lâm Tại Sơn hướng khán giả tỉ mỉ cái lễ. Bốn vị đạo sư lúc này tất cả đều bị khuyên trở về đạo sư vị. Quan Nhã Linh trong lòng cực kỳ khó chịu, dùng sức cắn răng mới khiến cho tâm tình của mình không còn bộc phát. Lý Tông Hằng cũng là yên lặng cảm thán, tại trung cực trận chung kết bên trên, Mất đi Lâm Tại Sơn dạng này một cái siêu cấp thiên tài, Lý Tông Hằng thực tỉnh cảm thấy đây là đối với cái sân khấu này làm mận. Phía trước, cái sân khấu này tính tổng cộng hào danh tiếng, tại Lâm Tại Sơn bị đào thải một khắc này, liền đã hủy. Liền xem như cuối cùng Mã Đỉnh đình đoạt giải quán quân, người quán quân này cũng là phòng tay. Kết quả như vậy, đối với bất luận cái gì một chi chiến đội cũng là không công bình, đối với bất kỳ một cái nào vì cái này sân khấu tung xuống qua mồ hôi đoàn đội nhân viên cũng là không công bình. Trận này trận chung kết làm sao lại sẽ chuyển biến thành một hồi kịch? Lý Đông Hằng suy nghĩ một chút liền lạnh trí, nếu như còn có Sỉ Á Sẩn 2H ăn ở mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tới tham gia. Tại hoàng tộc hậu cung, nhìn thấy Lâm Tại Sơn trọng tân xuất tràng, hoàng hậu ấm như thần hi đôi mắt hơi hơi sáng lên, cái này Lâm Tại Sơn còn rất tỉnh táo đi, bị người khi dễ thành dạng này, còn ra tới cứu chàng. Dương giai giai mỉm cười đánh giá, hắn đã không phải là năm đó cái kia đau đầu. Tân, không tệ không tệ. Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, trấn khởi có chút mệt mỏi tinh thần, ánh mắt trở nên càng chuyên chú, ta muốn nghe thật hay nghe hắn ca hát, xem hắn đến cùng có cái gì vượt qua người ta một bậc mỹ lực. Có thể cho A Hà Mê thành như thế, Đông Hải ngoại ô biệt tự. Lý Hiếu Ni nhấp miếng rượu trắng, trong lòng cũng ngọt cũng đắng. Nhìn xem Lâm Tại Sơn bình tĩnh như vậy về tới ống kính phía trước, Lý Hiếu Ni thở thật dài. Vì Lâm Tại Sơn cảm thấy lòng chua sót, cũng vì Lâm Tại Sơn cảm thấy kiêu ngạo. Nàng thích năm đó Lâm Tại Sơn, càng thích bây giờ Lâm Tại Sơn. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Tại Sơn đêm nay nhanh tới đây tìm nàng, nàng cũng muốn trộm trộm lái xe đi tiếp Lâm Tại Sơn. Tại dạng này một cái thương tâm ban đêm, nàng nhất thiết phải dùng nhiệt tình của nàng, cho nàng người yêu một cái ấm áp nhất ănủi. Cả trường người xem lúc này gặp Lâm Tại Sơn muốn nói chuyện, tất cả đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng lắng nghe Lâm Tại Sơn ly biệt cảm nghĩ. TVK tiền thiên thiên vạn vạn người xem lực chú ý cũng đều bị Lâm Tại Sơn lôi trở lại trong tiết mục, bọn hắn đều đang đợi lấy Lâm Tại Sơn cáo biệt diễn xuất. Ta lần thứ nhất đứng lên cái sân khấu này thời điểm, là cái này ra ra tặng cho ta lão guitar bồi tiếp ta. Bây giờ, ta muốn rời đi cái sân khấu này, là các ngươi. Còn có TVK tiền thiên thiên vạn vạn người xem bằng hữu cùng cái này lão guitar cùng một chỗ bồi ta, ta rất hạnh phúc. Cảm các ngươi giống thân nhân đối ta bao dung cùng ủng hộ cũng cảm tạ tất cả phương đông đại nhân viên công tác cùng Thải Điệp Điệp nhạc đối ta ủng hộ và trợ giúp, bởi vì các ngươi, ta mới đi cho tới hôm nay. Cảm tạ có các ngươi, thật sự cảm tạ, cảm tạ. Lâm Tại Sơn vì tất cả người bái. Ầu Ầu Ầu Ầu Ầu. Hiện trường người xem cùng nhân viên công tác cùng một chỗ Vi Lâm Tại Sơn dâng lên ca ngợi tiếng vô tay, liền mã đỉnh đỉnh các nàng những thứ này, đối thủ cạnh tranh đều cho Lâm Tại Sơn dâng lên tôn kính tiếng vô tay. Rất đa tình tự ba động lớn người xem, đến lúc này đã khóc không ra tiếng. Tại nghỉ, chim bổ câu trắng cuối cùng không được, cùng Đường Á Hiên ôm ở cùng một chỗ hướng về phía khắp giống. Chim bổ câu trắng một bên khóc một bên khuyên Đường Á Hiên, "Ngươi chớ khóc, ngươi đợi chút nữa còn muốn tranh tài đâu." Đường Á Hiên bây giờ còn cái nào lo lắng tranh tài. Trong nội tâm nàng khổ sở cực kỳ, nàng cảm thấy là nàng cấp Liễu Lâm tại sơn tấn cấp tam cường cơ hội, trong lòng ngai nay chết. Hiện tại Lâm Tại Sơn không cách nào cùng nàng kề vai chiến đấu. Đường Á Hiên một điểm đi chiến đấu muốn, mong cũng không có, hắn hiện tại chỉ muốn khóc lớn một hồi, tương quá đi mấy ngày này kiềm chế ở trong lòng tất cả ưu tư đều phát tiết đi ra. Sung sướng đan xen đau đớn, nhường Đường Á trực tiếp mất, hoàn toàn khóc trở thành một cái nước mắt người không chỉ ở nơi này trên sân khấu, tại toàn bộ âm nhạc trên đường, Lâm Tại Sơn đối với Đường Á Hiên tới nói cũng giống như một cái tinh thần đạo sư, Lâm Tại Sơn là của nàng chủ cột tinh thần. Bây giờ chủ cột tinh thần đổ, nàng vẫn còn so sánh cái gì thì đâu a? Nàng căn bản không tâm tình đi so tải. Tại đạo sư trên ghế dựa lớn, Quan Nhã Linh cũng yên lặng khóc. Hồi tưởng những ngày này, Lâm Tại Sơn mang cho hát ăn ở sân khấu nhiều như vậy đặc sắc diễn xuất, cũng mang cho thải điệp chiến đội, thải điệp điệp nhạc nhiều như vậy vinh quang cơ hội lộ mặt, Quan Nhã Linh thật muốn đứng lên, đối với Lâm Tại Sơn phản hô một câu, cảm có ngươi. Phản lại thành trở nhân viên làm việc, trong đầu nổi lên nửa năm này Lâm Tại Sơn lần lượt dùng biểu hiện của hắn chinh phục người xem cũng chinh phục bọn hắn những nhân viên này chẳng cảnh. Hiện tại Lâm Tại Sơn lại tại không công chính đối đai phía dưới, phải ly khai cái sân khấu này, bọn hắn đều động dung khổ sở. Bọn hắn cũng giống quan Nhã Linh một dạng, rất muốn đối với Lâm Tại Sơn nói một câu, cảm tạ có ngươi. Liên chủ đạo Hắc Lâm Tại Sơn kế hoạch phương cánh thiên, tại thời khắc này, gặp Lâm Tại Sơn bình tĩnh như vậy giúp bọn hắn cứu chàng, đều bị xúc động đến, đến rồi. Trong lòng của hắn yên lặng nhớ ký Liễu hắn hôm nay xem như thiếu lỡ Liễu Lâm Tại Sơn một cái đại nhân tình. Tương lai Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải trả Liễu Lâm tại sơn phần này đại nhĩ tình. Chính giữa sân khấu, vỗ vỗ trong ngực lão ta, Lâm Tại Sơn tiếp tục kể, 7 năm trước, ta đã làm sai chuyện, thân hãm nhà tù, không có cơ hội gặp ra ra tối hậu nhất mặt. Hắn ngậm đắng nuốt cay đem ta lôi kéo lớn lên, cả một đời đều không hưởng đến cái gì phúc. Sắp đến đi, ta đây cái làm cháu trai, đều không cơ hội tiến hắn một đoạn. Ta đều không nhớ do nói với hắn tối hậu nhất âm thanh gặp lại là lúc nào. Ta rất thấy nấy, cũng rất hối hận. Ta từng đối với mình đã thể, dạng này sai, ta sẽ không bao giờ lại phạm bảo. Có rất nhiều thời điểm Người chúng ta sinh chung từ biệt, chính là vĩnh biệt. Bây giờ, thừa dịp còn có thể cùng các ngươi nói tạm biệt thời điểm, ta muốn cho các người hiến thượng nhất bài gặp lại, cũng đối cái sân khấu này nói một tiếng gặp lại. Mặc kệ tương lai chúng ta còn có thể bất năng tái gặp, ta đều sẽ một mực nhớ kỹ các người nhiệt tình hoa hét, chân quý các người đối ta ủng hộ. Ta sẽ rung cảm đi xuống, không quay đầu lại, không quay đầu lại đem đầu này âm nhạc đường đi đến cùng. Lâm Đại Túc, ta yêu ngươi. Lâm Đại Thúc, ngươi là quan quân. Lâm Đại Túc, ngươi là tuyệt nhất. Lâm Đại Túc, vạn tuế. Toàn trường quan chúng đô sôi trào. Nam nhân lau khóe mắt, nữ nhân bôi nước mắt. Vô số người tại tê Tâm Liệt Phế kêu gào đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ. Chu Thanh Hoa loại này lão hồ ly, nghe qua Lâm Tại Sơn như thế cảm động lòng người ly biệt cảm nghĩ phía sau, tính dư sau lưng con mắt đều trở nên có chút ẩm ướt. Quan nhã linh càng là không ngừng nước nở. Nước mắt giống như bại đê hoàng hà một dạng, như thế nào xoa cũng không ngừng được. Nghe toàn trường người xem tiếng ho hét, Lâm Tại Sơn cũng là bị cảm động chua cũng họng. Tại thời khắc này, hắn đã không muốn huyễn kĩ hoặc thi triển cái gì siêu cường ngôn giọng, hắn chỉ muốn đem mình chân thành nhất tiếng ca hiến tặng cho những thư nại một đường cùng hắn đi qua người. Không chỉ có là người xem Còn có tất cả nhân viên công tác cùng bên người thân bằng hào hữu. Hắn tự mình gầy dây, linh bắn lên bài hát này khúc nhà dạo. Hiện trường người xem gặp Lâm Tại Sơn bắt đầu biểu diễn, tất cả đều không hô, nhưng rất nhiều người còn tại yên lặng rơi lệ. Tín đồ mấy đứa bé khi nghe đến Lâm Tại Sơn gảy dây bắn lên gặp lại giai điệu một khắc, tất cả đều nước mắt sập. Chạy xuống nước mắt hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ diễn tấu lên cái này bài cáo biệt khúc. Lâm Tại Sơn kéo vang lên cáo biệt còi hơi, dùng chân thật nhất âm thanh bắt đầu hát sáu. Ta sợ ta không có cơ hội nói với ngươi một tiếng gặp lại bởi vì có thể liền sẽ không thấy được ngươi ngày mai ta muốn rời đi địa phương quen thuộc cùng ngươi muốn phân ly mắt của ta nước mắt liền rơi xuống sáu. Lâm Tại Sơn chua lấy cuống họng hát ra câu đầu tiên, đem không thôi cảm tình tất cả đều thông qua tiếng ca chuyển ra ngoài, giống kích thích một cái nước mắt cửa mở quan, đem hiện trường rất nhiều người đều cho hát khóc. Thải điệp cùng nghệ năng ba tổ rất nhiều hòa Lâm Tại Sơn đã từng quen biết nhân viên công tác. Tại thời khắc này đều không kèm được, tất cả đều bị Lâm Tại Sơn chân thành giọng hát cho hát rớt mắt. Phan đại thành khó chịu đem khuôn mặt con qua đi, không dám cũng không tiện đi đối mặt Lâm Tại Sơn không có trở về phòng, mà là đứng ở pháp đại thành bên cạnh từ khoảng cách gần nhất thưởng thức Lâm Tại Sơn cáo biệt diễn xuất kén ăn người hàm, rất ít động tình khóc. Nhưng lúc này nàng cũng không kềm được, dùng chỉ bụng nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt của nàng, để tránh ưu nhã trang phục bị nước mắt xóa hoa. Ở phía sau đài cửa lối đi Tôn Ngọc Chân, tại Lâm Tại Sơn bắt đầu hát một khắc, đã khóc trở thành nước mắt người. Tôn Ngọc Chân bị Lâm Tại Sơn âm nhạc thay vào cáo biệt tình cảnh. Bài hát này là Lâm Tại Sơn cáo biệt khúc, chẳng lẽ không phải không phải là của nàng. Nàng làm một cái người rất nhớ bạn cũ. Sau khi tốt nghiệp liền đã đến phương Đông đại công tác, đến năm nay đã bước vào năm thứ 4 cùng bên cạnh những thứ này, đồng bạn mưa gió đi lâu như vậy, cuối cùng đến nên lúc chia tay. Hôm nay trận này đi hình, chính là nàng tại Phương Đông Đài tối hậu nhất lần đi hình. Cổ nàng núi treo tờ giờ thẻ công tác, sẽ rất có thể là trong đời của nàng tối hậu nhất lần treo dạng này thẻ làm việc. Ở nơi này cáo biệt thời khắc, Tôn Ngọc Chân trong lòng trăm vị tu sinh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng phía trước mỗi lần dọn nhà, nhìn xem phòng trống đều sẽ len lén lén lau nước mắt, chớ nói chi là bây giờ muốn cáo biệt một cái nàng công tác hơn 3 năm chỗ. Bên cạnh chụp ảnh đại ca, Tôn Ngọc Chân không ngừng nhún vai thiết, đồng tình vô vụ Ngọc Chân vây Tại dùng động tác này hướng Tôn Ngọc Chân truyền lại ra một phần kiên cường của Vũ. Cái này chụp ảnh đại ca trong lòng kỳ thực cũng rất khó chịu, ở tại bọn hắn những người này trong lòng, Lâm Tại Sơn là trên sân khấu này hoàn toàn xứng đáng vương. Lâm Tại Sơn như thế bi thương lại ôn tình rời đi, nhưng cái này thấy qua việc đời chụp ảnh đại ca đều có loại đau nhân tâm tỷ cảm giác. TV kỳ tiền ngàn ngàn vạn vạn người xem, quả thực bị Lâm Tại Sơn cái này nặng cân bom tay đánh cho tới. Rất nhiều người hồi tưởng đến Lâm Tại Sơn ở nơi này sân khấu thượng nhiều lần đặc sắc diễn xuất, cùng với Lâm Tài Sơn từ hắc ám khốn khởi nữa nhân sinh kinh lịch, đều bị xúc động đến rồi. Người chúng ta xúc động, có khi cũng không phải đơn thuần rơi lệ, không phải nông cạn cảm giác lúc đau buồn, mà là một loại nhân văn tinh thần, là nhân cùng người ở giữa tâm linh cộng minh. Tại thời khắc này, tại Lâm Tại Sơn cáo biệt trong tiếng ca, cái này từng khóa lắng nghe tâm, đều sinh ra một loại ấm áp cộng minh. Rất nhiều người nghĩ tới bọn hắn từng trải qua cáo biệt cùng gặp lại có cùng người thân ở giữa, có cùng giữa người yêu, cũng có cùng bọn hắn chính mình ở giữa. Liên Hoàng Hậu đều bị bài hát này cho lây nhiễm. Cái này bài gặp lại cũng không có quá tinh diệu thiết kế, Lâm Tại Sơn cũng không phát huy hắn siêu cường ngón rộng, nhưng chính là nghe Lâm Tại Sơn động dung biểu diễn, xem TV ống kính hoán đổi cái kia từng chương khóc thành nước mắt người khuôn mặt, hoàng hậu rất tự nhiên bị bài hát này tình cảm cho hóa vào. Nghe như vậy tác phẩm, hoàng hậu cảm nhận được một loại thật ấm áp rất chính năng lượng tình nghi ngờ. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến tối hậu nhất gặp mặt Dương Thanh Hà tình cảnh. Nghĩ đến đây cái, hốc mắt của nàng trở nên ở mức. Nàng thật biết, ở xa London, tiểu nữ nhi, nghe thế bài hát lúc lại là như thế nào tình cảnh. May hoàng hậu không nhìn thấy nàng tiểu nữ nhi vào giờ phút này tình cảnh, nàng như nhìn thấy nhất định sẽ thấu xương chu tâm. Tại Luân Đôn nhà trọ, Làm Lâm tại Sơn hát Vang Dội gặp lại câu đầu tiên lúc, Dương Thanh Hà liền ôm chăn mền sụp đổ khóc giống lên. Nàng không riêng gì tại vì Lâm tại Sơn rơi lệ, cũng là đang vì nàng chính mình rơi lệ. Nàng lúc này, là như thế bất lực cùng đau đớn, thật giống như thỉnh kinh trên đường, sư phụ nàng bị quái vật bắt đi, nhưng nàng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Cầu thân thần không nên, cầu Phật Phật không giúp. Hoặc nói chính xác hơn, thần Phật cũng không phải không giúp nàng, mà là phải có điều kiện giúp nàng, nhưng loại này bản điều kiện, dưới cái nhìn của nàng, thực sự là quá hèn hạ. Nàng nói cái gì cũng không mang hoàng cung kim cô chú. Nàng muốn đi chính nàng lộ, nhưng mà, cố chấp mà cố chấp tìm kiếm, là như thế tịch mịch cùng đau đớn. Thự do đại giới là như thế to lớn, nhưng vị này 21 tuổi tiểu công chúa, thật có điểm nhanh chịu không được. Hắn hiện tại chỉ có thể ở phát tiết tính chất khóc lớn bên trong, thưởng thức lâm tại sơn cáo biệt ca khúc, hòa lâm tại sơn cùng đi hưởng thụ lấy phần này đau đớn. 6. Ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi khuôn mặt, ta sẽ trân quý ngươi cho tưởng niệm những ngày này trong lòng ta mãi mãi cũng sẽ không xóa đi, ta không có thể đáp ứng ngươi, ta có hay không sẽ trở lại, không quay đầu lại, không quay đầu lại tiêu xuống 6. Lâm Tại Sơn càng về sau hát, hiện trường người xem thì càng động dung. Nhìn xem cái kia từng chương khóc thầm khuôn mặt, Lâm Tại Sơn chính mình cũng là động dung lòng chua xót đến cực điểm. Hoa Tôn Ngọc chân một dạng, hắn kỳ thực cũng là một cái nhớ bạn cũng người, thậm chí là một cái luyến vật người. Hát ăn ở cái sân khấu này, cho hắn sống lại mưa gió cùng đặc sắc. Bây giờ muốn cáo biệt, hắn thật sự tuyệt không tâm lòng. Hắn rất muốn nhiều hơn nữa, vì này chút khán giả nhiều hát vài bài ca. Dù là nhiều hát một bài cũng tốt. Hắn rất muốn làm cho những này người xem khóc nghe ca nhạc, cười đi. Không xong con tiếp, 406 Tư 405 chương cho tất cả biết tên của ta, người thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Nên kết thúc, cuối cùng sẽ kết thúc. Nhưng cái này bài gặp lại, hát đến cuối cùng, Lâm Đại Sơn thật sự dạng không ra gặp lại. Hắn chỉ có thể đem từng tiếng bảo trọng tạm biệt, hội tụ đến trong tiếng ca, mang theo tất cả mọi người chờ mong, không bay đầu lại tiêu sái xuống. Tiếng nhạc rơi xuống, chỗ hưu nhân đô không muốn ly biệt. Rất nhiều người đều khóc hô lên, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Thúc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Thúc, 6. Trong sân vận động vang lên liên tiếp họ bầu không khí cảm động rơi nước mắt. Đây là đêm nay lớn nhất cao triều. Tại trong máy truyền hình nghe cái này tiếng la, rất đa quan chúng đều sinh ra cảm động lây không muốn. Tại tối cường hát án ở trên sân khấu, nếu như không có liều Lâm Tại Sơn thân ảnh, cái này còn có thể gọi tối cường hát án ở sao? Rất đa quan chúng đều ở đây cảm thán, không muốn Lâm Tại Sơn cứ như vậy rời đi. Tại đông nghệ Đại, tại Lâm Tại Sơn cáo biệt trong tiếng ca, trên trăm học sinh đều lưu lại nhiệt lệ. Ôn Toa Toa các nàng ký túc xá 6 cái nữ sinh toàn bộ khóc. Vốn là có hai nữ sinh không phải như vậy phấn Lâm Tại Sơn, nhưng bị Ôn Toa Toa dẫn đầu khắp đứng, hai cái này nữ sinh bị lây nhiễm lấy cũng khó chịu khắp lên. Toa toa khóc thương tâm nhất. Bởi vì nàng đối với Lâm Tại Sơn nhất là để bụng. Bị đè nén cả đêm cảm xúc, tất cả đều mượn cái này bài gặp lại phát tiết đi ra. Nàng cũng không nhớ ra được chính mình thượng nhất lần lớn như vậy khóc là lúc nào. Từ khi biết Lâm Tại Sơn về sau, ôn toa toa liền cảm giác cuộc sống của nàng giống như trở nên có máu có thịt rất nhiều. Nhân sinh của nàng giống như một lần nữa sống một lần tựa như. Nàng không biết đây là một loại biến hóa như thế nào, nhưng nàng cũng rất thích loại này thời thời khắc khắc đều tràn đầy mong đợi sinh hoạt. Trước đó, nàng cho tới bây giờ cũng không có để cho mình bộc cháy lên xúc động. Nhưng bây giờ, lần lượt cảm thụ qua Lâm Tại Sơn mang cho nàng mang cho tất cả mọi người kỳ tích, nàng thâm thụ của Vũ, nàng đặc biệt muốn giống Lâm Tại Sơn như thế, nhường sinh mệnh tại nghệ thuật trong cung điện Overhead. Liên xem như Thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng rất muốn đi thử một chút. Tại lý trí bọn hắn nam sinh ký túc xá, lấy lý trí người đại lao này đàn ông cầm đầu mấy cái nam sinh, tất cả đều chạy xuống nam nhi nước mắt. Bọn hắn tại trong túc xá hô to Lâm Tại Sơn tên. Tại âm nhạc hệ ký túc xá, đã cùng bệ rụt ký họ phở nhạc tự vệ. Cùng mấy người cũng tại xem tối nay hát ăn ở trận trung tiết. soạn vệ, phía trước nghe qua Lâm Tại Sơn song côn, toàn bộ đầu góc đều phải nổi dung bị tinh diễm đến rối tinh rối mù. Đơn giản muốn đối Lâm Tại Sơn tổn thở, nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn Lâm Tại Sơn ấm áp lại bi thương muốn rời đi hát ăn ở sân khấu, nhạc tự vệ khó chịu đặc biệt muốn tiến vào TV ôm lấy ôm một cái Lâm Tại Sơn, cho Lâm Tại Sơn một cái ấm áp an ủi. Đồng thời mượn cơ hội hỏi một chút Lâm Tại Sơn, cái kia bài song tiết cuốn rốt cuộc là viết như thế nào đi ra ngoài? Bài hát này quá ng nghịch thiên. Tiểu Nai đe là loại kia rất cẩn thận mắt rất nữ đây tại Sơn tại Thủy về sau, Tú này một mực dấu ở trong nội tâm chưa từng đi. Nhưng bây giờ Nghe Lâm Tại Sơn ôn tình cáo biệt tiếng ca, Tiểu Nai Đèo cũng nhịn không được nghĩ lau nước mắt. Vốn là nàng cho là nhìn thấy Lâm Tại Sơn bị đào thải, hẳn là một kiện rất vui đại phổ chạy chuyện, nhưng giờ khắc này thật sự đến, nhìn xem Lâm Tại Sơn mạnh mẽ như vậy một cái âm nhạc nhân phải ly khai mạnh nhất sân khấu, Tiểu Nai Đèo đều nghĩ thay Lâm Tại Sơn đều bất bình. Ở nơi này thời gian, vô số người ở trên mạng phát bài viết khen Lâm Tại Sơn tài hoa. Đại chúng diễn đàn một mực là rừng đen đại bản doanh, nhưng lúc này, đại chúng diễn đàn âm nhạc nói chuyện tiếng cơ hồ tất cả đều là đều Lâm Tại Sơn tán dương thấy mấy cái bỏ đá xuống giếng thiết vừa xuất hiện liền lập tức bị Bệ rốt trên diễn đàn càng là không hề kế kỷ số tiếp mời tại phát biểu lấy đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ cùng yêu quý. Lâm Tại sơn mặc dù cáo biệt hát ăn ở, nhưng bọn hắn sẽ vinh viễn ủng hộ Lâm Tại Sơn, tại âm nhạc trên con đường này, bọn hắn sẽ buổi Lâm Tại Sơn xông pha khói lửa tiêu sái đến cùng. Bệ rốt trên diễn đàn đã sớm báo trước, Lâm Tại Sơn hát ăn ở album sẽ ở Ba Nguyệt Chí Hảo, âm lịch 2 tháng 2 ngày đó xuất ra đầu tiên. Tại thời khắc này, bệ rốt trên diễn đàn fan âm nhạc đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ lớn nhất chính là Ba Nguyệt đi mua Lâm Tại Sơn album, tới kỷ niệm nửa năm này, Lâm Tại Sơn mang cho bọn hắn vô số cảm động âm nhạc thời gian. Tại Lâm Tại Sơn hát gặp lại thời điểm, về dột trên diễn đàn chỉ ít có 5 vạn người đều hồi phục cái kia album xuất ra đầu tiên báo chút dán, biểu thị bọn hắn sẽ ở trước tiên đi mua sắm album, tận bọn hắn lớn nhất một phần tâm, tới ủng hộ Lâm Đại Thúc Câm nhạc. An Khả, An Khả, An Khả, An Khả, 6. Tại Đông Hải trong sân vận động, hiện trường fan âm nhạc không muốn cứ như vậy hòa Lâm Tại Sơn nói lời tạm biệt. Mặc dù không thiếu người xem đối với phía sau tranh tài vẫn có mong ngợi. nhưng ở giờ khác này, tối cường hát An ở bản tôn ngay tại trên sân khấu đứng, bọn hắn rất muốn tiếp tục nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Thiên An Khả âm thanh. Đệ quấn thể dục trần nhà đều phải vặn lên. Quan Nhã Linh tại đạo sư đại ủy tiền chạm lấy, cũng tại kích động hô An Khả, không muốn Lâm Tại Sơn rời đi. Chu Thanh Hoa hỏa lý tông hằng ngược lại là không cho Lâm Tại Sơn hô An Khả, dù sao, phía sau bọn họ còn có tuyển thủ muốn so thi đấu đâu. Nhưng bọn hắn đều cho Lâm Tại Sơn đứng dậy vô tay. La Bản Hùng đã xong không lo lắng, hắn ngược lại là muốn nghe nhiều Lâm Tại Sơn ca hát, đem cái này náo nhiệt làm càng lớn càng tốt, thế là hắn cũng đi theo Quan Nhã Linh đăng kêu Khả, tính cách cổ động hiện trường mê ca nhạc lưu lại Lâm Tại Sơn. Nghe cái này đám người đứng ngoài xem người xem An Khả âm thanh, tính đủ mấy đứa bé xúc động cực kỳ. Từ phía sau lưng nhìn xem bọn hắn sư phụ gầy gò tóc trắng bóng lưng, có một cái chốc mắt như vậy ở giữa, mấy đứa bé thực tình cảm thấy bọn hắn đây là đang cùng một cái giống như thần nam nhân hợp tác diễn xuất. Loại hạnh phúc này cùng tự hào cảm giác, lấp kín lấp đầy mấy đứa bé nội tâm. Bọn hắn liền đợi đến Lâm Tại Sơn ra lệnh một tiếng, tiếp tục sáng lập giai thoại cấp biểu diễn đâu. Bọn hắn tin tưởng, tại dạng này bầu không khí bên trong, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ tiếp tục hát. Trừ phi tổ chương trình nhân đầu góc tú đậu, mới không để Lâm Tại Sơn tiếp tục hát. Bọn hắn sư phụ nếu là bây giờ đi, hiện trường người xem chắc chắn không làm. Có khả năng gây lợi hại hơn. Phía sau tranh tài căn bản không cách nào tiếp tục. Phát đại thành bản thân cảm nhận được hiện trường người xem nhiệt huyết cùng áp lực. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này chính là buổi tối 11 h khác. Bọn hắn hôm nay ghi hình tiến trình rất chặt chẽ, dự tính kết thúc thời gian là 11h45 phân. Còn có nửa giờ. Phát đại thành tính toán một cái, coi như Lâm Tại Sơn hát một bài nước ca, hẳn là cũng tới kịp theo dự định thời gian quay chụp hoàn tất. Coi như hơi chậm một chút cũng không quan hệ, như loại này to lớn trực tiếp hoạt động, đều sẽ để dành ra 15 đến 20 phút chỗ tới, phía sau tiết mục cũng có thể kéo dài truyền hoặc bãi bỏ. Hôm nay coi như ghi chép đến nửa đêm. Hắn cũng nhận, Lâm lão sư, ngài lại đến một bài an khả khúc ca đem thời gian khống chế tại 6 phút bên trong liền có thể. Thông qua thai trở về, Pháp đại thành hướng Lâm Tại Sơn đưa ra thử cầu. Nghe được thai trở về bên trong tình cậu, Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, ra hiệu hắn đã biết. Kỳ thực, coi như Pháp đại thành không nói, Lâm Tại Sơn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi những thứ này khả ái mê ca nhạc. Có đôi khi nói ra gặp lại, không so sánh được nói còn muốn càng khó rời đừng. Nhìn xem hơn vạn quan chúng đô đang vì hắn hô á khả, Sơn có thể nghĩ đến, TV kỳ tiền tiền tiên người xem cũng tại ngóng trông có thể nhìn đến hắn có càng nhiều diễn xuất. Loại hạnh phúc này bị cảm giác mong ngợi. Đối với Lâm Tại Sơn tới nói, giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng mỹ hảo. Tại một cái khác thế lúc, chỉ có ở trong mơ, hắn mới có thể gặp gỡ dạng này làm hắn cảm động chẳng cành. Nhưng ở một thế này, hắn đem cái này mộng cho thực hiện. Ở nơi này mộng tưởng thực hiện một khắc, Lâm Tại Sơn ngực bên trong giống như có một cỗ hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đốt hắn hốc mắt đều phải bị lấp. Không cần lại nói bảo trọng, cũng không cần lại nói cảm tạ. Hết vậy, đều ở cái này bài cho tất cả biết tên của ta người. Hắn quyết định chuyển một bài triệu truyện kinh điển. Tới này cái sân khấu vẽ thượng nhất cái viên mãn trống hết, cũng là một cái mới. Nguyện hết thảy mọi người đều có thể cùng hắn cùng một chỗ cùng hưởng phần này quang vinh. Hai tay bưng mịt rồ phồn, Lâm Tại Sơn dùng tối chân thành tiếng ca. Thanh sướng sáu. Lại một lần nữa ta bao phủ tại trong tiếng vỗ tay trước mắt ngươi càng như thế kích động trong bóng tối thế giới phàm phật đã ngừng chuyển động, ngươi ta tâm không cần hai tay cũng có thể ôm nhau 6. Một đoạn này chân thành vô cùng thanh sướng, đem hiện trường bầu không khí lần nữa đốt lên. Oops 15. Khán giả gặp Lâm Tại Sơn tiếp tục ca hát. Tất cả đều hủ ở tay múa chân hoan hồ. Quan Nhã Linh chỉ nghe câu này ca tử, liền lệ rơi. Nàng phía trước chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng cảm thụ được Lâm Tại Sơn tang thương trong tiếng ca vẻ này trẻ sơ sinh một dạng chân thành, nàng lập tức thì không chịu nổi. Nàng biết, cái này nhất định là một bài rất cảm nhân ca. Tin độ ngũ tử đều nghe qua cái này bài cho tất cả biết tên của ta người, bọn hắn trong âm thầm sắp xếp qua bài hát này, chuẩn bị đi học sinh âm nhạc hội hóa trang B biểu diễn. Nhưng bây giờ nghe Liễu Lâm Tại Sơn phiên bản, chỉ một đoạn này, chúng hạ bọn hắn liền tất cả đều tê cả ra đầu. Bài hát này quả nhiên vẫn là bọn hắn sư phụ hát chân thành. Cảm thụ được bài hát này không khí. Nghe Lâm Tại Sơn sướng, mấy đứa bé đều có chút mê dạ. Không biết nên như thế nào đi cắt tiếng âm nhạc vang Lâm tại Sơn nhạc đệm. Ở tại bọn hắn nghe tới, Lâm Tại Sơn chỉ là thanh sướng, liền đã có thể chấn trụ toàn trường. 6. Nếu có một ngày ta mê thất trong mưa gió, ta biết ngươi sẽ vì ta chữa thương giảm đau, có thể thế giới của chúng ta cuối cùng có một chút khác biệt thế, nhưng là ta biết ngươi sẽ bồi ta ở trong mưa gió sáu. Lâm Tại Sơn dùng thuần túy nhất tối chân thành thanh sướng, đem hiện trường mê ca nhạc lỗ tai cùng tâm toàn bộ bắt sống. Nhưng Lâm Tại Sơn cũng không muốn chỉ dùng thanh sướng tới làm hắn sau cùng cáo biệt quốc. Thế là, hắn giơ lên cánh tay phải, cho tín đồ một cái tiếng âm nhạc thủ thế cũng là cho hiện trường tất cả người xem một cái hưởng ứng đích thủ thế. Tất Vĩnh vừa nhìn thấy Lâm Tại Sơn đích thú thế, lập tức bộ vào nhiệt trống, mang theo Lý Hạc Lưu Dương bọn hắn cho Lâm Tại Sơn tấu vang lên tối phấn chấn lòng người chương nhạc. Lâm Tại Sơn thì giơ cao lên cánh tay phải, hướng hiện trường người xem đưa ra tối chân thành thỉnh cầu sáu. Mọi người vì ta lại đem hai tay vũ động ta sẽ biết ngươi ở đó hẻo lánh xem người sinh đội và nguyện chúng ta cùng hưởng quang vinh nguyện chúng ta mộng vĩnh viễn không thất bại sáu. lại đem hai tay vũ động liền để chúng ta đem thích lưu lại trong lòng có lẽ có một ngày ta già không thể hát cũng đi không được ta cũng sắp vị ngươi dâng lên chân thật nhất nụ cười 6. Theo cái này chân thành mà lãng mạn sóng âm, hiện trường quan chúng đô hợp thời vi lâm tại sơn dơ lên hai tay, nhường lâm tại sơn thấy được ủng hộ của bọn hắn. Rất nhiều người tại giơ tay đồng thời, đều đưa bỏ phiếu khí cầm lên. Đêm nay tổ chương trình cho người xem cung cấp bỏ phiếu khí, căn cứ vào đè xuống tuyển thủ số thứ tự khác biệt, trên bảng nhắc nhở hội đèn lồng có trắng, hoàng, lục, lam, hồng 5 loại màu sắc bất đồng phản hồi. Đè xuống đại biểu lâm tại sơn số thứ tự 5 hào lúc, trên bảng sẽ sáng lên màu đỏ ngọn đèn nhỏ. Mà theo lâm tại sơn cái này cáo biệt tiếng ca, hiện trường sáng lên vô số tiểu hừng đèn, có thể so với que hình quang đặc hiệu. Rất đa quan chúng nhìn thấy lâm Đài hoặc phía trước khán đài sáng lên sao lốm đốm đầy trời một dạng hải dương màu đỏ, đều ý thức được bọn hắn cũng cần phải giơ lên trong tay bỏ phiếu khí, dài theo năm hào khóa, Vi Lâm tại sơn phát ra sau cùng một phiếu. Thế là, chỉ một đoạn này ca thời gian, bên trong thể dục quán liền xuất hiện đèn đỏ hải dương, ấm áp đến cực điểm. Chu Thanh Hoa quay đầu liếc mắt nhìn, gặp đám người đứng ngoài xem đỏ đậm đèn, nổi ra gà một chút liền nổ. Hắn còn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Quan Nhã Linh quay đầu nhìn thấy như thế ấm áp một màn, thì càng lệ rơi, nàng khó tự kích động lớn tiếng hô lên, "Dẹp, ngươi là tuyệt nhất!" Lâm Tại Sơn một bên KH vừa nhìn toàn trường mê ca nhạc đang vì hắn vũ động ra màu đỏ đầy sao hải dương, cảm động đều phải nghẹn nào. Ngầm lấy nước mắt, hắn vì người xem lưu lại chân thành tha thiết mà nụ cười hạnh phúc. TVK tiền người xem nhìn thấy ống kính cắt cho hiện trường hải dương màu đỏ, cũng không biết trong này có hàm nghĩa là tụ, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được hiện trường người xem đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ cùng thích. Cậu Minh lấy phần tình cảm này, hôm nay canh dự ở TVK tiền những thứ này người xem, đều được to lớn tinh thần hưởng thụ cùng phàm mãn. Mặc dù, phía trước có rất há thời khắc, để bọn hắn giận không tìm được. Nhưng bây giờ đã không có người suy nghĩ những cái kia tấm màn đen. Tất cả mọi người đắm chìm tại không khí ấm áp bên trong, tại Khó Bỏ cùng Lâm Tại Sơn cáo biệt, cũng là tại cùng Lâm Tại Sơn dắt tay hướng đi một cái mới tương lai. Lý Hiếu Ni cả đêm đều không khóc. Nàng kỳ thực không phải một cái rất đáng yêu nữ nhân. Nhưng cuối cùng nghe Lâm Tại Sơn cái này chân thành tiếng ca, nhìn xem toàn trưởng quan chúng đô tại vì Lâm Tại Sơn vũ động hai tay, Lý Hiếu Ni nước mắt không tự chủ liền chạy xuống khuôn mặt. Nàng rất rõ ràng Lâm Tại Sơn bây giờ trong lòng xúc động, trường hợp như vậy, nàng cũng trải qua không thiếu. Đối với các nàng những nghề nghiệp này ca sĩ tới nói, fan ca nhạc tại hiện trạng vì bọn họ vũ động hai tay, cùng bọn hắn cùng một chỗ hát vang, đây chính là bọn họ trong đời lớn nhất vinh dự. Dạng này vinh quang muốn so những cái kia kim khúp thưởng cái gì tán thành làm bọn hắn xúc động nhiều. Nhất là Lâm Tại Sơn, tiên lặng lâu như vậy, khi xưa nhân sinh đen như vậy ám, bây giờ lại dũng cảm trở về sân khấu, đồng thời mang theo làm cho người kinh diễm tiên phú, bắt sống trái tim tất cả mọi người, giành được phần lớn người ủng hộ cũng thích, phần này thủ đứng cùng cố gắng, quả thực cho Lý Hiếu Ni xúc động đến đến rồi. Mà ở xa Luân Đôn Dương Thánh Hà, nghe Lâm Tại Sơn cái này bài mời người, vị ta lại đem hai tay vũ động, khắp hoa đôi mắt cuối cùng lại biến lấp loè ra lửa nóng đấu trí. Lâm Đại Túc Cố lên, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực. Lớp đại sơn khó khăn như vậy nhân sinh đều gắng gượng đi qua, chật vật như vậy lộ đều lộ bình, nàng cũng nhất định muốn kiên trì. Tháng đến có một ngày, tất cả mọi người cũng vì nàng hai tay vũ động. Chính lại một tuần mới rồi, quy cầu phiếu đề cử. Quy cầu mấy phiếu, quy cầu cần mua. Tuần này cố gắng nhiều càng một chút. Không xong con tiếp, 407. Thứ 406 chương chung cử quyết chiến 6. Cảm tạ ngươi cùng ta cùng chung hoạn nạn, cảm ơn ông trời tâm ta có ngươi có thể hiểu cảm tạ tại lệ quang bên trong chúng ta còn có thể nắm giữ nụ cười mặc dù đang bây giờ chúng ta nhất thiết phải tạm thời nói chuyện báo trọng 6. Mọi người vì ta lại đem hai tay vũ động ta sẽ biết ngươi ở đó hẻo lánh xem người sinh vội vàng nguyện chúng ta cùng hưởng quang vinh nguyện chúng ta mộng vĩnh viễn không thất bại sáu. Mọi người vì ta lại đem hai tay vũ động liền để chúng ta đem thích lưu lại trong lòng có lẽ có một ngày ta già không thể hát cũng đi không được ta cũng sắp vì người dân lên chân thật nhất nụ cười sáu. Lập Đại Sơn dùng tốc dục nước mắt cấp chân thành tựa ca, lần nữa nhường bên trong thể dục quán vũ động giá hải dương màu đỏ. Tín độ năm cái hải tử đều nghẹn lấy cuống họng cùng một chỗ sơn hát Nhìn lên mắt vũ động đỏ, mấy đứa bé hưởng thụ âm cho hắn lớn nhất vinh quang, linh hồn đều phải tại thời khắc này hoa. Quan Nhã Linh dẫn đầu Vi Lâm tại sơn vũ động hai tay, La Bản Hùng cũng rất hái, cũng tại Vi Lâm tại sơn vũ động hai tay. Thiên tại như thế âm nhạc nhân, La Bản Hùng là rất có hứng thú tham gia một phát. Tại Lâm tại sơn rất nhiều trong tác phẩm, La Bản Hùng đều nghe được rộng rãi nhân văn tình cảm, hắn rất nguyện ý liền âm nhạc sáng tác phương diện hòa Lâm tại sơn làm nhiều giao lưu. Lúc trước hắn không có Hòa Lâm tại sơn trao đổi quá điện thoại, nhưng hôm nay, hắn muốn chờ trận chung kết sau khi kết thúc, về phía sau Đài tìm một chuyến Lâm tại sơn, thả xuống thái, chủ động cùng cái này siêu thiên tài cấp tiền bối thay cái điện thoại. Về sau chờ có thời gian, hắn muốn nhiều Hòa Lâm tại sơn nấu rượu đàm luận ca. Trợ thủ dắt tay vì hàn ngựa giới âm nhạc làm ra cống hiến lớn hơn. Lý Tông Hằng bọn hắn một đời kia âm nhạc nhân ra đi, tương lai, hàn ngự giới âm nhạc để cho bọn hắn những thứ này đợi trung niên nâng lên đại kỳ, La Bản Hùng rất mượn ý Hòa Lâm Tại Sơn cùng đi khiêng cái này lại kỳ. TVK tiền người xem, giờ khác này thâm thụ xúc động. Có không ít người đều thử nghiệm phát số hiệu năm cho tin nhắn bình đái tới ủng hộ Lâm Tại Sơn. Phía trước bọn hắn đều không phát ra được đi, nhưng lần này, vậy mà gửi đi thành công. Làm, năm mao không còn. Phương đang gặt tiền sao? Cái này để người ta rợn khắp rợ cười. Cả to tổng kê bộ người đều nhìn trận tròn mắt, chỉ hai bài ca thời gian, tin nhắn bình đại vậy mà nhận được 8 vạn hơn cái tin nhắn ngắn, tất cả đều là ủng hộ Lâm Tại Sơn. Cái này sau lưng trả qua lọc rất nhiều mãng phương đông đại không phải quy phạm tin nhắn. Nếu như tính luôn những cái kia không phải quy phạm tin nhắn, một hồi này công phu, tin nhắn bình đại đều phải thu đến 15 vạn cái trở lên tin nhắn. Trong này có mấy cái là tổ chương trình nhân viên công tác vụn trộm ở phía sau đài phát ra ngoài ủng hộ Lâm Tại Sơn. Ở phía sau đài, tất cả mọi người bị Lâm Tại Sơn chân thành tiếng ca cảm động. Lâm Tại Sơn tiếng ca để bọn hắn đã quên đây là một hồi thi đấu loại tứ. Mã Đình Đình Đặng Tiểu Lan, ỷ lại nạp đức cảm thấy đều sinh ra sâu đậm cảm xúc, có thể hòa Lâm Tại Sơn dạng này một vị thiên tài đại thúc cùng chàng thi đấu ca lâu như vậy. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một phần to lớn vinh quang. Nếu như có thể cùng hắn một mực thi đấu xuống liền tốt. Cái này chính là bọn hắn cả đời khó quên hồi ức. Tại thải điệp nghỉ ngơi ở giữa, tất cả mọi người vốn là bị chim bổ câu trắng dẫn đầu khóc thành ướt mắt. Bây giờ nghe Liễu Lâm Tại Sơn cái này, bài nước mắt ẩm ướt hốc mắt lại bao hàm mỉm cười cho tất cả biết tên của ta người, bọn hắn cũng không khóc, mà là dần dần lộ ra nụ cười áp. Nỗ nhất phàm phía trước chưa từng nghe qua bài hát này, Lâm Tại Sơn tại hiện trạng cũng không làm giới thiệu. Hắn không biết bài hát này kêu cái gì, hắn cho là bài hát này liền kêu mời mọi người vì ta lại đem hai tay vũ động kim câu đầu, càng khái cùng người chế tác Chu Đông Liêu dạng, quay đầu nhất định muốn đem cái này bài mời người vì ta lại đem hai tay vũ động thêm tiếng Lao lâm eo bung mới, bài hát này quá bắt người lốt hai. Chu Đông Liêu sâu thán, là bắt người tâm. Đối với là bắt người tâm. Lao Lâm thật lợi hại, tới đặc sắc, đi truyền kỳ. Hắn trời sinh chính là vì cái sân khấu này mà thành. Lữ thần là ở tập luyện trong phòng nghe lâm tại sơn hát cáo biệt khu. Trình Điểu Long mang theo một đám võ hạnh ở bên cạnh trông coi Lữ Thần. Bọn hắn cũng là tại tập luyện phòng nghe Lâm Tại Sơn hát cáo bị khu. Bọn hắn sợ Lữ Thần vừa xung động đi đập phá quán, cho nên một bước không rời ở đi theo Lữ Thần. Vốn là, Lữ Thần trong lòng là rất khô giận, nhưng nghe cái này hai bài ca hậu, Lữ Thần không khô nổi giận, hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn biến hóa. Nếu như là lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn, tao ngộ đen như vậy màn, hắn tuyệt đối lật bản khai kiện. Của người nào mặt mũi cũng sẽ không cho, cũng sẽ không bận tâm hiện trường mê ca nhạc cảm thụ. Loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua. Bọn hắn trước đó bắt đầu diễn xuống hội, chạy đến một nửa bởi vì cùng tổ chức phương náo loạn mâu thuẫn, Lâm Tại Sơn trực tiếp không hát, dẫn đầu đập chảng tử. Căn bản vốn không bận tâm mua vé người xem tâm tình, nhưng bây giờ, Lâm Tại Sơn đã không phải loại này, động một chút lại đập phá quán nhân. Thứ Lâm Tại Sơn trong tiếng ca, Lữ Thần sâu sắc cảm nhận được hôm nay Lâm Tại Sơn thật sự yêu quý âm nhạc. Lâm Tại Sơn phần này chân thành yêu quý, lây nghiễm Lữ Thần, nhường hắn cũng sẽ không suy nghĩ những cái kia tấm màn chuyện. Hắn đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy rất có lỗi với Lâm Tài Sơn. Bọn hắn phía trước luyện lâu như vậy nam nhi phải tự cường. Vốn là phải dùng bài hát này rung động toàn quốc, hắn vốn có cơ hội hòa lâm tại sơn giắt tay vì hiện trường người xem dâng lên này đại nam nhi phải tự cường vượp kịch Nhưng hắn vẫn cự tuyệt biểu diễn. Bài hát này khúc đến từ cổ khúc tướng quân lệnh, rất là gióng giặc. Hắn nếu không run rẩy trống, Lâm Tại Sơn quang hát căn bản không cách nào hát. 26. xấu? Lữ Thần hối hận đong đưa béo đầu. Nếu như lại có một cái cơ hội diễn xuất, hắn nhất định không còn cố chấp, sẽ bồi tiếp Lâm Tại Sơn tại âm nhạc lộ thượng nhất lên đi đến cùng, vô luận mưa gió, cũng không sợ tấm màn đen. Bọn hắn chỉ cần đem bọn hắn yêu quý âm nhạc chân thành chi tâm hiện ra cho người xem là được rồi. Một cái cái gọi là tổng nghệ tiết mắt quan quân, tại người xem vũ động ra cái này hải dương màu đỏ trước mặt thì có ý nghĩa gì chứ? Lữ thần thở dài một hơi, không đẹp kết hòa khô nổi giận, đứng dậy mang theo Trình Tiểu Long bọn người cùng một chỗ trở về thải điệp nghỉ ngơi ở giữa. Chi ủ câu trắng gặp Lữ thần đã trở về, cẩn thận hỏi hắn, "Thần thúc, ngươi không náo chuyện a?" "Náo chuyện gì a, ta quá cho sơn ca mất mặt." 6. "Ai?" "Tiểu Hiên, ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Ngươi không thể khóc a, ngươi đợi chút nữa còn muốn tranh tài đâu." Gặp Đường Á con mắt khóc sưng lên, Lữ thần lo lắng nói, "Đường Á Hiên bây giờ cái gì đều không giải thích được." Khóc lớn một hồi phía sau, trong nội tâm nàng ngược lại là thư thái rất nhiều. Nàng bình thường không phải một cái chuyên về ngôn từ biểu hiện người, rất nhiều thứ đều sẽ giấu ở trong lòng. Hoặc vùng trộm nói cho chim bồ câu trắng nghe. Bây giờ khóc lớn phát tiết một phen, Đường Á Hiên cảm xúc hoàn toàn chạy không. Bị Lâm Tại Sơn thật chí tiếng ca lay. Đường Á Hiên chủ cột tinh thần lại dựng lên, nàng chạy không trong lòng, bị tăng thêm một phần mới tinh dũng khí và sức mạnh. Lâm Tại Sơn nếu không thì quay đầu dọc theo âm nhạc đường đi xuống, nàng cũng muốn cùng Lâm Tại Sơn mưa gió đồng hành. Còn lại nàng một người chiến đấu không có gì đáng sợ. Bởi vì nàng biết Lâm tại Sơn nhất định sẽ ở sau lưng cho nàng ủng hộ lớn nhất cái này là đủ rồi hôm nay nàng muốn chịu tả tất cả mọi người hy vọng đi xông ra một đầu thuộc về nàng con đường của mình nàng muốn vi Lâm tại Sơn mà chiến càng phải vì mình ngộng tưởng mà chiến vì cha mẹ thân bằng mà chiến vì tất cả ủng hộ công tác của nàng nhân viên cùng Thái điệp bê ruột đoàn đội mà chiến nàng phải giống như trên người nàng mặc váy đen một dạng là mộtất tối thắc mã mà đáo thành công nàng khắt vọng người quán quân kia nàng muốn đi tranh quan nàng muốn thiêu đốt tuổi thanhh Xuân của nàng Đi tranh đoạt trong đời của nàng là tối trọng yếu một hạng quan quân. Nhìn xem mạch kiến trong TV Lâm Tại Sơn ở trên vũ đài chân tình chào cảm ơn, Đường Á Hiên nho nhỏ trái tim bên trong, bốc cháy lên một cái cô gió xuân thổi lại mọc dã hỏa. Nàng chưa từng như này kiên định qua, cũng chưa từng từng có dũng khí như vậy cùng muốn. Mong. Mặc kệ người khác như thế nào cười nhạo cố gắng của nàng cùng vọng tưởng, tại thời khắc này, nàng cũng muốn liều mạng ra toàn bộ của nàng. Đi tranh quan. Tiểu Hiên, nên thay quần áo, ta sẽ giúp ngươi buổi bộ trang. Thái Điệp trợ trang điểm nhìn thời gian không sai lắm, chuẩn bị mang Đường Á Hiên đi làm chuẩn bị cuối cùng. Phía trước gặp Đường Á Hiên một mực tại khóc, nàng không đành lòng thúc dục Đường Á Hiên đi thay đổi trang phục. Ta không thay quần áo, ta liền xuyên đầu này váy đen hát. Đường Á Hiên rất ít gặp, cho thợ trang điểm đề nghị phủ định. Vệ dốt tuyên truyền phát hành bộ tiểu bột liễu tươi tốt, trước mắt là chủ mang Đường Á Hiên đoàn đội tổ trưởng. Nàng gặp Đường Á Hiên không thay quần áo, vội vàng tới khuyên, "Tiểu Hiên, mặc dù Lâm tổng bị đạo thải, nhưng ta không thể phá bình phá xuất. Ngươi muốn thay Lâm tổng tranh cậu khí, bảo đảm ba tranh đi xuống quan, tuyệt đối đừng buồn mực." Lữ thần khuyên, vậy à, Tiểu Hiên, nhanh đi thay quần áo á đừng theo ta tựa như, loạn tùy hứng." Ngươi còn muốn tranh tài đâu? Ta không phải là tùy hứng, ta tối hậu nhất thủ ca liền muốn mặc cái này đầu váy đen. Lời trong lòng ta muốn làm lớn nhất hắc mã nhưng vẫn là không thể nói ra miệng. Lưu manh manh gặp Đường Á Hiên khóc đỏ hai mắt đấm lệ bên trong, hàm ẩn cực kỳ kiên định ánh mắt cố chấp, đoán được Đường Á Hiên đây thật là muốn liều mạng. Liền không để cho người khác khuyên Đường Á Hiên thay đổi quần áo, chỉ là nhường tợ trang điểm giúp Đường Á Hiên bổ bộ trang. Chim bổ câu trắng vốn là rất lo lắng Đường Á Hiên gặp khó trạng thái có thể hay không điều chỉnh xong, nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Á Hiên trên thân búp cháy lên cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống lửa nóng đấu trí. không còn lo lắng cũng không cần như vậy, vãng như thế cho Đường Á Hiên nhiều kích động cố gắng lên. Nàng biết, đợi chút nữa Đường Á Hiên sẽ đánh bạc toàn bộ của nàng đi vì bệ rột tranh thủ người quán quân này, để bù đắp Lâm Tại Sơn mất quan chi tiết. Lâm Đại Túc, là quan quân. Lâm Đại Túc, là quan quân, 6. Tại đám người đứng ngoài xem vô địch trong tiếng hoan hồ, Lâm Tại Sơn hướng khán giả với tay, khó bỏ lại kiên định mang theo tin đồ ngũ tử rút lui. Dù sao, còn có tối lay động lòng người trận chung kết muốn so, hắn không thể chiếm lấy trạng từ này một mực không tới. Hắn bây giờ rất chờ mong Đường Á Hiên tối hậu nhất thủ ca biểu hiện. Hạ Trang trở lại thải điệp nghỉ ngơi ở giữa liếc bộ câu, lưu manh manh, đường Á Hiên cặp nàng vành mắt đều đỏ lấy, Lâm Tại Sơn nhíu nhíu mày. Lữ Thần lúc này đụng lên tới, hướng Lâm Tại Sơn xin lỗi, có lỗi với, Sơn ca, ta vừa rồi quá bướng bỉnh." "Không có việc gì, lý giải, lý giải." Lâm Tại Sơn vui mừng vô vỗ Lữ Thần béo bà vai. Hướng đi đang tại từ thợ trang điểm bổ trang đường Á Hiên, dùng mang theo trách cứ khẩu khí hỏi nàng, người tại sao khóc? Người cuống họng vẫn được không được?" Đường Á Hiên bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng tự nhủ ngài hát như vậy cảm động, ta có thể không khóc sao? Nhưng biết Lâm Tại Sơn là quan tâm nàng, đường Á Hiên sẽ không giải thích thêm cái gì. Kiên Trinh Hỏa Lâm tại Sơn Cam Đoàn, đại thúc, ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, giúp thải điệp cùng bệ ruột cầm xuống người quan quân này. Chưa từng nghe qua Đường Á Hiên có khẩu khí lớn như vậy. Lâm Tại Sơn khẽ giật mình, trong gương nhìn qua Đường Á Hiên cặp kia thanh thuần lại quyết tuyệt đôi mắt, Lâm Tại Sơn hài lòng gật gật đầu, đỡ Đường Á Hiên tiểu bả vai nhẹ nhàng ấn một chút, đến cho nàng truyền lại ủng hộ, "Hảo, cố lên." Nhiều không nói, tối hậu nhất thủ ca, Đường Á Hiên là có xung quan cơ hội. Nàng phía trước luyện cực kỳ lâu, mỗi một chi nhỏ. Lâm tại Sơn đều cho nàng nói qua. Bây giờ lâm chiến, lâm Sơn cũng không cần phải nói nhảm nữa nói nhiều cái gì. Hắn có thể cảm nhận được đường á hiên dũng khí và quyết tâm, cái này là đủ rồi. Nhốt nhất Phạm tới Hòa Lâm tại sơn thương lượng lên đem Lâm Tại Sơn đằng sau tạm thời hát 2 bài ca thêm tiếng Lâm Tại Sơn hát ăn ở album. Lâm Tại Sơn lúc này cũng không tâm đàm luận cái này, trên tài còn không có kết thúc. Đường Á Hiên còn vì thải điệp cùng bệ rụt bảo lưu lại chánh quan hy vọng, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn sau cùng chung cực tam cường quyết đấu. Hiện trường người xem thỏa mãn nghe Liếu Lâm Tại Sơn hai bài ca hậu, cảm xúc thông thả không thiếu. Tổ chương trình rèn sắc khi còn nóng, nhường từ Thiệu Vĩ mang theo tiết tấu. tiến trình nhanh chóng tiến lên đến rồi tối lay động lòng người chung cực quyết đấu không? Từ Thiệu Vĩ trước tiên tuyên bố cuối cùng quyết đấu bỏ phiếu quy tắc tại thượng luận thủ vị Mã Đình Đình vừa mở HV sau, hiện trường người xem cùng TVG tiền người xem liền có thể vì ba vị tuyển thủ phát ra ủng hộ của các nan phiếu. Bỏ phiếu thông đạo sẽ ở đường á hiên tối hậu nhất thủ ca kết thúc nửa phút đồng hồ sau đóng lại. Hiện trường màn hình lớn sẽ tức thời cho thấy 3 vị tuyển thủ số phiếu, cuối cùng được phiếu tỷ lệ ủng hộ cao nhất tuyển thủ, đem vinh dự nhận được làm gốc quý tối cường hát ăn ở tổng quán quân. Phía dưới, cho 14 hào tuyển thủ mục tiêu chiến đội Mã Đình Đình, trước tiên vị chúng ta dâng lên trung cực quyết chiến khúc mục tìm kiếm lúc tới lộ. Cùng với từ thiệu vị giới thiệu, một tiếng trang phục lộng lẫy mã đỉnh đỉnh đầu tiên đăng tràng. Nàng cái này bài áp chụp tác phẩm, giống như một bài diêu cồn sử thi, rất có có tính chấn động. Mục tiêu đoàn đội ở nơi này bài hát bên trên bỏ ra đại lực khí, Chuyển đến công ty bọn họ tốt nhất 2 chi ban nhạc dốc cộng thêm Đông Hải ban nhạc đến giúp mã đỉnh đỉnh hát đệm, phô trương cực lớn. Mã đỉnh đỉnh cao âm đại phổi giọng hát, ở nơi này bài hát bên trên phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Hung cấp xuất hiện trường người xem lốt đem mọi người từ Tại Sơn ôn hòa ly biệt bên trong cho trở lại lay động lòng người tổng tái. Có không ít người đều bị mã đỉnh, đỉnh bài hát này cường thế khí chàng cho chinh phục. Thải Diệp Nhân nhìn có chút trận tròn mắt. Chu Đông Liêu nghe qua Mã Đình Đình cái này bài tìm kiếm lúc tới lộ, trong âm thầm Hồ Nhất Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, xem ra Tiểu Hiên chỉ có thể tranh đệ nhị. Hồ Nhất Phàm cũng cảm thấy tại Mã Đình Đình bài hát này phô trương quá lớn, đoán chừng chỉ có Lâm Tại Sơn áp chụp chống to trận mới có thể cho nàng vùng tới. Đường Á Hiên áp chụp khúc cùng Mã Đình Đình bài hát này so, cơ hội liền không có phô trương có thể nói, chỉ là tại trên trận thế, liền thua mấy trận. So sánh dạng này diễn xuất, Nô Nhất Phàm cảm thấy Đường Á hiên thật là không có, có quá lớn cơ hội tranh quan. Đình, Đình biểu diễn đến hồi cuối khúc, Hiện trường hiện thị trên màn hình lớn ra 3 vị ca tay tức thời được phiếu tình huống Mã đỉnh đỉnh trong tràng được phiếu, 1983 phiếu bên ngoài sân ngắn tiến chi cầm phiếu, 118.525 phiếu. Đặng Tiểu Lan trong tràng được phiếu, 175 phiếu bên ngoài sân ngắn tín chi cầm phiếu, 48.650 phiếu. Đường Á Hiên trong tràng được phiếu, 56 phiếu bên ngoài sân ngắn tín chi cầm phiếu, 10.085 phiếu. Mã Đình Đình được phiếu đếm rất xa bỏ rơi Đặng Tiểu Lan cùng đường Á Hiên. Bất quá nhìn trong tràng người xem phiếu bầu, ngược lại là có rất nhiều đều không có phát ra tới. Có không ít hiện trường người xem tại Lâm Tại Sơn bị đào thải một khắc liền quyết định, không còn bỏ phiếu. Trong lòng bọn họ, Lâm Tại Sơn mới là tối nay quán quân. Mã Đình Đình kết thúc biểu diễn phía sau, La niên đại chiến đội đặng tiểu Lan ra sân biểu diễn. Nhiên đại cho đặng tiểu Lan trung cực khúc mục làm phô trương không có chút nào so tiên ba tiểu. Bọn hắn vậy mà mời được một cái nước ngoài nổi tiếng tức sĩ ban nhạc đến cho đặng tiểu Lan trợ trận. Đặng tiểu Lan trận chung kết tác phẩm Thiêu Hủy Thư Tình, đi tướt xiêu con đường, sóng động 10 phần, dựa vào đặc biệt thiên phú âm sắc, đặng tiểu Lan tại trong trận chung kết dùng hết tất cả, tại hiện trường nhấc lên sóng nhiệt, vậy mà cùng Mã Đình Đình tương xứng. Nàng bài hát này bị điện xem kỳ tiền rất nhiều đa quan chúng đều lưu lại ấn tượng rất sâu. Còn chưa ngủ hoàng hậu, nghe qua cái này bài Thiêu Hủy thư tỉnh phía sau cũng nhịn không được tán thưởng, đây thật là một đầu hào của họ. Dương Gia giai cảm thán dạng, không nghĩ tới các nàng đến cuối cùng còn có thể thả ra lớn như vậy lại chiêu, nàng và Mã đỉnh đỉnh đều có cơ hội xung quân a. Hoàng hậu mong ngợi dạng, không biết cái kia nhỏ nhất cô nương sẽ lấy ra dạng gì biểu hiện tới cùng hai cái này hát đem đối kháng. Dương Gia giai khẳng định, muốn theo nàng trước đây huy, coi như một mực đi lên, cũng rất khó cùng hai cái này hát đem cạnh tranh, trừ phi nàng có đại bạo phát biểu hiện. Tại đặng tiểu Lan biểu diễn chuẩn bị kết thúc lúc, thải điệp nghỉ ngơi thời gian trở nên càng chậm mặc. Chu Đông Liêu sợ lên cảm, thấp giọng cùng Lỗ Nhất Phàm cảm thán, tiểu Hiên tranh hai khả năng cũng không lớn. Lỗ Nhất Phàm nghe phiền, chợt nhìn Chu Đông Liêu một mắt, dùng ánh mắt trách cứ hắn, đừng lần trước cái tính há suy. Nhưng mà, trong lòng của hắn kỳ thực cùng Chu Đông Liêu là giống nhau ý nghĩ, tại cường địch như thế trước mặt, Đường Á Hiên cơ hồ không có gì cơ hội đi thắng. Tại đặng tiểu Lan biểu diễn sau khi kết thúc, Hiện trường hiển thị trên màn hình lớn ra tức thời số phiếu là Mã đỉnh đỉnh trong chàng được phiếu, 2412 phiếu bên ngoài sân ngắn tiến chi cầm phiếu, 378109 phiếu. Đặng Tiểu Lan trong chàng được phiếu, 1991 phiếu bên ngoài sân ngắn tiến chi cầm phiếu, 349666 phiếu. Đường Á Hiên trong chàng được phiếu, 82 phiếu bên ngoài sân ngắn tiến chi cầm phiếu, 21337 phiếu. Đường Á Hiên số phiếu ngay cả ngựa Đình đỉnh cùng Đặng Tiểu Lan số lẻ cũng chưa tới, Lâm Tại Sơn cảm nhận được gáp lực lớn. Nếu như dựa theo bình thường diễn xuất, Đường Á Hiên cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào đi xung quan. Lúc này, nhất thiết phải hắn trợ lực một chút Đường Á Hiên. Đường Á Hiên tối hậu nhất thủ ca, vốn là Chu Vân Dĩnh giúp Đường Á Hiên đánh đàn Dương Cầm. Đại bộ phận thời điểm cũng là Dương Cầm độc tấu, trong lúc đó cũng có thái điệp dàn nhạc hỗ trợ hợp tấu. Tại Đường Á Hiên đi đến hậu trường thông đạo chuẩn bị ra sân thời điểm, Lạc Đại Sơn đi tìm nhạc đệm đoàn đội, hắn cùng Chu Vân Dĩnh thương lượng một chút, bài hát này đổi từ hắn tới đánh đàn Dương Cầm, hy vọng dạng này khả năng giúp đỡ Đường Á Hiên đọ đến càng nhiều số phiếu. Bất quá, bài hát này tại diễn tập lúc, ra Đường Á Hiên lực cá nhân, cả chi bao người chơi đàn Dương Cầm đều bị an ở nhạc khu cũng không tại đại võ đài bên trên, người xem không chắc chắn có thể nhìn thấy Lâm Tại Sơn, hiện trường ống kính cũng không nhất định sẽ cho Lâm Tại Sơn. Nhưng Lâm Tại Sơn hay là muốn cố gắng một chút, tranh thủ có thể từ phía sau lưng đẩy Đường Á Hiên một cái. Hắn hy vọng Đường Á Hiên có thể đạp cự nhân bà vai, cuối cùng cũng biến thành một cái cự nhân, đạp lên phí lực, đạp mạnh, cuối cùng thực hiện giấc mộng của nàng. Nhưng việc này Lâm Tại Sơn không có nhường Đường Á Hiên biết, để tránh ảnh hưởng Đường Á Hiên tâm thái. Hắn có thể cảm thấy, Đường Á Hiên vừa mới bị Tôn Ngọc Chân mang theo đi đến hậu trường thông đạo lúc, ánh mắt kiên định lạ thường, may may không bị Mã Đình Đình cùng Tiểu vượt qua trình độ phát huy ảnh hưởng. Đường Á Hiên bây giờ xem như trạng thái tốt nhất, mặc dù cổ họng của nàng có thể bởi vì khóc nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng Lâm Tại Sơn cảm thấy chỉ cần bảo trì lại loại này thiêu đốt tầm tính, Đường Á Hiên có cơ hội làm ra siêu siêu tiêu chuẩn phát huy. Dù sao, tối hậu nhất thủ ca là muốn rượi vào Thanh Xuân Dạ Kình tới hát. Đây đều là Đường Á Hiên chưa từng có đồ vật. Nhưng bây giờ, Đường Á Hiên tựa hổ có. Không xong con tiếp, 408. Thứ 407 chương giã tử phía dưới, cho mời một hào tuyển thủ thải điệp chiến đội Đường Á Hiên, vì chúng ta dâng lên tối nay tối hậu nhất bài hát giá tử. Ngô 15. Khán giả đều bị lôi trở lại quyết tái tiếp đấu. Vì Đường Á Hiên dâng lên nhiệt tình reo họ cùng tiếng vỗ tay, tới đón tiếp tối nay trùng cực một khúc. Cố lên, Tiểu Hiên. Tôn Ngọc Chân đem mạch đưa cho một thân váy đen Đường Á Hiên. Thở một hơi thật dài, Đường Á Hiên tiếp qua mạch. Nhìn qua sân khấu bên ngoài rực rỡ ánh đèn, Đường Á Hiên không còn khiếp đảm tâm tĩnh, thay vào đó là một loại siêu nhiên tỉnh táo. Phạm Phất, Lâm Tại Sơn đứng tại bên cạnh của nàng, muốn dắt tay của nàng cùng tiến lên đài. Chân Trần không sợ mang gãy, tại sao cùng trận chung kết sân khấu, không suy nghĩ gì cả, đưa ngươi hết thể hiện ra cho cả nước người xem tốt. Đường Á Hiên đột nhiên nghĩ tới hôm nay bắt đầu thi đấu phía trước, Lâm Tại Sơn nói với nàng, tiên phú của nàng có thể không bằng Mã Đình Đình hoặc Đặng Tiểu Lan, nhưng đến nơi này cái mấu chốt nhì, nàng phải dùng cố gắng của nàng cùng dũng khí, đi vượt qua cái kia hai ngọn núi lớn, chân trần không sợ ma dày. Liêu mạng. Đường Á Hiên đang đi ra hậu trường trước thông đạo, làm một cái nhường tôn Ngọc Chân có chút khiếp sợ cử động nàng thế mà đem giày cao gót đá. Chân Trần đập ở lạnh như băng trên sân khấu, không chút do dự đi ra ngoài. Ào ào ào 4, khán giả nhìn thấy Đường Á Hiên ra sân, vì nàng dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có chút lanh mắt người chú ý tới Đường Á Hiên giống như so trước đó thấp rất nhiều, nhìn xuống dưới, Đường Á Hiên vậy mà để trần bản chân nhỏ đi ra. Giày của nàng đâu? Nàng tốt tiểu chỉ a, nàng cái dạng này thật đáng yêu. Như thế đặc lập độc hành ra sân, nhường khán giả hai mắt tỏa sáng. Hiện trường chụp ảnh đại ca rất bén nhạy bắt được chi tiết này, đem pha quay đặc tả đầy về phía Đường Á Hiên xích lấy trắng như tuyết bàn chân. TV kỳ tiền người xem thấy cảnh này, đều cảm nhận được cùng người khác bất đồng bầu không khí. Lý Hiếu Ni sớm đã lau khô hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy trong TV Đường Á Hiên thế mà không sợ nhịn người không được, khen nói: "Hảo tiêu sái. Thải điệp đoàn đội thẳng đến mạch kín trên tivi xuất hiện đường Á Hiên xích chân hình ảnh. Mới ý thức tới đường Á Hiên cái này trung cực biểu diễn chẳng nhưng không đổi phiêu giật váy trắng, thậm chí ngay cả giày cũng không mặc. Đại gia không khỏi có chút sốt ruột. Liêu tơi tốt chừng mắt hỏi thợ trang điểm, chuyện gì xảy ra. Tiểu hiên giày A. Thợ trang điểm vào đầu, ta không biết A nàng mặc lấy giày đi ra. Liêu manh manh nói cho gấp Liêu tơi tốt, cái này gọi là chân trần không sợ mang giày. Tiểu hiên muốn vùng một lần v Chim bồ câu trắng cùng tin đồ ngũ tử đều ở đây vì Đường Á Hiên cầu nguyện và cố lên, tại thời khắc này, bọn hắn giống như cùng Đường Á Hiên cùng tiến lên đài muốn đi biểu diễn tựa như. Nhất là chim bồ câu trắng, những ngày này một mực buổi tiếp Đường Á Hiên học tập cùng đề cao, Đường Á Hiên giống như là nàng một cái hóa thân, hoặc có lẽ là, là gánh chịu nặng cái này không có cách nào ca hát nữ sinh tám. Chờ nàng ngậm tại chiến đấu. Cuối cùng, đến quyết chiến thời khắc, chim bồ câu trắng vào giờ khắc này khẩn trương, so Đường Á Hiên muốn kịch liệt nhiều. Khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước, nhưng nhìn số phiếu, nhưng lại kém lấy nàng giảm. Đường Á Hiên đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Đây thật là quá nắm chặt chim bồ câu tâm. Tại chim bồ câu trắng xem ra, Lâm Tại Sơn cho Đường Á Hiên viết cái này bài giá tử, tuyệt đối có xung kích vô địch tiềm lực. Mặc dù không giống Mã Đỉnh Đỉnh cùng đặng tiểu Lan tác phẩm phô trương lớn như vậy, nhưng Đường Á Hiên nếu có thể đem một thiếu nữ dung khí thông qua bài hát này phóng xuất ra, nhất định sẽ so Mã Đỉnh Đỉnh tác phẩm của các nàng càng thâm nhập nhân tâm. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn cho các nàng hai người hát cái này bài giá từ lúc, chim bồ câu trắng liền bị hát này tùy tính tự nhiên khí chất hấp dẫn. Lâm Tại Sơn nói cho các nàng biết, đây là một bài các nàng ở độ tuổi này nữ hải, nhìn qua biển cả đi tự do ca hát tác phẩm. Bài hát này không phải cho người khác nghe, mà là cho biển cả nghe, cho các nàng chính mình nghe, chính là nghe gió biết sóng, như đối mặt kỳ cảnh. Bài hát này cả bạn không một từ giảng hải, dạng sóng, lại có thể để cho người ta từ trong cảm thụ ra một vị chân đạp hải sa nữ hải tại đón gió ca hát, chỗ gần sóng biển trập trùng, trước mắt gió lớn phần phật, tóc dài bay lên, tự do huy sái, sướng ý cực hạn. Lâm Tại Sơn biết rất nhiều lệnh chim bổ câu trắng lần đầu tiên nghe liền kinh diễm tác phẩm, mà bài giá tự, xem như đặc biệt nhất một bài. Bài hát này căn bản không giống như là một cái tăng thương đại thúc viết ra. Này rõ ràng chính là một cái tùy tính, tự do, cổ linh tinh quái, thậm chí ngay cả soạn cơ sở đều không phải là rất xác thật mọi từ viết ra. Bài hát này bên trong đã bao hàm quá nhiều năm người tuổi trẻ đối mặt với ngoại giới không xác định cùng áp lực lúc. Bắt trước mỹ trang gia tâm cảnh cùng dũng khí. Đây là một bài từ người trẻ tuổi trong lòng chảy ra ca, mà không phải vậy từ khúc đại thúc có thể viết ra ca. Bài hát này bên trong có rất nhiều đánh vỡ thường vị chỗ. Có chút ngẻ con mới đẻ không sợ có ý tứ, là từ khúc lao thủ nhóm bị đủ loại hệ thống khung ở về sau, rất khó lại làm ra tới tác phẩm. Từ xem tổng thể, bài hát này là ở tiêu chuẩn ca khúc được yêu thích khung phía dưới, từ điểm khúc khởi, thừa, chuyển, hợp chỗ làm ra đột phá, không chút nào mặc phòng thủ lề thói cũ, tại giai điệu, tiết tấu rung động, từ cùng khúc thượng độ có rất lớn đặc sắc. Mở đầu tức bắt người, cao trào lại tràn ngập năng lượng, rất có sức cuốn hút. Để cho người ta lần thứ nhất nghe liền sẽ sâu đậm nhớ cái bài hát này. Sở dĩ như thế, chim bổ câu trắng phân tích qua, là bởi vì bài hát này tại giai điệu thiết trí bên trên có một cái rất lớn đặc điểm tức dùng khá nhiều 6 độ, 8 độ âm trình nhảy vào. Cái này khiến cả thủ khúc đều lộ ra rất trầm động tập trung, ầm ầm sóng dậy. Tại rất nhiều kính chuyền chỗ, lại sẽ cho người ta mang đến bất ngờ kinh hỉ. Bài hát này âm vực thiết chí cũng tương đối rộng, có hai cái tám độ, từ D3 đến D5. Chủ ca âm vực cơ bản tại D3 đến D4 bên trong, mà rất có đột phá tính được khúc, dòng giá đều một cái tám độ, từ D4 đến D5, so sánh rất mãn liệt. Đường Á Hiên âm vực là tương đối rộng, đang luyện hàng trăm hàng ngàn lượt sau đó, nàng có thể so sánh tốt khống chế bài hát này âm vực. Bất quá, bài hát này điệp khúc quá cần lực bộc phát, còn cần một loại bên bờ biên giới sắp sụp đổ dũng khí cùng gia tính. Đường Á hiện tại quyết tái trên sân khấu đến cùng có thể hay không hát hảo? Chi bộ câu trắng rất thay Đường Á Hiên mớt mồ hôi. Nhìn Đường Á Hiên bây giờ trạng thái tâm lý, ngược lại là rất thích hợp đi báo tố một báo tố bài hát này. Nhất là tại điệp khúc bộ phận, chim bộ câu trắng chờ mong Đường Á Hiên có thể có so tập luyện lúc càng kinh diễm phát huy. Bài hát này được khúc, tiết tấu rất mãn ngủ, đông đúc, lại dùng nhiều cắt nhỏ tiết tấu, ca từ nhiều, rất có rung động cảm giác. Vẹn vẹn từ giác quan bên trên, liền có thể nhường đảm nhiệm lỗ thay sẵn khoé đứng lên, không có chút nào so Mã Đình Đình tác phẩm lực trùng kém. Hơn nữa bài hát này từ cũng muốn so Mã Đình Đình tác phẩm của các nàng thật thuần. Không tận lực truy cầu áp vận, trên hình thức không chút nào cứng nhắc câu nệ tại hình thức, lộ ra rất là tùy tính, tự nhiên. Lại từ ý hăng hái hướng về phía trước, cho mình dốc lòng, mà không phải cho người khác đâm canh gà. Khác biệt với Trần Lan thích tới thích đi, khổ tình, canh gà ca các loại ca, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phàn cảm. Bài hát này dấu chấm cũng có điểm đặc sắc, giống như là ta muốn nắm chặt trong tay kiên định nhưng lại phiêu tán dũng khí ta muốn chôn sâu trong lòng bên trên lo liệu nhưng lại trọng tiểu nhân dũng khí. Còn có hủy bất diệt là ta cuối triền vọng chờ rất nhiều chỗ. Xử lý như vậy, có thể tiêu mất không mang tới đột ngột cảm giác, lại không có cũ kỹ khí. Tại chim bổ câu trắng xem ra, nàng lao cha ở nơi này bài hát lên sáng tác tế bào tuyệt đối là đại bạo phát. Như đội thành những thứ khác lâu 5 người chế tác, bao quát Lý Tông Hằng ở bên trong, chim bổ câu trắng tin tưởng, bọn hắn đều không thể viết ra dạng này có rõ ràng dứt khoác đặc chất tác phẩm. Lý Tông Hằng có khả năng có thể viết ra gò nối tới, nhưng tuyệt đối không biết ra được cái này bài giá tử. Lâm Tại Sơn có thể phá thông thường, vì Đường Á hiên chế tạo riêng ra dạng này một bài đạp rõ dễ sóng, tràn ngập tinh thần phấn chấn tác phẩm. Cái này ở chim bổ câu trắng xem ra, hoàn toàn chính là thần hồ kỳ thần tài hoa cùng tiên Tại sáng tác lĩnh vực, nàng lao cha có thể vượt qua thời không giới hạn. Nghịch lớn lên. Nhất định chính là một cái vô địch giống như thần tồn tại. Mà cái thân tích, đến cùng có thể hay không bị Đường Á Hiên cho tiết lộ đại mạc, khiến mọi người tìm hiểu ngậm ngạnh, liền muốn nhìn Đường Á Hiên trung cực một hạt. Lâm Tại Sơn lấy gò núi bắt đầu hát ăn ở hành trình, mà Đường Á Hiên dùng giá tử tới vì hát ăn ở vẽ lên thanh xuân hy vọng chớp hết. Như thế một quãng thời gian lịch chuyển lữ trình, tại chim bổ câu trắng xem ra hoàn mỹ đến đâu bất quá. Gò núi là dạng tuổi xế chiều ngộ, giá tử là Bây giờ, liền để Đường Á Hiên đem cái này thanh xuân ngộ phóng xuất ra A. Tiểu Yên, cố lên. Chắp tay trước ngực giữ tại trước ngực, chim bồ câu trắng yên lặng đang vì Đường Á Hiên thêm dậu. Đi tới chính giữa sân khấu, bởi vì không có dàn nhạc cũng có vũ đoàn làm nổi bật, Đường Á Hiên thân hình lộ ra phá lệ nhỏ bé, mà bị Đường Á Hiên nhỏ bé thân thể làm nổi bật lấy. Sắp tấm màn rơi xuống hoa lệ sân khấu đột nhiên lập tức trở nên vắng vẻ. So sánh trước đây Mã Đình Đình cùng Đặng Tiểu Lan hoa lệ mà thịnh đại phô trương cùng diễn xuất, Đường Á Hiên đang chàng, lộ ra có chút kiêu kiệt, kiêu kiệt không thiếu hiện trường quan chúng đô sinh ra đồng tâm lý, không kiềm hãm được vì Đường Á nhân xuống gục hô khoá, lấy tư của vũ Sân khấu sau trên màn hình lớn, cấp ra Đường Á Hiên bộ là tạ. Nàng ấy song thanh thuần còn hơi hơi mang theo chút sương đỏ lệ trong mắt, viết đầy kiên định cùng dũng khí. Nàng đang thiêu đốt lấy nàng đấu trí. Nếu như khán giả có thể cảm nhận được bây giờ Đường Á Hiên kiên định cường đại nội tâm, liên tuyệt sẽ không đối với nàng ra sân có bất kỳ một mạt tức là cảm. Bất quá, nhìn trên màn hình lớn tức thời được phiếu đếm, Đường Á Hiên cùng Mã Đình Đình, đặng tiểu Lan xo, so, chính xác học trò quá nghèo, vẫn không bằng hai người số lệ Mã Đình Đình trong trang được phiếu, 2595 phiếu bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, 421247 phiếu. Đặng Tiểu Lan trong chạng được phiếu, 2312 phiếu bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, 405126 phiếu. Đường Á Hiên trong chạng được phiếu, 149 phiếu bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, 42037 phiếu. Mục tiêu cùng niên đại người nhìn Đường Á Hiên bài hát này giống như căn bản là không có gì đặc thù thiết kế cùng vô trường, đều cảm thấy Đường Á Hiên hẳn là không cái gì sức cạnh tranh. Hai cái chiến đội người đều đem lực chú ý toàn ở trên màn hình lớn Mã Đỉnh Đỉnh cùng Đặng Tiểu Lan số phiếu tựa cờ mặc dù Mã Đỉnh Đỉnh bây giờ một ngựa đi đầu, nhưng phía sau Đặng Tiểu Lan gấp vô cùng, cái này khiến hai cái chiến đội người đều rất hân Nhìn cái này tình thế, tại Đường Á Hiên biểu diễn xong phía trước, hai người cũng khó khăn phân thắng bại. Mục tiêu nhân lúc này đều hy vọng Đường Á Hiên có thể hát nhanh lên, sớm kết thúc một chút biểu diễn mà niên đại người thì hy vọng Đường Á Hiên hát chậm một chút, cho Đặng Tiểu Lan càng nhiều đuổi theo cơ hội. Bọn hắn căn bản không chú ý tới Đường Á Hiên xích chân phải liều mạng chi tiết, càng không chú ý tới Lâm Tại Sơn đã lặng lẽ ngồi xuống dàn nhạc khu trước Dương cầm. Liên Lý Tông Hằng lúc này đều sẽ càng nhiều lực chú ý bỏ vào sân khấu phía sau trên màn hình lớn, vì Mã Đình Đình nắm Quan Nhã Linh không có đi quá nhiều nhìn màn hình lớn, mà là tại gia sức vì Đường Á Hiên cố lên. Nàng nhìn thấy đường Á Hiên xích trên chân đài, đặc biệt xúc động. Nàng biết đường Á Hiên đây là muốn liều mạng. Nàng cũng liều mạng, đột ngột đứng lên, chấn lấy hai tay cùng lớn, dùng lớn nhất giọng cho đường Á Hiên hô một câu, "Cố lên ba. "Tiểu Hiên 3." Nàng cái này hét to cho bên cạnh Chu Thanh Hoa sợ hết hồn. Chu Thanh Hoa bất đắc dĩ quay đầu liếc mắt nhìn Quan Nhã Linh, nghĩ thầm muốn hay không kích động như vậy à. "Nhã Linh lão sư, người coi như lại thêm dầu, các ngươi tiểu Hiên cũng không hy cử rồi. Bây giờ nên cố gắng lên là tiểu Lan mới đúng." Nhìn xem trên màn ảnh lớn số phiếu, đạt tiểu Lan đang tại từng bước một sát mã đỉnh Chu Thanh Hoa trong lòng bàn tay đều phải đổ mồ hôi. Hắn lúc này cũng không có tâm tình cắm luận đánh khoa nói giỡn, hắn lòng tràn đầy đều ở đây cầu nguyện, hy vọng đặng tiểu Lan tại đường Á Hiên kết thúc trước mắt phía trước, có thể vượt qua Mã Đình Đình, vì bọn họ niên đại đánh xuống đặc sắc nhất một trận chiến. Chính giữa sân khấu đường Á Hiên, nhìn xem Quan Nhã Linh kích động như thế ở vì nàng cố lên, trên người đấu chí càng đốt, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm kiên định. Toàn trường quan chúng đô an tính lại, chờ đợi đường Á Hiên tung cực một hát. Nhắm mắt lại, thở sâu hai cái, điều chỉnh xong hô hấp, đường Á Hiên đang muốn quay người lại đi hướng dàn nhạc khu thăm hỏi, biểu thị nàng chuẩn bị xong. Lúc này quen thuộc tiếng đàn dương cầm đột nhiên vang lên, bị bất thình lình tiếng đàn kích thích tiếng lòng, Đường Á Hiên nhất thời liền sinh ra một cố cảm giác khát thường, Chu lão sư như thế nào không chờ nàng nhắc nhở lại bắt đầu. Hơn nữa, cái này liên, gần một dạng tiếng đàn, giống như cùng Chu Vân Dĩnh lão sư đánh có chút khác biệt. Đây không phải Chu lão sư đánh sao? Đó là ai? Tại tiếng đàn bên trong, thần thông lấy một loại linh tê ăn ý nghĩ đến vấn đề này, Đường Á Hiên trong nháy mắt tâm liền đốt nóng. Nàng đoán ra đây là ai đánh. Một tia hạnh phúc mỉm cười, lấp chiếm hữu nàng gương mặt hai bên lún đồng tiền nhỏ. Nàng không quay đầu lại đi sắp nhặt bởi vì đã không cần xác nhận. Chứ hắn, còn có ai có thể đánh bài Hát này đâu? Phản Phật có một đôi từ âm phù tạo thành đại thủ tại phụ giúp nàng ngừa dạng. Đường Á Hiên hai mắt nhắm nghiền, trong đầu tưởng tượng ra một cái phiến mịt mở biển cả. Tại Dương Cầm âm phù bệnh mỹ hảo trong ý cảnh, đối mặt với như thế đại dương mênh mông, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng nàng cũng không tự ti. Gió có thể cạo la cây, nhưng phá không ngừng thân cây. Hải chỉ có thể cuốn đi phù cát, lại không mang được bãi cát. Người chỉ cần đầy đủ kiên định, lớn hơn nữa nghịch cảnh cũng không tính là cái gì. Chỉ cần có khí, cuối cùng cũng có một ngày, nàng cũng có thể đạp rõ dễ sóng. Cùng với lâm tại sơn nội tâm độc thoại một dạng nhạc đệm, đường á hiên xích lấy chân, từ từ nhắm hai mắt, mang theo kiên định mỉm cười, giống một khóa bị gió lớn tổi ngã lại quật cường đứng lên cỏ dại như thế, đón gió thoải mái bắt đầu hát sáu. Như thế nào gió lớn càng ác lòng ta càng đắng huyết như một tia bụi đất theo gió tự do mà đang múa may ta muốn nắm chặt trong tay kiên định nhưng lại phiêu tán dũng khí ta sẽ biến thành cự nhân đạp lên khí lực đạp bộ sáu. Không xong còn tiếp, 409. Thứ 408 chương xung quan, 6. Như thế nào gió lớn càng ác lòng ta càng đáng lại như một tia tiêu tan cắt theo gió lớp nhẹ mà đang múa may ta muốn chôn sâu trong lòng bên trên lo liệu nhưng lại trọng tiểu nhân dũng khí một mực hướng về gió lớn thổi phương hướng đi qua sáu. Đường Á Hiên trung cực bắt đầu hát, ngoài rất nhiều người dự kiến, mới đầu không ít người tại đoán, mọi tử này tối hậu nhất thủ ca, phô trương nhỏ như vậy, hẳn là quay về nàng người cũ, lại hát nhi đồng ca khúc. Nhưng Đường Á Hiên vừa mở hát, như trong gió lá dụng một dạng mở mị tiếng ca, lập tức để cho người ta hai mắt tỏa sáng, duyên dáng giai điệu rất nhanh liền bắt được người lốt Mặc dù không có quá lớn có tính chấn động, nhưng Đường Á Hiên feelling mà biển bị tiếng ca. Như một đêm thuyền con, khoan thai chậm rãi bay vào rất nhiều người trong lòng. Mục tiêu cùng niên đại hai chi đoàn đội nhân viên lực chú ý, đều bị Đường Á Hiên cùng dĩ vãng bất đồng tiếng ca cho lôi trở lại chính giữa sân khấu. Tại thời khắc này, bọn hắn như cũ cảm thấy Đường Á Hiên đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp, bởi vì trên màn ảnh lớn số phiếu, Đường Á Hiên bắt đầu hát phía sau cũng không có đặng tiểu Lan loại kia bạo tăng thức tăng trưởng. Nang số phiếu tăng rất chậm, còn không bằng Mã Đỉnh Đỉnh hòa đặng tiểu hai cái hát xong nhân tăng nhanh. Lý Tông Hằng chú ý của lực công thả lại Đường Á Hiên trên thân. Nghe thấy cái này khúc dạ đầu, hắn cảm thấy Đường Á Hiên bài hát này viết rất lưu loát dễ nghe để cho người ta có hướng xuống nghe mến. Mong. Bất quá mặc dù tốt nghe, nhưng bài hát này cầm tới chung cực quyết tái trên sân khấu, còn giống như thiếu chút hỏa hầu, ít nhất tại sức cuốn hút phương diện, rất khó cùng Mã Đình Đình, Đặng Tiểu Lan tác phẩm so. Đường Á hiện tại tối hậu nhất thủ ca bên trên biểu hiện đi ra ngoài giọng hát, cũng cùng Mã Đình Đình, Đặng Tiểu Lan không cùng đẳng cấp, có vẻ hơn nghê nô. Mặc dù nàng rất cố gắng, trong tiếng ca mang theo một loại nàng phía trước chưa từng có hiện ra kình đạo, nhưng chỉ là như vậy tiêu chuẩn, nàng bài hát này hẳn là sẽ không quá kỹ kinh tứ toạn. Lý Tông Hằng rất muốn đến sau lại nhiều nghe một chút lại xuống đoán. Hắn muốn nhìn Lâm Tại Sơn ở nơi này trong bài hát cho Đường Á Hiên ẩn giấu cái gì lại chiêu. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Tại Sơn trình độ, không có khả năng tại tối hậu nhất thủ ca bên trên cho Đường Á Hiên tuyệt như thế bình thản tác phẩm. Quả nhiên, như Lý Tông hàng sở liệu. Ca khúc tiến lên đến điệp khúc bộ phận phía sau. Theo soạn nhạc ban nhạc gia nhập vào, ca khúc giai điệu tiến lập tức liền bung ra. Đường Á Hiên giọng hát càng là giống rút đến chân trời một đóa pháo hoa. Bạo tán ra làm cho người ngoài ý muốn tươi đẹp rỡ 6. Thổi a thổi a sự ngạo của ta phóng thổi a thổi ta tinh khiết nó loạn hủy bất diệt là ta cuối 6. Thổi a thổi a ta đi chân trần không sợ thổi a thổi a không quan trọng nhiêu loạn ta Người xem ta tại dũng cảm mỉm cười ngươi xem ta tại dũng cảm đi phất tay a 6. Hiện trường người xem bị Đường Á Hiên cái này nhìn như lộn xộn, ngẫu hứng điệp khúc cao trào trò dùng độc bạo. Nhất là Đường Á Hiên hát đến cầu kia ta đi chân trần không sợ lúc, khán giả rốt cuộc biết, nàng vị cái gì tối hậu nhất thủ ca không mang giày ra sân. Bởi vì, nàng đã không sợ hãi. Nàng có chính nàng kiêu ngạo cùng phóng túng, liền xem như lớn hơn nữa sóng gió, cũng thổi không hủy trong nội tâm nàng viên. Nàng mạnh từ mạnh, gió mát lướt núi đổi nàng hành từ hành, trăm sáng chiếu đại giang co như mã đỉnh đỉnh hòa đặng tiểu lan cường thịnh trở lại. Thì phải làm thế nào đây? Ngươi xem ta, tại rung cảm mỉm cười. Ngươi xem ta, tại rung cảm đi phất tay ha. Cuối cùng tùy tâm cất cao thanh em rung động, phản phất tại trong sự sợ hãi tìm được rung cảm chân lý. Lý Tông Hằng nghe thế, chợt sinh ra một loại tâm linh và chạm một dạng chấn động. Hắn chưa từng nghĩ qua, cô gái này còn có thể hát ra dạng này ca. Đây là một loại như thế nào trẻ tuổi cùng lòng dạ a? Thật sự là quá đặc sắc. Lý Tông Hằng lão tâm bị hát động, phấn sinh cảm khái. Như vậy tác phẩm, hẳn không phải là Lâm Tại Sơn viết a? Đây cũng là tiểu nữ hải này tự viết Thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, bọn hắn người thế hệ này già, kẻ đến sau cũng không có tuyệt tự. Hán ngữ giới âm nhạc, thiên tài lớp lớp, một cái mới hoàng kim âm nhạc đại thời đại đang nổi lên lấy dâng lên. Tương lai chính là những người tuổi trẻ này gió nổi mây phun thời đại. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tông Hằng trong huyết mạch liền di động lên một loại mơ hồ phấn khởi. Hắn là như thế yêu quý Hán ngữ âm nhạc. Đến mức, nhìn thấy những thứ này hậu bối vãn sinh mới ra đời liền có thể làm ra dạng này rung động đến tâm can tác phẩm. Hắn rất muốn mình có thể trẻ tuổi 30 tuổi, tái chiến 30 năm cùng bọn hắn cùng đi sáng lập một cái thuộc về người hoa âm nhạc cường quyền thời đại. Ở phía sau đài, mục tiêu cùng niên đại đoàn đội nghe được Đường Á Hiên như thế bao tô giá cao âm, tất cả đều bị chấn. Mã Đình Đình Hoa Đặng Tiểu Lan có chút bị hù dọa. Hoa Lý Tông hàng loạt dạng, các nàng đều không đi tới, Đường Á Hiên có thể hát ra loại này tựa như tia chấp trong nháy mắt liền xuyên tấu lòng người tiếng ca. Chỉ riêng đoạn này biểu hiện, Đường Á Hiên cho thấy độc đáo ngón giọng, không có chút nào so với các nàng kia ba. Hai người không hẹn mà cùng quan sát màn hình lớn đái tức thời biểu hiện số phiếu. Gặp đường Á Hiên số phiếu cũng không có tại như thế kinh diễm trong tiếng ca tăng gọn, hai người lúc này mới lòng ra một hơi. Phải biết, Đường Á Hiên loại này đem chung cực đại chiêu nín đến cuối cùng, mặc kệ phía trước gian nan rường nào hiểm trở, nàng cũng không hướng lộ ra ngoài. Thẳng đến tối hậu nhất khắc, một chân bước vào cửa lúc mới lộ ra tới, đối thủ như vậy là đáng sợ nhất. Bất quá xem ra, nàng cái này đại chiêu lộ hơi trễ, Cả khúc đều hơn phân nửa, nàng số phiếu khoảng cách Mã Đình Đình hòa đặng Tiểu Lan còn xa rất nhiều. Mỗi một cái TVK tiền quan chúng đồ có thể nhìn đến tại màn hình đái tức thời biểu hiện ba người được phiếu tình huống. Đại đường Á Huyên báo tố qua lần thứ nhất như trong gió cuồng vũ cỏ dại sau khi cao chiều, ba người được phiếu đếm như sau mã đỉnh đỉnh trong trang được phiếu, 2611 phiếu bên ngoài sân tin nhắn đủng hộ phiếu, 5111661 phiếu. Đặng Tiểu Lan trong trang được phiếu, 2447 phiếu bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, 465218 phiếu. Đường Á Huyên trong trang được phiếu, 492 phiếu bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, 127087 phiếu. So sánh bắt đầu hát phía trước, Đường Á Huyên số phiếu đã có gấp bội cấp đề thăng. Bất quá nàng cách biệt mã đỉnh đỉnh hòa đặng tiểu lan vẫn là thực sự quá xa. Mã Đình Đình bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ phiếu, vào lúc này có giác đại phúc độ tăng lên, có lẽ là có người xem nhìn ba người biểu diễn phía sau, cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ Mã Đình Đình. Nàng bên ngoài sân tin nhắn vé đã nhanh cùng Đặng Tiểu Lan kéo ra 5 và phiếu, Vương Đường Á Hiên càng là quăng nhanh 40 và phiếu. Đường Á Hiên đại chiêu phóng xuất phía sau, mặc dù đối sắt rất nhiều phiếu, nhưng theo khuynh hướng này đi xuống, nàng đừng nói truy Mã Đình Đình, nàng Đoan Trừng liền Đặng Tiểu Lan đều đuổi không kịp. Thái đội nhìn thấy cái này, có thể gấp. Lữ Thần không ngừng run lấy béo chân, trong miệng nhắc tới, "Tiểu phiếu như thế nào tăng chậm như vậy a?" Tiểu Hiên hát thật tốt à? Người xem lỗ thai đều mù sao? Vì cái gì không cho Tiểu Hiên bỏ phiếu? 6. Tiểu Long, ngươi nhanh cho các huynh đệ gọi điện thoại, để cho ngươi tất cả có điện thoại di động huynh đệ đều cho Tiểu Hiên bỏ phiếu. Bọn hắn cái này nguyên một tháng tiền điện thoại ta đều quảng báo. Trình Tiểu Long cười khổ nói, "Đại ca, ta đã sớm cùng các huynh đệ nói qua, đại gia tại Tiểu Hiên bắt đầu hát phía trước liền đều cho nàng bỏ phiếu." Tống Bằng đột nhiên liếm láp ra mặt giày lại gần, "Thần thúc, ta còn không có ném đâu. Nói là chỉ cần cho Tiểu Hiên bỏ phiếu, ngươi liền quản báo cái này cả một cái tháng tiền điện thoại sao?" Không đợi Lữ Thần trả lời, Trương Hạ bọn họ quả đấm to cùng đại phi cứ tất cả đều từng bắt chuyện tới, mẹ nó, ngươi làm sao còn không ném ba? Đoạt tống bằng điện thoại di động. Bọn hắn thay tống bằng đem cái này phiếu cho đầu. Nhưng mà, vẹn vẹn một phiếu này đâu để ý dùng a? Đường Á Yên khoảng cách tranh quan còn có mấy chục vạn phiếu trên đầu. Thái Điệp nghỉ ngơi thời gian bị lỡ thần, tống bằng bọn hắn cái này dày vỏ, lộ ra họ hét ầm ĩ chim bồ câu trắng lại hết sức chăm chú nhìn xem mạch kín tivi, linh hồn giống như bay đến sân khấu thượng nhất dạng, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh xảy ra chuyện gì. Nghe Đường Á Hiên run rẩy bao tô cao ầm, chim bồ câu trắng trong hộp mắt hàm chứa không đành lòng rơi xuống nước mắt. Mặc kệ Đường Á Hiên cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, nàng cũng vì thế khắp Đường Á Hiên cảm thấy tiêu ngạo. Bởi vì này dạng Đường Á Hiên, chính là nàng trong giấc mộng bộ dáng. Chính giữa sân khấu, đưa lưng về phía màn hình lớn. Đường Á Hiên không nhìn thấy sau lưng số phiếu tình huống, nàng cũng căn bản không rảnh đi muốn so cuộc sọ so tại kết quả. Đắm chìm tại trong gió cuồng vũ duyệt động giai điệu bên trong, chỉ muốn đem trong lòng đè nén tình cảm tất cả đều toé phóng xuất. Nàng muốn để chỗ hữu nhân nó biết. Gió càng lớn, tâm càng đãng. Nàng càng phải dựa vào trong lòng lo liệu Dũng khí, hướng về gió tới phương hướng nên đón. Trẻ tuổi, không quan trọng thất bại, chỉ cần ngươi dám, chỉ cần ngươi thích. Đột nhiên giẫm một cái trần chuột bán chân nhỏ, Đường Á Hiên lần nữa báo tố ra tối đặc lập độc hành điểm khúc cao trào. 6. Thổi a thổi a ta đi chân trần không sợ thổi a thổi a không quan trọng nhiễu loạn ta ngươi xem ta tại Dũng cảm mỉm cười ngươi xem ta tại Dũng cảm đi phất tay a 6. Tại Đại Hoa hoàng cung hậu cung, một mực đem tiết mục nhìn thấy bây giờ hoàng hậu, thỏa mãn cảm thán, thật đặc sắc. Thật không vượng ta nấu một đêm nhìn cái tiết mục này. Tiểu cô này, tiền độ vô lượng a. Dương Dài Dài nhưng là ở trong lòng suy nghĩ, cái kia Lâm Tại Sơn tiền đổ vô lượng mới là thật. Thiên địa ánh mắt thật là thật độc. Có thể đem vị này Tiểu Đường cô nương tiềm lực khai quật tới mức này, thực sự là quá thần kỳ. Đều nói gỗ mục không điều khác được. Mặc dù Đường Á Hiên không phải gỗ mục, nhưng nàng cũng tuyệt không phải cái gì hoa lệ vật liệu gỗ. Tối hậu nhất thủ ca, Lâm Tại Sơn có thể cho Tiểu Đường đi ra như thế tia sáng bắn ra bốn phía hoa văn, cái này tóc trắng đại thúc. Không đơn giản a, không đơn giản. Nghe Đường Á Hiên ca, Dương dai dai đã đem ý nghĩ động đến Liêu Lâm Tại Sơn trên thân. Không giống Lý Tông Hằng như vậy tư duy truyền thống. Dương Gia Gia hiểu qua một chút Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Yên nội tỉnh phía sau, nàng căn bản không tin tưởng, cái này tối hậu nhất thủ ca là Đường Á Yên tự viết. Cái này theo nghề thuốc học viện tạm nghỉ học vịnh khu tiểu muội muội, âm nhạc bản lĩnh rất bình thường, thậm chí có thể dùng phái đến hình dung, hoàn toàn bất nhập lưu. Nếu không phải là dựa vào Lâm Tại Sơn to lớn dịu dắt, nàng căn bản không có khả năng đi đến cuối cùng. Muốn nói Lâm Tại Sơn cũng là đủ cá tính, bồi dưỡng ai không hảo. Hết lần này tới lần khác bồi dưỡng dạng này một cái ngoại trừ khuôn mặt có thể lấy chỗ bên ngoài, địa phương khác đều không phải là rất xuất chúng tiểu nữ sinh. Có lẽ là bọn hắn công ty vừa cất bước, hấp dẫn không đã có tiềm lực người trẻ tuổi gia nhập liên minh. Hắn chỉ có thể từ người lồn bên trong nổ tướng quân để mở rộng công ty diễn nghệ lực lượng. Nhưng hắn cái này nổ, cho Đường Á Hiên rút ra thật là đủ cao. Con đường đi tới này, hắn cho Đường Á Hiên viết ca đều có thể xưng kinh điển. Hắn sinh là dùng một bài bài kinh điển cho hắn ngữ giới âm nhạc tích tụ ra tới một cái đang hot người mới ca sĩ. Đường Á Hiên cũng đầy đủ không chịu thua kém. Không có quá bỏ lỡ Lâm Tại Sơn cho nàng cung cấp cơ hội. Nhất là cái này tối hậu nhất thủ ca. Nàng hát quá đặc sắc. Dương giai giai vị này bên trong Hoa Đế quốc nhất công chúa. Nghe dạng này ca, trong lòng đều tạo nên một loại đã lâu cùng thanh xuân có liên quan phong túng tình cảm. Dạng này ca, giống như đang cấp các nàng loại này còn đạp thanh xuân cái đuôi lớn tuổi nữ thanh niên đẩy ra vỗ một cái cửa lòng, để các nàng dũng cảm đổi theo thuộc về các nàng thanh xuân chi mộng. Bài hát này, cũng vì Đường Á Hiên đẩy ra vỗ một cái thông hướng thành công mộng tưởng đại môn. Bài hát này vừa ra, đoán chừng sẽ không có người lại chất vấn Đường Á Hiên nghèo nản nó giọng. Cho dù có người nghi vấn, cũng chỉ có thể nói nàng là kiếm tẩu tiên phong. Bài hát này kỳ thực không chỉ có cho Đường Á Hiên đẩy ra vỗ một cái thông hướng thành công đại môn, mà tại sơn càng là vì nàng đẩy ra vỗ một cái trái tim để cho nàng tương lai mặc kệ đối mặt sự tình gì, đều phải dũng cảm tiến lên, không sợ hãi, mang theo đốt thấu thân thể nhiệt huyết. Đường Á Hiên cuối cùng xoay người, nhìn về phía âm nhạc khu, vì nàng nhạc đệm chính là cái kia tóc trắng linh hồn đạo sư, dùng chân thật nhất tiếng ca hướng Lâm Tại Sơn hát lên 6. Là người sao sẽ cho ta vô một cái trái tim để cho ta dũng cảm tiến lên là người nhà sẽ cho ta vỗ một cái đèn cửa sổ để cho ta để cho ta không sợ hãi. 6. Hiện trường chủ bá ông tính theo Đường Á Hiên nhìn phương hướng đẩy tới. Gian nhạc khu bên kia chỉ là lóe hoàng bối quang, nhưng Lâm Tại Sơn ký hiệu tóc trắng vẫn là bị khán giả dễ dàng liền ra. Nam lấy chủ ca mê ra vị chủ ảnh đại ca, nhìn thấy trong màn ảnh đánh đàn nhạc sĩ Càng là Lâm Tại Sơn, trên thân nhất thời nổ tung một tầng điện. Hết sức kích động. Hắn ở trong lòng mang câu, làm. Tại sao không có người thông tri hắn đánh đàn chính là Lâm Tại Sơn? Hắn nếu sớm biết đánh đàn chính là Lâm Tại Sơn, hắn đã sớm cho Lâm Tại Sơn cắt ống kính. Dùng cơ hồ tay run rẩy, hắn lập tức liền điều tiêu cho Liễu Lâm Tại Sơn đại đạt. anh. Cái này nhưng rất khó lượng. Không khí hiện trường lập tức liền nổ tung. Là Lâm Đại Túc tại đánh đàn dương cầm. Rất đẹp trai a. Lâm Đại Túc. Túc 13. Hiện trường đột nhiên bạo phát ra ổ lớn tiếng kinh hay. Lâm Tại Sơn mỉm cười liếc mắt nhìn Đường Á Hiên, hướng Đường Á Hiên gật gật đầu, thủ hạ cho Đường Á Hiên một cái rất mạnh mẽ ra điệu. Thải Điệp Nhạc công theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ tấu lên bàn ca lớn nhất cao trào. Như đạp gió rẽ sóng giống như, Đường Á Hiên đạp lên Lâm Tại Sơn dùng âm phủ vì nàng bắt lên cự nhân bà vai, nhảy lên một cái. Bạo tấu ra đêm nay hát ăn ở trên sân khấu tối cảm động lòng người thanh xuân thanh âm. 6. Thổi á thổi á ngạo của ta Phong Túng. Thổi, thổi không hủy ta tình hoa viên. Mặc cho gió thổi mặc nó loạn. Truy bất diệt là ta cuối chiến vọng. 6. Thổi a thổi a ta đi chân trần không sợ, thổi a thổi a không quan trọng nhiễu loạn ta. Người xem ta tại dũng cảm mỉm cười, Người xem ta tại dũng cảm đi phất tay a. 6. Tất cả quan chúng đô đứng dậy lớn tiếng khen hay. Cảnh tượng như vậy quá cảm động. Nhanh bỏ phiếu, nhanh bỏ phiếu. Mọi người đều biết ca khúc nhanh hát xong, không chút do dự giơ lên trong tay bỏ phiếu khí, đem vốn là bởi vì Vi Lâm tại sơn phong tồn cái kia một phiếu, bỏ cho một số Đường Á Hiên. Hiển thị trên màn hình lớn ra Đường Á Hiên hiện trường ủng hộ phiếu, giống như làm hỏa tiễn hoạt dạng. Tại Đường Á Hiên tối ra tối bướng bình trong tiếng ca, trực tiếp thăng thiên giết trong nháy mắt mã đình đỉnh hòa đặng tiểu lan, không đến 30 giây, nàng hiện trường ủng hộ phiếu liền từ 500 phiếu ra mặt, trực tiếp bao tố lên 4000 phiếu. Mục tiêu đoàn đội cùng niên đại đoàn đội nhìn thấy cái này kinh người họa phong thay đổi bất ngờ, tất cả đều chấn váng. Ý thức được đường Á Hiên trong chạng phiếu trong nháy mắt liền vượt qua các nàng ca sĩ, hai cái đoàn thể người đều phải gấp điên rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bỏ phiếu hệ thống xảy ra vấn đề? Đường Á Hiên số phiếu làm sao lại tăng nhanh như vậy? Nhưng mà, cái này còn không phải là toàn bộ. Đường Á Hiên nhìn như chậm chạp tăng trưởng bên ngoài sân người xem tin nhán phiếu. Tại Lâm Tại Sơn xuất hiện ở trong màn ảnh phía sau, cũng sẽ ra bạo tăng thức tăng trưởng. Chỉ là, tin nhắn bình đài trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được lớn như thế lượng tin nhắn nghẽn tắc, rất nhiều người tin nhắn lại gửi đi thất bại. Lúc này mới không có nhường Đường Á Hiên tin nhắn ủng hộ phiếu trong nháy mắt miểu sát Mã đỉnh đỉnh hòa đặng Tiểu Lan. Nhưng theo âm nhạc lan tràn, Đường Á Hiên bên ngoài sân ủng hộ phiếu càng ngày càng nhiều. Trực tiếp từ 12 vạn phiếu đảo tới 43 vạn phiếu. Mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới Mã đặng hai người. Chín quỹ cầu phiếu đề cử. Hy vọng tình phiếu đề cử cùng nguyện phiếu cũng có thể trong nháy mắt tăng vọt. Ha, ha. Không xong con tiếp, 40010. Thứ 409 chương tối cường hát ăn ở sao có thế khúc thải điệp phòng nghỉ, nhìn thấy Đường Á Hiên số phiếu tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thả điệp đoàn đội nhiều tiếng hô kinh ngạc vui mừng. Vừa chịu đựng qua đánh tống bằng nhạc nợ hoa mời lên công, vẫn là của ta mị lực đại, ta một bỏ phiếu, tất cả mọi người cho tiểu Hiên bỏ phiếu, ha ha. Ngươi mị lực to con cái rắm, đều là bởi vì sư phụ. Lý Hạc bọn người lại cho không biết xấu hổ tống bằng nện cho một trận. Lữ Thần hương phân chết, hào khí ngất trời giảng, hôm nay tiểu Hiên nếu có thể giải quán quân, song ai cũng chớ đi. Ta điểm chẳng tử, chúng ta suốt đêm đi chúc mừng. Thần ca trưởng niệm. Trình Tiểu Long cùng một đám thích chơi võ hành toàn bộ hít. Chim bồ câu trắng một mực không nói chuyện, hai hàng nhiệt lệ trôi chiếm hữu nàng gương mặt. Nhìn xem Đường Á Hiên bùng nổ như vậy ca hát, nàng giống như chính mình tròn ngậm một dạng mỹ hảo. Mặc dù ai cũng có thể nhìn ra, Đường Á Hiên số phiếu tăng vọt hòa lâm tại sơn xuất kính có quan hệ trực tiếp, nhưng chim bồ câu trắng như cũ cảm thấy, thời khắc này Đường Á Hiên chính là trên sân khấu quán quân. Đường Á Hiên được phiếu đến, tại thời khắc này cũng chính xác đạt đến vô địch độ cao. Mặc dù đang bên ngoài sân tin nhắn ngắn bỏ phiếu đến bên trên, nàng còn không có vượt qua Mã Đỉnh Đỉnh hòa đảng tiểu lan. Nhưng sau cùng quán quân là muốn tập hợp trong trạng bên ngoài tổng hợp tỷ lệ ủng hộ tới định. Đường Á Hiên ở trong sân được phiếu tỷ lệ đã vượt qua 40%, bên ngoài sân được phiếu tỷ lệ cũng vượt qua 30%, nàng tổng hợp được phiếu tỷ lệ đã vượt qua mã đỉnh đỉnh, vinh dự trở thành thủ vị. Lại trên lệch tại càng kéo càng lớn. Toàn trường người xem nhìn thấy Đường Á Hiên số phiếu lại vượt qua, trở nên càng kích động. Thật giống như tại chứng kiến kỳ tích lên tiếng một dạng. Bọn hắn đều ở đây vì Đường Á Hiên reo hò, càng là đang vì tối nay không miễn chi bốn tại sơn reo hò. TVK tiền phòng thủ đến sau cùng ngàn ngàn vạn vạn người xem. Tại thời khắc này cũng tất cả đều bị Đường Á Hiên hòa lâm tại Sơn cùng diễn dịch cái này trung cực một khúc cho đả động. Đường Á Hiên siêu tiêu chuẩn ngẫu hứng phát huy, kinh diễm tất cả mọi người lốt hai. Bốn vị đạo sư tất cả đều đứng dậy vì Đường Á Hiên vô tay. Lý Tông Hằng lúc này đã không chú ý kết quả trận đấu. Nhìn thấy hán ngữ giới âm nhạc hậu bối vẫn xinh như thế sinh long hòa hổ, lý Tông bên lòng bên trong thỏa mãn đã vượt qua đối với cái này tổng nghệ tiết mắt vô địch khát vọng. Tại Lý Tông Hằng xem ra, Đường Á Hiên có thể dựa vào cái này tối hậu nhất bài hát nghịch tập giải quân, đã xem như chí danh quy. Chu Thanh Hoa trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Đường Á Hiên số phiếu lên nhanh đã không thể nguyền rợn, cuối cùng quán quân, cơ hội 99% đều rơi xuống thải địch chiến đội trên đầu. Nhưng hắn cảm thấy Đường Á Hiên cái này mỹ tập, thực sự có chút may mắn, đây hoàn toàn là ở cạnh lâm tại sân a. Bất quá, chỉ riêng Đường Á Hiên cái này tối hậu nhất bài hát biểu hiện, Chu Thanh Hoa không đắc bất thừa nhận, đây là quán quân cấp biểu hiện. Cái này tùy tiện mà thanh xuân tiếng ca, từ thuần biểu diễn góc độ nhìn, đã vượt trên Mã Đỉnh Đỉnh Hòa Lại Đường Á Hiên không rựa vào khủng lô soạn trường, chỉ rựa phát, liền đỉnh đỉnh Tiểu Lan ngăn chặn. Không đáp bất nói. Đường Á Hiên cái này trung cực một khúc biểu diễn, thật sự là làm cho người rất kinh diễm. Chu Thanh Hoa bên cạnh Quan Nhã Linh, nghe Đường Á Hiên viễn siêu tập luyện lúc xôi xụ tiếng ca, bị cảm động nước mắt bao tô bay, không ngừng tại vì Đường Á Hiên reo hò, lớn tiếng khen hay. Ở nơi này thứ bị tái bên trong, Lâm Tại Sơn vì bọn họ thải điệp chiến đội mở đầu xong, Đường Á Hiên vì bọn họ thải điệp chiến đội thu hào đôi. Quan Nhã Linh quá vì bọn họ những đội viên này cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì thải điệp đoàn đội cảm thấy kiêu ngạo. lại cùng mục tiêu đoàn đội kỳ thực rất xuất sắc. Nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn gặp được thần hàng nhân gian Lâm Tại Sơn. Mắt nhìn thấy Đường Á Hiên được phiếu càng ngày càng nhiều, Nhiên đại cùng mục tiêu đoàn đội nhân viên mộng tưởng đoạt giải quán quân ý niệm hôi phi yên diệt. Mục tiêu trong đoàn đội hữu nhân nô khóc, cảm thấy đặc biệt tiếc hận, Mã Đình Đình lập tức phải cầm tới tổng quản quân. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là lật không được qua Lâm Tại Sơn ngọn núi lớn này. Mã Đình Đình hòa Đặng Tiểu Lan bây giờ trên mặt chỉ còn lại có cười khổ, các nàng đồng thời cũng cho Đường Á Hiên vỗ tay lên. Đối với Đường Á Hiên thời khắc cuối cùng giựa vào Lâm Tại Sơn tập phản siêu, hai người đều cảm thấy không có gì có thể chỉ trích. Cấp nàng bản thân cũng không phải là Lâm Tại Sơn đối thủ, nếu không phải tao ngộ không giải thích được đạo tại. Người quán quân này liền nên là Lâm Tại Sơn. Bây giờ bị Lâm Tại Sơn đệ tử cấp đi, các nàng không có gì có thể tiếp lối, bởi vì các nàng còn chưa đủ cường đại đến cầm tới người quán quân này. Lần này dự thi kinh lịch, nhưng hai cái này khinh thường quần hùng giới KH nữ người mới đều biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chắc hẳn, lần này gặp khó kinh lịch, sẽ để cho hai người đang hát trên đường càng thêm cần củ cố gắng. Đã tốt muốn tốt hơn. Mà lập tức đến tay quán quân, thì đem vi đường á hiên trại rộng ra một đầu thông hướng Mơ Giấc Kim Quang Đại Đạo. Người quán quân này không phải trên trời vô căn cứ rất xuống. Mặc dù có rất nhiều ngoại lực nhân tố giá trị, nhưng nếu như chính nàng không cố gắng, những thứ này ngoại lực thi ở trên người nàng thì có ích lợi gì đâu. Vẫn luôn không có nhìn hiện trường trên màn ảnh lớn số phiếu, đám chìm tại phóng tới tương lai trong tiếng ca, Đường Á Hiên đã tiến nhập một loại siêu nhiên quên mình biểu diễn trạng thái. Kỳ thực, từ bắt đầu hát một khắc kia trở đi, nàng liền đã không muốn vô địch thuộc về. Cái này thứ bị tái cho nàng rèn luyện ra đạp gió rẽ sóng vũ khí. Nàng rốt cuộc biết, nguyên lai like, nàng cũng có thể làm tốt như vậy. Trên biển sóng gió mặc dù lớn, nhưng chỉ cần tâm đầy đủ kiên định, nàng cũng có thể trở thành tự nhân. Cùng với cao trào bộ phát phía sau, Lâm Tại Sơn bình tĩnh lại tiếng đàn, Đường Á Hiên tâm cũng biến thành yên tĩnh lại. Mang theo tự tin, thỏa mãn mỉm cười, nàng tại ca khúc phần cuối trô vì chính mình hát ra chân thật nhất tiếng lòng sâu. Như thế nào gió lớn càng ác lòng ta càng đáng ta sẽ biến thành cự nhân đạp lên khí lực đạp động sáu. Đào đào đào đào đào đào đào. Tôi vỗ tay. Cùng với Lâm Tại Sơn tiếng đàn, cùng một chỗ vi Đường Á Hiên biểu diễn làm hoàn mỹ nhất kết thúc công việc. Thời khắc này trên màn hình lớn, Đường Á Hiên số phiếu hoàn toàn vượt qua Mã Đình, Đình Hòa Đặng Tiểu Lan. Nàng trong chẳng được phiếu đã đạt đến 4700 phiếu. Bên ngoài sân tin nhắn phiếu càng là vượt qua 80 và phiếu. Hai cái này số liệu đều đánh thắng Mã Đỉnh Đỉnh Hoa Đặng Tiểu Lan. Như thế một hồi đại thắng, phát sinh ở Đường Á Hiên trên thân, đoán chừng là tất cả mọi người tại lúc trước đều chưa từng nghĩ tới chuyện. Liên Đường Á Hiên chính mình cũng không dám tưởng tượng. Giống như nàng kiên trì mặc váy đen một dạng, nàng tất hắc mã này, thật sự mã đáo thành công. Mã Đỉnh Đỉnh Hoa Đặng Tiểu Lan đều vi Đường Á Hiên từ trong thâm tâm vỗ tay lên. Các nàng hai người bị một lần nữa mời về sân khấu. Bên trong trang quán, khán giả tiếng vỗ tay một mực kéo dài có hơn 1 phút đồng hồ. Trên màn ảnh lớn bỏ phiếu thông đạo cuối cùng đóng lại. Quán quân thực trí danh quy rơi xuống Đường Á Hiên trên đầu. Nàng cuối cùng được phiếu là trong chạng 4762 phiếu, bên ngoại sân 850655 phiếu. Mã Đình Đình thu được bản quý hát án ở A quân, nàng cuối cùng được phiếu là trong chạng 2782 phiếu bên ngoại sân 572902 phiếu. Đặng Tiểu Lan Vinh lấy được bản quý hát ăn ở quý quân, nàng cuối cùng được phiếu là trong chạng 2450 phiếu bên ngoại sân 500211 phiếu. Một mực lã vọng Vương Cần Âu Dương đại trưởng, tự mình lên lại, vì ba vị nữ tướng ban hành các nàng riêng mình giấy chứng nhận cùng cốt. Cho đến giờ phút này, Đắc Chí vừa lòng đại trưởng còn không có dự cảm đến thai nạn muốn buông xuống. Đi cái đi ngang qua sân khấu phía sau, hiện trường tiến vào sau cùng quán quân phát biểu cảm nghĩ khâu. Đường Á Hiên ca hát thời điểm không có khóc, nhưng đến nâng lên cú, nhìn xem chim bổ câu trắng, Lâm Tại Sơn, tiến độ còn có thái điệp chỗ hữu nhân đô tại sân khấu bên cạnh vì nàng lớn tiếng khen hay, cho nàng cố lên, nàng cuối cùng nhịn không được khóc. Vừa dùng từ Thiệu vi đưa qua khăn tay lau nước mắt, Đường Á Hiên một bên phát biểu nàng sau cùng càng nghĩ. Nàng cảm tạ Quan Nhã Linh đạo sư, cảm tạ thái điệp đoàn đội, cảm tạ bệ rụt điếc bên cạnh, cuối cùng càng là cường điệu cảm tạ ân sư Lâm Tại Sơn ở nơi này thứ bị tại bên trong đối với nàng chiếu cố. Âu Dương Hán Sinh ở dưới đài một mực trở lấy Đường Á Hiên đang cảm tạ Phương Đông truyền hình cho nàng dạng này một cái hiện ra bản thân sân khấu, nhưng Đường Á Hiên đến cuối cùng cũng không cảm tạ Phương Đông truyền hình. Cái này cho Âu Dương Hán tức giận quá sức, cảm nghĩ không nghe xong, hắn rồi nghiêng đầu đi. Trong lòng ám nổ Đường Á Hiên tiểu cô nương này không hiểu chuyện lý. Đường Á Hiên thật không có cố ý lạnh nhạt thờ ơ Phương Đông đại ý tứ, nàng là bây giờ không có loại này phát biểu đoạt giải quán quân cảm nghĩ kinh nghiệm, cũng căn bản liền không có chuẩn bị giải quán cảm nghĩ, nàng nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới nàng có thể cầm người quán quân này, cho tới bây giờ nâng nặng chịu cú phát biểu cảm nghĩ. Nàng Như cũ cảm thấy cái này giống một giấc mộng một dạng, sợ mình tỉnh ngủ, hết thảy trước mắt liền cũng bị mất. Nàng phát biểu cảm nghĩ cũng là tức thì tùy tâm cảm giác, trong lòng nghĩ đến người nào liền cảm tạ ai. Nàng không nhớ ra được Phương Đông truyền hình, tự nhiên là sẽ không đi cảm tạ Phương Đông truyền hình. Đường Á Hiên cuối cùng cảm tạ có mặt người xem cùng TVK tiền ngàn ngàn vạn vạn ủng hộ nàng người xem. Cảm tạ. Cảm ơn các ngươi cổ vũ, ta sẽ một mực nỗ lực. An Khả. An Khả. An Khả. An Khả. Hiện trường tự phát vang lên An Khả la. Lúc này thời gian đã qua buổi tối 11:40, tiếp cận nửa đêm. Nhưng hiện trường người xem lại vẫn không muốn rời sân. Bọn hắn muốn tiếp tục hưởng thụ trận này, đặc sắc ngoài dự liệu của bọn họ đỉnh phong hát làm nên đêm. Bọn hắn không muốn trận này vỡ kịch cứ như vậy hạ màn kết thúc. Phát đại thành nhìn thời gian còn đủ, liền bên thai trở về bên trong nói cho Đường Á Hiên, có thể tiến hành an khả biểu diễn, tới thỏa mãn người xem lưu cầu. Bọn hắn hôm nay trận này đỉnh phong trận chung kết, mặc dù quá trình đặc sắc xuất hiện, nhưng giữa tranh luận thực sự quá lớn. Tại cuối cùng, Phát đại thành phải tận hết sức làm nhiều một số việc, tới lắng lại mọi người phẫn nộ, hoặc giả thuyết là thay đổi vị trí mọi người tiêu điểm. Tranh thủ cho tiết mục thu một cái tốt hơn thôi. Đường Á Hiên nghe được pháp đại thành nấp nhở, nhìn xem toàn trưởng quan chúng đô đang kêu há cả, lệ ướt mắt, lộ ra hạnh phúc cười khổ. Nói thật, ta không có chuẩn bị An Khả Khúc, bởi vì ta căn bản không nghĩ tới ta sẽ cầm tới người quán quân này. Trong lòng ta, Lâm Đại Thúc mới là trên sân khấu này tối cường hát ăn ở. Nếu như đại gia muốn nghe tối cường hát ăn ở An Khả Khúc, như vậy, thỉnh lần nữa hô lên Lâm Đại Thúc tên a. Đường Á Hiên thế mà kích động mang theo mọi người cùng nhau hô lên Liếu Lâm tại sơ tên. Một bài dã tử sau đó, cái này từ thực tập y tá đổi nghề một tử, trói buộc linh hồn cũng giống như được thả ra một dạng, thế mà trở nên vui tươi khai khiếu. Hiện trường người xem cái này có thể hít. Tất cả đều kích động đi theo đường á hiên cùng một chỗ hô, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, 6. Tại tiết mục hồi cuối, hiện trường lần nữa bay ra sôi động bầu không khí. Bao Quát phát Đại Thành ở bên trong chỗ hữu nhân đô nhìn về phía đứng tại sân khấu bên Lâm Tại Sơn. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, hắn cái này tối cường hát ăn ở An Khả Khúc, nhất định là muốn hát. Có thể hát gì đây? Vê đu ệ a giờ the cham tion. Rất hợp thời, nhưng không có sắp xếp quá a. Bây giờ bên cạnh hắn những người này cùng hắn cùng một chỗ sắp xếp qua tốt nhất tác phẩm chính là Nam Nhi phải tự cường. Lâm Tại Sơn không khỏi nhìn về phía Lữ Thần. Lữ Thần liền đợi đến Lâm Tại Sơn nhìn hắn đâu, hắn đầy mặt béo cũng là mừng rỡ biểu lộ. Lâm Tại Sơn một ánh mắt nhìn qua, không cần lên tiếng, Lữ Thần thì biết rõ Lâm Tại Sơn là có ý gì, lập tức điểm mập mạp đầu cho liếu Lâm Tại Sơn một cái trả lời khẳng định. Chó má Phương Đông Đài, cuối cùng không có đen đường Á Hiên, còn tính là làm kiện nhân sự. Nơi này, Lữ Thần quyết định hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ, vì cái này sân khấu dâng lên đại nhất diễn xuất, cũng cho hiện trường người xem cùng TVK tiền người xem một cái tối phấn chấn lòng người kết cục. Lâm Tại Sơn cười hướng Lữ Thần cũng gật đầu một cái. Lữ Thần lập tức mang theo Trình Tiểu Long bọn hắn đi chuyển trống to. Nỗ nhất phàm biết Lâm Tại Sơn muốn hát nam nhi phải tự tưởng, cũng lập tức đem đợi một đêm Đông Hải nhạc cụ dân gian đoàn các bằng hữu cho mời đi theo. Tính đủ, Mã Nguyên bản tiên bọn người nhau nhau muốn thử đi chuẩn bị nhạc khí. Cuối cùng một ca khúc này, bọn hắn chỗ hữu nhân đô sẽ hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ lên đài biểu diễn, cùng Đông Hải nhạc cụ dân gian đoàn nhạc cụ gian gia cùng một chỗ Lâm Tại Sơn tấu tối khí thế tiếng nhạc. Úc 16. Khán giả gặp Lâm Tại Sơn đi lên sân khấu, bạ phát ra ngập trời âm thanh ủng hộ. Quan Nhã Linh biết Lâm Tại Sơn muốn hát nam nhi phải tự cường, hưng phấn hỏng, không ngừng tại cùng bên người Lý Đại Sư kể, nhất định định phải thật tốt nghe một chút Lâm Tại Sơn cái này tối hậu nhất bài hát. Bài hát này Lâm Tại Sơn làm ảo, hát càng là mạnh đến điên. Bị quan Nhã Linh tiểu nói này, Lý Tông Hằng đối với Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp hấp trụ khúc mục tới to lớn hứng thú, cũng không ngồi, vẫn đứng chờ nghe Lâm Tại Sơn trung cực một hát. Tổ chương trình nhân nhìn Lâm Tại Sơn lên đài chuẩn bị giúp cái này chương trình làm tốt nhất kết thúc công việc, tất cả đều cảm kích chết Lâm Tại Sơn. Mà nghe qua bài hát này diễn tập phát đại thành, cái năng nguyện hàm người, càng là kích động không thôi. Bài hát này như vừa ra, sẽ để cho bọn hắn cái này chương trình càng thượng nhất tầng lầu. Mà ở xa Quảng Thành Hoàng hậu cùng Dương Gia Gia, cùng ngan ngan vạn vạn phòng thủ đến sau cùng người xem mở rạng, cho là vợ kịch đã kết thúc, vốn là đều nghĩ tắt tivi, bây giờ gặp Lâm Tại Sơn lại lên lại, các nàng sinh ra hứng thú lớn hậu, muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn trùng cực gan khả khúc sẽ cho hát ăn ở cái này chương trình thu một cái như thế nào đôi. Đang lúc này, cung hoàng tộc trưởng lao nhóm lái qua giải biết Hoa Hoàng, mang theo một thân mệt, đi tới hậu Hoàng hậu chỗ ở, chuẩn bị đi ngủ. Dương Gia nhìn Hoa Hoàng tới, giảng, mở hội nghỉ Ngươi như thế nào ở nơi này? Hoa Hoàng không nghĩ tới Dương Gia Gia cũng tại. Xem ra, Dương Gia Gia là có chính sự tìm hắn mới đợi đến muộn như vậy. Hắn hôm nay mở một ngày sẽ, thật sự rất mệt mỏi, không muốn cùng Dương Gia Gia nói chuyện chính sự, này cũng nhanh 12 điểm. Không xong còn tiếp, 411. Thứ 410 chương Nam Nhi phải tự cường nghe xong Hoa Hoàng khẩu khí, Dương Gia Gia liền biết phụ thân nàng rất mệt mỏi, đêm nay chắc chắn trò chuyện không được chuyện chính. Hoàng hậu đâm đầy miệng, cười đối với Hoa Hoàng giảng, ngươi trở về đúng lúc, ngươi ưa thích nghe cái kia Lâm Tại Sơn đang muốn ca đâu. Lâm Tại Sơn Hoa Hoàng căn bản muốn không nhớ kỹ Lâm Tại Sơn là ai. Dương Giai giai giảng, chính là hát biển cả một tiếng cười chính là cái kia tóc bạc ca sĩ. "A, hắn a." Hoa Hoàng nói, nhìn lướt qua TV ta bồi mụ mụ nhìn một đêm Phương Đông đại tối cường hát ăn ở trận chung kết, lập tức phải kết thúc. "Các ngươi thật là đủ rảnh rỗi, xem TV có thể nhìn một đêm." Hoa Hoàng gặp Dương Giai giai không phải muốn tìm hắn trò chuyện chính sự, tinh thần buông lòng chút, ngồi xuống trên ghế salon. Hoàng Hậu lập tức giúp Hoa Hoàng bóp bên trên cánh tay, giảng thuyết, "Cái tiết mục này nhìn rất đẹp. Ngươi có thể nghe một chút cái này Lâm Tại Sơn ca hát. Ta chỉ ưa thích nghe Việt ngữ ca. Hoa Hoàng hỏi, hắn là hát Việt ngữ ca sao? Hoàng hậu giảng, cái này sao? Cũng không biết, đó là một tiết mục gì? Như thế nào diễn đến chế như vậy? Dương giai giai giảng, đây là trước mắt quốc nội nóng bỏng nhất tổng nghệ tiết mắt một trong, là hoa ngữ nhạc đàn khai quật tối cường hát ăn ở ca hát tương tự thi đấu tiết mục. Hôm nay là tổng quyết tái, cho nên diễn muộn. Hoàng hậu bổ một câu, đã so xong, bây giờ là Lâm Tại Sơn muốn hát sao có thể khúc. Hắn luật khúc. Hoa Hoàng cười giảng, Đức Hưu nói qua, cái này hát biện cả một tiếng cười rất nhiều có thực lực. Dương Giai Giai cười nói, Lâm Tại Sơn không có đoạt giải quán quân, liền ba hạng đầu cũng không vào. a Hoa Hoàng cười nói, Đức Hưu ca hát hảo, không nghĩ tới ánh mắt kém như vậy. Ta nghe cái này Lâm Tại Sơn hát biển cả một tiếng cười, rất tốt ta cuộc thi đấu này bên trên có nhiều như vậy so với hắn lợi hại tuyển thủ sao. Hoàng Hậu cười giảng, cũng không phải rồi, ngươi trước nghe cả nhạc ca. Trong tivi Lữ Thần mang theo võ hạnh đoàn đội đã mang lên ra đỏ trống to, trình tiểu lòng trở võ hạnh đều cầm khảm đao liệt tốt phương trận. Cái này phô trương, muốn thắng qua vừa mới mã đỉnh đỉnh cùng đặng tiểu làn phô trương rất nhiều. Bất quá làm người ta chú ý nhất vẫn là chính giữa sân khấu tóc trắng lâm tại sơn. Hắn gầy nhong thân thể hướng về sân khấu thượng nhất đứng, như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng. Từ nhiều thứ bị tái lắng động ra khí trảng, mang theo mị lực bắn ra bốn phía qua mang. Nhưng rất nhiều người đối với hắn trung cực sao có thể khúc đều vô cùng chờ mong. Hoa hoàng gặp trên sân khấu đứng một đám xuyên vọ phục người biểu diễn, cười nói, hắn đây là á vẫn là hát hí ca Mặc dù khẩu khí có chút chê gẹo, nhưng Hoa Hoàng còn rất thích xem loại này mang theo võ thuật sắc thái biểu diễn, bởi vì đại hoa hoàng tộc từ sinh ra đến nay vẫn là một cái thượng võ hoàng tộc. Tại trong dòng chảy lịch sử, bọn hắn mặc dù cũng có suy yếu bị người ngoại quốc khi dễ thời điểm, nhưng chính thống hoàng tộc từ đệ, từ đầu đến cuối đều chạy xuôi thượng võ huyết dịch. Cho đến ngày nay, trong hoàng tộc Nam Ninh vẫn muốn đi hoàng gia cấm vệ quân trung rèn luyện. Bởi vì Trung Hoa nhân khẩu phồn thịnh, vậy xã hội nam tử không có tổng quân cứng yêu cầu. Nhưng hoàng tộc Nam Đinh, 18 tuổi sau khi thành niên, đều muốn đi hoàng gia vệ quân phục ít nhất 2 năm nghĩa vụ quân sự. Trong khiếu hoàng tử muốn tại hoàng gia cấm vệ quân trung phục dịch thời gian càng dài, bọn hắn tại trong quân đội cũng không phải làm đại gia, qua loa, mà là phải tiếp nhận chính quy lại nghiêm khắc huấn luyện quân sự, thậm chí phải kinh thủ chiến tranh rèn luyện. Giống như là Hoa hoàng bản thân, 30 năm trước liền đi Nam Á tiền tuyến sông Pha chiến đấu qua. Còn phụ quá thương, chính là tại trong quân đội lập được chiến công hiển hách, hắn mới giành được thượng nhất nhậm lão hoa hoàng thưởng thức, cho hắn kế nhiệm đặt xuống cơ sở vững chắc. Đời tiếp theo Hoa cực kỳ có cơ hội người kế dương cũng là tại hoàng gia vệ quân trung biểu hiện ra, mới bị Hoa hoàng chọn Gần trăm năm nay Mỗi một đời hoa hoàng cũng là từ hoàng gia cấm vệ quân trung rèn luyện đi ra ngoài. Lại tại tiếp vị phía trước, bọn hắn cũng đã làm tới hoàng gia cấm vệ quân thống soái tối cao. Bởi vậy có thể thấy được, đại hoa hoàng tộc thượng võ tinh thần. Bây giờ, nhìn thấy trong tivi võ hạnh vô trường, hoa hoàng mệt mỏi tinh thần chấn phấn không thiếu. Hắn không để hoàng hậu giúp hắn xoa bả vai, nghĩ chuyên tâm xem cái này tóc bạc lâm tại sơn đến cùng sẽ biểu diễn một bài như thế nào tác phẩm. Đông Hải bên trong thể dục quán, nhìn nữ thần bọn người to đều cho lắc xong, hiện trường người xem cảm xúc trở nên phá lệ Bao quát thải điệp đoàn đội ở bên trong tất cả tham dự đêm nay diễn xuất đoàn đội nhân viên, đều đi tới sân khấu bên cạnh, chuẩn bị tại hiện trường chứng kiến Lâm Tại Sơn cái này trùng cực một hát. Lâm Tại Sơn cảm tạ người xem ủng hộ phía sau, đã trông coi sân khấu, tiến nhập biểu diễn trạng thái. Pha quay đặc tả bên trong, hắn cho người cảm giác mười phần khí định thần nhàn, nhưng trên thực tế, hắn trong lồng ngực đã là đầy thân nhiệt hỏa muốn bạo phát đi ra. Mặc dù đêm nay hắn không thể cầm tới sau cùng quán quân, nhưng Đường Á cầm người quán quân này, cái này ở Lâm Tại Sơn xem ra, so với hắn tự cầm quán quân còn muốn càng cao hứng. Hắn đã không cần dựa vào người quán quân này tới tăng thêm tái suất quả cân hắn ở nơi này trên sân khấu đã dùng biểu hiện đã chứng minh hết thể mà đường á Hiên, xem như công ty bọn họ trọng điểm bồi dưỡng người mới có thể đoạt được người quán quân này này đối đường á Hiên bản nhân phát triển đối với bể ruột công ty phát triển cùng tại nghiệp nội lực ảnh hưởng đều đưa đưa đến to lớn xúc tiến tác dụng đường á Hiên cầm xuống người quán quân này sẽ để cho càng nhiều người chú ý tới bọn hắn bể ruột cố này tân sinh giới âm nhạc sức mạnh cái này muốn so lâm tại Sơn bản thân cầm quá càng có ý định hơn nghĩa bởi vì hắn muốn cầm quá quân đại gia sẽ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người hắn mà coi nhẹ bể ruột Nếu như hắn quá mức tia sáng chói mắt, Bệ Dột sẽ biến thành một mình hắn công ty, đây không phải Lâm Tại Sơn làm này nhà công ty dự tính ban đầu. Hắn là hy vọng có thể đem Bệ Dột làm thành một nhà đối với toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn đều có ảnh hưởng lực, khả năng giúp đỡ rất nhiều yêu quý âm nhạc, yêu quý nghệ thuật người viên mộng bình đại. Bây giờ, Đường Á Hiên treo lên Bệ Dột người mới tới tuổi, mượn Bệ Dột bình đái đạp vào dạ mộng chí lộ, cái này khiến Lâm Tại Sơn đặc biệt thỏa mãn. Vừa mới ở phía sau đài, hắn điên dập đầu mấy hộ cơ cho cơ thể chứa đầy năng lượng, bây giờ đang cần đem sướng ý phát tiết ra ngoài. Mượn cái này bài năm nhi phải cường. Hắn muốn đem trong lòng hào tình vạn trượng tất cả đều hát đi ra. Vì hiện trường người xem cùng TV kia tiền thiên thiên vạn vạn người xem hiến đi lên từ đám bọn hắn bể rột hắn ngữ tối cường âm. Đông, đông, đông, đông, sáu. Tại tất cả người biểu diễn đều sau khi chuẩn bị xong, Lâm Tại Sơn cho Lữ Thần nhắc nhở, Lữ Thần đưa lưng về phía hiện trường người xem, gọi đứng ở chính giữa sân khấu chừng một người cao da đỏ trống to. Cái này quần quật nhịp chống âm thanh, mỗi một âm thanh đều rung động đến đáy lòng của người ta. Hiện trường mỗi người thật giống như nghe được tim đập của mình dạng, nhiệt không kiềm hãm được dâng trào. Hiện trường người xem rất là hứng phấn. Tivi nghe tiền người xem càng hưng phấn. Hoa Hoàng nhìn xem một người đại mập mạp tại có vận luật gõ trống, tới tinh thần nói một câu, hắn đập đập đây là chống trận. Thưởng quân lệnh. Dương giai giai nghe nhiều biết rộng, chỉ nghe một đoạn trống, lại càng tới càng thấy được quên hay. Hoa Hoàng hỏi Hoàng hậu, hắn bài hát này tên gọi là gì? Vừa mới lâm tại sơn lên đại cùng đường Á Hiên cùng một chỗ phát biểu sao có thể cảm nghĩ lúc. Nói bài hát này tên, Hoàng hậu nói cho Hoa Hoàng, gọi Nam Nhi phải tự cường. Tên rất hay. Bị phấn chấn lòng người nhịp cho lây nhiễm, Hoa Hoàng khen lớn bài hát này tên. Hoàng hậu sợ Hoa Hoàng tức giận. Sớm tiêm cho Mùi thuốc dự phòng, bài hát này giống như không phải Việt ngữ ca, ngươi không cần quá kích động a." Hoa Hoàng nghe vậy, tiếp nối gật đầu một cái. Dù sao, mang theo cá nhân yêu thích cùng đối với truyền thống sùng bái, Hoa Hoàng vẫn là càng ưa thích nghe tiếng Quảng Đông tác phẩm. Bất quá cái này bài Nam Nhi phải tự cường, cho dù không phải tiếng Quảng Đông tác phẩm, hắn rung động đến tâm can mà mạn, vẫn là treo đủ Hoa Hoàng khẩu vị. "Hừ, 6, A. Ứng với lư thần nhập trống, từ trình tiểu long dẫn đầu, võ hành nhóm đâu ra đấy mở luyện. Trên sân khấu lập tức trở nên lao quang kiếm ảnh, sát khí tràn trề. Cùng ừ. lúc đó, Nhạc cụ dân gian đoàn cùng tín đổ mã nguyên bản thiên bọn họ hiện đại nhạc dốc cùng một chỗ tấu vang lên, như vạn sóng đánh tới. Cái này cổ pháp, đại khí nhạc kèm vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhấn lửa. Lâm Tại Sơn nghẹn đụ một hơi. Đạp tướng quân lệnh nhập trống, bừng lên mịt rồ phồn, bắt đầu hát câu đầu tiên, náo khí ngạo cười vạn trọng sóng. Thượng như một cái cự nhân trọng quyền, mang theo âm vang vạn chân sức mạnh, phá vỡ sóng lớn, đập vỡ phong ấn thời gian cổ lão môn, đem mọi người suy nghĩ trong nháy mắt thăng hoa. 6. Nhất nóng tháng mặt trời đỏ quang. Gan như sắt đánh cốt giống như thép tinh lòng dạ hàng trăm trượng ánh mắt dài vạn dặm thế hăng hái tự cường làm hào hán. Làm hào hán tử, mỗi ngày muốn tự cường, nhiệt huyết nam tử. Nóng thắng mặt trời đỏ quang. Cái này càng là một bài Việt ngữ ca. Hoa hoàng một cái trong trường, cách tơ lụa xếp lên trên hoàng hậu đùi, 3, 6. Đây không phải Việt ngữ ca sao? Còn nói không phải, thực sự là bài bài hát tốt. Nam nhi phải tự cường. Hoàng hậu bị hoa hoàng vô đau chết, nhưng nàng trên mặt lại cười mở. Nhìn ra được, hoa hoàng rất hưng rất ưa thích bài hát này. Tại một ngày trăm công ngàn việc bên trong có thể có nhàn hạ thoải mái hun lúc đảo dã tình tao, hoàng hậu thực vì hoa hoàng cao hứng, âm thầm còn có chút cảm kích Lâm Tại Sơn đâu. So hoa hoàng còn muốn hưng phấn, hiện trường người xem nghe Liễu Lâm Tại Sơn đoạn này rất có phấn khích hát vang phía sau, tất cả đều sôi trào. Lớp đại sơn hô lên mỗi một cái trọng âm, cũng giống như một cái cự nhân trọng quyền, theo nhịp trống, đánh vào trong lòng của bọn hắn, cho bọn hắn trong lòng lưu lại khắc sâu nhất là phấn. Biện chân khí, Lâm Tại Sơn mang theo tình vạn trượng hát bài hát này, chính xác giống tại lãnh theo tướng quân lệnh nhập hắn từng quyền từng quyền ra ngoài. Nguyên hình chính là tại TVG tiền coi chừng cả nước người xem, nổ nát càng là cái này, nhiều năm qua một mực căm ú đầy tự khí hoa ngữ nhạc đàn. Theo cao trào tiến lên, lớp đại sơn hát càng thêm hạo đãng khí dương. 6. Nhung biển trời vì ta tụ năng lượng lượng đi khai thiên tích mà, vì ta hy vọng đi sông. Nhạc tiên cao âm âm đệ, giống như vạn trượng tia sáng bạo hiện sân khấu. Như thế hào hùng cao âm, là hoa ngữ nhạc đàn bên trên trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua. Có rất nhiều nam ca sĩ có thể hát đến cao như vậy âm vực, nhưng hát đến cao như vậy, thanh âm cường độ còn có thể mạnh như vậy, còn có thể lớn như vậy, khí thế còn có thể như thế đủ. Này liền từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được. Lâm Tại Sơn một đoạn này hát lần nữa người tiền. 6. Nhìn sóng biển cao tráng lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn chính khí dương đã nam nhi phải tự cường. Từng nốt cao âm trọng quyện đến trong lòng người, cho người ta hoành là nhiệt huyết hướng đầu. Hoa hoàng mệt mỏi trên người bị phóng khoáng như thế tiếng ca quét sạch sành xanh, xanh, hắn hưng phấn lại vỗ hoàng hậu đùi một chút, 3, 6. Bài hát tốt. Cái này gọi Lâm Tại Sơn ca hát coi như không tệ. Bị Đức Hữu cũng không kém a. Hoàng hậu không khí xoa chân, cười khổ nói, chỉ riêng một ca khúc này tới nói, ta cảm thấy so với hắn Đức Hữu lợi hại hơn. Dương Giai Giai nhỏ giọng bổ thêm một câu, là lợi hại nhiều. Mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng Lâm Tại Sơn cái này bài nam nhi phải tự cường, quả thực cho Dương Giai Giai hát kinh ngạc. Không nói trước bài hát này sáng tác cỡ nào rung động đến tâm can, riêng là biểu diễn phương diện này, Lâm Tại Sơn cuồng học liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp cường đại. Dương Giai Giai bởi vì chủ quản văn nghệ giới, một mực có chú ý hoa ngữ nhạc diễn đàn hảo thanh âm hòa hảo tác phẩm, nhưng nàng chưa từng nghe qua có ai có thể hát ra cường đại như vậy như thế có khí thế cao âm, liền xem như ca vương tử gấm hoàng đều không được. Cái này Lâm Tại Sơn, quá mạnh mẽ. Chẳng thể trách Dương Thanh Hà sùng bái hắn đâu. Liên Dương giai giai bị Lâm Tại Sơn trấn đều có chút rùng bài hắn. Tại đông nghệ đại, theo Lâm Tại Sơn hát vang, giống lý trí bọn hắn những người tuổi trẻ này tất cả đều lệ nóng nghiêm trọng, trong lòng bọn họ đã tuôn ra chưa bao giờ có hào hùng. Nếu như biết hát bài hát này, bọn hắn nhất định hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát vang, đi biểu đạt trong lòng hào tình và trượng. Ở trên vũ đài, Lâm Tại Sơn tiếp tục dùng hoa ngữ nhạc đàn lên tối cường âm đánh thẳng vào mọi người đấy lòng hào hùng. Sáu. Làm hảo hán tử. Nhiệt huyết nhiệt nóng, nóng thắng mặt trời đỏ con ba. Cho đến lúc này, Lâm Tại Sơn hát vẫn là tiếng quần đông, cho hoa hoàng nghe tân triều bệnh chứng. Cảm giác này so lần đầu tiên nghe biển cả một tiếng cười đều càng làm cho hắn phấn chấn, đầu nhập. Dương Gia Gia nhìn xem nàng phụ hoàng trong mắt bắn ra sắc bén tia sáng, trong lòng thầm than lấy, Lâm Tại Sơn bài hát này hát thật sự quá tốt rồi. Nhìn bộ dạng này, nàng phụ hoàng hôm nay chắc chắn nhớ kỹ Lâm Tại Sơn tên. Có lẽ, nàng phụ hoàng cũng sẽ giống như thích Trần Đức Hữu một dạng ưa thích Lâm Tại Sơn a. Dương Gia Gia hướng về sâu một bước suy nghĩ, Lâm Tại Sơn tối hậu nhất bài hát vì sao lại hát Việt Nhìn hắn tư liệu, hắn không phải Việt Châu nhân á chẳng lẽ, hắn dự tính đến nàng Lao Cha sẽ nghe bài hát này, là ở lấy lòng hoa hoàng. Hoặc giả thuyết là đang lấy lòng hoàng tộc. Nếu thật là dạng này, cái này tóc trắng riêu cổn tâm tư người cũng quá chi tiết, chi tiết đến rồi để cho người ta có chút phản cảm. Dương dai dai cái này thực sự là suy nghĩ nhiều. Lâm Tại Sơn sở dĩ hát tiếng Quảng Đông phiên bản Nam Nhi phải tự cường, là bởi vì bài hát này nguyên thủy phiên bản chính là tiếng Quảng Đông. Hoàng Tẩm đại sư viết từ chính là dùng tiếng Quảng Đông viết, dùng tiếng Quảng Đông hát chắc chắn cực kỳ có khí thế. Lâm Tại Sơn là vì gửi lời chào nhất tác, mới hát nguyên thủy nhất tiếng Quảng Đông phiên bản. Đương nhiên, hắn chuyển tiếng Quảng Đông phiên bản, cũng có cân nhắc đại Việt Châu khu vực khán giả thích cùng tỷ lệ ủng hộ vấn đề, không đề cập tới địa vực, nhưng ở vị diện này Việt Châu chính là bên trong Hoa Đế quốc tối cường châu. Việt Châu thị trường là bên trong Hoa Đế quốc là tối trọng yếu giải trí thị trường, hắn khẳng định muốn cân nhắc Việt Châu nhân dân yêu thích. Bất quá, hắn hát không hoàn toàn là tiếng Quảng Đông phiên bản. Ở sau đó, hắn đem đổi thành quốc ngự phiên bản, mang theo ta tới, ta thấy, ta chinh phục khí thế, hướng cả nước người xem hát ra lập tức, cũng là tương lai, Trung Hoa giới âm nhạc tối cường âm. Không xong con tiếp, 412. Thứ 411 chương Hoàn Mỹ Thu Quan, 6. Dương biển trời vì ta tụ năng lượng lực. Đi khai tiên tích mà vì ta hy vọng đi xong. Nhìn sóng biển cao trắng lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn chính khí dương, ta là nam nhi phải tự cường. 6. Đối quốc ngữ phía sau, Lâm Tại Sơn đem âm lượng ôn tồn để lại để nhất cấp, lấy làm cho người khiếp sợ giọng hát, giết trong nháy mắt tối nay hết thể biểu diễn. Thậm chí, giết trong nháy mắt hắn ngự giới âm nhạc trong lịch sử xuất hiện qua tất cả tối cường âm. Bài hát này dây thanh lấy lăng vân chí khí, khí thôn sơn hạ. Lâm Tại Sơn tràn đầy hào hùng tất cả đều bộc phát ra. Hắn cái cổ ngân đều phải hắt sập. Thật sự là không đếm đến. Đây là hắn xuyên qua dị thế về sau, hát thích nhất cũng là bá khí nhất một lần. Tại khoảng cách gần thưởng thức biểu diễn lý tông giống hệ người, đều sinh ra khí lãng cửa hàng cảm giác. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tính thực chất ca sĩ khí trạng. Bọn hắn những thứ này lão tiền bối đầu góc đều muốn bị Lâm Tại Sơn cho hát hoành mình. Bọn hắn căn bản là không có cách đánh giá dạng này biểu diễn, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy cấp số này biểu diễn. Như thế kiêu căng khi người cao âm, chống đỡ ra một cái đỉnh thiên lập điệu nam tử hán hình tượng. Lượt lắm hiện nay giới âm nhạc, không có bất kỳ người nào có thể thả ra cường thế như vậy tương ca. Tương lai, hắn nữ giới âm nhạc cơ hồ chắc chắn muốn từ cái này đỉnh tiên lập điệu tóc trắng nhân đến đại đỉnh. Tới gần nửa đêm, Tivi kia tiền, nguyên bản rất đa quan chúng đều vây lại buồn ngủ, nhưng nghe qua Lâm Tại Sơn cái này hảo tình vạn trượng tiếng ca, mọi người tinh thần đều bị trấn tỉnh. Ôn Toa Toa các nàng túc xá nữ sinh, phía trước đều vi Lâm Tại Sơn khóc. Nhưng bây giờ, mấy nữ sinh bị Lâm Tại Sơn lịch sử này tính chất trọng quyền ban cho, tất cả đều chán váng. Ôn Toa Toa đối với giường nữ sinh, đi lấy cái cẩm, cùng đám người cảm khái, đây là người hát sao? Lâm Đại Thúc cao âm cũng quá mạnh đi. Một cái khác nữ sinh rạng, Lâm Đại Thúc lúc tuổi còn trẻ cao âm liền vô lục, bây giờ sáu. Càng là xông ra vũ trụ. Tố Toa toa bị nữ sinh này một câu sông ra vũ trụ làm cho tức cười. Sự rung động trong lòng của nàng lại quả thực không giống như nữ sinh này tiểu. Nghe dạng này ca, Tố Toa toa mang theo tư duy theo quán tính suy nghĩ bài hát này, nếu là làm thành cắt MV, tuyệt đối kinh bạo người ánh mắt. Bối cảnh như vậy âm nhạc, là có thể đem cắt vẽ đề thăng một cái nghệ thuật cấp bậc. Nàng lựa chọn gia nhập liên minh Bezot. Hòa Lâm Tại Sơn hợp tác, thực sự là quá lựa chọn chính xác. Vị đại thúc này, thật là có sông ra vũ trụ thực lực a. Tại Đông Hải ngoại ô biệt thự, Lý Hiếu Ni bị Lâm Tại Sơn cái này trùng cực một hát cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Nàng hận không thể trên giường nhảy một đoạn nhật vũ mới có thể phát tiết ra trong lòng bị gọi ra hào hùng. Tại Đại Hoa Hoàng tộc Hậu cung, Hoa Hoàng rất hưng phấn, Dương Hoàng phi càng là hưng phấn. Lâm Tại Sơn cái này bài nam nhi phải tự cường, khúc dạo đầu tiếng Quảng Đông đơn giản đẹp trai ngây người. Dạng này ca muốn cho Hoa Hoàng nghe được, tuyệt đối được sủng á Dương Hoàng phi càng phát cảm thấy tuyển Lâm Tại Sơn tới làm văn trường, là một cái siêu cấp có vật khí, cũng siêu cấp lựa chọn chính xác. Lần này sau khi nhìn cung ai còn dám chê cười nàng không có nghệ thuật tế bảo. Hát thực sự là hảo. Tại hoàng hậu chỗ ở, Hoa Hoàng vậy mà ngồi không yên, đứng lên nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Cái này cho hoàng hậu cùng Dương dai dai đều nhìn ngây người. Các nàng rất ít gặp Hoa Hoàng bởi vì âm nhạc có hương phấn như vậy thời điểm. Xem ra, cái này bài Nam Nhi phải tự cường thực sự là hát tiến vào Hoa Hoàng trong lòng. Đúng là dạng này, Lâm Tại Sơn cái này bài Nam Nhi phải tự cường cho Hoa Hoàng trong lòng chết đi hào hùng gọi về rất nhiều. Nghe dạng này ca, hắn thật giống như về tới 30 năm trước Nam Á chiến trường, về tới cái kia đoạn khói lượn ngập trời tuyết nguyệt. Khi đó hắn, là nhiệt huyết nhất niên kỷ, cũng là cực kỳ có bốc đồng thời điểm, ý chí tiến hạ, đầy bụng hào tình tráng chí. Khi đó hắn tưởng tượng lấy có một ngày kế vị Hoa Hoàng, quyền khuynh thiên hạ dẫn dắt bên trong Hoa Đế quốc, bước vào một cái cao hơn mạnh hơn đại quốc thời đại. Nhưng về sau, đại quyền thật sự nắm chắc, hắn thật sự nắm giữ thiên hạ. Trên người của hắn nhiệt huyết đã từ từ biến mất. Suy nghĩ rất nhiều muốn đẩy rộng cùng cái cách kế hoạch, bị đủ loại đủ kiệu lực càng cho tiêu diệt. Tâm trí của hắn cũng bị càng ngày càng nhiều phiền não cho tiêu diệt không nhỏ. Làm hoàng đế niên kỷ đầu càng nhiều, trên người của hắn hào hùng lại càng ít. Phải biết, hắn năm nay mới 51 tuổi mà thôi. Ngoại nhân nhìn hắn, trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng hắn chính mình tin tưởng, hắn vì cái này quốc gia, vì cái này hoàng tộc thao bể tâm, đã gần đến gần đất xa trời. Phía trước nghe Lâm Tại Sơn biển cả một tiếng cười, hắn liền đặc biệt cảm khái. Câu kia hào hùng còn lại một và táo môn chiếu, hoàn toàn chính là hắn hôm nay một cái ảnh tú nhỏ. Mà bây giờ, nghe Liễu Lâm Tại Sơn cái này bài Nam Nhi phải tự cường. Hoa Hoàng chôn sâu đấy lòng cơ hồ bị phong ấn hào hùng lại bị gọi ra tới. Lâm Tại Sơn nghịch thiên hào phóng tiếng ca, giống như trên sân khấu đuổi nghịch đại dao một dạng. Từng dao bổ tiến vào Hoa Hoàng trong lòng, ném bay này một số người bị tuyết nguyệt phong hóa gông cùm xiển xích, nữa tìm được loại nhiệt động cảm giác. Đối với phổ thông nam nhân mà nói, Nam Nhi phải tự cường. Đối với hắn cái này vua của một nước tới nói, đồng dạng muốn Nam Nhi phải tự cường. Tự cường là một người sống ra tôn nghiêm, sống ra một cái tính chất, thực hiện nhân sinh giá trị thiết yếu phẩm chất. Mà đối với một quốc gia tới nói, tự cường càng là sừng sức ở thế giới dân tộc chi lâm cơ sở. Không ngừng vươn lên là chúng ta dân tộc Trung Hoa mấy ngàn năm nay đúc nóng thành tinh thần dân tộc. Chính là loại tinh thần này, khiến cho chúng ta giá cá cổ xưa này lịch đế quốc trải qua tang thương mà không suy, có thủ gặp chắc trở mà càng mạnh hơn. Tự cường! Tự cường. Hát quá tốt rồi Tại hoa hoàng tiếng than thở bên trong, Lâm Tại Sơn dùng tiêu đốt hết thể sức mạnh, hát ra đêm nay nổi bật nhất hồi cuối sáu. Ngang bước giễn ngực đại gia làm lương đống làm hào hãn. Chúng ta trăm điểm nóng, soi sáng ra ngàn phần quang, làm hào hãn tử, nhiệt huyết nhiệt tâm nóng, so thái dương càng con năm, sáu. Tối hậu nhất âm thanh quang, đang phong tạo cực. Sốc Đông Hải quán thể dục trần nhà, phảng phất đem bầu trời đêm đều nhanh chóng rượu. Không khí hiện trường trở nên hải phí núi nức. Ngoại trừ nhà phim các đại ca không tính, không có cách nào cho Lâm Tại Sơn vỗ tay bên ngoài. Ba quát phương Thái Thiên, kén an nguyệt hàm, phát đại thành bọn hắn những nhân viên này, Lý Tung Hằng, Chu Thanh Hoa, Mã Đình Đình, Đặng Tiểu Lan những thứ này đối thủ cạnh tranh, cùng với Ngô Nhất Phàm, Đường Á Hiên, chim bổ câu trắng bọn hắn những thứ này mình người, còn có hơn vạn người xem, tất cả đều đang cấp lâm tại sơn hòa làm ra đặc sắc biểu diễn võ hạnh diễn viên, nhạc. Cụ dân gian đoàn đám nhạc thủ gồ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Nghe xong dạng này một bài chấn động lòng người tác phẩm, hiện trường không còn một người không vừa lòng. Giờ khắc này đã khắc ghi vào nhân sinh của bọn hắn. Là mấy chục năm sau, bọn hắn đang nhớ lại đêm này thời điểm có thể nghĩ không ra trước đây tấm màn đen hoặc khác ca sĩ biểu diễn, nhưng Lâm Tại Sơn trung cực một hát, sẽ cùng tùy bọn hắn cùng đi đến thiên đường hoặc địa ngục, để bọn hắn cả đời khó quên. Tại TV kỳ tiền, rất đa quan chúng tại tiếng chuông vang lên giờ khác này, cũng không kiểm hãm được Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay gửi lời chào. Dạng này diễn xuất, dạng này rung động, là bọn hắn trước đây tại TV tổng nghệ tiết mắt loại chưa từng có thấy qua. Thần ký Lâm Đại thúc, hôm nay thật là làm cho bọn hắn mở con mắt. Liền ngay cả những thứ kia Lâm Tại Sơn trên đèn, tại thời này, cũng không đắc bất Vi Lâm Tại Sơn dâng lên tán thưởng, bởi vì này dạng biểu diễn Phong thế giới lên bất luận cái gì một cái sân khấu, cũng là không gì sánh kịp cấp đặc sắc. Một mực tại đen Lâm Tại Sơn Mã Đức Bình, đêm nay cùng vợ của hắn Đại Thiên phía sau đồng trà Châu cùng một chỗ nhìn hát ăn ở trận chung kết. Tiết mục này ở trong xã hội đưa tới rất lớn biến động, cho nên Mã Đức Bình nhìn rất chân thành, hắn một mực tại thu thập tiết mục này điểm đen, chuẩn bị cuối tuần làm Đức Bình Thiên Hạ Lục. Dùng tiết mục này cầm bán điểm, liệu một lần người xem ánh mắt, đồng thời cũng thừa cơ hại nữa một cái Lâm Tại Sơn. Nhưng ngay qua cái này bài năm nhi phải tự cường phía sau, Mã Đức Bình thực sự là bị chấn nhiếp đến rồi. Lập tức sẽ không quá dám hắc Lâm Tại Sơn. Đây cũng không phải bởi vì này bài hát Lâm Tại Sơn hát quá mạnh, mà là hắn kiêng kỵ trong hoàng cung sự tình. Lúc trước hắn liền biết Hoa Hoàng có ca ngợi Lâm Tại Sơn biển cả một tiếng cười tin tức. Cái này bài Nam Nhi phải tự cường, nửa bộ phận trước Lâm Tại Sơn lại là dùng tiếng Quảng Đông hát, bài hát này muốn cho Hoa Hoàng nghe được, tuyệt đối khen không giúp miệng. Nếu như Hoa Hoàng đối với Lâm Tại Sơn có chỗ thưởng thức, người nào còn dám hát Lâm Tại Sơn, liền thuần túy là tự tìm không thích ngu đi. Nghĩ tới những thứ này, Mã Đức Bình trở nên siêu cấp phiền muộn, đối với hận Lâm Tại Sơn nhân tới nói, Lâm Tại Sơn nhân sinh càng trôi chảy. Trong lòng bọn họ lại càng ghen ghét càng khủng khái. Mã Đức Bình thực sự là hận không thể cho Lâm Tại Sơn uy điểm lưu toan uống, thủy liễu Lâm Tại Sơn cũng họng. Nhưng hắn về sau hát không được ca, nhìn hắn còn thế nào phê lối. Mã Đức Bình thân bên Đồng Trà Châu, nhưng là bị Lâm Tại Sơn không ai bị nổi bá khí giọng hát cho chấn ngây người. Trong miệng không ngừng nhắc tới, giá hỏa này quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ bẩy, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Mạnh cái rắm, hắn chỉ là cười toe toét cuống họng đang tiêu thôi. Mã Đức Bình không vui hát suy lấy Lâm Tại Sơn. Đồng Trà Châu trận nhìn Mã Đức nghiến ổ mắt, căn bản không thèm để ý cái này âm nốc. Cũng may, Hoa Hoàng không phải Mã Đức Bình này âm nốc. Tư nhỏ đã đọc hiểu tứ thư ngũ kinh, học lục nghệ, hoa hoàng đối với âm nhạc vẫn là rất hiểu, càng hào trung hoa trung quốc nhạc cổ điển. Lâm Tại Sơn cái này bài Nam Nhi phải tự cường, cải biên từ xưa khúc tướng quân lệ, đối diện hoa hoàng khẩu vị. Lâm Tại Sơn khí thôn sơn hà tốt nam nhi giọng hát, càng làm cho hoa hoàng nhiệt huyết sôi trào. Cái này gọi Lâm Tại Sơn tốt đẹp trai. Hắn tham gia cái tiết mục này tên gọi là gì? Hoa hoàng cực cảm giác hưng thú hỏi dương dài dài. Tối cường hát án ở đó là một tuyển bản vừa có thể hát, lại có thể làm toàn năng âm nhạc nhân tiết mục. Bài hát này là chính viết. Hoa hoàng lại: Hẳn là a hắn là gần nhất hắn ngữ giới âm nhạc chạm tay có thể bỏng âm nhạc nhân. Các người mới vừa nói, hắn liền cái tiết mục này ba hạng đầu cũng không vào Hoa Hoàng cảm thấy hứng thú hỏi, tiết mục này bên trên còn có so với hắn càng có tiêu chuẩn âm nhạc nhân. Nhìn trước mắt tới, giống như không có. Dương dai dai bất đắc dĩ trả lời. Vậy hắn như thế nào không có đoạt giải quan quân? Hắn hát cái này bài nam nhi phải tự cường, là gần nhất một 2 năm lưu lại cho ta khắc sâu nhất ấn tượng ca Ta tin tưởng, các ngươi lô thai nếu không thì điệt mà nói, đều có thể nghe được, hắn bài hát này hát vô cùng lợi hại. Hoàng Hộ cười nói, Hắn hất chính xác lợi hại, nhưng bây giờ quốc nội giới truyền hình bên trong loạn tượng bùng phát. Tại loại này trong tiết mục, bình thường không phải tốt nhất tuyển thủ đoạt giải quán quân. Không phải tốt nhất đoạt giải quán quân, cái kia còn làm cái gì? Hoa Hoàng không quá chú ý vui chơi giải trí trong vòng chuyện, nhưng đối với cái vòng này loạn tượng, hắn đại khái vẫn biết một chút. Hôm nay bị Nam Nhi phải tự cường cho cái đến, Hoa Hoàng sụ mặt nhìn về phía Dương dai Gai, ngươi là quản cái vòng này, ngươi sao có thể nhường cái vòng này càng ngày càng lở đâu? Ta muốn nhớ không lầm, mười mấy 20 năm phía trước, dạng này thiết mục cũng là người tốt nhất giải quán quân. Hoa Quý Phi chính là từ dạng này thiết mục bên trên lan truyền ra. Sao bây giờ trở thành người tốt nhất đều vào không được ba hạng đầu? Có lối với, phụ thân, ta sẽ thật tốt vụ một cái phương diện này công tác, tận lực quét sạch những thứ này loạn được. Không phải tận lực, là nhất định luôn quét sạch. Hoa Hoàng có chút động chân nộ. Ta đã biết, ta nhất định quét sạch. Dương dai dai có chút bị hù dọa. Lần này, xem ra nàng không xuất thủ cũng không được. Trong TV, quý đầu tiên tối cường hát ăn ở đại mạc chậm chậm rơi xuống, tất cả hát ăn ở, lão sư, đoàn đội nhân viên tại người xem trong tiếng vỗ tay lên này, cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Tư thiệu vị mượn cơ hội đối với TV kia tiền người xem kệ, tháng 8 Sỉ sì ạ sẵn hai tối cường hát ăn ở, chúng ta gặp lại. Gặp lại? Dương Gia Gia cảm thấy hừ lạnh, còn gặp lại cái gì? Nàng quyết định cầm tiết mục này khai đao. Hơi chỉ một chút giới truyền hình bên trong lọ tượng, để tránh Hoa Hoàng ngày nào nhớ đứng lên, hỏi lại nàng việc này, nàng không có thành tích cho Hoa Hoàng nhịn, cái kia Hoa Hoàng lại muốn trách cứ nàng làm việc bất lợi. Muốn triệt để quét sạch giới truyền hình bên trong lọ tượng, đây không phải thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Nhưng nhường tối cường hát ăn ở cái này đương nổi tiếng nhất nhưng cũng là tối hắc tiết mục đóng cửa, Dương Gia Gia vẫn có thể dễ dàng làm được hay tại Dương Gia Gia cùng với một cái khác muốn cho Phương Đông dưới đại mã Huy Dương Hoàng Phi tính toán muốn làm sao bóp chết tối cường Hát ăn ở cái này chương trình lúc, quý đầu tiên tối cường Hát ăn ở gần như hoàn mỹ kết thúc. Đêm nay Hát ăn ở tổng quyết tái, tuyệt đối có thể đang dị tỉnh hoa tổng nghệ tiết mục đích truyền kỳ lịch sử, đêm nay bọn họ bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 8.3%. Nửa đoạn sau tỷ lệ người xem thậm chí sở cao tới đã đến 10%. Thành tích như vậy, là Phương Đông truyền hình gần 3 năm tới tất cả tiết mục bên trong cao nhất tỷ lệ người xem. Từ Phương Khánh Thiên làm chủ Phương Đông Đài đêm đó ghi hình sau khi kết thúc tại sân vận động cái khác tiểu lâu sang trọng mở tiệc ăn mừng, thật tốt khêu thượng sáng lập truyền kỳ nghệ năng ba tổ, cùng với tất cả tham dự nghệ nhân, tham gia tái giả cùng công ty địa nhạc đoàn đội. Lỗ Nhất Phàm không cho Phương Đông mặt bản tự, trực tiếp không có tham gia Phương Đông truyền hình mở hội chúc mừng. Lâm Tại Sơn cũng không tham gia, hắn bị lư thần, Lỗ Nhất Phàm cho nài ép lôi kéo lột đi thải điệp cùng bệ rụt bọn hắn đơn mở tiệc ăn mừng. Chim trắng, Manh Manh, đổ, thiên, hạnh, dự tất đội viên, cùng với điệp nhân viên công tác đều tới Lư Thần làm chủ mợ cái này tiệc ăn mừng. Chỉ có Quan Nhã Linh mang theo Tân Tân quán quân Đường Á Hiền, cùng với Đường Á Hiên đoàn thể liệu tươi tốt một đoàn người tham gia Phương Đông truyền hình hội chúc mừng. Phương Đông truyền hình cao tầng tại hội chúc mừng bên trên tán dương thật nhiều nghệ năng ba tổ biểu hiện, đồng thời hứa hẹn sỉ ạ sẵn hai tiết mục cho nghệ năng ba tổ càng nhiều dự toán, chờ mong bọn hắn có thể không ngừng cố gắng, xử lý ra một mùa càng thượng nhất tầng lầu tiến mục. Phó đại thành hôm uống thật, nhiều, thật nhiều rượu, đầu mục, địa 20 năm, hắn phải hết khổ. Hắn đêm nay thực sự là cao hứng chết, uống cái say mềm. Nhưng ngày thứ hai vừa rời giường, Phát đại thành liền nhận được một cái sấm sét giữa trời quang một dạng tin tức. TV cục quản lý phái đoàn điều tra tới Phương Đông truyền hình, bọn hắn muốn tra rõ tối hôm qua Hot ăn ở tổng quyết tái bỏ phiếu tấm màn đen. Ba nguyệt hai hào buổi sáng, quốc nội ngu mai trang đầu đầu đề, tất cả đều tại phá vánh Hot ăn ở tiết mục làm bộ. Phải biết, tối hôm qua rất nhiều trang web lớn sách giải trí đầu đề cũng đều là Hot ăn ở hoàn mỹ thu quan tin tức. Chỉ một đêm ở giữa, truyền thông hướng gió liền trở lên này. Không còn một nhà truyền thông tán dương Hát Ăn ở làm đồng thời có thể ghi vào sử sách trận chung kết, tất cả truyền thông đều đối chuẩn phương Đông truyền hình tấm màn đen nổ súng. Chiến trận này, không chỉ cho Pháp đại thành hù dọa, liền Âu Dương Hán Sinh đều bị hù dọa. Hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, như thế nào trong vòng một đêm, toàn thế giới đều điều chuẩn họng súng đánh lên bọn hắn. Bọn hắn đến cùng chọc tới người nào? Không xong con tiếp, 413. Thứ 412 chương Hát Ăn ở album Ba Nguyệt Ba Hảo. Quan Nhã Linh 29 tròn tuổi sinh nhật. Tối hôm đó, Từ Ngô nhất phàm làm chủ lấy tiệc ăn mừng quy cách, cho quan nhã linh vị này thải điệp nhất tỉ làm chàng mỗi năm 18 tuổi sinh nhật party. Phía trước bọn hắn lần kia tiệc ăn mừng là lựa thần làm, lần này đổi từ nô nhất phàm tới xử lý, xem như vì Hãn Ăn ở đoạt giải quán quân khuyến công, cũng là Vi Lâm Tại Sơn, hòa Đường Á Hiên song song muốn phát hành Hãn Ăn ở album mới mở tiên thể trước khi xuất cuốn sách, đòi một điểm tốt lắm. Lâm Tại Sơn, Đường Á Hiên, chim bổ câu trắng, Lưu Manh manh trở bệ rụt người của công ty toàn bộ có mặt. Cái này vốn nên là một hồi tràn thắng lợi sướng tiệc ăn mừng, nhưng hai ngày này Hãn Ăn ở bị rõ, nhường cùng bệ rụt công ty lợi ích nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ đại gia trong lòng giống như ăn như con rồi, đặc biệt không thoải mái. Cái này khiến đêm nay sinh nhật tiệc ăn mừng bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Dựa theo nguyên kế hoạch, thải điệp tuần này hẳn là mang theo quốc ngu chi lực, đại lực tuyên truyền đường á hiên đoạt giải quán quân hòa Lâm tại sơn vừa không ngay chi lộ, tới vì hai người album mới làm đủ tuyên truyền. Nhưng hát ăn ở cái này một lần ra, tất cả truyền thông đều đưa hỏa lực nhắm ngay cái này chương trình, đủ loại tấm màn đen đều bị bóc đi ra, tiếng mục danh tiếng trong nháy mắt rất xuống Cái này gác lại đối với Lâm Tại Sơn Hỏa Đường Á Hiên kế hoạch, bởi vì ở thời điểm này, càng tuyên truyền chính là càng nhỏ. Bọn hắn chỉ có thể nhịn chịu đựng qua đoạn này danh tiếng. chịu đến truyền thông dư luận ảnh hưởng, phổ thông công chúng bây giờ vừa nghĩ tới hát ăn ở cái này chương trình, trước hết nhất nghĩ tới chính là tấm màn đen, mà không phải hát ăn ở nhóm ở nơi này chương trình bên trên vì mọi người dâng lên lần lượt đặc sắc diễn xuất. Lâm Tại Sơn ngược lại là có tốt, tấm màn đen trực kích quyết tái bỏ phiếu khâu, chịu đến ảnh hưởng dư luận, tất cả mọi người rất vi Lâm Tại Sơn têo bất bình. Nhưng Đường Á Hiên nhưng là thảm rồi, nàng người quán quân này lại bị đội lên hàng lọm tiếng Đường Á Hiên bản nhân hình tượng thụ rất nhiều ảnh hưởng. Lâm Tại Sơn họa bệ rột công ty đoàn đội vì chuyện này rất là đau đầu, Thải Điệp đoàn đội cũng rất đau đầu. Tại trước trận chung kết, nô nhất phàm liền đã hòa Lâm Tại Sơn đảm luận định rồi, Thải Điệp đem cẩn thận kim đóng gói tuyên truyền phát hành Lâm Tại Sơn Hóa Đường Á Hiên hát ăn ở album. Bây giờ hát ăn ở cái tiết mục này bị chỉ đen, cho hai người album mới phát hành công tác ngông thượng một tầng bóng ma. Nhưng mà, sự tình đã xảy ra, ván trời trách đất cũng vô ích, bọn hắn chỉ có thể cố gắng hết sức tới thay đổi lần này đột phát sự kiện. Bởi vì hiện tại công chúng đối với Đường Á Hiên chất rất cao. Lâm Tài Sơn chủ động nói ra, tương lai một đoạn thời gian Hắn sẽ hòa Đường Á Hiên cùng một chỗ chạy mỗi cái tiết mục thông cáo, lấy thẻ cho thân phận, cùng tới tuyên truyền hát ăn ở album mới. Dạng này đối với Đường Á Hiên lộ ra ánh sáng tỷ lệ, đối với hắn mình lộ ra ánh sáng tỷ lệ đều có bảo đảm. Đột nhiên trở nên hồng như vậy, lại đột nhiên rủ Ben lên nhiều như vậy đúng sai. Đường Á Hiên áp lực chắc chắn đặc biệt lớn, Lâm Tại Sơn muốn hòa Đường Á Hiên cùng một chỗ chạy tuyên truyền, cũng coi như là giúp Đường Á Hiên giảm sức ép. 6. Ba nguyệt bốn hảo. Tại hai người hát ở sắp phát hành trước năm tiên. liên quan tới hát ăn ở tiết mục một cái đại liêu nổ ra tới. Căn cứ nội bộ nhân viên rằng Lần này tham dự hát ăn ở tiết mục rất nhiều tiểu thủ, tác phẩm căn bản cũng không phải là xuất từ bản thân bọn họ chỉ thủ, mà là sau lưng có âm nhạc đoàn đội tại hiệp đồng sáng tác. Vạch Trần bên trong điểm danh, năm nay hát ăn ở ba hạng đầu đường Á Hiên, Mã Đình Đình, Đặng Tiểu Lan ba vị này nữ tướng, các nàng tất cả tác phẩm đều cơ hồ không phải là các nàng tự viết, mà là sau lưng đoàn đội hỗ trợ viết. Vạch Trần nhất là chỉ ra, năm nay quán quân đường Á Hiên tác phẩm, cũng là xuất từ Lâm Tại Sơn chỉ thủ. Cái này Vạch Trần vừa ra, lập tức ở trên phố đưa tới yên nhân đại. Đông đảo truyền thông cùng vô số công chúng đều ở đây chỉ trích hát ăn ở tiết mục làm giả. Phản lại thành bọn hắn nghệ năng ba tổ nhân mỗi ngày bị chửi, đều phải hỏng mất. Tôn Ngọc Chân vốn là muốn chờ hát ăn ở tiền thưởng một phát xuống liền rời trước, nhưng mấy ngày nay phong vân bất biến. Bọn hắn cái này tim bây giờ đừng nói cầm tiền thưởng, mỗi một người bọn hắn tương lai nghề nghiệp tiền đồ đều phải chịu đến ảnh hưởng trọng đại. Phương Đông đại cái này đại học qua, rất có thể phải do nghệ năng ba tổ đến quổng. Bọn hắn nghệ năng ba tổ rất có thể sẽ giải tán đi, hát ăn ở cũng rất có thể sẽ không còn có xỉ ạ sân hai. Thừa nhận mấy ngày nay nghệ năng ba tổ bị áp lực cùng lưng mang điều danh, Tôn Ngọc Chân rất đau lòng, cũng không tốt ở thời điểm này há miệng rời trước. Nàng muốn cùng pháp đại thành chờ kẻ vai chiến đấu thật lâu bọn chiến hữu cùng một chỗ vượt qua lần này nan quan. Đoán chừng không dùng đến nửa tháng, sự kiện lần này liền muốn sẽ có một kết luận, bọn hắn nghệ năng ba tổ rốt cuộc muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm, cái này tim, cái tiết mục này tương lai vận mệnh sẽ như thế nào? Nửa tháng sau nhất định sẽ thấy rõ ràng. Đến lúc đó, vô luận tốt xấu, nàng cũng khẳng định muốn rời trước, tiếp đó tại cuối tháng lúc, Bùi Lâm tại Sơn cùng đi Nam Mỹ bắt đầu tiết mục mới hành trình. Tiết mục bị bóc ra càng ngày càng nhiều tài liệu đen, Tôn Ngọc chân tâm tình là phi thường khó chịu. Bọn hắn nhóm này người vì cái này chương trình dốc hết toàn bộ, cũng vì đại gia dâng lên có thể ghi vào tấm nghệ lịch sử đặc sắc tiết mục. Nhưng đại gia hưởng thụ qua tiết mục đặc sắc sau đó, vậy mà tất cả đều bắt đầu mang bọn hắn, bắt đầu bóc bọn họ ngăn nhi, cái này khiến tôn Ngọc Trần đặc biệt ủy khuất. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người bình thường mang cái tiết mục này, chủ yếu là cho Lâm Tại Sơn kêu bất bình. Đương nhiên cái này cũng là thụ dư luận dẫn đạo. Lần này đông đảo truyền thông liên hợp lại pháo quanh phương đông này, thật giống như có một minh xác chỉ huy một dạng, chính là đang để cho Lâm Tại Sơn được lợi. Đủ loại vật trần, cuối cùng được lợi đương khi thực cũng là Lâm Tại Sơn. Đại gia càng xem những thứ này vạch trần cùng Bắc đen, lại càng thấy phải Lâm Tại Sơn hẳn là cái này thứ bị tái quan quân. Lâm Tại Sơn Phan Hâm mộ nhìn những thứ này vạch trần, đương nhiên là rất thoải mái, thế là liền tưởng đổ mọi người đây, chống rách vạn người lện vào chỗ chết mang cái tiết mục này. Lâm Tại Sơn bản thân được lợi rất lớn, nhưng Đường Á Hiên bị hỏa lực liên lụy, cái này khiến bể rột đĩa nhạc bị tổn thất, có thể so sánh Lâm Tại Sơn chính mình được lợi còn nghiêm trọng hơn hơn. Cho nên Lâm Tại Sơn bản thân là phi thường không muốn cục hướng về cái phương hướng này phát triển. Nhất là Ba Nguyệt Bốn hảo cái này hát ở không phải bản liệu, đối với Đường Á hình ảnh hưởng cực các kém. Bệ rốt đoàn đội một mực tại vì Đường Á Hiên chế tạo lấy bạch biến tiểu tài nữ hình tượng, cái này liệu vừa ra, đám người đối với Đường Á Hiên tiếng chất vẫn cao hơn. Cũng may, Lâm Tại Sơn bọn hắn phía trước lưu lại một cái tiểu hậu tiêu, tại Đường Á Hiên sắp phát hành hát ăn ở album Ta là nữ sinh bên trong, thu nhận ca khúc ngoại trừ Đường Á Hiên ban sơ ở trên vũ đài hát một bài chính nàng viết ca không có người ăn bánh bích quy bên ngoài, khác Lâm Tại Sơn hỗ trợ viết ca, tại từ khúc ký tên đều thử hai người bọn họ tên, hơn nữa soạn nhạc đại bộ phận đều tự Liễu Lâm Tại tên, còn có thải điệp người chế tác tên. Sở dĩ tại album bên trong như thế thế kế, Bọn hắn chính là sợ vạn nhất Đường Á Hiên không phải đặc biệt có thể sáng tác nội tình bị tôn ra, không tốt kết thúc. Bây giờ quả nhiên cái này liệu bị bùng nổ. Ngay nọ buổi chiều, Thải Điệp điếng nhạc dắt tay bệ rụt điếng nhạc, ngay đầu tiên tổ chức buổi họ báo, nhằm vào chuyện này bày ra nguy cơ quan hệ xã hội. Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên cùng nhau có mặt lần này buổi họ báo, giải thích có liên quan tại hát ăn ở trong trận đấu đoàn đội cùng sáng tác vấn đề. Đối mặt với đủ loại đủ kiểu tiếng chất vấn, Thải Điệp đoàn đội cuối cùng cho ra đáp án chính là chỗ này chút tác phẩm cũng là Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên cùng nhau sáng tác. Tại trong buổi họp báo tin tức, thải điệp đoàn đội còn cố ý cho Đường Á Hiên album mới ta là nữ sinh đánh một cái quảng cáo, đem bên trong khúc mục bên trong trang làm lớn tranh tuyên truyền. Công khai phía trên hai người ký tên. Bởi vì TV cục quản lý muốn mượn hát ăn ở tấm màn đen đã kích giới truyền hình bên trong loạn tượng, mấy ngày nay có liên quan hát ăn ở tấm màn đen tin tức chiếm cứ các đại ngu mai trang đầu, đủ loại liên quan tin tức đều sẽ có rất cao độ chú ý Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên triệu khai buổi họp báo, đêm nay liền leo lên Đường Á Hiên mục tùy theo lộ ra ánh sáng. Điều này khiến cho mê ca nhạc độ cao chú ý mượn nguy cơ lần này quan hệ xã hội, thả điệp cùng bệ ruột đoàn đội xem như đánh một cái nho nhỏ khắc phục khó khăn, cho Đường Á Hiên album mới kiếm đủ ánh mắt. Đường Á Hiên album mới bên trong, thu ghi âm nàng ở nơi này trên sân khấu hát đại bộ phận ca khúc, nhưng album ca khúc sắp xếp có chỗ điều chỉnh. Không phải dựa theo nàng ra sân biểu diễn trình tự tới xếp hàng ca. Nàng ở nơi này trên sân khấu sớm nhất HK, cũng là chính nàng viết, thực sự không có gì điểm sáng. Vì cam đoan album tiêu chuẩn cao. Lâm Tài Sơn tự mình đánh nghiệm, chỉ thu Đường Á Hiên cái kia bài xem như tương đối tịnh mắt tiếng Quảng Đông tác phẩm không có người ăn bánh quy. Những thứ khác tác phẩm cũng là Lâm Tại Sơn cho nàng viết. Trừ bộ tại hát ăn ở trong tiết mục biểu diễn ca bên ngoài, chương này album còn thu ghi âm 2 bài Đường Á Hiên chưa kịp đang hát ăn ở bên trên HK hồ điệp bay nha cùng chủ trợ Liese Safern. Cuối cùng ra ánh sáng album khúc mục như sau một đánh răng ca 2 ta là nữ sinh ba ta thích tắm rửa 4 con vịt 5 tỷ tỷ muội muội đứng lên đơn ca sáu ứng áp bảy hồ điệp bay nha tám ốc sen hộp sương, Lâm Tại Sơn, Quan Nhã Linh, thầy phong bài hát này không thu nhận tiến Lâm Tại Sơn album, cũng là Lâm Tại Sơn tại HK ở trên sân khấu qua duy nhất không thu nhận tác phẩm. Gia nhập vào Đường Á chính là vì cho đường Á Hiên quán quân album tăng thêm điểm sáng. 9 không có người ăn bánh bích quy tiếng Quảng Đông 10 Nam Hải cô nương 11 Diêm Thiên Đường 12 Tào Tháo 13 Khe Sơn 14 Chủ Tợ Lý Ésafer EN 15 giá từ chương này album mặc dù là đờ đĩa, nhưng thu ghi âm 15 bài hát, định giá cũng khai thác 40 nguyên cấp độ nhập môn định giá, có thể nói thành ý tràn đầy. Vốn là treo lên hát ăn ở vô địch tiếng tuổi đường Á Hiên chương này đặc điểm tiên minh album tiền cảnh rất bị quốc ngu chuyên gia xem trọng. Nhưng náo ra hát ăn ở đại hát phía sau màn, nàng này đến có thể có dạng gì biểu hiện? Hết thể đều đã biến thành số. Thải điệp đoàn đội tuần này vốn là phải lấy ta là nữ sinh cái này bài phù hợp nhất Đường Á Hiên hình tượng ca khúc chủ đề, mở ra Đường Á Hiên album mới đánh bảng chi lộ. Nhưng bởi vì chịu đủ chất vấn, thải điệp đoàn đội không đắc bất đổi giỏi nhất hiện ra Đường Á Hiên rõ ràng dứt khoát ngón giọng cùng thực lực giá tử tới đánh bảng. Mặc dù hát ăn ở cái tiết mục này bị hãm hại rất nhiều lợi hại, nhưng hát ăn ở trận chung kết bên trên các vị tuyển thủ biểu diễn tác phẩm, vẫn phải là đến rồi mọi người nhất trí khen ngợi. Bất kể có phải hay không là chính bọn Hán viết, những thứ này tác phẩm đều xem như những năm gần đây Hán ngữ trên giới âm nhạc tinh phẩm chi tác. Nhất là Lâm Tại Sơn Nam Nhi phải tự cường, bị tất cả chuyển thông miệng một mọi người nhất trí nhiệt phụng. Thế là thải đi đoàn đội rèn sắt khi còn nóng, trận chung kết phía sau ngày thứ 2 hay dùng Nam Nhi phải tự cường đi đánh bảng. Trước mắt Nam Nhi phải tự cường đã ở trên xuống Trung Hoa Lưu Hành Âm Nhạc bảng xếp hạng quan quân. quân. Nó chen rơi chính là Lý Hiếu Ni đã liên tục 2 tuần vô địch tình nhân kết. Đường Á Hiên cái này bài giá tử, tại nghiệp nội cũng chịu đủ khen ngợi, có không ít mê ca nhạc đều rất ưa thích. Bài hát này trước mắt cũng Trung Hoa Lưu Âm xếp hạng thành so đều tốt hơn. Từ lúc bảng thành tích liền có thể nhìn ra Mã Đình Đình cùng Đặng Tiểu Lan chịu lần này tấm màn đen sự kiện ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng. Trước mắt, mục tiêu cùng Nghiên Đại đều chậm chế Mã Đình Đình cùng Đặng Tiểu Lan hát ăn ở album phát hành kế hoạch. Bọn hắn đều phải chờ trận này Hắc Phong đi qua tái phát hát ăn ở album. Thải Điệp đoàn đội 2 ngày này hòa Lâm Tại Sơn cũng tại thương lượng chỉ hoãn phát hành hắn Hòa Đường Á Hiên album mới kế hoạch. Nhưng bởi vì Lâm Tại Sơn phía sau nhật trình tất cả đều an bài đấy, bận quá không có thời gian tới chạy thông cáo làm truyền truyền, cho nên bọn hắn chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch tới phát hành album. Hơn nữa lần này tấm màn đen sự kiện, đối với Lâm Tại Sơn tới nói là tương đối lợi. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Tại Sơn album mới phát hành, muốn đi ủng hộ một chút Lâm Tại Sơn đâu. Nếu như Lâm Tại Sơn chỉ hoãn phát hành album, đoán chừng hiệu quả không bằng giữ nguyên kế hoạch phát hành tốt hơn. Đến nỗi Đường Á Hiên album mới, muốn mượn hòa Lâm Tại Sơn cùng nhau tuyên truyền cơ hội, vãn hồi một chút danh tiếng, cho nên bọn họ album liền đều dựa theo sớm định ra thời gian tới phát hành. Phát hành thượng Hải Giang là 3 nguyệt 9 số buổi sáng. Tại 3 nguyệt 6 hào hôm nay, Lâm Tại Sơn album mới khúc mục ra ánh sáng. Cho đến lúc này, ca nhạc mới biết được, Lâm Tại Sơn phát hành một siêu cấp ra Chương này xong đĩa tập tên, Lâm Tại Sơn vốn là muốn lấy Gò Núi, bởi vì này bài hát là hắn tại hát ăn ở trên sân khấu hát ca khúc thứ nhất, bản thân của hắn trong tên cũng có một núi chữ, dùng Gò Núi mệnh danh lại cực kỳ thích hợp. Nhưng bởi vì bệ rột đĩa nhạc phía trước phát hành Gò Núi đơn khúc kỷ niệm album, hơn nữa chương này Gò Núi theo hát ăn ở nhờ bá, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm đâu. Tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, đã bán ra 5 vạn đơn trường, theo sát cây bạch dương rừng sau đó, là trước mắt đĩa nhạc trên thị trường tương đối bán chạy album một trong. Bởi vì có gò núi album, thải điệt đoàn đội liền đề nghị Lâm Tại Sơn chương này album mới tự lấy lập tức nóng bỏng nhất nam nhi phải tự cường tới mệnh danh tốt. Cứ như vậy, 2008 năm năm con album, một chương sáng tác rất nhiều ghi chép siêu cấp album, cuối cùng mở ra khăn che mặt của nó. Tối hôm đó, fan ca nhạc tại bệ ruột trên diễn đàn nhìn thấy chương này song đĩa tập khúc mục phía sau, tất cả đều sôi trào. Thảo luận chương này album bên trong cái nào bài hát kiệt tác nhất bầu không khí dị thường liên liệt. Năm hôm nay ba ngày có việc, không có mã thành chữ, một hồi ban đêm sẽ lại càng một chương. Quỷ câu phiếu đề cử, câu mới phiếu, câu đặt mua. Không xong con tiếp, 414. Thứ 413 chương album điên cuồng bán chạy có gì hay đâu mà tranh giành, tuyệt đối là Nam Nhi phải tự cường kinh điển nhất. Lâm Đại Thúc hát Nam Nhi phải tự cường, có một không hai hoa ngữ nhạc đàn. Ta cảm thấy Lam Hoa sen kinh điển nhất, mặc dù bài hát này Đại Thúc không có ở hát ăn ở bên trên hát, nhưng ta nghe phía sau siêu có cảm giác à. Bây giờ đang tại vô hạn tuần hoàn bên trong, ta vẫn càng ưa thích gọn đuôi, đây mới là Lâm Đại Thúc nhân sinh chi tác. Không ai nói bình thường chi lộ kinh điển sao? Ta cảm thấy bình thường chi lộ mới là Lâm Đại Thúc muốn giảng thuật nhân sinh. Kinh điển nhất nhất định là phi tự thở. Quá nóng máu. Trở mong đại thuốc si đi bản. ta muốn nói động vật cao cấp kinh điển nhất, có thể hay không bị đánh chết. A, cuối cùng có đừng quên dự tính ban đầu si đi bản. Ta cực kỳ yêu bài hát này, vì này bài hát, nhất định mua album. Trở lại kéo, Tắt là của ta yêu nhất. GS, ta là kéo. Ta người, ta như thế nào cảm thấy bài giác mới là đại thuốc hát tối tệ tâm liệt phía ca. Nhất định phải là bật in mờ lên ca. Đây mới là Lâm đại thuốc tiếng lòng. Mạnh nhất quay về chi tác. Cao âm mỹ tiền, muốn nói cao âm tiền, hẳn là không có giờ đi ha. Bài hát này đại thúc thế, nhưng là cho Lý Thiên phía sau đều hát báo tố nước mắt. Ta đoán chắc chắn không ai nói là mệt mỏi kinh điển nhất. Tuyệt tác nhất nhất định là Hải Khoa Thiên Không. Mặc dù ta không phải là Việt Châu, nhưng bài hát này vừa để xuống khúc nhạc dạo ta liền ướt. Quá cảm động. Hải Khoa Thiên Không năm, yêu nhất năm, cùng Hải Khoa Thiên Không. Đại thúc biển cả một tiếng cười cũng siêu treo, tiếng Quảng Đông chuyên trường treo bạo. Mẹ nó, các ngươi đều hai mù sao? Tối đốt nhất định là xong tiết côn a. Hừ hừ a này, nhanh sử dụng xong tiết côn. Đại hái xong tiết côn. Tối đốt, không có cái thứ hai. Chẳng lẽ không có người cảm thấy bọn biển cực tốt ngay sao? Đây là ta gần 2 năm qua nghe qua nhất nghe tốt tình ca. The S ta là nữ, cùng vui hoan bọn biển. The S ta là nam. Trên lầu, kết giao bằng hữu thôi. Làm cười, thế mà không có người sách ta là một cái nho nhỏ điệu. Đây mới là nhất nhất nhất kiệt tác nhất tác phẩm a. Cực kỳ yêu. Ta là một cái nho nhỏ điệu 4. Cùng thích. Có thể không phải kinh điển nhất, nhưng từ viết tuyệt đối là đại thúc tài hoa bạo hiện chi tác. Ta thích ra. Thích no Đại thúc giạp lô cốt. Song tiết côn cũng là đại ái. Bất quá bài hát này giống như không tính giá. Lâm Đại Thúc gặp lại, là đệ nhất bài ta tại trên TV nghe trực tiếp cho ta nghe khắp ca. cùng vui hoan gặp lại, ta cũng nghe khóc, còn có cho tất cả biết tên của ta người, cứ tôi nghe. IS Mi Lai like là Lâm Đại Thúc lúc còn trẻ giêu cồn phong cách, ra sức, album mới có bài hát này, nhất định mua a. Không có người ưa thích dung cảm chi tầm sao? Giải chính một chút, Bạch In Black mới là Lâm Đại Thúc lúc còn trẻ giêu cồn phong cách, nhưng ta bây giờ thích nhất là Ngộ Không. DS, một cái từ 20 năm trước liền nghe Lâm Đại Thúc ca móc chân đại hàn yên lặng đi qua. Cuối cùng gặp gỡ 20 năm trước liền nghe Lâm Đại Thúc ca nhân. Ta 20 năm trước cũng siêu đưa thích Lâm Đại Thúc. Ta bây giờ thích nhất cũng là Ngộ Không. Đây mới là Lâm Đại Thúc thuế biến thăng hoa chi tác. Ta mong đợi nhất là Lâm Đại Thúc cho nàng nữ nhi làm chị S xong, còn không có nghe qua đâu. Chương này theo như thế nào không thu nhận mần? Nam ngữ tác phẩm. Ta phía trước nghe bằng hữu giảng, Lâm Đại Thúc cho bọn hắn công ty hát nghiên hội lúc, hát qua một bài mần. Nam ngữ ca gọi đệ nhất thế giới trở. Siêu tiếp địa khí. Rất muốn tìm được bài hát này âm tần a. Cùng câu nhất thế giới chờ. Còn có người đến từ Triều Châu, cũng là lớn khúc mần. Nam ngữ tác phẩm. Căn cứ nghe qua người nói đều cực tốt nghe. Ta muốn, chắc chắn không có người cùng ta cũng như thế, thích nhất con kiến con kiến. Chương này album bên trong tiếng Quảng Đông ca đều cực kỳ yêu hải khoát thiên không không do dự nữa ở biển cả một tiếng cười. Chờ mong đại thúc tương lai ra toàn bộ tiếng Quảng Đông album. Chờ mong đại thúc ra mừng. Nam ngữ album. Trước tiên ra tiếng Anh album a. Đại thúc bài hát tiếng Anh so Âu Mỹ ca sĩ đều trèo. Phải ra khỏi tiếng Anh album, tuyệt đối quét ngang Âu Mỹ. 6. Bệ rốt trên diễn đàn, lần lại Sơn album mục vừa ra, đại gia lập tức liền thảo luận rồi. Cơ hồ mỗi một bài hát đều bị người thảo luận đến rồi. Hàn Leo mới cuối cùng quyết định 28 bài hát, phần AB2 tấm CD A tập là dựa theo Lâm Tại Sơn tham gia hát ăn ở tranh tài ghi hình trình tự xếp hàng ca, chỉ là hơi có chút biến hóa. Tương tính như sau A1 gò núi A2 biển cả một tiếng cười tiếng Quảng Đông A3 hải khoát thiên không tiếng Quảng Đông A4 bọn biển A5 không có rời đi A6 trở lại kéo. Ta da bảy động vật cao cấp A8 con kiến con kiến A9 mệt mỏi a không ta là một cái nho nhỏ điệu a 1 rung cảm chi tâm A12 bãi giác A1 a 3 tử viết a 4 no tạ phở dịch A15 bạc in B6. Bài tập nhưng là hoàn toàn làm rối loạn trình tự. Có hát ăn ở bên trong tác phẩm, cũng có bể rột diễn đàn xuất ra đầu tiên tác phẩm, những thứ này ca phần lớn âm tần trên mạng đều có. Chỉ có tối hậu nhất bài hát chỉ song trên mạng không có âm tần, đây cũng là album bên trong ẩn tảng khúc vụ. B tập tường tình như sau B1 Nam Nhi phải tự cường B2 song tiết côn B3 Ngộ 0 B4 Phỉ tờ tờ B5 gặp lại B6 bằng hữu B7 bình thường chi lộ B8 Lam Hoa Sen B9 đừng quên dự tính ban đầu B10 khi xưa người b không do dự nữa tiếng Quảng Đông B12 cho tất cả biết tên của ta người B13X Mi Lai B14 đổ v� Chương này hát ăn ở album bên trong không có thu nhận đại nhật tác phẩm Bạch Hoa Lâm, bởi vì Bạch Hoa Lâm đơn khúc tập đã rất bán chạy, tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, lượng tiêu thụ đã thẳng bức 10 và tấm. Rất nhiều fan âm nhạc cũng đã mua Bạch Hoa Lâm, Lâm Tại Sơn liền không còn lãng phí nhiều ghi chép một lần, mà sợ dĩ thu gò núi, là bởi vì gò núi đối với hắn tái xuất ý nghĩa quá mức trọng đại. Lại là tại hát ăn ở bên trên hát qua ca, cho nên bị thu vào chương này hát ăn ở album. Chương này album khúc vừa ra, không chỉ fan âm nhạc nhóm đang điên chủ đề nóng, liền người trong vòng sỉ đều đối này cho cực cao đánh giá cùng mong. Bây giờ Hoa ngữ nhạc đàn lên ca sĩ ra album, một chương album bên trong đại khái cũng có 2 3 bài hát sẽ bị người nhiều lần nghe. Còn giữ lại ca cũng là đủ số. Có rất ít ca sĩ có thể giống Lâm Tại Sơn dạng này ra loại này chất lượng cực cao, phong cách đa dạng, lại mỗi bài hát đều có trở thành kinh điển tiềm lực tác phẩm tập. Liền xem như ca vương cấp nhân vật, đều rất ít ra đến có nhiều như vậy kim khúc tiềm lực tác phẩm album. Chương này album bị đĩa nhạc giới đưa cho kỳ vọng cao. Bất kể là ghi hận Lâm Tại Sơn nhân cũng tốt, hát suy Lâm Tại Sơn nhân cũng được, chỉ cần là cái vòng này nhân, bọn hắn kỳ thực đều hy vọng Lâm Tại Sơn chương này album có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Vì Hoa Ngữ Nhạc đàn đánh vào một tề đã lâu cường tâm trầm. Bởi vì lấy album siêu cao chế tác tiêu chuẩn, cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa cao nhân khí hoàn cảnh, người trong vòng sĩ đều có thể dự đoán được, đây là có có thể quét ngang Hoa Ngữ Nhạc đàn đi qua mấy năm trước xu hướng suy tàn lòng trời lỡ đất chi tác. Nếu như chương này album có thể ở đĩa nhạc trên thị trường gây nên to lớn vỗ sóng, kia đối toàn bộ Hoa Ngữ Nhạc đàn đều đưa đưa đến cực kỳ trọng yếu xúc tiến tác dụng. Rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc nhân đều nhận định chương này album đến, thậm chí vượt qua thời kỳ vàng son Hoa Ngữ Nhạc đản rất nhiều kinh điển album tiêu chuẩn, nói nó là 20 năm vừa gặp cũng không quá đáng. Giang nay một chương ngưng kết Liễu Lâm tại Sơn 20 năm tâm huyết tác phẩm, tất cả mọi người hy vọng nó có thể hóa thành một chôi bô bến, hung hăng bổ ra hoa ngữ nhạc đàn khói mù. Ở nơi này thời kỳ, cơ hội không có người hát lại lần nữa suy Lâm tại Sơn. Những cái kia cao cấp nhân sĩ đều biết, Hoa Hoàng bây giờ đối với Lâm tại Sơn thưởng thức có thừa. Trong hoàng cung liên tiếp chuyển ra hoa hoàng thưởng thức Lâm tại Sơn tin tức. Chỉ cần có điểm môn lộ người, đều biết Lâm tại Sơn đã đạp lên phong hòa luận. Tương lai nhất định sẽ trở nên lên như diều gặp gió. Mà lần này Phương Đại bị Hung Hăng trình đón, nghe nói tin tức giảng, chính là Hoa Hoàng tại vi Lâm tại Sơn kêu bình. Liên Hoa Hoàng Đô bị Lâm Tại Sơn âm nhạc chinh phục. Bọn hắn lại ghen ghét Lâm Tại Sơn có gì hữu dụng đâu? Ít nhất bây giờ, không người nào dám hát suy Lâm Tại Sơn. Coi như trong lòng hận, bọn hắn cũng phải nhận lấy. Chờ ngày nào Lâm Tại Sơn lật tuyển trong mương, bọn hắn lại hung hăng bỏ đá xuống giếng. 6. Từ 3 nguyện 6 hảo đến ba nguyện 8 hảo, Lâm Tại Sơn hòa đường Á Hiên liên tục chạy 3 ngày TV điện đài thông cáo, trừ phương Đông đài cùng so cách man truyền hình bên ngoài, Đông Hải bản địa các đại TV tập đoàn, các đại điện đài tất cả trọng lượng cấp truyền thông cáo bọn hắn tất cả đều lên, tất cả tiết mục đều đối bọn hắn mở đèn xanh. Dạng này quy cách, cho ám hiểu tiên truyền quốc ngu tập đoàn đều kinh động. Quy mô này, đều có thể so với Lý Hiếu Ni ngàn vạn cấp tiên truyền phát hành. Tại Đại Hoa Hoàng tộc Văn hóa Sự nghiệp Bộ cùng với Dương Hoàng phi dẫn đầu phía dưới, tất cả truyền thông sức mạnh đều ở đây trợ Lâm Tại Sơn chương này nam nhi phải tự cường neo bay lên. 6. Ba nguyệt chính hảo. Ở trung tâm thành phố khu buôn bán Tam Phong Niệm Trưởng, quốc ngu, thả điệp cùng bệ rột địa nhạc dắt tay vi lâm tại sơn cùng Đường Nhưng không đến 8 30 phút, Tam Phong mê ca nhạc. Trung tâm giao thông trở nên chật như nêm cối. Có vượt qua một 10 ngàn tên mê ca nhạc từ cả nước các nơi chạy đến Đông Hải, liền vì ủng hộ Lâm Tại Sơn album mới xuất ra đầu tiên. Như thế thịnh đại chẳng diện, so Lý Hiếu Ni tháng trước lễ tỉnh nhân lúc mở album mới xuất ra đầu tiên sẽ muốn nóng nảy gấp mấy lần. Tại ngôi nhất phàm trong ấn tượng, kể từ hoa ngữ nhạc đàn cáo viện hoàng kim thì đại phía sau, hắn sẽ thấy không có trải qua bốc lượt như vậy album ký bán hội. Đại khái bảy, 8 năm trước Lý Hiếu hội có thể đạt tới cái này loại thịnh uống, nhưng có rất ít thuần ca sĩ có thể làm xuất ra đầu tiên sẽ, liền ca vương tử gấm hoàng đều không hi kỳ. Lỗ nhất phàm bị cái này thịnh đại chàng diện xúc động hỏng, gặp nhiều như vậy Mê Ca nhạc đi tới hiện trường cho Lâm Tại Sơn Hòa Đường Á Hiên cổ động, lại không có người nào là bọn hắn mời kẻ lừa gạt, cái này khiến hắn phảng phất về tới 20 nhiều năm trước, hoa ngữ nhạc đàn tối hoàng kim thời đại. Nhìn thấy nhiều như vậy khả ái Mê Ca nhạc, lại rất nhiều cũng là lớn học sinh Mê Ca nhạc, giống như là lý trí bọn hắn loại này đông nghệ đại đáng tin fan hâm mộ, hôm nay đều có mặt, Lâm Tại Sơn cũng là vô cùng xúc động. Hắn Hòa Đường Á Hiên cùng một chỗ, vì có mặt Mê Ca nhạc làm chân thành nhất biểu diễn. Bởi vì người thực sự nhiều lắm, Lâm Tại Sơn Hòa Đường Á Hiên tay cùng ngày ký tên đều phải ký phế đi. Hai người từ trên buổi trưa 10 giờ 30 phút bắt đầu chính thức ký bán, một mực đánh dấu 3 giờ chiều, ở giữa chỉ ngừng hơn nửa giờ ăn cơm. Thời gian khác bọn hắn đều ở đây vì fan ca nhạc ký tên đưa lên chúc phúc. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn cũng chỉ ký 4000 nhiều album, còn rất nhiều mê ca nhạc đều không đánh dấu. Bởi vì 3 giờ dưới hai người có thông cáo ăn bài, cho nên bọn hắn không đắc bất rời đi tam phong nghiêm chẳng đuổi theo thông báo. Vibu đắp cùng ngày có mặt nhưng không có đánh dấu tên mê ca nhạc tiếp luôn cùng ngày chỉ cần mua hai người album mê ca nhạc, đều bị bệ rốt công ty tặng cho một cái bản bệ rốt xuất phẩm Hán ở sổ lưu niệm. Đây là Liêu Tươi tốt đoàn đội đã sớm chủ tính tốt giảng thuật Lâm tại Sơn Hòa Đường Á Hiên dự thi truyện xưa sổ lưu niệm, bên trong có không ít giúp Đường Á Hiên tẩy trắng nội tình cố sự, còn rất nhiều hai người dự thi ảnh chụp, sáng tác lưu chí lịch trình, cùng với hai người tự tay ký tên. Đối với đáng tin fan hâm mộ tới nói, cái này sổ lưu niệm muốn so CD chân quý hơn, bởi vì đây là bản số lượng hạn chế sổ lưu niệm, bê rột đĩa nhạc chỉ ấn một văn sách, mỗi một bản phía trên đều có số hiệu. Cùng ngày chỉ bán 9952 bản, mà khác 484 đã bị bê rột công ty người một nhà cất chứa. Phía trước Liêu tốt còn có một chút lo lắng cảm thấy cái này một vạn sách vẫn nhiều đâu. Dù sao, chỉ có mua Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên hai người album mê ca nhạc mới bị tặng cho cái này sổ lưu niệm. Kết quả cùng ngày cái này, một vạn sách căn bản cũng không đủ bán. Rất nhiều mê ca nhạc chẳng những không có ký lên tên, cuối cùng liền sổ lưu niệm đều không mua được. Bế Dốt đoàn đội tạm thời điều rất nhiều Lâm Tại Sơn ký qua tên Bạch Hoa Lâm album tới, cuối cùng lấy phụ tặng phương thức để đền bù những thứ này mê ca nhạc tiếc nuối. Cùng ngày tại Tam Phong Niệm Điệp thông qua con đường hàng dự chữ 2 vạn nam nhi phải tự cường album, bị cấp đi 13580 chương. Ta là nữ sinh cũng bán chạy 11211 chương. Điên cùng như vậy lượng tiêu thụ, nhưng Thải Điệp đoàn đội ngạc nhiên cũng không dám tin tưởng bọn họ mắt. Phải biết, chỉ ở Tam Phong Nghiễm chẳng cái này một chỗ, bọn họ đĩa nhạc liền bán đi ra gần 25000 chương. Cái số này đều nhanh đổi kịp đầu tuần nguyên một chu, trừ Bạch Hoa Lâm bên ngoài, bọn hắn tại Điệp đĩa nhạc xuất phẩm tất cả album tại cả nước đĩa nhạc thị trường cuối cùng lượng tiêu thụ. Cái này lượng tiêu thụ dị thường Vào lúc ban đêm, cả nước các nơi lại phân tiêu thường, đều cho thải đánh tới muốn bổ hàng điện thoại, Lâm Tại Sơn hòa đường á hiên album tại cả nước các nơi lượng tiêu thụ đều cực kỳ khả quan. Đông Hải bản địa lượng tiêu thụ là nhanh nhất thống kê ra. Đêm đến, trời vừa rạng sáng. Thải Điệp đĩa nhạc lấy được Nam Nhi phải tự cường cùng ta là nữ sinh tại Đông Hải cuối cùng lượng tiêu thụ. Không xong con tiếp, 415. Thứ 414 chương kinh bạo tất cả mọi người con mắt mịch thiên lượng tiêu thụ ngày đó, Nam Nhi đương tự cường cùng ta là nữ sinh hai tấm album đều phá vỡ 200001 lý hiếu ni sáng tạo 3 vạn 8.000 tờ thế kỷ mới Đông Hải đĩa nhạc thị trường ngày lẻ lượng tiêu thụ kỷ lục cao nhất. Nhất là Nam Nhi đương tự cường lượng tiêu thụ, vừa xa cái số này. Dựa theo thu thống kê, Nam Nhi đương tự cường cùng ngày tại Đông Hải bán ra gần tới 7 vạn tấm. Ta là nữ sinh lượng tiêu thụ cũng đột phá 4 và tấm. Dạng này lượng tiêu thụ đều nhanh bắt kịp âm nhạc Hoàng Kim thì đại băng nhạc lượng tiêu thụ. Phải biết, đây chỉ là Đông Hải bản địa một ngày lượng tiêu thụ. Ba nguyệt 10 hào sáng sớm, các nơi điển nhạc lượng tiêu thụ phá kỷ lục tin tức liền ùn ùn kéo đến. Một hạt tiêu. Thải địa điển nhạc lấy được toàn bộ Mẫn Châu khu vực điển nhạc lượng tiêu thụ thu thống kê con số. Cả ngày hôm qua, từ Mẫn Châu các đại bán gia thương phản hồi về tới con số, Nam Nhi đương tự bán ra vượt qua 19 và tấm. Ta là nữ sinh bán ra 8 và tấm. Cái này hai tấm nhạc chiếm cứ qua Mẫn Châu tất cả điển nhạc lượng tiêu thụ 95%. Rất nhiều đầu cuối đĩa nhạc cửa hàng, phố hàng không đến nửa ngày, Nam Nhi đương tự cường liền bị quét sạch. Các đại bán gia thương nghĩ bổ hàng căn bản là không kịp, bởi vì này chương đĩa hát lượng tiêu thụ rất xa vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Tại album mở bán phía trước, các đại bán gia thương liền đã dự đoán được, chương này thiên thời địa lợi nhân hòa album sẽ lại bạo. Bọn hắn lần đầu tiên lên hàng đều theo chiếu nửa năm lượng đi lên. Toàn bộ mất Châu, hôm qua hết thảy phê 20 vạn tấm Nam Nhi đương tự cường CD, dựa theo các đại bán gia thương dự tính, 3 tháng đến trong vòng nửa năm đem những này hàng đều bán sạch. Đây đã là bán gia thương đối với chương này album lớn nhất nhìn ký. Ở nơi này album phía trước, Lý Hiếu Ni album tại Mẫn Châu khu vực bán là tốt nhất. Nhưng theo những năm gần đây đĩa nhạc thị trường héo rút, Lý Hiếu Ni album tại Mẫn Châu thời gian nửa năm đại khái là bán 7, 8 vạn tấm, liền muội vạn tấm đều không xông lên được. Bán ra thường lấy 20 vạn tấm số lượng tới hàng dự trữ, đối với Nam Nhi đương tự cường mong muốn đã là Lý Hiếu Ni album 3 lần trở lên. Nhưng không nghĩ tới, hôm qua Mẫn Châu một ngày, liền bán rơi mất 19 vạn tấm album. Chỉ một ngày liền bán nửa năm lượng. Cái này khiến bán ra đám thương gia đều kinh bạo ánh mắt. Bọn hắn nguyên bản ngóng trông trên trời rơi xuống cái bánh tới, không nghĩ tới Thiên hạ rơi xuống cái thỏi vàng dòng. Ngoại trừ Mẫn Châu bên ngoài, hôm qua Đại Việt Châu đĩa nhạc thị trường cũng xông thế kỷ mới lượng tiêu thụ ghi chép. Dưới tình huống bình thường, quốc ngữ album tại Việt Châu thị trường bình thường đều không phải rất bán chạy, chỉ có tiếng Quảng Đông album tại Việt Châu thị trường mới có rất tốt biểu hiện. Nhưng Nam Nhi Dương Tự Cường quả thực là dựa vào 3 bài nửa tiếng Quảng Đông ca. Tại Đại Việt Châu xông ra một mảnh bầu trời. Cả ngày hôm qua, Đại Việt Châu khu vực trung bán ra 11 vạn tấm Nam Nhi Dương Tự Cường. Cái số này rất trong nháy mắt tiếng ca Vương Trần Đức Hữu những năm gần đây tất cả mở bán thành tích. Tiến vào 21 thế kỷ phía sau, Trần Đức Hữu tiếng Quảng Đông album, tại trong phạm vi cả nước ngày lẻ tốt nhất mở bán số lượng cũng bất quá 10 và tấm. Lâm Tại Sơn Nam Nhi Dương tự cường, tại Việt Châu một chỗ liền giết trong nháy mắt tiếng Quảng Đông ca vương. Thành tích như vậy, đồng dạng cho Việt Châu bán ra thương kinh bả mắt. Kinh khủng hơn là, những thứ này bán ra thương nếu như kiếm hàng lượng lại lớn một điểm. Lâm Tại Sơn chương này album ngày đầu mở bán thành tích nhất định sẽ tốt hơn. Bởi vì rất nhiều người hôm qua muốn mua chương này album căn bản là mua không được, cùng Mẫn Châu một dạng, hôm qua Việt Châu rất nhiều đĩa nhạc cửa hàng buổi sáng vừa mở bán. Mấy trăm tấm album liền bị quét sạch, nghe nói còn có mê ca nhạc vì mua chương này album sáng sớm ngay tại đĩa nhạc cửa tiệm xếp hàng. Đây chính là hoa ngữ nhạc đàn hoàng kim thì đại mới phải xuất hiện cảnh tượng. Trừ Mẫn Châu cùng Việt Châu bên ngoài, hôm qua Nam Nhi Dương Tử Cường ngày lẻ lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn tấm đại Châu còn có Giang Châu cùng Trung Châu. Nam Nhi Dương Tử Cường hôm qua tại Giang Châu bán ra dòng giá 15 vạn tấm. Cái này cũng là Hải Châu bán ra thương nửa năm hàng dự trữ lượng, một ngày liền bị cuốn rỗng. Thân thành một thành liền bán 6 vạn tấm, cái này đơn thành lượng tiêu thụ với Đông Hải. Trung Châu bán ra thương chỉ có 12 vạn tấm Nam Nhi Tử Cường. Hôm qua bán ra 11 vạn tấm, mà khắc 1 vạn tấm không có bán đi, là bởi vì bán ra thương để hàng không có ra bên ngoài phóng, để tránh bán hết hàng thời gian quá dài sẽ đánh tiêu tan mê ca nhạc nhiệt huyết. Bọn hắn chuẩn bị chậm rãi ra bên ngoài phóng hàng, chờ lấy nhóm thứ 2 hàng bổ tốc lượng lớn đến đâu kiếm hàng. Hôm qua, cả nước các nơi cơ hồ mỗi một tòa trung tâm thành phố địa nhạc cửa hàng đều xuất hiện bán đứt hàng tình huống. Cái này cho đầu cuối địa nhạc điểm các lao bản tạo thành to lớn hạnh phúc phiền não. Nhất là những cái kia lâu năm địa nhạc điểm lão bản, bọn hắn nhưng có thời gian chưa thấy qua lượng tiêu thụ bốc lượn như vậy album. Cảnh tượng này So Hoàng Kim thì đại Hoàng Kim album cũng đã có chim mà không bằng. Phản phất, hoa ngữ nhạc đàn chất chứa thật lâu sức mạnh, tại cả ngày hôm qua toàn bộ bộ phát ra. Mê ca nhạc mua sắm nhiệt huyết bị triệt để đốt lên. Lâm Tại Sơn chương này album, dựa vào nóng bỏng nhất tổng nghệ tiết mắt thêm nhiệt hơn nửa năm, chất lượng lại cao đến rồi tầm mắt bao quát non sông trình độ, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đông lại 20 năm tâm huyết. Xưa nay chưa từng có, phía sau đoán chừng cũng không người đến. Hoa ngữ nhạc đàn tương lai mấy chục năm, có thể đều sẽ không còn có dạng này album. Chương này album là cực kỳ đồ tụ, cũng không có phổ biến tính chất. Nhưng kể cả dạng này, trước này album điên cuồng bản chạy, như cũ nói rõ hoa ngữ nhạc đàn cũng chưa chết. Chỉ cần âm nhạc nhân lấy ra có sức thuyết phục cùng thành ý tác phẩm, fan ca nhạc vẫn là rất nguyện ý mua chưởng. Mặc dù, fan ca nhạc cổ nhiệt tình này phần lớn là kích. Tình tiêu phí, một ngày sẽ tiêu hao đi đằng sau rất nhiều ngày mua sắm nhất huyết, nhưng bốc lựa như vậy tiêu thụ tình thế, hay là cho gần như chết đi hắn ngựa đĩa nhạc thị trường rốt vào một cái mạnh mẽ nhất hồi sinh trầm. Toàn bộ đĩa nhạc ngành nghề đều bởi vì này album nhập một loại gần như điên cuồng trạng thái. Cơ hồ mỗi một cái cùng âm nhạc tương quan người làm việc cũng đang thảo luận lâm tại sơn chương này nam nhi đương tự cường. Có người thì thật hâm mộ, có người cũng là thật ghen ghét. Nhưng bất kể là hâm mộ vẫn là ghen ghét, bọn hắn cũng không đắc bất phục chương này album đã sáng tạo thần tích lịch sử. Ba nguyệt 10 hảo. Thải điệp đĩa nhạc lấy được ba nguyệt 9 hảo ngày đó cả nước đĩa nhạc thị trường lượng tiêu thụ tinh tế tập hợp. Nam Nhi đương tự cường lấy ngày đầu 72 tờ điên cuồng lượng tiêu thụ, phá vỡ gần 15 năm qua CD tiến vào chủ lưu đĩa nhạc thị trường phía sau tất cả ngày lẻ lượng tiêu thụ kỷ lục. Cho dù là tại lấy âm đại, cái này cũng đủ để quân hùng. Đáng tiếc khi đó không có băng nhạc lượng tiêu thụ ghi chép chỉ có nguyệt lượng tiêu thụ ghi chép. Dựa theo quyền uy số liệu thống kê cơ quan cho ra số liệu, Hoa Ngữ Nhạc đàn trong lịch sử đơn tập cao nhất nguyệt lượng tiêu thụ là ở 1985 năm, đã qua đời tiền nhiệm ca Vương Lư Quan Trung Tiêu Sái đi một lần album sáng tạo. Tại 1985 năm tháng Nguyệt, Lư Quan Trung Tiêu Sái đi một lần album đơn nguyệt bán ra 332 vạn hộp siêu cao lượng tiêu thụ. Cái kia hộp hộp băng có thể nói là quét ngang thần châu đại địa. Lưu lại rất nhiều xưa nay chưa từng có, đằng sau cũng vẫn không có người tới thần kỳ ghi chép. Hết hạn cho tới bây giờ. Hoa Ngữ Nhạc Đàn con bài độc nhất album cuối cùng lượng tiêu thụ ghi chép, cũng là chương này tiêu sái đi một lần sáng tạo. Từ 1985 năm đến 1995 năm 10 năm này ở giữa, tiêu sái đi một lần hết thảy bán ra 2990 vạn tấm sợi tổng hợp mang cùng tái bản CD. Cái kỷ lục này một mực bị nhận làm là Hoa Ngữ Nhạc Đàn khó khăn nhất đánh vỡ thần cấp ghi chép. Xét tại Hoa Ngữ Nhạc Đàn đĩa nhạc cuối cùng lượng tiêu thụ vị thứ 2 ca Vương Từ Cấm Hoàng, tại 20 năm trước đỉnh phong album một hôn định tình. Lượng tiêu thụ xông lên 1500 vạn tấm, nhưng là mới đưa đem vượt qua tiêu sái đi một lần một nữa. Lượt lãng toàn bộ Hoa Ngữ Nhạc Đàn lịch sử. Cuối cùng lượng tiêu thụ vượt qua 1000 vạn tấm album cũng bất quá 12 chương. Tiến vào 21 thế kỷ phía sau, thì chỉ có Ly Hiếu Nhi một chương đĩa nhạc bán vượt qua 100 vạn tấm, ngoại trừ, còn không có bất kỳ một cái nào ca sĩ đĩa nhạc lượng tiêu thụ đạt đến qua 100 vạn tấm. Những năm gần đây, vượt qua 50 vạn tấm lượng tiêu thụ đĩa nhạc tại Hoa ngữ Nhạc đàn cũng đã dần dần thuyết tích. Ai biết? Liền tại đây nhìn như thời khắc khắc hấp nhất, Lâm Tại Sơn Nam Nhi đương tự cường đột nhiên xuất hiện. Lấy Mịch Thiên chi thế, quét ngang 21 thế kỷ sau tất cả đĩa nhạc lượng tiêu thụ ghi chép. Dựa theo Nam Nhi đương tự cường ngày đầu 72 vạn 8000 tờ lượng tiêu thụ tính toán, Chương này Aeon nếu như bổ hàng tốc độ đầy đủ mau, tuần đầu hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh vơ 300 vạn tấm 3 bạch kim lượng tiêu thụ. Cuối cùng lượng tiêu thụ rất có thể vượt qua 2000 vạn tấm. Đương nhiên, đây chỉ là tốt nhất mong muốn, trên thực tế cái số này là rất khó đạt tới. Bởi vì này Aeon Boom quá đạt thủ, không có cách nào dùng cái khác Aeon tuần đầu lượng tiêu thụ nhân với 15 chính là cuối cùng lượng tiêu thụ công thức tới bộ tính toán. Dựa tổng nghệ tiết mục đích nhỉ bá, Mega nhạc đối với chương này Aeon kích, thành tiêu phí quá nghiêm trọng. Có thể 1 tháng sau, theo Hán ở tiết mục mai danh nhận tích, chương này Aeon lượng tiêu thụ cũng sẽ bị chém năng lương thậm chí mai danh ẩn tích. Nhưng chương này album tại ngày đầu sáng tạo rất nhiều thần ghi chép, đã đủ để nhuần hoa ngữ nhạc đàn sinh ra rung mạnh. Rất nhiều người trong vòng cũng bắt đầu xem trọng cùng nghiên cứu đĩa nhạc truyền truyền phát hành cùng âm nhạc loại tổng nghệ tiết mục đích kết hợp. Ở nơi này album xuất hiện phía trước, không có ai cảm thấy ca sĩ cùng công ty đĩa nhạc có thể dựa vào hát rong phiến giấy nhiều tiền, ra đĩa nhạc đều được ca sĩ cùng công ty đĩa nhạc phụ nghiệp. Sốc nội vòng tròn, nhường công ty đĩa nhạc cùng ca sĩ đem càng nhiều tinh lực hơn đều bỏ vào để giật, Sở xem, thương diễn cùng tham gia đủ loại hoạt động tới kiếm tiền, không để mắt đến âm nhạc sáng tác bản thân. Cái này cũng là hoa ngữ nhạc đàn năm gần đây hào tác phẩm càng ngày càng ít căn bản nguyên nhân. Mà Nam Nhi đương Tự Cường xuất hiện, thuốn toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn hô lên âm nhạc nhân phải tự cường tối cường âm. Thật tốt làm âm nhạc, đĩa nhạc thị trường vẫn như cũ có thể búc lửa. Ca sĩ rửa vào nghề cũng dụng tâm làm âm nhạc, ra album vẫn có thể kiếm được tiền. Chỉ cần người đủ tâm. Nam Nhi đương Tự Cường ngày đầu lượng tiêu thụ, liền cho thải điệp cùng bệ rụt mang đến tài sản to lớn. Thải Lâm tại Sơn Ký là 500 vạn cấp đóng gói tuyên truyền phát hành kế hoạch. Kèm thêm chế luyện phí tổn, bọn hắn vì Nam Nhi Dương Tự Cường cùng ta là nữ sinh hai tấm album. Tổng cộng đầu nhập vào 600 vạn tuyên truyền phát hành chế tác chi phí. Cái này ở hiện nay Hoa Ngữ Nhạc Đàn đã là khá cao cách thức chế tác trình độ, phải biết, số tiền này chỉ là chế tác album cùng hậu kỳ tuyên truyền phát hành, cũng không có đề cập tới chụp MV cùng chế tác khác ghi âm và ghi hình chế phẩm chi phí. Nỗ nhất phạm ở nơi này hai tấm album bên trên, cơ hội là đánh cược thải điệp tương lai. Nếu như cái này hai tấm album không thể bán chạy thu hồi chi phí, cái tia thải điệp rất có thể sẽ bị quốc ngu công ty mẹ đâu tóm. Mà muốn thu hồi 600 vạn chi phí, hai tấm album muốn ít nhất bán đi 40 vạn tấm mới có thể để cho bọn hắn không lời không lỗ. Mà bây giờ Nam Nhi Dương tự cường một chương album một ngày lượng tiêu thụ, liền đem ngôi nhất phẩm trước đây tất cả lo lắng đều cho tạm trừ. Hắn đánh có đúng. Nhìn chương này Nam Nhi Dương tự cường lượng tiêu thụ, bọn hắn thải địa tuyệt đối phải phát đạt. Thậm chí đều có vốn liếng cùng Quốc ngu đĩa nhạc đi gọi tấm. Phải biết, Quốc ngu đĩa nhạc 0715 tròn đĩa nhạc cuối cùng lượng tiêu thụ cũng bất quá mới 500 và tấm. Nam Nhi Dương tự cường một chương đĩa hát lượng tiêu thụ, cơ hồ liền khẳng định muốn vượt qua đi qua 1 năm lượng tiêu thụ. Cái này quá khí. Nhất định chính là xoay người làm địa chủ cảm giác có hay không? Một mực vì tiền vây khốn bệ Lần này là phải ngồi gió thẳng lên trời cao. Dựa theo hiệp ước hợp đồng, Nam Nhi Dương Tự Cường album, mỗi bán một trường, thải điệp cùng Bệ Dột bao hàm lầm tại sơn trước thuế thuần thu vào là riêng phần mình 20 nguyên ta là nữ sinh mua bán một trường, thải điệp thu vào 10 nguyên, Bệ Dột thu vào 20 nguyên trong này, Đường Á Hiên có thể phân 2 nguyên nhật bút. Nam Nhi Dương Tự Cường ba nguyệt chín hảo một ngày lượng tiêu thụ, liền để thải điệp cùng Bệ Dột riêng phần mình doanh thu 1400 vạn. Bất quá bởi vì sổ sách kỳ vấn đề, số tiền kia đều tại 1 tháng về sau mới có thể chân vào trong túi. Ta là nữ sinh vào tương đối khá. Ba nguyệt chín hào một ngày, Nguyện Hát An ở Tiết Mục Hòa Lâm tại Sơn cực kỳ được miến mộ, Đường Á Hiên ta là nữ sinh tại bộ chặt tuyên truyền phía dưới, cũng bán ra 29 vạn tấm kinh người lượng tiêu thụ. Chỉ một ngày này, bø dược khoản thu vào liền tăng lên gần 2000 bạn. Cái này khiến xuyên qua chi hậu nhất thẳng tại căng thẳng sinh hoạt nằm gai nếm mật lâm tại sơn, trong ngáy mắt tên ăn mày biến thổ hào. Dự tính, bø dược đĩa nhạc ở nơi này hai tấm đĩa nhạc lên thuần lợi nhuận có thể vào bên ngoài, công ty đã Đường Á Hiên nhận được ba cái đã rất đáng tin quảng cáo án. Tuần nữa còn có số lớn thương diễn một cách sống động động trở lấy Đường Á Hiên cái này mới lên cấp hát ăn ở quán quân đi tham gia. Đáng tiếc Phương Đông Đài Nguyên kế hoạch cử hành hát ăn ở đỉnh Phong Âm nhạc hội bởi vì bị tấm màn đen cuốn thân, đã bãi bỏ giấy mất, nếu không thì chỉ dựa vào cái này mấy trận đỉnh Phong Âm nhạc hội, Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên còn có thể đi hượt kiếm lời cái hơn trăm vạn. Chỉ dựa vào tờ này album, Lâm Tại Sơn liền đã trở thành hoa ngữ nhạc đàn bên trên tối hấp kim một cây thụ, danh tiếng hoàn toàn lấn trước mấy năm âm trên thị trường lớn nhất Hấp Kim nhi Lý Hiếu nhi. Đối với cái này, Lý Hiếu nhi là tương đối Gặp Thiên buổi tối cắn Lâm Tại Sơn Dùng cái này xem như trả thủ Mà bởi vì lượng tiêu thụ nghệ tiên, mấy ngày nay Lâm Tại Sơn Hòa Đường Á Hiên chạy thông cáo chạy đặc biệt truyền tận, hắn nhập trình một mục được ban bài đến rồi ba nguyệt 25 hảo, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại các đại thành thị vừa đi vừa về bay, ở các nơi chạy tuyên truyền, những thứ khác hoạt động thương nghiệp bọn hắn bây giờ một mực không tham dự, chỉ chạy cái này hai tấm album tuyên truyền, liền vì sáng tạo ra một cái càng nghịch tiên lịch sử thành tích. Không xong con tiếp, 416. Thứ 415 Trung Hoa Âm Thanh 17 hảo. Thứ hai. Theo kế hoạch, trưa hôm nay, Lâm Tại Sơn Hòa Đường Á Hiên bay Trung Châu Trường An bắt đầu trung châu địa khu công việc quảng cáo. Trương Gia vui muội muội béo Trương Gia Ngọc cùng nàng lao Công Hầu Long Đảo đến trường An sân Bay Vi Lâm tại Sơn một đoàn người nhận điện thoại, đồng thời cung cấp thịnh nhất tình khoản đãi. Đi qua một tuần, trong giới giải trí nóng nảy nhất tin tức chính là Nam Nhi phải tự cường cùng ta là nữ sinh cái này hai tấm album nghịch tiền bán chạy. Phía trước, Hầu Long Đào đối với Lâm Tại Sơn một mực có chút không mắc, muốn nhìn Lâm Tại Sơn xấu mặt. Nhưng bây giờ, Lâm Tại Sơn lấy hỏa tiễn chi thế nhất phi trùng Hầu Long Đảo cũng không còn dám nóng trông Lâm Tại Sơn không xong, cũng không dám tại Lâm Tại Sơn trước mặt chăng bề, bởi vì hắn rất rõ ràng Bọn hắn lao Khang âm nhạc công ty nếu có thể leo lên Lâm Tại Sơn cây to này, đối bọn hắn công ty phát triển đem vô cùng có có ích. Trương Gia Nhạc bởi vì tại nước Mỹ nói chuyện hợp tác không tiện về nước, bỏ lỡ lần này Hòa Lâm Tại Sơn gặp mặt, nhưng hắn nhường Trương Gia Ngọc cùng Hầu Long đạo tận tình địa chủ hữu nghị, nhiệt hết chiều đãi Liễu Lâm Tại Sơn một bọn người. Mấy hôm không gặp Trương Hi Quý bọn hắn bọn này lão Khang nghệ nhân, vào lúc ban đêm, Trương Gia Ngọc tiếp tiễn, Lâm Tại Sơn hòa bọn này chất tiền tốt tụ một ván, trò chuyện việc nhà bên ngoài, bọn hắn còn trò chuyện thoải mái không ít có liên quan tương lai nhạc hợp tác ý nghĩa. Lâm Tại Sơn lần này tới Trung An là mang theo Lưu Minh Minh cùng đi, nhượng Lưu Minh Minh hỗ trợ xử lý và lão Khang âm nhạc công ty hợp tác sự nghi. Trung Gia Nhạc từng tại Bệ Dột công ty gian nan nhất thời điểm, hướng Bệ Dột rối ra quá giúp đỡ. Bệ Dột diễn đàn có thể bay tốc phát triển, nan Dặm Lục xoát xếp hạng phục vụ lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Bệ Dột bắt đầu lên như diều gặp gió, tự nhiên không thể quên vị lão bằng hữu này trợ giúp. Phía trước, nan Dặm Lùng Lần này Lâm Tài Sơn mang theo Lưu Minh tới chính là nhượng lưu manh manh cùng ngàn dặm lủng tìm hiệp đảm tương lai thương nghiệp kế hoạch hợp tác, bọn hắn có ý định trở thành ngàn dặm lủng xoát trung thực khách hàng, trong tương lai cùng ngàn dặm lủng tìm đạt tới lâu dài lủng tìm quan hệ hợp tác. Lâm Tại Sơn mang theo Đường Á Hiên tại trường ăn chạy 2 ngày tuyên truyền. Tại ba nguyệt 19 hào ngày nọ buổi chiều, đám người bọn họ đi tới sân bay, chuẩn bị bay thẳng Thiên Kinh Đặc Khu, đi Thiên Kinh Đặc Khu làm xuống vừa đứng tuyên truyền hoạt động. Ngay tại trên bay đi theo Lâm Tại Sơn một chỗ chạy tuyên đội, đến điện thoại. Thượng nhất đã lượng tiêu thụ cực kỳ khả quan. Từ 3 nguyệt 9 hào đến 3 nguyệt 16 hào cái này 7 ngày, Nam Nhi phải tự cường tại Đại Trung Hoa khu vực tổng cộng bán ra 378 vạn 9000 500 Cái số này phá vỡ bài hát Cổ Vương Lư Quan Trung Dự vững 22 năm dài hàn ngữ đĩa nhạc đơn chu cao nhất lượng tiêu thụ ghi chép. Kỷ lục lúa mạch album tại 20 năm trước lập nên giêu cổn đĩa hát cao nhất lượng tiêu thụ ghi chép phía sau, Lâm Tại Sơn tên lại một lần nữa bị khắc ghi vào hàn ngữ giới âm nhạc lịch sử. Tất cả trung hoa âm nhân đều là cái này mới ghi chép mà cảm thấy phấn chấn. Từ hồ, hàn ngữ âm nhạc thời đại mới đại Môn đã bị Tại Sơn một Hàn Nữ giới âm nhạc muốn bắt đầu viết mới Hoàng Kim Tiên Trương. Đường Á Hiên ta là nữ sinh tuần đầu lượng tiêu thụ đồng dạng khả quan, đạt đến 99 vạn 5000 tờ siêu cao lượng tiêu thụ. Kém một chút liền phá trăm bạn. Cái này lượng tiêu thụ quét ngang Lý Hiếu Ni bảo trì rất lâu thế kỷ mới nữ ca sĩ sáng tạo ra cao nhất đơn chu lượng tiêu thụ. Có rất nhiều Lý Hiếu Ni đáng tin fan hâm mộ đối với bọn họ nữ thần lượng tiêu thụ ghi chép bị phá đều rất bất đắc dĩ. Rất nhiều người vì yêu sinh hận, bọn hắn đều ở đây mắng Đường Á Hiên là một cái hàng lượm quán, quân. làm thấp đi Đường Á là rất rủi, hòa Lý Hiếu Ni không cách nào so sánh được cũng có khác nữ ca sĩ Phan Hâm mộ tại làm thấp đi đường Á Hiên ta là nữ sinh album, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản ta là nữ sinh bán chạy. Mặc dù đường Á Hiên là dựa vào lấy Lâm Tại Sơn tại lật vào, nhưng nghiệp nội nhân sĩ nhất trí đánh giá, chương này ta là nữ sinh album, có thể là hoàng kim thì đại phía sau, có đủ nhất rõ ràng rực rỡ đặc điểm và âm nhạc tiêu chuẩn một chương nữ ca sĩ album. Chương này album có thể lại bạo. Tuyệt không vẹn vẹn là bởi vì hát ăn ở tổng lên thần tượng hiệu ứng, mà là album bản thân có khá cao tiêu chuẩn, đây mới là album đại bạo căn bản. Chương này tiêu chuẩn siêu cao album, cho đường Á Hiên tổng lên nhóm lớn hâm mộ. Nàng bệ rốt cộng đồng truy tử nhân số đã đột phá 20 và người. Số lượng này vẫn như cũng là bệ ruột cộng đồng số 1. Khi theo lấy Lâm Tại Sơn các nơi chạy tuyên truyền thời điểm, Đường Á Hiên đoàn đội một mực tại giúp Đường Á Hiên tại bệ rốt cộng đồng đắp nạn thân cận mê ca nhạc hình tượng. Cái này cho Đường Á Hiên nuôi dưỡng một nhóm kiên cố phấn ruãn. Bệ rốt cộng đồng đưa đến từ truyền thông tuyên truyền hiệu ứng, càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù một mực bị các lộ thủy quân điên đèn, nhưng Đường Á đã không thể nguyền truyền, thằng bức Nhi, trở thành gần nhất trên trạm tay có thể bỏng nữ người mới. Cái này khiến quốc ngu đám kia gào khóc đòi ăn chờ đợi lên trước tiểu nữ lang nhìn là ghen ghét đến tụ điểm. Liền Lý Hiếu Ni bản thân đều cảm nhận được áp lực rất lớn, đường á hiên chương này ta là nữ sinh album thật sự là quá nó bán, mắt nhìn thấy liền muốn đánh phá nàng sáng tạo thế kỷ mới người hoa nữ ca sĩ 120 vạn tấm cao nhất lượng tiêu thụ ghi chép. Bệ rốt đĩa nhạc có thể ra dạng này, một cái một tiếng hot lên làm kinh người nữ người mới, Lý Hiếu Ni trong lòng rất vi lâm tại sơn cùng bệ rốt công ty cao hứng. Nhưng nàng dù sao tại nữ vương vị trí ngồi rất lâu, nàng tuyệt không ưa thích bị người siêu việt cảm giác. Cho nên nàng đặc biệt muốn cố gắng lại đem những thứ này ghi chép đều cho cầm về, cũng đặc biệt muốn học tập một chút đường á hiên sách lược tuyên truyền. Dựa vào bệ ruột cộng đồng tới kéo gần cùng mê ca nhà khoảng cách. Tiến vào trung tuần tháng 3 phía sau, Lý Hiếu Ni đoàn đội vẫn tại Hòa Lâm Tại Sơn cùng Lữ Đông đảm luận bài luận đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần bệ ruột cộng đồng hợp tác sứ nghi, dạng này một cái kim bát, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Lâm Tại Sơn phía trước không có tiền, cho nên cần Lý Hiếu Ni tìm tới tư cách tăng tốc bể ruột cộng đồng phát triển. Hiện tại hắn có tiền, kỳ thực có thể bỏ qua một bên Lý Hiếu Ni chính mình đầu tư phát triển bệ rụt cộng đồng. Nhưng phía trước hắn hòa Lý Hiếu tốt muốn hợp tác hạng mục này Hắn không thể đổi ý A hơn nữa hòa lý hiếu nhi đầu tư công ty hợp tác, có trợ giúp bể ruột cộng đồng đi trực tiếp thu mua đồng học ghi chép website, dạng này có thể để cho bệ ruột cộng đồng phát triển càng thêm như hộ thêm cánh. Vì không trộn lẫn quá nhiều cảm tình nhân tố, Lâm Tại Sơn một mực là nhường lư đông tại hòa lý hiếu nhi đầu tư đoàn đội tiếp xúc, trước mắt song phương đã đã đặt thành rất mạnh ý hướng hợp tác lý hiếu nhi đầu tư công ty đem xích từ 3000 vạn trung hoa nguyên, theo 30% cổ phần nhập cổ phần bệ ruột cộng đồng. Đến lúc đó, bệ rụt cộng đồng đem từ bệ diễn cùng bệ rụt công ty nhạc bên trong tách ra, thành lập một cái mới bệ rụt cộng đồng internet phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Bệ rụt diễn nhạc cực kỳ kỹ thuật đoàn đội chiếm cổ 70%, Lý Hiếu Ni sǔn nhị Dương Quang Hạt giống đầu tư công ty chiếm cố 30%. Chờ trung tuần tháng 4, Nam Nhi phải tự cường cùng ta là nữ sinh nhuận bút tới sổ phía sau. Bệ rụt diễn nhạc sắp xuất hiện tư cách 1500 vạn toàn quyền thu mua Lý Hiếu Ni chiếm hữu đại cổ đồng học ghi chép web Đến lúc đó đồng học ghi chép web sẽ cùng bệ rụt cộng đồng đem hợp hai là một, bệ rụt cộng đồng đoàn đội kế hoạch tại năm nay kỳ nghỉ hè di chuyển quân đội internet Trì Đô Trường An. Cùng sân trường ghi chép internet đoàn đội nhập, cùng thành lập bệ rụt cộng đồng kỹ thuật đoàn đội tới phát triển mạnh cái này một đời mới SNS internet cộng đồng. Dự tính tại cuối tuần lúc, Lý Hiếu Ni sủn nghĩ Dương Quang Hạt giống đầu tư công ty thì sẽ chính thức cùng Bệ ruột công ty ký hợp tác hiệp nghị, Lý Hiếu Ni đoàn đội bây giờ đã bắt đầu nghiên cứu dựa vào Bệ ruột cộng đồng đến giúp Lý Hiếu Ni củng cố cùng tăng thêm nhân khí phương án. Chờ lấy kế hoạch vừa rơi xuống thực, Lý Hiếu Ni liền sẽ lập tức vào ở Bệ ruột cộng đồng, lấy nàng siêu cao đích nhân khí. Tin tưởng lúc kêu Bệ ruột cộng đồng sẽ nên đón một vòng mới đại phát triển. Tại Bệ Dột địa bên này, các bộ môn cũng đều tại đều đâu vào đấy đẩy tới các hạng vụ. Nhằm vào Nam Nhi phải tự cường bài hát này gần đây bạo hỏa Tô Đoa Toa đã mang theo Bệ Dột cắt vẽ đoàn đội thiết kế đồng thời hoàn thành bài hát này, MV bài hát này cắt vẽ MV tại tối hôm qua, tại Bệ rột trên diễn đàn xuất gia đầu tiên, giành được một loạt khen ngợi cùng nhiệt phụng. Vì tốt hơn mở rộng cắt vẽ sự nghiệp, cùng với tốt hơn giúp Nam Nhi phải tự cường làm tuyên truyền, Bệ Dột công ty miễn phí mở ra bộ này MV quyền phát sóng hạn, tất cả phép sẽ cùng đài truyền hình tại không phải thương nghiệp ứng dụng điều kiện tiên quyết, cũng có thể miễn phí tiếp xong cái này bài MV vậy vậy. Bộ này MV tại trên internet cấp tốc truyền bá, rất nhiều người nhìn bộ này cắt họa tác phẩm phía sau đều có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Dung hạt cắt có thể làm ra như thế một bộ vậy mực vẽ một dạng tràn đầy sức kéo cùng hạ kỳ tác phẩm, cái này khiến bọn hắn đối với cắt có vẽ mới tinh cảm quan. Ngoại trừ cắt vẽ sự nghiệp bộ có tác phẩm đầy ra bên ngoài, Bệ Dột quảng cáo bộ trong khoảng thời gian này cũng nhiều lần có thu hoạch, bất quá cũng là tại Đường Á Hiên cái này mới lên cấp hất ăn ở quán quân trên thân. Bệ Dột quảng cáo bộ hòa Đường Á Hiên trên truyền đoàn đội hợp tác, đã cho Đường Á Hiên nói một chút tổng cộng vượt qua 500 vạn tân khoa đại hợp đồng. Tại Sơn gần đây hình tượng bị thông tuyên truyền rất diện, cực kỳ được mộ là có ngành giải trí hướng có không ít công ty đều ở đây cùng Bệ tiếp xúc. Hy vọng đàm luận Lâm Tại Sơn quảng cáo đại ngôn, nhưng biểu hiện ra manh liệt muốn. Trong những công ty này quy mô cũng không quá đại, nhãn hiệu cũng không phải rất có sức thuyết phục. Cái này đại ngôn cũng đã bị Bệ Dột quảng cáo bộ giám đốc Mẫn Kiến Thành cho bạc rơi mất, Nhằm vào Lâm Tại Sơn quảng cáo bằng giá, thấp hơn 300 vạn Mẫn Kiến Thành căn bản cũng không đàm luận. Giống Lâm Tại Sơn loại này sáng tạo ra lịch sử chuẩn ca vương cấp nhân vật, Mẫn Kiến Thành cho Lâm Tại Sơn định tâm lý bảng giá là 500 vạn lên, lại đối phương nhất định hiệu lớn. Lúc này mới phù hợp Bệ Dột công ty Vi Lâm Tại Sơn bao trang định cấp thần tượng định vị. Gần nhất kỳ thực cũng có nhãn hiệu lớn tại cùng Mẫn Kiến Thành tiếp xúc, đang thử thăm dò tính chất thảo luận Lâm Tại Sơn đại luôn hợp tác. Bất quá những thứ này, nhãn hiệu lớn công ty, hay là đối với Lâm Tại Sơn hình tượng có chút kiêng kỵ. Không có nhà ai nguyện ý ra mặt thứ nhất chân chính ký Lâm Tại Sơn, bọn hắn giống như đều đang đợi cùng quan sát. Bây giờ nếu có một nhà đứng đầu nhãn hiệu lớn ký liễu Lâm Tại Sơn, những thứ khác nhãn hiệu lớn rất có thể sẽ cùng nhau xử lý. Lâm Tại Sơn bây giờ cũng không quá quan tâm quảng cáo đại ngôn chuyện, bởi vì âm nhạc bản thân đã cho hắn kiếm đủ phát triển thẻ những thứ khác những thứ này thêm gấm thêm hoa độ vật liền thuận theo tự nhiên. Có thể ký liên ký không thể ký hắn cũng không cống cầu. Tại quảng cáo đại luôn bên trên, hắn cùng Mẫn Kiến Thanh ý nghĩ là một dạng, đó chính là thả thiếu không đầu. Mấy ngày này, Lâm Tại Sơn họa bệ ruột công ty tất cả kế hoạch đều ở đây xôi gió sôi nước đợi tới. Nhưng tối hôm đó, tại Phi Vãng Thiên Kình đặc khu trên chuyến bay, Lâm Tại Sơn nhận được một cái tin tức không tốt lắm TV của quản lý nhằm vào Phương Đông Đài Hát Ăn ở tiết mục làm giả điều tra cuối cùng có một kết thúc. Phương Đông Đài bởi vì nhận đè cực lớn, chủ động thẳng thắn tổng quyết tái bỏ phiếu tấm màn đen cùng tiết mục làm giả nội tình, đồng thời tại đêm đó triệu khai buổi họp báo. Phương Đông Đài phó trưởng đài tự mình chủ trì trận này buổi báo. Phương Đông Đại Nghệ năng bộ bộ trưởng Phương Khánh Thiên, Hát Ăn ở tiết mục tổng thanh tra chế kén An Nguyệt Hàm, Hát Ăn ở tổng đạo diễn kiêm người chế tác pháp đại thành, đối lần này sự kiện chịu trách nhiệm chủ yếu. Ba người kèm thêm Phương Đông Đại phó trưởng đại cùng một chỗ tại thượng bách gia truyền thông ống kính phía trước, giai tối đầu hướng công chúng tạ lỗi tạ tội. Bởi vì tiết mục làm giả, tin nhắn bỏ phiếu đề cập tới tiêu phí lừa gạt, Phương Đông Đại bị tất cả bộ môn quản lý tổng cộng phạt 2800 vạn Trung Hoa Nguyên. Đồng thời bị truyền hình cục quản lý nghiêm trọng cảnh cáo, trách nhiệm ở đầu tiên đại qua, cuối cùng liền do Phương Phương Khánh Tiên bị rút lui nghệ năng bộ chức bộ trưởng vị. Tương lai công tác cái khác án bài. Hắn cái nổi này có kỳ thực tính toán tiểu nhân, bởi vì hắn không có bị sa thải. Hắn là đang nghe trưởng quan mệnh lệnh làm việc. Bây giờ đã xảy ra chuyện, hắn kiên nổi, đằng sau Phương Đông Đài nhất định sẽ cho hắn bù đắp. Công tác cái khác an bài ý tứ chính là tương lai Phương Đông Đài an bài cho hắn trong đài năng hàng chức vị thậm chí là chức vị rất cao. Cái năng nguyệt hàm bởi vì không làm tốt công tác dân quản, tự nhận lỗi từ chức. phía trước liền đã nghĩ từ chức, mặc kệ ra không ra chuyện này, lần này tiết mục kết thúc, nàng cũng sẽ từ chức. Nhưng bây giờ ra chuyện này Nàng từ trước từ liền tương đối khó nhìn, hoàn toàn là mang theo điểm đèn cùng khuất nục rời đi. Vốn là nàng suy nghĩ tại Hán Ăn ở vừa kết thúc liền hòa lâm tại sơn tiếp xúc, đi chấp nhận lâm tại sơn người đại diện chức vụ. Lại không nghĩ rằng, Hán Ăn ở vừa kết thúc, TV cục quản lý lập tức liền triển khai đối bọn hắn tiết mục điều tra. Xem như tiết mục tổng thanh tra chế, cái nan nguyệt hàm không thể tại như vậy nguy cơ dưới tình huống bỏ thuyền chính mình chạy, thế là trong khoảng thời gian này nàng không đắc bất mệnh mệt mỏi ứng phó đủ loại điều tra, còn muốn làm đủ loại quan hệ xã hội, lực giúp Hán Ăn ở tiết mục lao sạch sau cùng cái mông. Nhưng sự tình gây lớn như vậy, TV cục quản lý thái độ rất rõ ràng chính là vào chỗ chết làm người, cái nạn nguy hàm như thế nào xoa cũng xoa không sạch sẽ hát ăn ở cái mông. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo hát ăn ở cùng một chỗ gặp trở ngại. Lấy khuất nhục như thế phương thức rời đi giới truyền hình. Nhưng cái này còn không phải là thảm nhất. Thảm nhất người không gì bằng pháp đại thành. Tại hát ăn ở tổng quyết tái đêm đó, pháp đại thành nhân sinh sự nghiệp đều gần như đạt đến đỉnh phong. Nhưng không nghĩ tới, một bước đạp không, hắn trực tiếp từ thiên đường rơi vào địa ngục. Xem như tiết mục cuối cùng ta giờ, tiết mục xuất hiện hết thảy vấn đề, hắn đều phải trả toàn bộ trách nhiệm. Vốn là dựa vào hát ăn ở cái này chương trình Hắn hẳn là tấn thăng làm Vương Đông Đại Tổng nghệ bộ Vương bài người chế tác, thậm chí là đầu bài người chế tác. Nhìn 20 năm, hắn mới nấu đến hôm nay. Phương Đông Đài cũng đúng là muốn cho Pháp Đại Thành phụng thành đầu bài người chế tác. Nhưng bây giờ náo ra chuyện lớn như vậy tới, trong đài chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, lấy Pháp Đại Thành vi phạm Tivi người kính nghiệm quy tắc làm căn cứ, đuổi Pháp Đại Thành. Cái này có thể so sánh kém ăn nguyện hàm tự nhận lỗi từ trước thảm nhiều, hắn là trực tiếp bị khai trừ. Căn bản muốn không cho ngươi từ chức tạ tội cơ hội. Lần này khai trừ Đối với Phát Đại Thành chuyện nghiệp hoàn toàn là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, loại này khai trừ tại vòng tròn bên trong sẽ lưu lại cực kém danh tiếng, gần như không sẽ có to lớn đại truyền hình lại xính dụng Phát Đại Thành. Cỡ lớn TV tập đoàn kỳ thực đều biết, lần này là đại hoa hoàng tộc tại giết một người dàn trăm người, Phát Đại Thành là đâm vào đại hoa hoàng tộc trên họng súng chết, ai còn dám lại dùng dạng này người? Phát Đại Thành nếu muốn tiếp tục TV sự nghiệp, chỉ có thể ở người ngoài biên chế chế tác công ty làm tiểu tờ giờ đi tham sống sợ chết, tại chủ lưu giới truyền hình, hắn đã không đất đặt chân. Phương Đông Đài đồng thời tuyên bố hát ăn ở tiết mục đã chấm dứt kết, sẽ lại không kéo dài. Tiến mục phía trước ký quảng cáo hợp đồng, Phương Đông Đài bồi thường hơn triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho nhà tài trợ, này mới khiến chuyện này triệt để hết thể đều kết thúc. Nguyên bản, Hát Ăn ở là Phương Đông Đài một cái kim kê, tương lai sẽ liên tiếp không ngừng vì Phương Đông dưới đại gia hơn đức trứng gà. Nhưng bây giờ, con này kim kê đã biến thành các gà, phản đã ăn Phương Đông Đài, một hớp này có thể cho Phương Đông Đài cắn đau chết. Nhưng đau nhất đích không gì bằng Pháp Đại Thành tâm. Cái này 20 thiên, là Pháp Đại Thành trong đời gian nan nhất 20 thiên. Tối cường Hát Ăn ở từ lúc ban đầu sáng ý đến sau cùng thi hành chế tác, cũng là hắn một tay chế tạo. Tiến mục này giống như con của hắn một dạng. 3 tuổi học theo lúc, liền đã bị hắn dạy dỗ danh khắp thiên hạ. Nhưng lại tại đứa nhỏ này muốn khỏe mạnh trưởng thành trở nên càng cường đại lúc, lại đột nhiên chết điểu, loại này đau lòng cùng đắc kích, thực sự là không giống như không còn một cái thật sự hài tử kém. Chỉ 20 ngày, Phác Đại Thành tóc trở nên giống Lâm Tại Sơn một dạng hoa bạch. Hôm nay có mặt truyền thông tạ lỗi sẽ lúc, Phác Đại Thành nhân giống như già 30 tuổi tựa như, nhìn xem đặc biệt đặc biệt tiểu tụy. Tại có thể lên mạng đầu máy bay chờ trong quan truyền. Lâm Tài Sơn dùng trên máy vi tính sách tay, bút ký, thấy được Phác Đại Thành có mặt tin tức tạ biết bộ dáng phía sau. Trong lòng không khỏi khó chịu, uống nước nuốt nuột. Hắn bây giờ có thể như thế hỏa, cùng đầu óc hắn bên trong dị thế tài nguyên có trực tiếp nhất quan hệ nhân quả. Nhưng nếu không phải tham gia pháp đại thành cái này đương tổng nghệ tiếp mắt, hắn còn không biết muốn bị đen tới khi nào mới có thể một lần nữa ra mặt. Hồi tưởng đến đi qua nửa năm pháp đại thành cùng với Phương Đông đại tổ chương trình làm việc với nhau thời gian, Lâm Đại Sơn liền đặc biệt khó chịu cùng không muốn, hắn không hy vọng cho hắn cái này ngồi sao siêu hạng ngôi ra tiết mục, cứ như vậy bị hủy ở một khi. Chắc hẳn, bây giờ Tôn Ngọc Trần chắc chắn rất thương tâm khó chịu. Lâm Đại Sơn nhíu tới Tôn Ngọc Trần, lại nhìn một chút bên người Lưu Minh Minh. Hắn đoán Lưu Minh Minh trong lòng bây giờ càng ngũ vị tạp trần. Lưu Manh manh thế, nhưng là một mực nẹn gần nổ phổi, nóng trong tham gia sĩ Ạ Sẩn 2H hát ăn ở đâu, hy vọng có thể hòa đường Á Hiên một dạng một tiếng hót lên làm cái người. Nhưng bây giờ, cái này đương nóng nhất tối nơ người tổng nghệ tiết mắt không còn, này đối Lưu Manh manh tới nói, cũng là đả kích không nhỏ a. Tương lai mấy ngày này, nàng còn có hay không động lực đi luyện ca? Kỳ thực, vị diện này giới truyền hình cạnh tranh rất kịch liệt, tổng nghệ tiết mắt đều thích theo gió. Một cái tiết mục na xuống, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều cái tương tự tiết mục đứng lên, Lưu Manh manh vẫn có cơ hội tham gia đến ca tài. Nhưng muốn giới truyền hình bên trong lại xuất một người giống hát ăn ở loại này bạo đưa tới xã hội độ cao chú ý âm nhạc loại tổng nghệ thiết mắt sẽ rất khó rất khó. Lưu Manh Manh dường như rất nhỏ khả năng có được Đường Á Hiên dạng này siêu cao độ chú ý. Nguyên nhân cuối cùng, Đường Á Hiên là dựa vào lấy Lâm Tại Sơn mới bạo hỏa, mà Lâm Tại Sơn đã không có khả năng lại tham gia ca hát loại tiết mục đi so tài. Cho nên Lưu Manh Manh không có khả năng có Lâm Tại Sơn loại này cao quang đại tụ tới dựa. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn vẫn rất đau lòng Lưu Minh Minh. Lưu Minh Minh giúp hắn nhiều như vậy, hắn thật không muốn thấy được Lưu Minh Minh vận khí kém như vậy. Hắn rất muốn Lưu Minh Minh thu được hòa Đường Á Hiên một dạng cơ hội phát triển. Nếu nói Lưu Minh Minh có thể so sánh Đường Á Hiên càng cần hơn dạng này cơ hội phát triển, bởi vì Lưu Manh Manh số tuổi thật sự không nhỏ, lập tức phải chạy ba. Nhưng làm sao mới có thể nhượng Lưu Manh Manh cũng thu được giống Đường Á Hiên dạng này tấm nghệ cao độ chú ý đâu? Trừ phi trên thế giới này lại xuất một cái Lâm Tại Sơn, cùng Lưu Manh Manh cùng đi tham gia thiết mục, lúc này mới có thể cho Lưu Manh Manh độ chú ý các cao. Nhưng trên thế giới này đã không có khả năng lại có một cái hắn Lâm Tại Sơn rất rõ ràng điểm ấy. Điều không binh dự này là người khác cùng đầu óc hắn bên trong dị thế âm nhạc và siêu cường ngón giọng khác biệt. Giếng lại hắn niên thiếu thành danh, kiệt ngạo bất tuần rất có tin tức giá trị phản nghịch nhân sinh, trong hội này liền không khả năng lại có. Bây giờ trừ phi hắn đi tham gia tiết mục mang Lưu Manh Manh, mới có thể cho Lưu Manh Manh đích nhân khí kéo đến không thua gì Đường Á Hiên trình độ. A5. Đúng thế. Ta đi mang. Lâm Tại Sơn đột nhiên linh cơ động một cái. Hắn không thể làm tuyển thủ cùng Lưu Manh Manh cùng nhau đi thi đua, nhưng hắn có thể làm đạo sư đi mang Lưu Manh Manh a. Nóng bỏng nhất Hát Ăn ở không còn. Hắn có thể nhường bây giờ đã không thiếu tiền bệ ruột công ty chủ bị chế tác một đường cùng Hát Ăn ở đồng dạng có mới mẹ tính chất, nhưng so Hát Ăn ở càng có toàn dân phổ biến tham dự tính chất trung hoa hảo thanh âm. Hát ăn ở cho âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt mở đầu xong, âm nhạc thị trường bị cái này đương tổng nghệ tiết mắt cho lôi kéo lại, ở nơi này loại tiết mục bên trong khai quật, bồi dưỡng cùng tuyên truyền người mới, là bệ rụt loại này mới phát công ty đĩa nhạc tốt nhất con đường. Hắn sao không cho Phác Đại Thành mời chào được, nhưng Phác Đại Thành lại đi mời chào Hát ăn ở nguyên ban nhân mã, tại bệ rụt công ty thành lập một cái mới tổng nghệ chế tác bộ, tới chuyên môn chế tác loại âm nhạc này loại tổng nghệ tiết mắt. Lâm Tài Sơn trước có nghe nói, Hải Tinh Đài đang tại kế hoạch chủ bị một đương theo gió âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt, tại cuối tháng 8 lúc tiếp đương cực hạn xâm thế giới C sì Tối thứ 6 ở giữa Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Hải Tinh Đài phía trước có hòa Lâm Tại Sơn câu thông qua, hỏi ý liệu Lâm Tại Sơn phải chăng có tiếp tục tham gia cái kia đương chương trình âm nhạc ý nghĩ. Lâm Tại Sơn cái này vừa suy nghĩ, nếu như bọn hắn bị rụt chế tắt một đường trung hoa hào thanh âm, hắn ngoại trừ có thể tự mình làm đạo sư bên ngoài, còn rất có thể cho Lý Hiếu Ni kéo tới làm đạo sư. Hai người bọn họ kỵ cực hạn xâm thế giới cộng tác phía sau, có thể tiếp tục tại một đường tổng nghệ tiết trong mắt cộng tác, đến lúc đó lại mời hai vị cùng cấp bậc đạo sư tới thăm dự, đội hình như vậy cùng chủ đề độ, tin tưởng Hải Tinh Đài sẽ không cự tuyệt hợp tác. Lã Đại Sơn càng nghĩ càng thấy phải việc này có có thể thao tác tính chất. Nếu như bọn hắn chế tác một đường trung hoa hảo thanh âm, chuyên môn đi tìm vị diện này hắn ngữ hảo thanh âm, hẳn là so hát ăn ở loại này cần chuyên nghiệp đoàn đội ủng hộ tiết mục càng có chủ đề tính cùng truyền bá tính chất. Bởi vì này loại tiết mục có thể tìm kiếm được dân gian và giới âm nhạc bên trong càng nhiều càng thần kỳ hảo thanh âm, mà không phải chỉ hạn chế tại tứ đại công ty đĩa nhạc đẩy người mới phạm vi. Cái tiết mục này muốn làm tốt, về giọt về sau sẽ không sầu khai quần không đến người mới. Đại Túc, ngươi đột nhiên cười cái gì a? Lưu Manh Manh đang nhìn tin tức tan nát cõi lòng đâu. Đột nhiên phát hiện bên người Lâm Tại Sơn cười, liền không hiểu hỏi hắn. Lâm Tại Sơn hạ rộng ràng, bây giờ không tiện nói, một hồi đến rồi khách sạn, ta muốn cùng ngươi giảng hoạch định một đại kế. Không xong con tiếp.